c h ư ơ n một trăm mười hai ta muốn vì chúng ta đời sau mở một đầu sinh c h ư ơ n một trăm mười hai ta muốn vì chúng ta đời sau mở một đầu sinh dưới góc nhìn rời làm k h ỏ a đại thụ bộ dễ thật sâu vào ý tín tinh cầu chỗ sâu không ngừng rút ra chất dinh dưỡng mà kia rắc rối khó gỡ trải rộng nửa cái ý tín h dễ cây phía dưới thì là vô số thông qua đào đất chủng tộc khai quật đi ra đặc thù đường ống đường ống bên trong vận chuyển lấy là nguyên một đám trần trốn l o a thể hai mắt nhắm nghiền nhân loại những nhân loại này tại bị đại thụ dễ cây đụng vào sau liền sẽ hóa thành một vũ máu bị triệt để hấp thu lâm giật tại vô số cây buộc xuống phương địa tầng bên trong thấy được nguyên một đám cùng loại tổ hong dạng này phòng chứa đồ trong đó tồn phóng từng mai từng mai buồn nôn t r ứ n g t r ù n g t r ứ n g t r ù n g bên trong ấp lại không phải hắc liêm chủng tộc mà là từng người loại hài nhi thậm chí nhân loại đứa bé lâm giật chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu cũng lần thứ nhất ý thức được đội ỵ xịt nhân loại văn minh mà nói bọn hắn đến cùng đến cỡ nào khuất nhục mà tuyệt vọng bị vô tận nô dịch thậm chí đời sau của mình những cái kia hài tử vô tội từ xuất sinh lên liền đã biến thành hắc liêm chủng tộc cố định lương thực bầy trùng tựa như một khỏa h ữ ác tính nó ký sinh tại ỵ xị Không chỉ có muốn mài răng có bóc mài mút máu, lâm ộ t tận xương thủy, đến đ xương càng phải đem cái vũ n minh này n t ư lắc Lâm U đầu vừa mới ta thông qua quyền hạn của nó tạm thời tiến vào toàn bộ bảy t r ù n g thần kinh mạng lưới nhưng là vừa mới có cấp bậc cao hơn người quản lý ý thức phát hiện được ta s â m l ớ n cho nên bị đá đi ra lâm vũ trong lòng thở dài toàn bộ bầy trùng tập thể ý chí quá cường đại trên thực tế có thể nhìn thấy một nháy mắt hình tượng liền đã không dễ thế nào tìm tới trùng mẫu sao tôn đại xuyên hỏi lâm giật lắc đầu không có chỉ có thấy được một phần nhỏ hình tượng vậy làm sao bây giờ lâm giật chấm ngâm một lát nhìn xem phương xa trùng t r i ề u hồi tưởng lại ba ngày này đến nay hắn nghiên cứu phó bản chiến lược cuối cùng hạ quyết định đi tìm ý tìm quân phản kháng a có lẽ bọn hắn biết trùng mẫu vị trí lâm giật cùng tôn đại xuyên vị trí mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ thiên nhiên trong h ạ cốc rách nát lều vải thiết truy tiếng đánh thương binh tiếng gì t o à ngay bộ d tại mấy canh giờ trước bọn hắn tiến hành một lần nhằm vào bảy trùng kho lúa nghĩ cách cứu viện hành động hành động lần này thành công nhưng là cùng thất bại không khác thứ chín căn cứ trong doanh trướng nam nhân một thanh giật xuống trước ngực đã nát đến không thành dạng cơ giáp màu đen vứt trên mặt đất sau đó bổ nhào vào thùng nước bên cạnh đâm thẳng đầu vào mở ra vằn vẹn tia máu hai mắt vốn cũng không tính nguồn nước sạch đau nhói nam nhân hai mắt nhưng hắn vẫn cố nén nói h nói h mở tó mắt dường như trong nước mơ hồ c á i bóng mới có thể để hắn quên mất vừa mới tại kho lúa trông được đến tất cả nam nhân tên là tý dạy sệ ị xin quân phản kháng thứ c h i n binh đoàn đoàn trưởng nửa tháng trước bọn hắn cuối cùng một nhóm trinh sát dùng sinh mệnh đổi về một đầu tình báo quan trọng kia là một cái tồn phóng trừng mấy ngàn tên tân sinh hải nhi phòng n g i ợ c ấy cũng chính là tục xưng kho lúa cùng ị xin nhân tộc điểm khoa học kỹ thuật cây là hơi nước cùng máy móc khác biệt hát l i m trùng tộc điểm khoa học kỹ thuật cây là g e n cải tạo cùng sinh mệnh bồi dưỡng p h ư diện bầy trùng không ngừng sinh sôi cùng quyết trương hiện tại đã đem nửa cái e ý xin hoàn toàn đặt vào t r ù n g chiều lãnh địa đại lượng nhân khẩu không chúng miệng đều cần đồ ăn cung cấp mà e ý xin bản thổ những sinh vật khác đã sớm bị bọn chúng thôn vệ hầu như không còn cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn dùng bảy trùng bồi dưỡng khoa học kỹ thuật đem ý xin đại lượng nhân loại nuôi nhốt lên sau đó khiến cho những này bị tước đoạt ý chí người biến thành không có bản thân ý chí sinh sôi máy móc một nhóm lại một nhóm nhân loại con mới sinh sinh ra sau đó dựa vào bảy trùng bồi dưỡng khoa học kỹ thuật tại ba tháng ngắn ngủi bên trong liền có thể đi đến bình thường cần m ư ơ i tám năm khả năng đi đến phát dục chu kỳ để bọn hắn hoàn toàn tr tỉ dẹ sệ lần này liền định đem cái này lương thảo chung quanh b ầ y t r ù n g hoàn toàn quét sạch sau đó đem cái này mấy ngàn danh nhân loại con mới sinh từ b ầ y t r ù n g trong tay cứu vớt xuống tới nhưng mà ngay tại nửa ngày trước đó bọn hắn hao tổn mấy trăm cái huynh đệ rốt cuộc sẽ đem thủ b ầ y t r ù n g hoàn toàn giết sạch tiến vào kho lúa về sau đánh vỡ t r ứ n g t r ù n g bồi dưỡng khoan g thuyền đem lên ngàn tên con mới sinh phong ra nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhường tỉ dẹ sệ cảm giác tan nát có lỏng tia hơn ngàn tên con mới sinh mặc dù còn duy trì lấy nhân loại bề ngoài nhưng là bên trong lại đã hoàn toàn biến thành cùng bảy chủng không khác quái vật bọn hắn tại đồng loại lẫn nhau ăn ngươi ăn hết ngón tay của ta ta cắn rơi lộ thai của ngươi máu chạy thành sông hoàn toàn là một bộ địa ngục cảnh tượng bất luận t ỷ dẹ sệ cùng cái khắc quân kháng chiến người áp dụng thủ đoạn gì cũng không cách nào thay đổi sự thật này bọn hắn giết sạch côn trùng lại không đổi được những học sinh mới nhi vận mệnh t ỷ dẹ sệ tỉnh lại t ỷ dẹ sệ chúng ta còn có hy vọng nhất định nhất định có biện pháp nào ngươi quên cái k i a tiên đoán sao tại mặt trời chìm vào tây sơn sẽ không bao giờ lại dâng lên vững dạng tại trùng triều sinh sôi đến thời khắc đỉnh cao sẽ có trưởng khống lôi đình nô dịch vạn trùng tiên khải kị sĩ giáng lâm chúng ta cần thiêu đốt sau cùng quan huy hóa thành phi h ì n h nào về phía liên h ỏ a vì hắn đẩy ra mê vụ chỉ dẫn con đường sau đó thiên khải kỵ sĩ sẽ kết thúc đây hết thảy hắn sẽ cho i s t i n mang đến tân sinh ánh dạng đông một cái khác đồng dạng toàn thân vết máu nam nhân ă n ủi hắn là t ỷ dẹ sẽ phó con simon t ỷ dẹ sẽ đột nhiên đem đầu từ trong thùng nước rút ra khàn g cả giọng nói không có không có hy vọng chúng ta chiến giáp tất cả đều hỏng chúng ta kỹ sư tất cả đều chết năm năm trước chúng ta còn có chín cái binh đoàn hiện tại chỉ còn ba cái chúng ta mười vạn tay chân hiện tại cũng chỉ thừa không đến ngàn người kéo dài hơi tàn ta chỉ có thể nhìn bọn hắn nguyên một đám bị trùng chiếu bao phủ ta chỉ có thể nhìn bọn hắn nguyên một đám nói với ta đừng từ bỏ còn có hy vọng sau đó thay ta đi chết ta không cam tâm ta có thể đi chết tất cả chúng ta đều có thể đi chết ta chỉ muốn cho chúng ta đời sau mở một con đường sống nhưng là hôm nay ta phát hiện ta cái gì đều làm không được ta cái gì đều làm không được ba nói xong lời cuối cùng tì dẹ sệ vị này nặng h á n ngồi sập xuống đất nghẹn ngào khóc giống simon nghe vậy đồng dạng cũng là khóc không thành tiếng một đêm này thứ chín doanh địa triệt bỏ tất cả ẩn nấp biện pháp cũng sẽ tất cả máy hơi nước giáp toàn bộ tiêu hủy bọn hắn từ bỏ chống lại nhưng mà là một đêm trôi qua làm t h dẹ sẽ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác mất mát to lớn vì cái gì chính mình không chết vì cái gì những cái kia côn trùng không có tới đem bọn hắn tất cả mọi người giết t h dẹ sẽ đi ra doanh trướng nhìn xem vẫn như cũng một mảnh bầu trời đ e nhánh n lại nhìn trước mắt ở giữa hiện tại là buổi sáng mười điểm mà mặt trời lại chưa từng dâng lên t h dẹ dẹ ngơi dại bởi vì hắn phát hiện mặt trời sở dĩ không có dâng lên là bởi vì đêm đó màn trên thực tế là đ ầ y trời trùng chiều trùng chiều che khuất bầu trời lại chưa từng săn mồi bọn hắn sau đó hắn càng là nhìn thấy trùng chiều bên trong lại có người cưỡi tại hai cái cự trùng bên trên đang chậm dại hướng bọn họ hạ xuống tì rẽ sợi đầu góc chống r ỗ n g tiên đoán này g giờ phút này giang lâm chương một trăm m ư ơ i ba thiên khải kỹ sĩ trưởng khống bể trùng chương một trăm m ư ơ i ba thiên khải kỹ sĩ trưởng khống bể trùng một ngày trước quân kháng chiến tôn đại xuyên không có nhìn qua chiến lược tự nhiên không biết rõ còn có dạng này một tổ chức tồn tại chính là cái này phó bản bản thổ nhân loại bọn hắn cũng là đối kháng bể trùng dựa theo bình thường phó bản quá trình kỳ thật chúng ta vừa xuất hiện tại phó bản bên trong nên sẽ phân phối tới trong đó một cái quân kháng chiến doanh địa mới đúng nhưng là hiện tại toàn bộ phó bản thời gian tuyến xem ra đều đã xảy ra biến hóa cực lớn hy vọng thế giới này quân kháng chiến còn vẫn tồn tại như cũ a tôn đại xuyên nghe vậy tiếp tục hỏi tìm trung mẫu cũng là tìm tìm quân kháng chiến cũng là tìm cái này phó bản lớn như thế muốn làm sao tìm a lâm g ậ t đồng dạng là tìm nhưng là tìm quân kháng chiến muốn đơn giản nhiều ngay tại vừa rồi thông qua lâm ú trong nháy mắt đó xâm nhập bảy chủng tư duy mạng lưới lâm giật đối toàn bộ bảy chủng đẳng cấp cùng tin tức truyền lại cơ chế có chút hiểu rõ bảy chủng văn minh cùng nhân loại văn minh là có chút chỗ tương đồng cái k i a chính là đồng dạng tồn tại xã hội hệ thống chung c u n g chung ở giữa phân công rõ ràng đồng thời cũng tồn tại xã hội đẳng cấp nhỏ nhất chủng tộc cá thể thì tương đương với là bình thường nhất công ty viên chức những n à y viên chức có phụ trách chiến đấu có phụ trách hạ tệ có phụ trách thu thập tình báo mà cao hơn một tầng thì là tin tức làm đám côn trùng này chủ yếu chức trách chính là tiếp thu những cái kia phụ trách thu thập tình báo bảy trùng tin tức sau đó tập hợp lên phóng thích tương ứng tin tức tố cuối cùng dẫn đạo cấp thấp bảy trùng làm ra hành động mà tin tức làm cao hơn một tầng chính là trưởng khống ngôi cái trùng tổ thủ lĩnh cũng chính là tiên tri tới tiên tri tầng này cấp liền đã tương đương với công ty một cái bộ môn chủ quản cấp bậc có tiến vào công ty mạng lưới quyền hạn mà biết điểm này về sau lâm giật trong lòng liền bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ lấy trùng trị trùng đi thôi nếu như thuận lợi chúng ta hẳn là không cần hoa thời gian quá dài liền có thể tìm tới quân kháng chiến doanh địa đồng thời còn có thể tránh cho dọc theo con đường này cùng đám côn trùng này chiến đấu ngược lại lại rết không hết một đường sát trùng chỉ có thể lãng phí thời gian tôn đại xuyên núi bay đầu góc ngươi linh hoạt ta tất cả nghe theo ngươi nửa giờ sau lâm giật cùng tôn đại xuyên lần nữa đi tới một cái bầy trùng tổ hong phụ cận lần này lâm giật lựa chọn nhường tôn đại xuyên kiềm chế bầy trùng h ắ n cùng lâm u thì trực tiếp đối cái này tổ hong tiên tri tiến hành trạm thủ hành động giết chết tiên tri về sau lâm u lần nữa đem nó từ linh hóa biến thành nàng tôi tớ mà lần này lâm dật nhường lâm vũ tuyệt đối không được xâm lấn bảy t r ù n g tư duy mạng lưới xem xét tin tức mà là kỹ càng hiểu rõ trước đây cái này t i ê n t r i đến cùng l ạ i như thế nào thượng truyền cùng đa o loạt tin tức hiện tại cũng như thế nào thượng truyền cùng đa o loạt tin tức lâm vũ tìm tòi rất nhanh rất nhanh liền thông qua đọc đến tiên tri bộ phận ký ức hiểu rõ chức trách của hắn quả nhiên lần này lâm vũ nắm trong tay cái này một cái tiên tri không tiếp tục bị bảy t r ù n g tư duy mạng lưới đá ra bởi vì nó một mực tại thực hiện bình thường trông giữ toàn bộ tổ o n g bảy chủng chức trách lâm dật nhẹn thở ra dạng này liền dễ làm rất nhanh tại lâm vũ điều khiển dưới Toàn bộ tổ hồng tin tức làm đều bị tiên tri n ắ m trong tay sau đó tin tức làm p h ó n g tích h đại lượng tin tức tố đem lâm dật tôn đại xuyên cùng lâm vú đều tiêu ký là quân đội bạn đồng loại trong ngày mắt vừa mới còn tại điên cùng công kích tôn đại xuyên vô số hắc liêm công t r ù n g đều đình chỉ công kích lâm dật một ý niệm nhờ tin tức làm lần nữa p h ó n g tích h một lần tin tức tố đem hai cái công t r ù n g lẫn nhau tiêu ký là địch nhân sau một k h ắ c hai cái công t r ù n g vậy mà bắt đầu công kích lẫn nhau lên một màn này trực tiếp để tôn đại xuyên trong váng hà nội lâm dật giơ ngón tay cái lên lao đệ ngư bức thuần chung cao thủ a lâm dật cũng có chút hưng phấn kế hoạch thông tiếp xuống toàn bộ buổi xế chiều lâm d ậ t đem phương viên hơn ngàn cây số tất cả tổ hong tất cả đều đặt vào sự thống trị của mình phía dưới đối với lâm u mà nói cũng liền chỉ cần trưởng khống hai ba trăm con tiên tri mà thôi cùng trước đó thống xoáy những cái kiên loại di tích lanh chúa quái vật so sánh áp lực cũng không có lớn quá nhiều lâm u mặc dù có chút phí sức nhưng vẫn là c n tới nhưng khi mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây đêm xuống lâm d ậ t thủ hạ thống ngự bảy trùng số lượng đã lấy ước làm đơn vị sau đó lâm giật thủ hạ thống ngự bảy trùng số lượng đã lấy ước làm đ n vị sau đó lâm giật làm cho cả bảy trùng bên trong phụ trách sưu tập tin tức côn tản không cần nửa ngày lâm u liền được b ầ y trùng hồi âm ngay tại cách chúng ta hai nghìn cây số bên ngoài một cái trong hạp gốc xuất hiện nhân loại tung tích lâm giật thở vào một cái còn tốt thế giới này vẫn là có người loại may mắn còn sống s ó t đồng thời tỷ lệ lớn khẳng định chính là ủy sĩ bản thổ quân kháng chiến tí d ẽ sệ nhìn lên bầu trời bên trong b ầ y trùng cùng tiếp càng ngày càng gần bóng người trong lòng vô cùng khẩn trương hắn vẫn luôn không quá tin tưởng cái gọi là tiên đoán bởi vì nếu như tiên đoán hữu dụng bọn hắn còn có cần gì phải chống lại đến cùng nhưng là giờ phút này hình tượng cùng trong dự nôn noi tới cơ hồ giống nhau như lúc cái này khiến hắn căn bản là không có cách phán đoán đến cùng nên tin tưởng cái gì các ngươi là ỵ s ì n quân kháng chiến lâm giật nhìn xem t ỷ d ạ sệ cùng phía sau hắn một đám t à n binh bại tướng đưa ra nghi vấn t ỷ d ạ sệ cười khổ một tiếng sự chống cự của chúng ta không có chút ý nghĩa nào đương nhiên là có ý nghĩa nếu như các ngươi không có chống cự đến bây giờ lại thế nào chờ đến đến ta cùng lâm lão đệ ha ha ha tôn đại xuyên cưới tại trùng trên lưng không đợi lâm giật mở miệng trước hết cười ha hả nhưng là hắn đoán chừng chính mình cũng không có nghĩ qua hắn câu nói này giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại t ỷ r ẹ sệ trong đầu các n g ư ơ i cần thiêu đốt sau cùng quan huy hóa thành phi hình nào về phía liệt hỏa vì hắn đẩy ra mây mù chỉ dẫn con đường hắn nhớ tới trong dự ngôn câu này chẳng lẽ bọn hắn cho tới nay phản kháng mặc dù không thể cứu vớt ỷ xỉn thậm chí không cách nào cứu vớt bọn họ đời sau nhưng thì thật là vì giờ phút này sao đẩy ra mây mù chỉ dẫn con đường t ỷ r ẹ sệ toàn thân run dày hắn t h ị c h một tiếng q u y xuống đất trong mắt có nhiệt lệ chạy xuống thiên khải kỵ sĩ đại nhân chúng ta rốt cục chờ được ngươi nói cho chúng ta biết ngài muốn biết cái gì t ì dạy sẽ cái q u ỷ này trực tiếp để phía sau hắn vô số quân kháng chiến trong mắt lại cháy lên tên là hy vọng ánh lửa thiên khải đại nhân hắn đến cứu vớt chúng ta tiên đoán là thật tiên đoán thật thực hiện nguyên bản âm u đầy t ử khí quân kháng chiến thứ chín doanh địa vô số người ôm nhau mà khóc vung tay gieo họ lâm giật trong lòng s ữ n g sở tiên đoán cái gì tiên đoán lúc đầu lâm giật trong đầu tư tưởng rất nhiều phương pháp để chứng minh chính mình trên thực tế là đứng tại quân kháng chiến bên này nhưng là hiện tại hắn phát hiện không cần những người này dường như vô điều kiện tin tưởng mình bởi vì hắn nhìn thấy những người này ánh mắt đó là một loại không cách nào hình dung ánh mắt lâm giật cũng rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn có thể như vậy nhìn xem chính mình bởi vì chính mình cho bọn họ mang đến hy vọng hy vọng cuối cùng tại cái này t hai biến thời đại tại cái này đến ám niên đại hy vọng là cỡ nào chân quý đồ vào ta đối mặt vô số người sáng rực ánh mắt lâm giật hít sâu một hơi hỏi vấn đề kia nói cho ta t r ù n g mẫu ở nơi nào chương một trăm mười bốn phi huỳnh phát hỏa d ũ khí bài hát ca t ụ chương một trăm mười bốn phi h u n h phát hỏa d ũ k h bài hát ca tụng c n g mẫu ý của ngài là hắc liêm bảy trùng nữ hoàng a tị dẹ sẽ lẩm bẩm nói lâm giật gật đầu xem ra hắn lần này tới tìm quân kháng chiến khả năng thật thành công xem như ỵ s i n bản thổ người đồng thời còn cùng bảy trùng phân chiến nhiều năm như vậy đối bọn chúng hiểu rõ khẳng định là muốn so với mình khắc sâu bảy trùng nữ hoàng sẽ chỉ ở một chỗ cái k i a chính là mẫu thân chi thụ ỵ đồ tại trăm năm trước nó liền đã chỉ có thể phụ thuộc vào mẫu thân chi thụ sinh mệnh lực khả năng liên tục không ngừng sinh dục trùng tự một khi rời đi ỵ đồ nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong lâm g ậ t nghe vậy đối đáp án này không có quá ngoài ý mới lúc trước hắn xâm lấn bảy trùng tư duy mạng lưới lúc liền thấy qua cây kia to lớn thế giới chi thụ ta biết nó ở nơi đó vấn đề bây giờ là ít đồ ở nơi nào lâm giật nói ra hạch tâm vấn đề ngay tại hơn một ngày trước kia lâm giật không chỉ có phái ra bảy trùng tìm kiếm ị xin quân kháng chiến tung tích càng là theo lúc trước hắn liền thấy qua những cái kia bảy trùng dưới mặt đất đường ống bắt đầu truy căn tố nguyên ý đồ tìm tới tất cả dưới mặt đất đường ống ra hội chỗ nơi đó đoán chừng chính là thế giới chi thụ vị trí nhưng mà phương pháp này cuối cùng cuối cùng đều là thất bại dường như bảy trùng đang cố ý che lấp thế giới chi thụ chân thực vị trí trong chúng chúng năm trước lúc ấy chúng ta quân kháng chiến quy mô còn chừng trăm vạn cấp lúc khác đã từng tiến hành qua một lần lệ mề thảo phạt chiến tranh chúng ta ý đồ một lần hành động đánh giết bảy chùm nữ hoàng trận chiến kia vô cùng thảm thiết chúng ta giết chết nữ hoàng sinh hạ mạnh nhất trùng hoàng y két nhưng cùng lúc chúng ta cũng nguyên khí đại thương tại ủy két kiểm chế hạ nữ hoàng có thể may mắn đảo tho thoát từ đó về sau bầy trùng liền bắt đầu đối ít đồ tiến hành cải tạo thậm chí có thể làm được đem nó trên phiến đại lục này di động đại khái ba mươi năm trước ta từng lần nữa tiến về ít đồ nguyên bản vị trí nơi đó xác thực còn có một k h o a mẫu thân tri thụ chỉ có điều hoàn toàn là huyết tượng là cả b ấ y chân chính ít đồ bây giờ ở nơi nào chúng ta cũng không biết t ì dẹ s ệ c u ố i đầu tới cuối cùng bọn hắn giống như vẫn không thể nào đến giúp thiên khải kỵ sĩ đại nhân lúc này đứng tại t ì dẹ s ệ sau l ư n g phó quân simon thì đi lên trước mấy bước đối lâm giật thi lễ một cái sau đó mở miệng nói thiên khải đại nhân xin hỏi ngại l ạ như thế nào nô dịch nhiều như thế bầy trùng Theo ta được biết, t được bầy vì này giữa đặc thiên nào t khải kỵ sĩ lớn người thủ đoạn thật là làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng bất quá sau n mực khắc tì dẹ sệ toàn thân rung động một câu kia tiên đoán ở trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng cùng lúc đó đứng tại phía sau hắn phó quân simon càng là hai mắt tỏa sáng toàn thân bởi vì kích động mà run dày lên ta nghĩ ta tìm tới biện pháp tỉ dẹ sệ thiên khải đại nhân mời đi theo ta lâm giật không biết rõ bọn hắn đến cùng nghĩ tới điều gì phương pháp nhưng là đi theo tỉ dẹ sệ cùng simon đằng sau đi tới trong danh o trướng chỉ thấy simon tòng quân lửa trong kho lật ra một cái dương đem hắn đặt vào tỉ dẹ sệ trước mặt simon đây là cái gì simon cầm qua một thanh búa đem búa kết nối lấy dây điện cắm vào nạp điện miệm cho toàn bộ búa nạp điện sau đó hướng phía kia trên cái dương màu đen khóa lớn mạnh mẽ một đập kiên cố chất xỉ tìm khóa lớn tại dòng điện tác dụng dưới trong nháy mắt giòn hóa đứt gãy ra simon thuận thế mở ra cái dương một cỗ xông vào mũi hôi thối đánh tới trong dương chứa rõ ràng là từng mai từng mai màu đen còn tại rất nhỏ rung động t r ứ n g trùng đây là đọa trùng c h i đoãn simon n g ư ơ i tại sao có thể có thứ này simon cố nén hôi thối bắt đầu đưa tay tiến vào trong dương cầm lấy một cái màu đen t r ứ n g trùng xem tường tận trong mắt tràn ngập cùng nhiệt còn nhớ rõ năm năm trước tại nẹ tổng trận đại chiến kia sao lúc ấy chúng ta tìm tới dòng g ã hơn một trăm dương cái đồ chơi này ngươi hạ lệnh tiêu hủy nhưng ư u đi cậu ta nói hắn muốn nghiên cứu một chút những ngày t r ứ n g t r ù n g dự định làm thí nghiệm ta liền giấu g i ế n ngươi nhường hắn lưu lại tì d ẽ sẽ để trong mắt xuất hiện một k i a hồi ức ví dụ hắn là thứ c h i n binh đoàn bên trong người thông minh nhất hiện tại bọn hắn đa số người mặc máy hơi nước giáp đều xuất từ hắn chi thủ đáng tiếc hắn đã chết những ngày đoạn trùng c h i n o ã n có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành cái loại người này không người t r ù n g không trùng quỷ bộ dáng chỉ có phản đồ mới có thể lựa chọn ướt nhưng là hữu đối với mấy cái này chứng chủng nghiên cứu cùng cải tạo vẫn luôn không có đình chỉ qua lựa chúng nhân chiến lực so với chúng ta mặc vào cơ giáp lúc còn phải mạnh hơn rất nhiều lúc ấy ý nghĩ của hắn là nếu như có thể xóa đi bảy chủng ý chí chia đôi chủng nhân trường khống mà cho chúng ta binh đoàn một chút thương hoạn tàn tật tự nguyện ăn vào cải tạo sau chứng chủng có phải hay không liền có thể trở thành một c h i đặc thù chiến lược bộ đội đáng tiếc là cho tới nay nghiên cứu của hắn đều chỉ dừng lại tại mặt ngoài không có nhân thể thí nghiệm cơ hội thẳng đến hai năm trước chúng ta binh đoàn có cái thương minh thoi t h o á t lập tức liền muốn chết đi hắn là h ư u bằng h ư u trước khi chết dự định giúp h ư u kiểm tra một chút nghiên cứu của hắn thành quả thế là hắn ăn vào bị hữu cải tạo qua đoạn trùng trí doãn thương thế của hắn tại thời gian cực ngắn bên trong phục hồi như cũ hoàn tất đồng thời thậm chí có thể liên thông bảy chủng tư duy mạng lưới thu hoạch đại lượng có quan hệ bảy chủng tình báo đáng tiếc là ngay tại hữu cho là mình thành công thời điểm hai phút sau bạn trí thân của hắn hoàn toàn phát cuồng biến thành cùng những cái k i a nửa chủng nhân không khác quái vật hữu cuối cùng dùng thương hướng phía hắn bằng hữu đầu liên xạ bảy tam thương cuối cùng ghé vào thi thể của hắn bên trên quỳ xuống đất khóc giống từ đó về sau hắn những n à y thành quả nghiên cứu tất cả đều bị hắn phong tồn lên rồi hắn chiến tử về sau những vật này ta cũng một mực không có tiêu hủy giữ lại cho tới bây giờ ngay xong simon giảng thuật, tý dạy s ệ trong lòng khiếp sợ không thôi simon ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì simon cầm chứng t r ù n g chém đinh chặt sắt nói ta nghĩ chúng ta tại trong dự nôn cuối cùng tồn tại ý nghĩa chính là vì thiên khải đại nhân tranh thủ thời gian lâm giật một mực tại bên cạnh nhìn xem giờ phút này trong lòng cũng xuất hiện một tia suy đoán simon tiếp tục nói ta sớm đã không sợ chết tý dạy s ệ ngươi hẳn là cũng như thế hoặc là nói cùng chúng ta cùng một chỗ phân chiến đến bây giờ các huynh đệ cũng sớm đều không sợ chết ta muốn nuốt vào những này đoạn trùng chi đoán ở đẳng k ế t như cũ có thể bảo tồn bản thân ý chí hai phút đồng hồ thời gian bên trong đối toàn bộ bảy chủng tư duy mạng lưới tiến hành tự bạo thức oanh tạc q u á y nhiều những cái tia người quản lý ý chí sau đó nhường thiên khải đại nhân tìm tới chân chính ịt đổ vị trí s i m o n đem kế hoạch của mình toàn bộ đ ỡ ra lâm giật rung động trong lòng không thôi bọn hắn chống cự đến nay không phải liền là không muốn kéo dài hơi t à n dùng khuất nhục đội sinh tồn sao bọn hắn chỉ muốn là văn minh của mình lưu lại một đám ngọn lửa mở một con đường sống mà giờ khác này bọn hắn vậy mà ca nguyện nuốt vào sẽ để cho chính mình biến thành quái vật chứng chủng vì cái gì chỉ là thiêu đốt hai phút đồng hồ sinh mệnh cho mình chỉ dẫn con đường phía trước lâm giật nói không rõ trong lòng mình phức tạp cảm xúc mặc dù biết đây chỉ là một phó bản cũng biết mình cuối cùng rồi sẽ trở về lam tinh nhưng trên thế giới này cuối cùng nhân loại may mắn còn sống sót chỗ tỏa ra dũng khí cùng không sợ nhường hắn đều vì đó động dung nhân loại bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng chương một trăm một mươi năm ba ngàn anh linh đối kháng bảy trùng ý chương í c một trăm một mươi năm ba ngàn anh linh đối kháng bảy trùng ý s i mon bật cười lớn hoàn toàn không giống như là chuẩn bị xúc động chịu chết người mấy phút sau y ý tìm quân kháng chiến thứ chín binh đoàn đại t r ư ú n g trước toàn bộ binh đoàn còn sót lại hơn ba trăm n g ư ờ i đều bị t ỷ dẹ sệ cùng s i mon triệu tập t ỷ dẹ sệ trong tay cầm màu đen t r ứ n g t r ù n g ánh mắt đảo qua mỗi một cái bộ hạ những người này đi theo hắn vào nam ra bắc xuất sinh nhập từ đây là chúng ta đại khoa học gia hữu cải tạo qua đ o ạ a t r ù n g chín o ã n ăn hết về sau không bao lâu thân thể của chúng ta liền sẽ bị cải tạo thành những cái tia nửa người nửa trùng quỷ bộ dáng quá trình này khả năng cực kỳ thống khổ hơn nữa là không có cách nào khôi phục được chuyển nhưng là tại hai phút bên trong chúng ta có thể tiến vào những cái kia côn trùng tư duy mạng lưới bên trong trong lúc này nhiệm vụ của chúng ta chính là không tiếc bất cứ giá nào đi chịu chết đi tự bạo đi làm nhiễu những cái kia côn trùng phán đoán lẫn lộn bọn chúng nghe nhìn ta cùng simon đã quyết định muốn nuốt vào đ o ạ a trùng c h i đoán làm đánh cược lần c u ố i các ngươi mặc dù là bộ hạ của ta nhưng là lần này đây không phải mệnh lệnh đây chỉ là một lựa chọn các ngươi có thể lựa chọn nuốt vào hoặc tự t u y ệ t ta tôn trọng các ngươi mỗi người lựa chọn nhất là các ngươi còn có thê tử hai tử người ta mạnh mẽ không đề nghị các ngươi lựa chọn nuốt chứng trùng sống sót sau đó chứng kiến ý x ị n h cuối cùng vận mệnh hiện tại quyết định cùng ta cùng một chỗ nuốt vào chứng chủng người nhấc tay tị dẹ sệ vừa r ứ t lời hắn liền thấy vô số hai tay d ơ lên ta ta đi còn có ta đoàn trưởng thiếu một người có phải hay không chúng ta phần thắng liền thiếu đi một phần nếu là như vậy vậy ta cùng kéo na đều quyết định nuốt vào chứng chủng đoàn trưởng phụ thân của ta là anh hùng mẫu thân của ta lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ chịu chết ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình ta cũng đi hơn ba trăm người hơn ba trăm con tay tất cả đều dơ lên trong đó có nhu nhược phụ nữ có không lớn không nhỏ thiếu niên bọn hắn ánh mắt kiên định hung hãn không sợ chết t dẹ sệ hốc mắt đỏ lên không chờ hắn nói cái gì liền trợt nghe một tiếng càng thêm thu k ệ n h thanh âm văn g lên t dẹ sệ ngươi giả trang cái gì anh hùng hào hán loại chuyện này vậy mà mẹ nó không có cho ta biết theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nơi đóng quân chỗ cửa lớn một c h i đội xe lấy tốc độ cực nhanh mở tiến đến dọ dịp sao ngươi lại tới đây t dẹ sệ cả kinh nói tên là dọ dịp người rõ ràng là ỵ sĩ tín quân kháng chiến thứ bảy binh đoàn đoàn trưởng t dẹ sệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình phó quân simon hắn không có thông chi cái khác binh đ o à n người là muốn cho YS t ị n nhân loại lại lưu lại mấy cái người sống s i m o n c ư ờ i khổ tì d ạ sệ ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng là ba trăm người không đủ do dịp từ trên chiến x a nhảy xuống cũng là mắng s i m o n nói rất đúng người thân là đ o à n trưởng ngược lại tại loại đại sự này trước đàn bà chít chít ta đem tất cả có thể gọi người toàn gọi tới chúng ta cũng muốn cứu vớt thế giới tì d ạ sệ con người rung động bởi vì hắn nhìn thấy nơi đóng quân bên ngoài trong h ạ c cốc xuất hiện từng đầu dài ràng dặt đội xe những cái kia tất cả đều là ý xịn quân kháng chiến cái khác binh toàn người không bao lâu dòng dã hơn ba ngàn người t ề tụ trong hạp cốc đại biểu cho chín cái binh đoàn quân kháng chiến đ o à n kỳ tại trong cuồng phong bay phất phới nhấp tay người từ hơn ba trăm con biến thành hơn ba phẩy không không không con một màn này trực tiếp để vẫn luôn không lên tiếng mập mạp tôn đại xuyên nước mắt s ạ c thảo tuổi tác đi lên không nhìn nổi loại này hình tượng lao đệ ngươi có tin ta hay không lâm giật kỳ thật giờ phút này cũng là cảm xúc kích động chỉ có điều tại cố nén nước mắt mà thôi nghe được tôn đại xuyên lời nói do hỏi học trường ngươi muốn làm gì ta cũng nghĩ nuốt lấy vật kia chỉ là bọn hắn ta không quá yên tâm ta muốn lại thêm nhất trọng bảo hiểm hơn nữa mệnh ta lớn r ấ t ta ta cảm giác tuyệt đối không chết được còn có thể cho bọn họ cung cấp bảo hộ cùng nhiệm hộ nói không chừng duy trì liên tục thời gian liền có thể từ hai phút đồng hồ kéo dài càng lâu húng chi chỉ cần lao đệ ngươi đem kia cái gì nữ hoàng giết cái này phó bản cũng liền thông quan chỉ cần thông quan phó bản tất cả mặt trái trạng thái cùng thương thế đều là có thể xử lý lâm giật nhìn c h ầ m c h ầ m tôn đại xuyên một cái sau đó nói ta tin tưởng ngươi tôn đại xuyên bật cười lớn đi vào hơn ba người đội ngũ bên trong đồng dạng giơ tay lên ta cũng nghĩ đi ta có thể dẫn đường lâm giật trong đầu vang lên lâm ú thanh âm trước đây lâm v liền tiến vào qua bảy trùng tư duy mạng lưới bên trong nàng đích sát b i ế t đường lâm giật hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi quyết định đem lâm v từ tử linh không gian bên trong phong ra lâm v người mặc màu đen c h i ế n giáp đồng d ạ n g đi vào trong đội nhóm đứng tại mập m ạ p tôn đại xuyên bên cạnh nhân viên vào chỗ theo từng dương chứng trùng bị đem ra cuối cùng hơn ba người trong tay đều cầm một cái phát ra hôi thối màu đen t r ứ n g trùng tôn đại xuyên quay đầu cho lâm giật dựng lên một cái ngón tay cái lâm v đối lâm giật nhẹ gật đầu lâm giật cũng cho tôn đại xuyên dựng lên cái ngón tay cái đối lâm v nhẹ gật đầu、Z3. tí hắn biết giận từ i ế giờ phút này bắt đầu một trận nhằm vào bảy chủng vô hình chiến tranh lại bắt đầu mà hắn muốn làm chính là tại cái này hơn ba vị anh hùng nghiệp hộ hạng hoàn toàn xâm lấn bảy t h ủ n g mạng lưới hợp tâm lâm giật cắn răng hai mắt nhắm lại lâm u đem bảy chủng những cái kia tiến chi nhóm quyền hạn quản lý giao lại cho hắn Lâm ậ trong mượn từ t không gian. Không gian đó còn có hai cái con đoàn so với cái khác trùng sáng phải lớn hơn rất nhiều đó phải là tôn đại xuyên cùng lâm đoái biểu lâm vũ lớn con đoàn bay đến vô số nhỏ bé quang đoàn phía trước bắt đầu dẫn đường tư duy mạng lưới dù sao cũng là một cái vô cùng trừu tượng không gian ở chỗ này di động tốc độ hoàn toàn không cách nào định lượng lâm giật chỉ biết là lâm u mang đường không sai bọn hắn đi chính là đường tắt bởi vì cũng không lâu lắm l ấ p kín màu đỏ lớn tưởng liền vắt ngang tại tất cả mọi người trước mặt lớn tưởng to lớn vô cùng dường như thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đây chính là đại biểu bảy c h ù g ý chí đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này ngắn trở vê anh vê anh vê anh lâm giật nhìn thấy nguyên một đám cỡ nhỏ con đoàn hung hãn không sợ chết giống như phi h ì n h phát hỏa đồng dạng đâm vào lớn trên tường dẫn phát mánh liệt bạo tạc mỗi một lần bạo tạc liền đại biểu cho có một người tiêu vong nhưng mà mấy cái này thể kịch liệt bạo tạc mặc dù máy liệt nhưng này đạo hồng sắc lớn tưởng vẫn như c ũ sừng sững bất động ba ngàn nhân loại ý chí đối kháng toàn bộ bảy chủng tập thể ý chí vẫn là quá nhỏ bé sao chương một trăm mười sáu chỉ dẫn trung yên tri địa ta đến kết thúc đây hết thể chương một trăm mười sáu chỉ dẫn trung yên tri địa ta đến kết thúc đây hết thể đúng lúc này lâm giật nhìn thấy kia một đoàn đại biểu tôn đại xuyên to lớn quan g đoàn chấn động một cái hắn dường như đang cùng cái khác cỡ nhỏ quan g đoàn khai thông cái gì ngắn ngủi hai giây đi qua lâm giật phát hiện những cái kia không sợ chết cỡ nhỏ q u n đoàn không còn lựa chọn chịu chết cùng tự bạo mà là quay chung quanh tại tôn đại xuyên trùm sáng bên cạnh mỗi một cái trải qua tôn đại xuyên bên cạnh q u a n đoàn tựa hồ cũng được cường hóa hình thể dài lớn hơn một vòng sau đó một cái k h á c to lớn q u a n cầu lâm u cũng bay tới con đường nàng bên cạnh cỡ nhỏ q u a n cầu cũng đã nhận được chuyên môn cường hóa toàn thân tán phát kim quan g càng thêm hừng hực dường như bị nhen lửa đồng dạng đối màu đỏ lớn tường công kích lần nữa khởi s ư ớ n g đồng thời lần này không còn chỉ là quan đoàn cá thể và c h ạ m lứa tưởng mà là hai cái to lớn con cầu mang theo hơn ba cái cỡ nhỏ con cầu cùng nhau công kích cái này va chạm lâm giật cảm giác toàn bộ bảy t r ù n g ý chí lưới lớn đều tại mánh liệt run dày vê anh màu đỏ lớn tưởng trong nháy mắt xuất hiện vô số d ạ n n ứ c vê anh thứ hai đụng khe hở trong nháy mắt mở rộng đồng thời lan tràn làm nói lớn tưởng vê anh thứ ba đụng lâm giật nhìn thấy vô số cỡ nhỏ con đoàn như là bọt nước giống như tại cái này ba lần mánh liệt đánh chúng tiêu tán đây cũng là trong đó ý chí lực tương đối yếu đất người không chịu nổi nhưng mà cái này va chạm màu đỏ lớn tưởng trung ương thình lình xuất hiện một cái độc lớn lâm giật cảm nhận được hơn ba ngàn đạo ánh mắt quan tại trên người mình p h ả n phất tại nói ngay tại lúc này lâm d ậ t không do dự thao túng đạo này tiên tri ý chí chui vào lớn trên tường trong lỗ lớn sau một khắc lâm d ậ t trước mắt liền xuất hiện có quan hệ ịt đồ chân chính dễ cây mạch l ạ c đồ h ắ n chỉ cần lần theo đầu này mạch l ạ c đồ tìm tới đầu nguồn liền có thể tìm tới chân chính ịt đồ vị trí ông toàn bộ màu đỏ tư duy lưới lớn bắt đầu lay động lâm d ậ t phát hiện t r ư ơ n g này lưới lớn vậy mà phân ra vô số đạo sợi tơ truy đổi chính mình lâm d ậ t giống như là một cái vi khuẩn virus mà chương này tư duy lưới lớn thì là bầy trùng hệ thống miễn dịch Hiện t sau lưng bộ h truyền đến vô số tiếng nổ đây cũng là tôn đại xuyên cùng lâm vũ bọn hắn mang theo ý sình quân kháng chiến tại cản trở những cái kia sợi tơ truy kích lâm giật không quay đầu lại hắn chỉ có thể một mực hướng về phía trước một mực hướng về phía trước tại mảnh này tư duy trong lĩnh vực thời gian cùng không gian đều sẽ mơ hồ lâm giật chính mình cũng không biết trôi qua bao lâu hắn chỉ biết là hắn nhìn thấy bộ r ễ càng ngày càng trắng kiện trước phương đã đã xuất hiện ít đổ to lớn bóng cây nhưng mà ngay tại lâm giật sắp xác nhận ít đổ chân thực vị trí nháy mắt hắn chợt phát hiện phía sau hắn đã thật lâu không có chuyển đến oanh minh tiếng nổ nhìn lại hai cái to lớn q u a n cầu cùng kia hơn ba ngàn cái tiểu con cầu đã toàn bộ biến mất bọn hắn tất cả đều tiêu tán mà sau lưng đi theo lời lớn cũng đã rót thành một đạo sóng lớn đột nhiên rơi xuống lâm giật trước mắt trong nháy mắt chính là tối sầm mở hai mắt ra một cố cảm giác bất lực từ lâm giật trong lòng dâng lên bọn hắn cuối cùng thất bại sao một bước còn kém một bước cuối cùng nhưng mà làm lâm giật tiếp theo màn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau trong nháy mắt liền bị rung động thật sâu không biết lúc nào bầu trời hạ xuống mưa to mây đen buông xuống mưa to như rót trong h ạ p g ố c is t i n quân kháng chiến cự u đại binh đoàn đ o à n kỳ đã ngửa phục trên đất bị nước bùn v ù i lấp mà vừa mới còn đứng lấy hơn ba người giờ phút này cũng ngã xuống đất duy trì lấy nửa người nửa trùng thê thảm bộ dáng nước mưa hỗn hợp có bùng não cọ rửa bọn hắn chạy ra tới vết máu mỗi người đầu lâu đều thật sâu rủ xuống cơ hồ không có sinh mệnh khí tức nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người tay nhưng như cũ r ơ lên cao cao lộ ra một cây ngón t r ỏ trực tiếp chỉ vào trên bầu trời một vị trí nào đó lâm giật ra đầu sắp vỡ hắn cuối cùng không thể nhìn thấy ít đồ vị trí nhưng là bọn hắn cuối cùng thấy được đồng thời dùng hết tia khí lực cuối cùng vì chính mình chỉ rõ phương hướng chân chính í đồ cũng không tại đại đ i ệ phía trên mà tại trong cao không sao trách không được YS lâm g i ậ n khoác tay trong nháy mắt vô tận hàn khí hội tụ đem mưa to đưa tới đại lượng nước mưa ngưng kết lên băng hệ thất gia linh hồn đóng băng mượn nhờ mưa rơi lâm giật đem ở đây hơn ba người tất cả đều phong vào băng cứng bên trong hắn có thể cảm giác được bọn hắn hoàn toàn ở vào sinh mệnh di lưu thời điểm cũng không có hoàn toàn chết đi mà mong muốn vì bọn họ kéo dài tính mạng lâm g i ậ t trước mắt không có bất kỳ cái gì thủ đoạn chỉ có thể đem bọn hắn phong nhập băng cứng bên trong lâm g i ậ t tin tưởng chỉ cần s t e i n còn còn có văn minh hòa trùng tại tương lai xa xôi nhất định sẽ có người đem bọn hắn từ hàn băng bên trong giải phóng mà ra lâm g i ậ t không được bọn hắn cứ như vậy chết đi lâm g i ậ t cũng không được tại s t e i n tương lai những học sinh mới nhân loại sẽ quên mất đã từng có một nhóm người vì văn minh t ổ n tục chỗ nỗ lực tất cả hắn muốn để lịch sử ghi khắc đây hết thảy nếu như sau đó ngàn năm v à năm y xin hậu nhân còn có thể dưới ánh mặt trời khỏe mạnh hạnh phúc sinh hoạt mà không cần sinh hoạt tại b ầ y t r ù n g bóng ma h ạ n h ư vậy hậu nhân liền muốn tán tụng tên của bọn hắn đến mức tôn đại xuyên chính như chính hắn nói như vậy mạng hắn rất lớn lâm dật phát hiện hắn lâm vào trạng thái hôn mê đồng thời trên thân những cái k i a cùng loại nửa t r ù n g nhân đặc thù ngay tại phi tốc biến mất dường như thể chất của hắn cùng người bình thường có cực lớn khác nhau đ ạ i t r ù n g chi đoan đối thân thể cải tạo tại hắn nơi này là hoàn toàn đảo ngược bất quá tạm thời tôn đại xuyên khẳng định là mất đi năng lực chiến đấu lâm dật đem nó chuyển vào quân kháng chiến trong do mà lâm u thì là chết một lần đối với tử linh quân chủ mà nói tử vong dường như liền cùng chuyện thường ngày như thế tử linh không gian bên trong dùng nàng mấy cái bộ hạ tiêu vong làm đại giá nàng giành lấy cuộc sống mới chỉ có điều trong thời gian ngắn hồn lực tiêu hao quá lớn nàng cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lâm giật đưa nàng thu hồi tử linh không gian sau đó nhìn về phía t h i ê n cung tất cả nhân thủ chỉ p h ư ơ n g vị xuyên qua mây mưa lâm giật ở trên bầu trời cao tốc phi hành cách mỗi mười giây lâm giật thân hình đều sẽ hóa thành điện quang lôi đỉnh lóe ra hiện tại ngoài ba cây số hắn rất may mắn hắn cuối cùng lựa chọn sở trường chính là cái này chuyển vị kỹ năng nếu như không phải kỹ năng này lâm giật lo lắng bảy chủng khi biết chính mình chủng mẫu vị trí bại lộ sau lập tức liền bắt đầu chuyển di hắn sẽ không đổi kịp mà bây giờ lâm giật tốc độ phi hành khẳng định là muốn nhanh hơn bảy chủng di chuyển tốc độ sau mấy tiếng lâm giật đã ở trên bầu trời nào đó chỗ nhìn thấy một mảnh to lớn bóng ma tồn tại từ trên mặt đất hướng lên quan sát là tuyệt đối không thể phát hiện gì thường lâm giật trước mắt bỗng nhiên chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng trong cao không tường ngây phía trên có một khoả chạy sôi đen nhánh hủy hóa huyết dịch đại thụ đại thụ tán tây đình một khoả không ngừng nút nhích tinh hồng sắc nhỡ thịt dường như đang hô hấp đồng dạng không ngừng nhảy lên đẩy trời bầy trùng còn quấn đại thụ lính chót bảo vệ lấy bọn chúng nữ hoàng lâm giật biết mình tìm tới chân chính ỵ độ không nghĩ tới hắc liêm bầy trùng vậy mà thật sự có thể làm được đem chọn khỏa thế giới chi thụ di chuyển tới trên bầu trời đồng thời còn có thể thông qua liên hệ đặc thù nào đó dưới đất tu kiến bí ẩn vận chuyển đường ống là bầy trùng chi mẫu vận chuyển lương thực cùng dinh dưỡng bầy trùng tựa hồ là cảm nhận được lâm g i ậ t đến quay chung quanh tại ít đ ồ tán cây đỉnh chóp đầy trời bầy trùng tất cả đều nóng n ả y bắt đầu chuyển động sau một khắc lâm g i ậ t liền thấy bầy trùng như là màu đen báo c ắ t đồng dạng từ bốn phương tám hướng hướng chính mình bay tới lâm dật ánh mắt lạnh tấu xương tại trải qua chuyện lúc trước sau hiện tại h ắ n cũng có thể hoàn toàn trung tình ý xịt nhân loại l lâm giật cũng dâng lên một loại ước gì đưa chúng nó tàn sát hầu như không còn một tên cũng không để lại xúc động đối mặt đột kích bầy trùng lâm giật bật hết hỏa lực lục dai thất dai lôi hệ pháp thuật không muốn sống ra bên ngoài ném thiên lôi c u ộ n cuộn thiểm điện oanh minh vô số h ắ c liêm trùng tại phích lịch cuồng thiểm ở giữa hóa thành cho bụi nhưng mà bầy trùng số lượng gần như vô cùng vô tận lâm giật ý thức được tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ chỉ có thể bị vô số bầy trùng kéo dài thời gian q u giá siêu một đạo lôi quang hiện lên lâm g ậ t thân ảnh trong nháy mắt biến mất phích lịch nhất thiểm không sai mà lần này p h í c h lịch nhất t h i ể m thoáng hiện khoảng cách giảm bớt đi nhiều nguyên bản hắn tuyển định khoảng cách là ngoài ba cây số nhưng mà dường như kỹ năng này điểm rơi là có cứng nhắc yêu cầu cần toàn bộ điện trường đã hoàn toàn mở ra bao trùm tới mục tiêu khu vực mới có thể chuẩn xác thoáng hiện tới điện trường bên trong tuyển định khu vực mà đại lượng hcm bảy trùng bên trong vậy mà xuất hiện một chút đã tiến hóa ra đặc thù điện từ khí quan thậm chí có thể quấy nhiêu điện trường tạo ra đặc thù t r ù n g tộc c h ắ c không được toàn bộ vũ trụ ở giữa chúng hai vĩnh viễn trừ không sạch sẽ cái chủng tộc này quá kinh khủng sinh sôi năng lực mạnh liền không nói các loại thích hướng tính tiến hóa càng là nhanh đến cực điểm trong nhánh g cũng n biết ư c đ i mắt là lôi điện, vừa mới còn vây quanh vô số bể trùng liền bị lâm giật trên thân thiêu đốt lên hừng hực làm diễm đốt thành thắng gốc mở ra thăng hoa trạng thái về sau bên cạnh hắn kèm theo một vòng cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao lĩnh vực tại đ ọ a di tích trận chiến cuối cùng bên trong lâm giật chính là bằng vào bát dai thăng hoa kèm theo nhiệt độ cao lĩnh vực mạnh mẽ b ứ c nát hạ vũ yên đa trọng lĩnh vực giờ phút này bầy trùng cũng giống vậy vài giây sau lâm giật bên người số trong phạm vi ngàn mét đều trở thành một cái biển lửa t ử vực bất kỳ một cái côn trùng chỉ cần dám xung ố tới liền sẽ trực tiếp bị đốt thành cho b ụ i coi như bị đốt thành cho b ụ i vậy cũng xem như thi thể giờ phút này bầy trùng dày đặc trình độ lâm giật nghĩ không ra còn có cái gì so thi bạo thuật càng thích hợp phát huy cảnh tượng cho nổ chuẩn bị đã sẵn sàng lâm giật nhấn xuống cho nổ cái nút phanh phanh thi thể bạo liệt tâm thanh nối thành một mảnh một cái côn trùng thi thể tự bạo dụ phát đại lượng cái khác bảy t r ù n g thi thể tự bạo đám côn trùng này tự bạo sinh ra tổn thương nhường càng nhiều bảy t r ù n g tử vong thi thể của bọn nó lại gia nhập thi nổ danh sách bên trong sau một khắc lâm giật liền thấy toàn bộ trùng chiều lấy chính mình làm trung tâm bắt đầu một trận vô cùng hùng vĩ nổ dây chuyển tú mấy hơi về sau lâm giật bên người vây quanh trùng chiều đã bị hoàn toàn sạch không lâm giật đột nhập trùng quần chi tâm tốc độ lần nữa nhanh hơn mười lần lấp lóe về sau lâm giật đã hoàn toàn đột phá bên ngoài bảy chủng vây quanh đi tới ít đồ tán cây phụ cận tới gần về sau lâm giật sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chỉ thấy toàn bộ tán cây các nơi đều treo nguyên một đám tương tự chứng trùng như thế túi trạm vật thể mỗi một cái túi trạm vật thể bên trong đều quấn quanh trói buộc một người đa số bị giam ở trong đó người đều mặc không phải ý xịn h bản thổ nhân loại phục sức mà là thần tiêu các viện viện phục cùng đồng phục lâm giật liếc mắt nhìn qua toàn bộ ít đ ồ rậm rạp trên tán cây chừng mấy vạn cái dạng này t ú i cua trong đó một chút niên đại tương đối xa xưa trong đó bị phong lấy người đã hoàn toàn thầy khô hóa lâm g ậ t có thể nhìn thấy bọn hắn bị bầy trùng xóa đi tất cả ý chí, chỉ còn lại hô hấp và yếu ớt nhịp、tim. theo túi cua mỗi một lần nhảy lên trên người bọn họ liền sẽ có một cỗ lực lượng cùng thuộc về chức nghiệp giả tinh hoa bị rút ra thể nội sau đó theo ít đổ thân c ả n h bên trong đường ống vận chuyển tới ngọn cây viên hướng tia to lớn màu đỏ đẹo thịt bên trong bọn hắn không chết nhưng là cùng hoạt tử nhân cũng không khác lâm giật chỉ cảm thấy đại não oanh minh một tiếng hắn tất cả đều minh bạch trước đó đang nhìn trùng quần chi tâm chiến lượt lúc người biên tập liền đ ể cập tới tòng thần tiêu đạt được trùng quần chi tâm cái này đặc thù hàng nguyên không thần phó bản đến bây giờ đã qua hơn một trăm năm trong thời gian này mỗi một thời đại tiến vào cái này phó bạn thần tiêu học sinh luôn có vì tiêu không không l tiên tri vì sao lại nói bọn hắn những ngày khách đến từ vượt ngoại là bọn hắn chủng tộc phục hưng kế hoạch một phần y xin bản thổ nhân loại lực lượng vẫn là quá yếu đất thế nào so ra mà vượt lam tinh chức nghiệp giả nếu như nói lâm giật trước đó đối t ỷ rẽ s ệ dạng này quân kháng chiến là tràn ngập kính ý trung tình lời nói như vậy hiện tại lâm giật nhìn thấy chính mình chân chính lam tinh đồng bào tại cái này phó bản bên trong cũng tại tiếp nhận vô tận tra tấn sau hắn liền hoàn toàn phẫn nộ ẩm ẩm tiếng sấm nổ vang hoàn toàn buộc phát phẫn nộ lâm giật nâng tay phải lên d ơ cao hướng lên trời sau đó ba thanh lóe ra trói mắt t ử sắc lôi quang cự kiếm ở trên bầu trời chậm chạp thành hình cùng lúc đó ngay tại ba thanh lôi kiếm sắp đánh xuống thời điểm một đoàn to lớn lam hỏa bạo dẫn đầu đánh phía tán cây đỉnh chót to lớn màu đỏ nhập thịt thần hòa thiên trinh l ô i hỏa x o n g bạo dòng giã ba cái bình thường l ô i hệ bát dài pháp thuật tăng thêm một cái tiến hóa sau hỏa hệ bát dài g á n g lâm nếu có người tại lúc này đứng ngoài quan sát lời nói l i ề n sẽ phát hiện toàn bộ bầu trời đại thụ ít đổ tắm cây đều bắt đầu cháy rừng rực trên cành cây chạy xuôi màu đen chất nhầy trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn mà ở vào vụ nổ hạt nhân cùng sấm chấp mưa báo trung tâm màu đỏ đỡ thịt càng l à tại trong khoảnh khắc liền phá bại r a a a a a từ đó truyền đến một đạo bén nhọn vô cùng để cho người ta sau khi nghe đều cảm giác mảng nhĩ nói tiếng thét chói hai chương một trăm mười tám lục sĩ thiên nhãn trùng hoàng sinh ra. người có thể từng nghe chương một trăm m ư ơ i tám lục xí thiên nhãn trùng hoàng sinh ra người có thể từng nghe béo thịt phá bại chuyển đến trói hai tiếng thét trói thai làm béo thịt bên trong bao vây lấy một cái hình thể đủ có mấy cây số lớn nhỏ màu trắng n ụ c trùng n ụ c trùng như d ò i đồng dạng có to lớn phần bụng mỗi lần n ú p ních ở giữa đều nắm chắc lấy trăm vạn cấp tân sinh bẩy trùng sinh ra m à màu trắng n ụ c trùng to lớn phần bụng đầu trên thì là một cái có mấy nhân loại hóa nữ yêu hình tượng chúng mẫu nửa người trên toàn thân bao trùm cứng rắn như thép màu đen rắp xác khuôn mặt dữ tợn cảm nhận được lâm giật mang đến nóng dực t i ê u nhân loại đáng chết n g ư ờ i dám hủy ta giường ấm bảo hộ ta lễ ô n à hoặc tổ đem cái này nhân loại chém thành muôn mảnh ông long hai tiếng rất nhỏ vỗ cánh tiếng vang lên hai cái hình thể cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu phía sau mọc ra bốn cái trong suốt cánh chim thân ảnh thoáng hiện vấn g mẫu thân đại nhân lâm giật hai mắt nhắm lại tại toàn chi chi nhãn dưới góc nhìn cái này hai cái trùng quái vị cách thu hết vào mắt cùng t r ù n g mẫu như thế được xưng là lễ ô n à cùng bạc tổ bốn cánh trùng quái vị cách đều là chuẩn hóa dai đối đ ạ i đa số tiến vào cái này phó bản tham dự hàng nguyên thí luyện thần tiêu học sinh mà nói cái này vị cách hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể giải quyết thâm biên quái vật vị cách tăng lên đối chiến lược tăng lên xa so với đẳng cấp trọng yếu hơn được nhiều nhất là vương g a i về sau mỗi tăng lên nửa g a i vị cách chiến lược đều là ngày đêm khác biệt chuẩn hoàng g a i cùng trên cùng vương g a i t r ê n l ệ n h rất có thể là mấy chục lần siêu lâm giật thấy hoa mắt lại là chỉ nghe được một hồi trùng cánh vũ cánh vũ vũ âm thanh sau đó hắn liền thấy hai đạo kinh khủng hát quang hiện lên y tô một phần nhỏ tàn c â đều bị cái này hai đạo hát quang trạm kích xinh c h ặ nước Đáng theo i ế c c bọn ú n g mặc dù t h lôi, lôi, lôi, lôi kiếm hoàn toàn bộ phát lâm giật nhìn thấy bao hàm trùng mẫu ở bên trong ba cái hắc liêm bảy trùng sức chiến đấu cao nhất tại trong bạch quang tiêu tán hầu như không còn theo trùng mẫu tiêu vong lâm giật nhìn thấy tán cây phía trên kia vô số cái treo túi cua bị liệt hỏa cùng lôi điện đốt xuyên trong đó bị trói buộc bao khoảng người có thể tránh thoát mà ra cùng lúc đó quay t r u n g quanh t ạ i ít đồ t r u n g quanh đầy trời b ầ y trùng phát ra từng đợt tiếng ai minh sau đó bọn chúng bắt đầu từ trên bầu trời t é chết toàn bộ ít xin b ầ y trùng tại thời khắc này tựa hồ cũng tiếp thu được một loại nào đó quái dị tin tức gào thét lấy thê minh lấy thân thể hóa thành một bãi hát thủy nhưng mà hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bay về phía trên bầu trời í đồ kết thúc lâm g ậ t biết hắn ba ngày này phó bản lữ trình kết thúc ít chín trăm n ă m chống cự kết thúc thần tiêu vô số học sinh dài dằng giặc gác n mậu trà tấn cũng kết thúc bất quá một giây sau lâm giật đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng rất nhanh cỗ này dị dạng liền biến thành không h i ể u tim đập nhanh xông lên đầu không đúng còn chưa kết thúc không chỉ có phó bản thông quan nhắc nhở không có chuyển đến lâm giật càng là phát hiện dù cho trùng mẫu tiêu vong toàn bộ y đ ồ thân cây bên trong cũng chuyển tới yếu ớt tiếng tim đập không sai chính là tiếng tim đập trước đây bởi vì có giường ấm cái này to lớn màu đỏ đẹo thịt ồ n tại lâm g ậ t chưa từng chú ý tới í đồ nội bộ cũng tồn tại sinh mệnh hoạt động dấu hiệu hiện tại đã mất đi trùng mẫu k h ô n g chế hoặc là nói áp chế thân cây bên trong sinh mệnh dấu hiệu ngược lại càng rõ ràng lâm giật ánh mắt châm xuống ngắn ngủi ngâm sướng qua đi lại một thanh kiếp kiếm từ không trung rơi xuống bổ đao là một cái thói quen tốt vạn hạnh chính là lâm giật có dạng này thói quen tốt hắn cũng sẽ không bởi vì địch nhân ngay tại một loại nào đó biến thân cùng mở đại chiêu mấu chốt giai đoạn liền hạ thủ lưu t ì n h rõ ràng liền phải thừa dịp địch nhân tại n h ẹ đại chiêu đọc đầu giai đoạn cho tàn nhẫn nhất công kích đem nó cắt ngang mới đúng kiếp kiếm rơi xuống lôi qua một phát nhưng mà lâm giật ánh mắt lần nữa ngư một đạo màu đỏ l ư ờ i lớn trong chớp mắt hiện hiện giống nhau lúc trước hắn tại bảy t r ù n g tư duy mạng lưới trông được đến như thế đây là bảy t r ù n g tập thể tư duy ý chí thể hiện không có nghĩ đến lúc này lại bị cụ hiện tới trong hiện thực lâm g i ậ t kinh hãi t r ù n g mẫu đã chết theo lý mà nói bảy t r ù n g tư duy mạng lưới hẳn là cũng muốn tiêu vong mới đúng mà bây giờ không chỉ có không có tiêu vong càng là cụ hiện tới trong hiện thực mạnh mẽ đem hắn một cái bắt giải pháp thuật vi lực cắt giảm hơn phân nửa ý vị này chúng mẫu dù chết nhưng có người tiếp quản toàn bộ bảy chủng quyền h ạ tối cao lôi kiếm uy lực hoàn toàn nổ tung dù cho bị suy yếu nhưng là lực phá hoại vẫn như cũ kinh người toàn bộ ít đồ to lớn thân cây đều bị chém ra phù phù phù phù phù phù lâm giật bên thai truyền đến càng ngày càng dày trọng tiếng tim đập như là chống trận đồng dạng mà mở ra to lớn thân cây bên trong lâm giật thấy được tiếng tim đập đầu n g u ồ n kia là một vị hình thể cùng hắn không sai biệt lắm dung mạo vô cùng tuấn m ị thiếu niên thiếu niên toàn thân xích quả bị bao khỏa tại một mảnh kim hoàng sắc như là hộ phép giống như cây dịch ở trong vô số dinh dưỡng đường ống kết nối lấy hậu tâm của hắn trận nhìn thiếu niên này cùng nhân loại cơ hồ không khác nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở phía sau hắn mọc ra sáu con như là lưu ly đồng dạng trong suốt trùng cánh toàn thân cao thấp còn có vô số tinh mịn màu đỏ điểm lầm thấm lại là một đạo lôi quang cự kiếm rơi xuống lâm giật không có đ ỉ n h chỉ công kích không sai mà lần này k ê u màu đỏ lưới lớn cũng không có lần nữa hiện hiện bởi vì không cần thiếu niên lông mi rất nhỏ rung động chậm rãi mở hai mắt ra bao vây lấy hắn màu hổ phép cây dịch cũng chậm rãi bị hắn hấp thu vào thể nội hắn tuấn khuôn mặt đẹp bên trên xuất hiện một cái mỉm cười mê người thiếu niên nghiêng đầu nhìn xem lâm giật cười nói lâm giật phải không người giết chết vương phi của ta cũng giết chết kia hai cái tự cho là đúng ta ca ca tỷ tỷ ngu xuẩn sau đó hắn dội ra ngón tay điểm hướng lên bầu trời bên trong rơi xuống phía dưới lôi kiếm đầu ngón tay một đạo màu đen gợn sóng xuất hiện lại lôi kiếm tại trong khoảnh khắc bị đạo này màu đen gợn sóng tan giá hầu như không còn sau đó vỡ vụt ra v i anh mãnh liệt bạo tạc bên trong lâm giật nhìn thấy thiếu niên lông tóc không hư hại vẫn như cũ mang theo nụ cười nhìn xem chính mình giống như là đang dò xét một cái chính mình cảm thấy hứng thú tác phẩm nghệ thuật chớ khẩn trương lâm g ậ t người có thể gọi ta uy két ta còn muốn cảm tạ ngươi giết chết bọc chúng để cho ta sớm một bước hoàn thành lột xác ra nhất là vương phi của ta nàng lần này mong muốn hoàn toàn thay thế ý chí của ta chấp trưởng bệ t r ù n g vì thế tốn công tốn sức từ các ngươi ừ m g ọ i là l à m tinh thế giới đúng không từ các ngươi l à m tinh thế giới thần tiêu học viện hấp thu đại lượng ngươi học trưởng cùng tiền bối vì nàng cải tạo thân thể đáng tiếc nàng đến chết cũng không phát hiện đây vốn chính là ta nhường nàng như thế đi làm bởi vì nàng tất cả vốn là ta ban cho nàng cỡ nào thật đáng buồn để ăn mừng ta giành lấy cuộc sống mới đồng thời đạt được dạng này một bộ hoàn mỹ thân thể ta muốn mời ngươi cùng nhau chứng kiến một trận cách mạng ý xin quá nhỏ ta cũng có chút n ố c án không bằng liền để ta tới lấy thay ngươi trở lại lam tinh thế giới thế nào lâm giật đ ỗ n g nhiên c ư ờ i y k ẹ t thật là một cái tên rất hay xem như cái này phó bản cuối cùng bốt ta thừa nhận thực lực của ngươi chân chính hoàng giai cùng chuẩn hoàng giai trên lệch lại to lớn như thế ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng hiểu rất rõ lam tinh thế giới y k ẹ t đúng v a i đơn giản đọc đến ký ức lâm giật nụ cười càng lớn bất quá xin chú ý ta hình dung tử là giống như hiểu rất do ta ngươi nếu là thật hoàn toàn hiểu ta hiện tại nên chạy trốn trốn đến một cái ta tìm khắp toàn bộ y cũng không tìm tới địa phương an tâm phát dụng trùng kiến ngươi bầy trùng nói như vậy không chừng ngươi còn có cơ hội sống sót ngươi nghe nói qua cấm chú sao chương một trăm mười chín thiên đ ị a biến sắc cấm c h ú lôi thần tri nộ chương một trăm mười chín thiên đ ị a biến sắc cấm c h ú lôi thần c h i nộ cấm chú y cách vơ vét trong đầu của mình có quan hệ cái từ này ký ức hắn t ạ i y đồ thụ tâm bên trong trăm năm qua tiếp thu đại lượng đến từ làm tinh thế giới tin tức cùng những cái kia thần tiêu học sinh ký ức nhưng là có quan hệ cấm chú hắn chỉ hiểu rõ đôi câu vài lời thậm chí tại đại đa số thần tiêu học sinh trong trí nhớ cũng chỉ là tại một ít thư tịch mảnh vỡ nơi hẻo lánh bên trong nghe qua hai chữ này bởi vì coi như đ ố i thần tiêu học sinh mà nói cấm chú cấp độ vẫn là quá cao hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến thậm chí nếu như bản thân không phải pháp sư t r ư ớ c nghiệp giả khả năng đều chưa hẳn biết pháp sư nghề nghiệp cựu giai kỹ năng biệt xưng ơ chính là cấm chú nô tựa hồ là cái gì đặc biệt lợi hại kỹ năng y kẹt vừa dứt lời lại đột nhiên lần đầu trên bầu trời không có bất kỳ cái gì dị tượng nhưng hắn đã phát giác được có chút không đúng trên thực tế tại vừa rồi lâm giật mở miệng nói ra câu nói đầu tiên thời điểm y Cách liên đã phát giác được một tia cổ quái khác thường trước mắt cái này nhân loại nói câu nói đầu tiên là tán thưởng chính mình có cái tên rất hay không hổ là tiến hóa tới cao đẳng sinh mệnh cấp độ côn trùng cùng những cái kia ngu mội trì độn mặt hàng vẫn là có khác nhau tốt trực g i á c bén nhạy bất quá vẫn là hơi trễ con người của ta khá là cẩn thận đồng dạng đối mặt với n g ư ờ i loại này đẳng cấp buốt đều sẽ lựa chọn trực tiếp dây mà không phải cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy lâm giật nói đến đây sắc mặt lạnh leo đã sớm xuất hiện tại phía sau hắn yên lặng vì hắn ngâm sướng c ầ m chú thánh linh tại trải qua hơn một phút đồng hồ vịnh sướng sau rốt cục phun ra cái cuối cùng chú văn mà lâm giật trong miệng cũng phun ra vô cùng băng lánh sáu cái chữ c ầ m chú lôi thần chi nộ trên bầu trời phong vân đột biến một đạo khe đột nhiên tại thiên không bên trong vỡ r a sau đó một cái tản r a kinh khủng thần uy cự thủ đột nhiên từ trên bầu trời to lớn vết nước bên trong ló ra lâm giật nhìn thấy cái này một cái cự thủ lúc trong nháy mắt cũng cảm giác lạnh cả người không thể động đậy h ắ n không biết do cái cự thủ này phía sau chủ nhân là ai nhưng là một cái danh tử hiện hiện trong lòng của hắn thần chi đây là một cái thần chi thủ t h ầ n uy giáng lâm n h ư n g cho dù là sử dụng cái này cầm chú chủ nhân lâm giật chính mình cũng cảm giác bị triệt để áp chế mà cái này cầm chú mục tiêu y cách càng là như bị một loại nào đó kỹ năng cứng răn khống đồng dạng hoàn toàn không cách nào động đậy rõ ràng lấy tốc độ của hắn lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tại cái này thần chi thủ chưa giáng lâm thời điểm đem lâm giật xé nát b i ể u s á c nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy thế cục đều ở chính mình nắm giữ y cách hối hận hắn rõ ràng chính mình trước đó cảm thấy lâm giật cảm giác cổ quái bắt nguồn từ chỗ nào y cách là tên của mình cùng lúc đó ý cái chữ này hoặc là cái này phát tâm cũng hẳn là trước mắt hắn dùng đến cái này c ầ m chú pháp thuật cái thứ nhất chú văn cách đọc hắn khẳng định là có kỹ năng gì tại vẹn vẹn chỉ đọc lên cái thứ nhất chú văn về sau liền có thể lấy cực kỳ ẩn nấp phương thức phóng thích c ầ m chú phương pháp chính mình đối với hắn hiểu rõ thật còn chưa đủ nhiều trách không được hắn sẽ nói đó là cái tên rất hay nhân loại t i b ị a ba ý cách lên tiếng gầm thét sau lưng sáu con trùng cánh điên cùng chấn động nhưng mà hắn vẫn như cụ không thể động đậy nhưng là cùng lúc đó hắn trải rộng toàn thân vô số cái điểm đỏ lại tại giờ phút này vậy mà toàn bộ tràn ra Kìa rõ ràng là từng con lóe ra khát máu hung quang ánh mắt tư y cách hiện ra chính mình chân thực hình thái ngàn con mắt bên trong phun ra vô số đạo đen nhánh tử quang tử quang xuyên thấu tất cả những nơi đi qua vạn vật c h n vùi một đạo từ đầu ngón tay bắn ra hát sắc tử quang cũng đủ để cho bát dai lôi kiếm vỡ vụn mà giờ khắp này bảy tám đạo tử quang thẳng tắp hướng phía lâm giật thân thể từng cái yếu hại phong tới lâm giật thầm cười khổ một tiếng cho dù hắn đã đầy đủ cẩn thận nhưng là đến từ thâm viên chân chính hoàng giai cương giả tại khoảng cách gần như vậy. mong muốn giết chết chính mình dường như cũng không khó khăn miễn tử bị động hôm nay xem ra vẫn là phải giao ở chỗ này nhưng mà trong trước mắt một đạo ư u ảnh đ ố n g nhiên thoáng hiện tại lâm giật trước người lâm u ôm lấy lâm giật dùng thân thể của mình vì hắn xem như khi thịt đỡ được mấy đạo chí mạng hát sắc tử quang phốc tử quang xuyên thùng thân thể của nàng lâm u trong miệng phun ra đại lượng màu tươi n h ư n g vừa mới cảm ứ n g được lâm giật gặp nguy hiểm mà thức tỉnh nàng lần nữa lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái cùng lúc đó tử linh không gian bên trong đại lượng tử linh sinh vật tại ủy c á c lần này buộc phát công kích đến đều bị tàn sát hầu như không còn hiện tại lâm u nếu như lại bị công kích một lần cái kia chính là thật đã chết rồi lâm giật trong lòng tại cảm động đồng thời cũng tức giận không thôi đem lâm u cưỡng chế chuyển rời về tử linh không gian lâm giật đỉnh lấy thần uy tay phải dơ cao hướng lên trời sau đó hữu quyền chăm chú một nắm cái này một nắm tựa hồ là bắt lấy thứ gì đồng dạng lần thứ nhất phóng thích lôi thần chi n ộ dạng này cầm chú lâm giật không có kinh nghiệm nhưng là hiện tại hắn minh bạch kỹ năng này không phải ngâm sướng hoàn tất liền có thể mặc kệ hán là muốn tiếp nhận thần uy đạt được thần chi tán thành mới có thể trưởng khống pháp tuật này giờ phút này bởi vì cực hạ n phẫn nộ lâm giật may mắn cảm nhận được như thế nào lôi thần c h i nộ lâm giật toàn thân bị vô số lôi điện bao khỏa hai mắt toát ra khí thế kinh người thần c h i thủ thần uy đã bị lâm giật hoàn mỹ kế thừa giờ phút này lâm giật tạm thời thu được một bộ phận thần c h i quyền hành thần uy m i n h ngông ý cách trên thân vô số nở rộ từ quan g đôi mắt vậy mà tại lâm giật thần uy áp chế xuống một lần nữa nhắm lại theo lâm giật hữu quyền hoàn toàn nắm chặt ẩm ẩm kinh khủng lôi đỉnh thứ trên bầu trời vết nước đánh xuống một thanh so với ý đồ đều phải lớn hơn mấy lần diện thế lôi thường bị trên bầu trời thần tri thủ nắm chặt tách rời、ra. lâm giật ánh mắt xứng xứng trong lồng ngực mang vô tận phẫn nộ đối với y k ẹ t đột nhiên vung xuống hữu quầy ba cùng lúc đó thần c h i thủ nắm chặt d i ệ t thế lôi thường cũng từ trên trời cao đột nhiên đâm xuống lôi mỗi một súng nhọn trong nháy mắt xuyên t h ấ u y k ẹ t thân thể sau đó mang theo dung chuyển trời đất khí thế đem y t ỉ n h mẫu thân c h i t h ủ ý đổ toàn bộ xuyên qua d i ệ t thế lôi thương từ trên chín tầng trời như thiên tinh rơi xuống mạnh mẽ đinh nhập y t ỉ n h đại địa lâm giật nhìn thấy phía dưới đại địa bị một kích này ném ra vô số khe n ư ớ khu vực trung ương thậm chí có nóng rực nham tương phun ra ngoài đi theo nham tương cùng nhau xuất hiện còn có một chương to lớn màu đỏ lưới lớn lâm giật ánh mắt ngưng tụ chương này lưới lớn lúc trước hắn cũng nhìn thấy qua kia là bầy trùng ý chí cụ tượng hóa thể hiện hiện tại ỷ két lại dùng ra kỹ năng này đồng thời lần này xuất hiện lưới lớn so với vừa rồi ngăn trở tử tiêu kiếp kiếm lưới lớn càng lớn hơn vô số lần đáng chết người đáng chết ta ti tiện nhân loại ngươi vậy mà để cho ta chật vật như thế ta là ý két ta là bầy trùng vạn thế chi hoàng ngươi coi là ngươi có thể giết chết ta ba phía dưới mặt đất lâm giật nghe được ỷ két lâm vào đ i n cuồng hoàn toàn cùng loạn tiếng giống giận dữ sau một khắc màu đỏ lưới lớn khuyết trương y cách cũng triển lộ ra hắn chân thân c h ư n g một trăm hai mươi cấm chú đồ hoàng d i ễ t thế lôi thương đánh xuyên bầy trùng c h ư n g một trăm hai mươi cấm chú đồ hoàng d i ễ t thế lôi thương đánh xuyên bầy trùng kia làm ộ t cái t r ừ n g nửa cái đế kinh căn cứ khu lớn nhỏ to lớn h ắ c liêm trùng bị lôi thương xuyên qua p h ầ n bụng ngay tại trên mặt đất mãnh liệt dãy r u ộ n to lớn h ắ c liêm đ à o qua chỗ mặt đất đều bị c kẻ ra sâu đạt ngàn mét to lớn khe ránh rừng rầm đổ dạp dây núi sụp đổ dòng sông bốc hơi sông núi địa lý tại lôi thương cùng ỉ cách anh cách hạ cũng bắt đầu xảy ra cải biến cực lớn đây là ý t ị n thế giới đỉnh phong chi chiến lâm giật tại dùng cấm chú đ ồ s á t một vị trong thâm viên chân chính ma hoàng cấp c ư ờ n giả g Ý cách to lớn trùng trên thân trải rộng hàng ngàn con dữ t ậ n điên cuồng màu đỏ cự nhãn d i ệ t thế lôi thương sâu thế một kích nhường ý cách trên người hàng ngàn con c ự nhãn tự bảo hơn phân l ử a những n à y ánh mắt đã vĩnh viễn nhắm lại cũng không còn cách nào mở ra mà còn lại còn lại màu đỏ lỗ sâu đục nhao nhao chạy ra huyết lệ bọn chúng tại cho ỷ cách liên tục không ngừng cung cấp năng lượng trợ giúp hắn từ lôi trong thương tránh ra lâm giật không biết là cùng ắ mắt t trên một Stin r người con mỗi lại, khép bầy đều sẽ tiêu triệu sẽ trăm giờ vong hơn triệu chỉ. Hắn giờ phút này không phải một cái chủng, đang cùng lâm giật chiến đấu. Cùng lúc đó bầy trùng ý chí hình thành màu đỏ l ư ờ i lớn cũng tại hết sức bao trùm to lớn diệt thế lôi thương mong muốn đem thanh này bàn cho bọn hắn hoàng giả vô tận đau đớn lôi thương rút ra lâm giật vẫn như c ũ lơ lửng tại trong cao không mắt lạnh nhìn vẫn tại dãy r u ộ két nắm chắc tay phải không có chút nào bung ra ý tứ lôi thương bạo lâm g ậ t trong miệng lần nữa phun ra mấy cái âm tiết sau một khắc một đạo kinh khủng sấm c h ư ớ c mưa bão lấy lôi mỗi một súng nhọn làm trung tâm bắt đầu khuyết tán ra đến đây là lôi thần chi nội triệu hoán đi ra lôi thương công kích đã chuẩn bị kỹ năng này tổn thương cùng công kích là phân đoạn đoạn thứ nhất tổn thương chính là lôi thương xuyên qua mà xuống tạo thành kết xù lôi điện tổn thương sau đó lôi thương sẽ dòng g ã duy trì liên tục mười phút mỗi qua một đoạn thời gian lôi thương bên trên ngưng tụ lôi đ ỉ n h đều sẽ khuyết tán ra đến hình thành một lần kinh đình lôi bạo sấm t r ớ c mưa bão tổn thương không bằng lôi thương xuyên qua tổn thương nhưng là thắng ở bền bỉ đồng thời giờ phút này lôi thương thương thể là hoàn toàn xuyên qua ỷ cách trùng thân lần đầu tiên kinh đình lôi bạo liền để hắn đau đến không muốn sống thê ngao ngao ngao ý cách i á c hút bên trong phát ra vô cùng thê thảm tiếng a i minh cùng lúc đó trên người hắn mấy cái màu đỏ cự nhãn đột nhiên nổ tung ý vị này lại có một bộ phận bầy trùng vì bọn hắn trùng h o à n g mả tiêu vong ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba cũng không biết có phải hay không là bởi vì đau đớn mà cháy hỏng đầu góc ý c á c cùng tất cả kinh điện phản phái như thế tại tuyệt cảnh b ỗ n nhiên cất tiếng cười to lâm giật ngươi không giết chết đ ư ta ta bầy trùng vô cùng vô tận Tính mạng c ủ A t A không ngừng không h ngừng Người đớt. t â A lại điều vượt qua là một lần l kinh Mỗi đình luân lôi bạo bộc phát nhường ý cách thống khổ không thôi bất quá lời hắn nói mặc dù lâm giận mặt ngoài vẫn như cũng lạnh lùng nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi hắn tin tưởng ý cách hẳn là trải qua rất nhiều lần luân hồi lời giải thích bởi vì trước đây t ỷ dẹ sệ liền đã nói với hắn mấy trăm năm trước lúc ấy quân kháng chiến vẫn là như mặt trời ban trưa trùng chiều còn chưa hoàn toàn chi phối ý xịn thời kỳ bọn hắn liền từng có một lần thảo phạt chiến tại một trận chiến kia bên trong vì bảo hộ t r ú n g mẫu ý cách lựa chọn cùng quân kháng chiến huyết chiến đến cùng n h ư n g quân kháng chiến trực tiếp nguyên khí đại thương mà đã nhiều năm như vậy ý cách lần nữa trùng sinh trở về lần này hắn đi thẳng đến chân chính hoàng gia vị cách như vậy lần tiếp theo ý c á c nếu như lần nữa trùng sinh trở về có thể hay không liền sẽ tiến hóa đến đỉnh ô hoàng、Giai. lâm giật nhắm mắt lại hắn chợt nhớ tới một câu côn trùng chưa hề bị chân chính tiêu diệt qua cho dù hắn đã giết t r ù n g mẫu t i ê u ý cách có phải hay không còn có một loại nào đó chính mình không biết rõ phương pháp có thể chủng sinh trở về lâm giật không biết rõ coi như ý cách thật không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt t i ê u lâm giật cũng có lòng tin chờ ý cách trở về thời điểm nói không chừng hắn sớm đã thành thần vô số lần kinh đình lôi bạo nhường ý cách trên thân điện đầy ấn ký hiệu quả mười phút dày vò qua sau diễn thế lôi thương ẩm vang bạo tạc một trận chân chính lôi qua vụ nổ hạt nhân tại ý xịn đại lục nơi nào đó rất nổ ý cách thân thể ở trong ánh chớp tiêu tán hầu như không còn kiên một chương to lớn màu đỏ trùng mạng cũng t r ô n vùi phá bại kết thúc hoặc là nói tạm thời kết thúc đốt một tiếng vô cùng thanh âm thanh thúy vang lên lâm giật nhìn thấy ủy cách phá hủy thân thể trước kia vị trí bên trên xuất hiện một khối trong suốt phiến mỏng phiến mỏng t ả n ra thất thải qua n mang qua n g hoa lưu t r u y ề n dường như có một ít lực lượng chất chứa trong đó một mảnh hoa cỏ phồn thịnh vui vẻ phồn vinh trong hoa viên ủy cách mở hai mắt ra hắn ngây ngẩn cả người hắn chỉ cảm thấy nơi này vô cùng vô cùng nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ nổi nơi này là nơi nào hắn lại từ lúc nào đã t ừ n g tới tham quan nơi này dạo bước tại trong hoa viên y cắt chỉ cảm thấy mình tâm cảnh bình thản thời gian thấm thoát thoáng trước mắt mấy cái kỷ nguyên trôi qua y cắt vẫn như c ũ dừng lại tại mảnh này vườn hoa bên trong nơi này hoa mãi mãi cũng lấy đẹp nhất dáng vẻ nở rộ không hề khô héo suy bại ngày đó nơi này cây vĩnh viễn đều lấy nhất ung tùm dáng vẻ sinh t r ư ở n g trong hoa viên nhìn không đến bất luận cái gì một mảnh lá rụng nơi này sinh vật trải qua vô số kỷ nguyên lại vẫn không có nửa điểm già yếu bộ dáng vĩnh viễn tại lấy trạng thái đỉnh cao nhất sinh sôi không ngừng thời gian phảng phất tại tòa này trong hoa viên bị vô hạn kéo dài y cắt không biết rõ ở chỗ này t r ú lưu bao lâu thẳng đến một ngày nào đó Ông ngong ngong hắn nghe được một hồi rất nhỏ trùng cánh chấn động không khí sinh ra v ụ v ụ âm thanh một cái toàn thân đen nhánh không mang theo một chút màu t ạ b ấu trùng lảo đảo bay vào tòa này trong hoa viên nằm sấp trên l á cây l ặ n g lặng nghỉ ngơi y cắt trong đầu nhấc lên thao tiên h c ử lãng giờ phút này hắn giống như cái gì đều nghĩ tới cái này nhỏ yếu vô chi màu đen ấu trùng không phải liền là đã từng hắn sao mụ mụ, mụ, mụ. ngươi nhìn có một cái màu đen đồ vật bay vào y cách thấy được một người mặc màu xanh biếc váy ngắn lãnh lợi tiểu nữ hải dùng vô cùng ánh mắt tò mò đánh giá trên l á cây màu đen đấu trùng thật có l ỗ i e d ì nạ tiểu thương ta lập tức thanh lý một quản gia ăn mặc t r u n g nhân nhân không người tạ lỗi hắn tiến lên mấy bước móc ra công cụ liền phải kết thúc cái này trong lúc vô tình xâm nhập vườn hoa côn trùng sinh mệnh mụ mụ nó thật nhỏ thật đáng thương nha ta có thể cho nó uy ít đồ sao tiểu nữ hải e d ì nạ ngăn trở người làm vườn nhìn về phía một bên người y cách g ư ơ n g mắt nhìn lên liền thấy e d d nạ đứng bên người, người. hoàn toàn bị màu xanh biết thần quan g bao phủ thấy không do khuôn mặt cũng không biết chân thân đi thôi hẹ gì nạ kia thấy không rõ khuôn mặt người thanh em em dịu dường như ẩn chứa trong đó vô tận t ử bi cùng yêu thương tiểu nữ h à i hẹ gì nạ nhạy cả tương cầm lấy trên bàn một ổ bánh bao kéo xuống một phần nhỏ vụ n bánh mì ném đến màu đen đ ấu trùng trước mặt y cách nhìn xem chính mình nuốt vào mảnh này cải biến hắn cả đ ờ i vận mệnh cũng tương tự cải biến toàn bộ y i n h vận mệnh vụ n bánh mì Ủ cách nhìn xem màu đen ấu trùng mọc ra cánh chim vô cánh bay cao bay ra mảnh này vườn hoa lại bay ra vô tận thế giới biên giới hắn càng phát ra cường tráng kích giết một người rồi một người vọng tưởng săn mồi chính mình quái vật cùng cự thú hắn dần dần trưởng thành nắm giữ sinh sôi quyền lợi hắn cùng một cái khác để từ biên giới man hoang thế giới mẫu trùng giao cấu cái kia n g u muội mù quáng mẫu trùng đạt được một bộ phận Ủ cách thể nội tích chứa lực lượng mở ra linh trí nàng là Ủ cách sinh dục vô số dòng dõi mà hắn dòng doi nhóm lại cùng cái khác đồng loại sinh sôi ra càng nhiều dòng dõi nhóm đầu tiên bảy trùng ra đời y cắt trở thành bầy trùng đời thứ nhất t r ù n g hoàng bầy t r ù n g đem hắn chỗ cỡ nhỏ thế giới thôn vệ hầu như không còn sau y cắt dẫn đầu bọn hắn lại rời đi cái kia đã khô héo tàn lùi thế giới tiến về mới tinh thế giới mới tiếp tục sinh sôi đi theo y cắt bên người bầy trùng nữ hoàng sẽ giả yếu sẽ chết sẽ phản bội sẽ gạt bỏ mà y cắt sẽ không hắn dường như vĩnh viễn sẽ không giả yếu vĩnh viễn sẽ không chết đi tiêm một mảnh vụn bánh mì giao phó hắn vĩnh sinh quyền lợi y cắt trong lòng cũng dần dần nhiều hơn càng nhiều dục vọng tâm trí của hắn cũng càng phát ra thành t h ụ một cái kỷ nguyên qua đi hoàn vũ ở giữa trải rộng hắn bầy trùng y cách danh tự cũng đã trở thành hoàn vũ ở giữa vô số thế giới nghe ngóng sinh ra sợ hai tồn tại tiến vào một cái thế giới mới bầy trùng sẽ sinh sôi đến đ ỉ n h phong sau đó rời đi cái kia đã chết đi thế giới bầy trùng lại tại dài rằng giặc di chuyển bên trong dần dần tàn lụi vô số cái luân hồi sau y cách rốt cuộc tìm được một cái hắn tha thiết ước mơ thế giới mới thế giới này người đem nó xưng là y xin ý là vĩnh thế c o i y ê n vui y xin trên thế giới này có một gốc thông thiên đại thụ cái này k h ỏ đại thụ giống như hắn dường như cũng có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực nó sẽ không khô héo vĩnh viễn tươi tốt thế là ý cách đem nó xem như chính mình v ĩ n h hàng xào huyệt ở chỗ này bầy trùng cướp đoạt cái này khỏa đại thụ chất dinh dưỡng bắt đầu vô hạn chế sinh sôi huyết trương nhưng ý cách cũng tao ngộ thế giới này bản thổ văn minh nhất ngoan cường chống cự kia là một nhân loại văn minh bọn hắn n ắ m trong tay tên là hơi nước cùng điện năng khoa học kỹ thuật mỗi người đều là ý chí kiên định chiến sĩ hắn bầy trùng tại những chiến sĩ người máy kia trước mặt liên tục bại lùi loại kia tên là điện năng năng lượng tựa hồ là hắn cùng hắn bầy trùng khắc sâu tại tròng sương n ư ợ c điểm bầy trùng cùng cơ giáp chiến tranh kéo dài mấy trăm năm ý cách ư ơ n g t ự theo h cười cuối cùng đồng thời hắn cũng phát hiện chỉ cần dựa vào ý đồ dù cho thân thể của hắn tiêu vong cũng sẽ tạo ý đồ thụ tâm bên trong giành lấy cuộc sống mới đồng thời mỗi lần tân sinh hắn đều càng thêm cường đại hắn thắng y xin thế giới này bản thổ văn minh bị hắn hoàn toàn chiếm đoạt chỉ còn lại có số ít nhân loại còn tại hương ngạnh chống cự cùng lúc đó y cách cũng phát hiện bắt đầu từ lúc đó l i ề n bắt đầu có đến từ thế giới khác nắm giữ đặc thù lực lượng nhân loại sẽ tiến vào cái này y xin dường như sau lưng của bọn hắn có một cái vô hình đầy tay cái kêu đầy tay mục đích chính là muốn ngăn chặn chính mình cùng bầy chúng phát triển y cách lại đối với cái này thịt mũi coi thường hắn thông qua những này đến từ dị giới chức nghiệp giả hiểu rõ một cái tên là lam tinh thế giới Ý cách động tâm rồi một cái mới tinh đại môn ở trước mặt của hắn rộng mở một cái vĩ đại kế hoạch tại trong lồng ngực của hắn thanh nén hắn không chỉ có muốn chinh phục y stin cùng y stin xung quanh thế giới khác hắn càng phải chinh phục cái này tên là lam tinh cao đẳng thế giới hấp thụ những chức nghiệp giả này tinh hoa có thể khiến cho thực lực của hắn nhanh chóng trưởng thành nâng cao một bước thế là hắn thiết hạ cặp ấy đem y stin thế giới này bên giới đột xuyên một cái nhỏ bé lỗ hồng cái này lỗ hổng vĩnh viễn liên thông lam tinh thế giới đáng tiếc bởi vì có lẽ là bậy trùng lực lượng còn quá mức nhỏ yếu hắn khai thông lưỡng giới thông đạo là đơn hướng chỉ có lam tinh thế giới dạng này cao đẳng thế giới có tư cách thông qua thông đạo đi vào ị xin thế giới nhưng là hắn cùng hắn bậy trùng lại không cách nào thông qua cái lối đi này tiến vào lam tinh thế giới ý biết hắn cần hấp thu càng nhiều chức nghiệp giả lực lượng vì thế hắn cố ý lưu lại ị xin bản thổ văn minh một ít nhân loại không có đổi tận giết tuyệt n h ư n g những cái kia đến từ lam tinh thế giới các chức nghiệp giả tiến vào thế giới này trợ giúp những cái kia quân kháng chiến tiến hành một chút buồn cười chống cự những chức nghiệp giả kia tự cho là mình ở cái thế giới này hoàn thành công tích vĩ đại lại đều chẳng qua là tại y cách nhìn soi mói t ô n kép nhại nhép mà thôi vì không kinh động lam tinh thế giới nhường hoàn toàn quan bế l ư ợ n g giới nhập c ầ u y cách sẽ thỉnh thoảng tính bắt đi một bộ phận chức nghiệp giả mà không phải toàn bộ dạng này quan cảnh kéo dài cực kỳ lâu thẳng đến một ngày nào đó y cách phát hiện y tìm những cái kia nhân loại may mắn còn sống sót bên trong chẳng biết lúc nào bắt đầu lưu truyền thứ nhất tiên đoán kia tiên đoán nơi phát ra y cách tìm không thấy hẳn là lại là một con kia thần bí đẩy tay gây nên nhưng mà sớm đã bành trướng tự đại y két đối tiêu tiên đoán nội dung lại khịt mũi coi thường cái gì thiên khải kỵ sĩ người xin ó i ngộng thẳng đến hắn bị diệt thế lôi thương xuyên qua thân thể bị l i n h nhập y xin lòng đất b a n g tất cả hình tượng như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn y két lần nữa mở mắt giờ phút này hắn mới giật mình hắn vừa rồi nhìn thấy tất cả đều chẳng qua là giống như đèn kéo quần nào ngộng hắn trải qua cuộc đời của hắn nhưng mà lần này y két mở mắt lúc phát hiện hắn lại về tới kêu một mảnh sinh cơ giạt rào trong hoa viên ô, ô ô vì cái gì tiểu lục chết héo mụ mụ vì cái gì tiểu lục là một cái cây cũng là giờ phút này t ỏ a trong hoa viên duy nhất chết h é o cây người làm vườn chém đứt tiểu lục dễ cây phát hiện trong đó chạy ra từng đạo h ắ t thủy e d i nạ tiểu thư cây này sinh trùng cho nên nó chết h é o tiểu nữ hại e d i nạ nghiêng đầu một chút chúng là giống tiểu h ắ t như thế sinh vật sao đúng vậy e d i nạ tiểu thư y cách nhìn thấy tiểu nữ hại e d i nạ xoay đầu lại thân ảnh trong nháy mắt biến vô cùng cao lớn đối với hắn t r ậ n mắt nhìn xấu tiểu h ắ t xấu tiểu hát y cách nhìn thấy mình bị e d i nạ cự thủ nắm nhường hắn đau đến không muốn sống nhưng mà bất luận hắn thế nào kêu trên cầu xin tha thứ e gì nạ cũng không có nửa điểm bông ra ý tứ sau một khắc y c á t cũng cảm giác mình bị ném ra vườn hoa thân thể phá thành mảnh nhỏ ý thức dần dần mê ly thời khắc hấp hối hắn thấy được một cái hoa hồ điệp đồng dạng lảo đảo nghiêng ngã bay vào vườn hoa bên trong mụ mụ mụ mụ thật xinh đẹp à? đó là cái gì kia là một con bướm nó cũng là côn trùng sao đúng vậy e gì nạ mụ mụ nó thật đáng thương a ta có thể y nó ăn một chút gì sao có thể mụ mụ tiểu hoa nó cũng là côn trùng nó sẽ để cho chúng ta cây tối chết heo sao biết à, e gì n a nhưng là không sao cả à, e gì n a vừa nê đen bên trong mãi mãi cũng sẽ có mới cây tối mọc ra đ ầ u đến lúc đó lại nghĩ biện pháp a tốt a mù mụ vậy ta vẫn uy nó ta thích nhất bánh mì a đi thôi e gì n a hồ điệp vô cánh không biết rõ cái nào thế giới lại sẽ nhấc lên một trận phong bạo nhưng mà những sự tình kia đã không có quan hệ gì với hắn y cách trước mắt dần dần lâm vào h tám nên còn hắn không phải kế tiếp luân hồi mà là tử vong c h â n chính vĩnh sinh a bất quá một trận ảo mộng mà thôi chương một trăm hai mươi hai pháp t cũng đạo đạo đồ. tại tại kéo kéo ngoài, ra vỡ, trong cụ. chi còn tác cụ. chi còn chết, c Văn Văn vỡ, vui minh Trưng minh nhìn tản quang mảnh lòng mừng. Làm Lâm xem dài. dài. rơi giật khi rơi thải hỏa, pháp hỏa, thất sau ra ra kẹt lưu bị là một cái thâm viên ma hoàng nếu là giết không xong trang bị kia mới kỳ quái bất quá ngay tại lâm giật dự định tiến lên mấy bước cẩn thận quan sát khối kia mảnh vỡ lúc nhưng trong lòng chuyển đến một hồi tim đập nhanh cảm giác dường như hắn lại hướng phía trước mấy bước liền sẽ tao nộ cái gì đại khủng bố đồng dạng lâm g ậ t tin tưởng trực giác của mình loại trực giác này đã giúp hắn lẩn tránh rất nhiều lần phong hiểm lại thêm t r ù n g quần c h i tâm cái này phó bản cùng ý cách một trận chiến lâm giật cũng cảm giác nếu như chính mình không đủ cẩn thận không đủ quả quyết lời nói hắn khả năng thật muốn tại cái này phó bản lật xe hiện tại hắn còn không có thu được phó bản thông quan thông cáo liên mang ý nghĩa tất cả còn không có hoàn toàn kết thúc hắn không thể phớt lờ cái này thất thải máy vỡ là ý cách nào đó cái kỹ năng sao chẳng lẽ hắn còn chưa có chết đây là cảm ấy lâm g ậ t lui ra phía sau mấy bước lựa chọn biên giới ở đó liền thấy k i a một khối thất thải mảnh vỡ vị trí t h ó n g nhiễm ra một mảnh như là phỉ thúy chiết quang đồng dạng nguyện chuyển lục s ắ c sau đó cái này một vệt lục s ắ c lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán ra đến lâm giật ánh mắt k h ẽ động hóa thành địa quang thoáng hiện tới mấy ngàn mét bên ngoài không trung từ không trung quan sát ở đằng k i a một mảnh lục quang ảnh ở dưới lâm giật nhìn thấy phía dưới đại điệu bên trên tất cả bùn đất cắt đá bụi bặm vậy mà tất cả đều bắt đầu chuyển hóa bùn đất biến thành sợi dễ cắt đá hóa thành thân cảnh bùi bặm thêm vào lá xanh một gốc tân sinh thế giới chi thụ tại lâm g ậ t không dám tin trong ánh mắt một lần nữa c sinh trưởng nếu như vừa rồi lâm giật không đi mà là lựa chọn đi nhặt lên khối kia thất thải mạnh vỡ như vậy giờ phút này hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành cái này khỏa thế giới chi thụ một bộ phận loại này từ không sinh có lấy cắt đá bụi bặm tạo nên sinh mệnh thủ đoạn kinh khủng như vậy tân sinh thế giới thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh liền sinh trưởng tới đủ để che trời tình trạng lâm giật phát hiện cái này khỏa thế giới mới chi thụ tại hướng lên sinh trưởng đồng thời còn có mấy cái cảnh đang hướng phía phía bên mình sinh trưởng cùng lúc đó lâm g ậ t cũng tại trong cõi u minh cảm nhận được một cô vui sướng tâm tình Chuẩn sắc nói, lâm à vui s ư giật ngạc nhiên phát hiện hắn trước đây bị ủy cạch tử quang xuyên thùng thân thể lưu lại thương thế vẹn vẹn tại người được cỗ này khí vị thời điểm liền hoàn toàn khôi phục thế giới chi thủ nhánh mới tựa như một cái tay đem cái này mai trái cây đưa đến lâm giật trước mặt đây chính là nó lòng biết ơn lâm giật nhìn chăm chú cái này mai trái cây toàn chi chi nhãn phản hồi đi ra tin tức nhường lâm giật đều khiếp sợ không thôi bất hủ trái cây t r ù n g loại pháp tác đạo cụ phẩm cấp ba đẳng cấp ba một nghìn h v hạn mức cao nhất năm mươi dị thường trạng thái hiệu quả chống cự xuất hiệu quả một sau khi phục d ụ n g sinh t ừ người mọc lại thịt t ừ xương hiệu quả hai nắm giữ vật này chịu bất hủ pháp tác ảnh hưởng làm ngươi thông qua cái khác nơi phát ra thu hoạch h v hạn mức cao nhất vượt qua mười vạn điểm sau s i n hiệu mệnh n của g ư ơ chỉ hạn mức cao nhất gấp bội. Lại ngươi mỗi giây khôi phục hạn nhất khôi nhất HP h lại ngươi lớn mỗi gấp giây bội, i quả bốn nắm giữ vật này chịu bất, bất hủ pháp tắc ảnh hưởng làm ngươi gặp đủ để cho ngươi tử vong trí mạng lúc công kích khiến cho ngươi tiến vào lổ sắc ra trạng thái ngẫu nhiên chuyển di đến tùy ý bị bất hủ pháp tắc quang huy chỗ giáng phúc thế giới tại sau một thời gian ngắn tiêu hao hết bất hủ trái cây khiến cho ngươi giành lấy cuộc sống mới ghi chú ẩn chứa một tia bất hủ pháp tắc trái cây p h á p tắc bất hủ lâm giật hít một hơi lanh khí hắn lúc đầu cảm thấy ủy kẹt rơi xuống kia tất h thải m n h vỡ hẳn là một cái bà bối nhưng là không nghĩ tới là liên lụy tới bất hủ loại này pháp tắc cấp khái niệm bà bối cái này có thể so sánh cái gì trang bị muốn ngưu bức nhiều lâm giật cảm giác tay của mình đều có chút run dậy hắn vươn tay thế giới chi thụ đầu cành bên trên treo cái này mai bất hủ trái cây nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn sau một khắc lâm giật liền cảm thấy một cỗ vô cùng tinh thuần sinh mệnh năng lượng theo bất hủ trái cây dung nhập trong thân thể của mình trong nháy mắt trái cây này liền cùng lâm giật linh hồn ràng buộc linh vật đại đa số đều là trời sinh trời vôi người t à i có được mà cực ít có linh vật có thể nhận chủ sẽ nhận chủ linh vật đều là đồ vật ghê bớm giờ phút này đến từ thế giới c h i thụ lòng biết ơn cùng cảm kích bất hủ trái cây nhận định lâm giật chính là chủ nhân của nó lâm giật đem bất hủ trái cây thu nhập chính mình không gian chữ vật hắn phát hiện dù cho thu nhập trong không gian trái cây hiệu quả vẫn tồn tại như cũ lâm giật nhìn thấy lượng hp của mình hạn mức cao nhất trong nháy mắt lật lên trên cấp ba dị thương trạng thái hiệu quả chống cự cũng từ cố định một phần trăm biến thành sáu mươi một mười giây một lần tịnh hóa hiệu quả cũng là tự động đổi mới quá người tiên lâm giật trong lòng hiện lên vui mừng như đ i ê n đây chính là sẽ không chiếm dùng thanh trang bị vị nịch thiên đạo cụ thì ra trên thế giới này vẫn tồn tại cái gọi là pháp tắc đạo cụ hiệu quả cũng đều khoa trương như vậy lâm giật đã không quan tâm ý kẹt không cho hắn rơi trang bị cái này mai trái cây mới thật sự là vô giới chi bảo hiện tại lâm giật cũng minh bạch vì cái gì ý kẹt có thể lần lượt tử vong nhưng là lại lần lượt chủ sinh hắn cũng hẳn là trong lúc vô tình nắm giữ một tia bất hủ lực lượng như thế tự hỏi lâm g ậ t bỗng nhiên thấy hoa mắt sau đó liền trưởng không không được thân thể của mình một màn cảnh tượng chậm rãi xuất hiện tại lâm giật trước mặt hắn lấy thượng đế thị giác quan sát toàn bộ ý x i n thế giới thân sinh thế giới c h i thụ đã một lần nữa trưởng thành to lớn tán cây tựa như một thanh thiên không c h i d ủ p h u c ấ m vật vật màu xanh biết sinh mệnh c h i vũ từ thế giới c h i thụ trên tán cây tung xuống hướng chạy toàn bộ ý x i n đại điện chữa trị bầy trùng mang tới thương tích lâm giật minh bạch đây liền cùng loại với trên địa cầu hắn trò chơi thông quan về sau chế tác tổ bày ra hoàn tất tạng n m trước mắt một màn này chính là trùng quần chi tâm cái này phó bản tại hoàn toàn kết thúc sau làm tinh thiên đạo hướng mình hiện ra về sau chuyện phát sinh ô n g kính h o a n đổi xanh b i ế t gió mưa trôi hướng nơi nào đó hẻm núi trong hạc g ố c hơn ba ngàn cái bị phong tại hàn băng bên trong nửa người nửa trùng quái vật bị giọt mưa thấm vào về sau trên người bọn họ thuộc về trùng đặc thù bị mưa to xóa đi vô số sinh cơ tràn vào trong cơ thể của bọn hắn nhường tuổi thọ của bọn hắn kéo dài rất nhiều năm cùng lúc đó ô n g k í n h lần nữa nhắc chuyển hoa cái nào đó âm u tầng hầm bên trong phụ nhân nằm ở trên giường há mồm thờ dốc tại bên cạnh nàng một cái tân sinh còn nhỏ sinh mệnh phát ra lần thứ nhất khóc nỉ non cùng lúc đó toàn bộ ý tỉn thổ nhữ hạng giữa rừng núi trong hồ nước đều có tân sinh sinh mệnh đang lặng lẽ thai nén tất cả giống như tân sinh lâm giật nhìn xem tân sinh ánh dạng đông hạng kia ba ngàn t ò a hóng ánh sáng long lanh phản xạ trói mắt quang hoa băng đ i ề u sau đó lâm giật vuông xuống vì bọn họ giải trừ băng phong ý nghĩ bất hủ mưa mang đến sinh mệnh cùng hy vọng thương tích cần thời gian s â n bằng sinh mệnh cần thời gian bồi dưỡng đây hết thể đều cần thời gian đến thôi động liên đệ bọn hắn tiếp tục chờ chờ a chính mình chỗ thả ra hà băng sẽ mang bọn hắn tiến về mới tinh tương lai Bọn hắn thế sẽ tại thế giới mới chúc o i vui yên bên trên, u trung hữu n kiến gia viên chủng lo lắng tắn đi, văn minh hỏa diễm còn g gia nghiệp trung học, cũng kéo không biết có hay không đi, diễm tại hỏa nay hay tham bầy biết học, có đọc sách Hôm thi khảo lo tốt muốn dài. là bằng thí.、Chúc、các ngươi khảo thí đều sẽ che đều đối cá chép h o a rồng tên đ ề bảng vàng Trưng tung ban thưởng.、Cấp、thế giới thông Trưng tung ban thưởng.、Cấp、thế giới thông thông ngươi. Ngươi nổ ban quan nổ ban quan mừng quan giới ghi giới ghi chép. chép. Chúc Cấp Cấp đặc chúng q u ò n c h i tâm cấp thế giới nhiệm vụ đánh giết thiên mục trùng hoàng y kẹt thành công cứu vớt ý xin nhân loại văn minh ý xin cố sự đến đây là kết thúc hình tượng kết thúc lâm giật trong đầu thông cáo vang lên chúc mừng ngươi n g ư ơ i hoàn thành duy nhất thế giới nhiệm vụ thu được duy nhất xưng ơ hảo ý xin chúa cứu thế chúc mừng ngươi n g ư ơ i tại phó bản này bên trong lần đầu đánh chết ma hoàng vị cách cờ ư n giả g ngươi thu được mới xưng ơ hảo đồ hoàng chúc mừng ngươi. ngươi tại phó bản này bên trong đồ sát bảy chùm số lượng vượt qua một trăm văn chỉ ngươi thu được mới xưng hảo bảy chùm khắc tinh chúc mừng、ngươi. n g ư ơ i tại phó bản này bên trong đồ sắt bảy t r ù n g số lượng vượt qua một trăm i triệu chỉ danh hiệu của n g ư ơ i thăng cấp n g ư ơ i thu được mới xưng hảo bảy t r ù n g t i ê n t h a i chúc mừng ngươi n g ư ơ i tại phó bản này bên trong đồ sắt bảy t r ù n g số lượng vượt qua chục tỷ chỉ danh hiệu của n g ư ơ i thăng cấp n g ư ơ i thu được mới xưng hảo bảy t r ù n g kẻ hủy diệt liên tiếp phó bản thông cáo vang lên lâm giật thu hoạch ba cái mới xưng hảo không đợi lâm giật cẩn thận xem xét ba cái này danh hiệu hiệu quả thông cáo lại liên tục đến phía dưới bắt đầu kết toán hàng nguyên phó bản ban thưởng phó bản thông quan thời gian hai ngày m ư ơ i bảy h ba mươi sáu phút ba phó bản chủ tuyến mục tiêu độ hoàn thành một trăm phó bản ẩ ầ n dấu mục tiêu độ hoàn thành một trăm phó bản thông quan đánh giá cấp ss s cấp ss s phó bản thông quan bình xét cấp bậc ban t h ư ở n g rút ra bên trong người thu được đặc thù hà nguyên n g phó bản đêm trắng hoàng hồn năm tầng ra trận thư mời lâm g i ậ t có chút kích động tiến độ khó khăn nhất sớm bao đến không phải là vì giờ phút này sao cấp ss s thông quan đánh giá liền mang ý nghĩa chính mình lần này thu hoạch thông quan ban t h ư ở n g nhất định cũng là cấp ss s đây là giới hạn hà nguyên n g không tầng phó bản phúc lợi đến tiếp sau hà nguyên phó bản mong muốn lại vớt một cái cấp ss ban thường coi như khói như lên trời thân tiêu phó bản thánh sở d ư ớ lập tức tổ chức nghĩ cách cứu viện đây cũng là thần tiêu trong lịch sử hoặc là nói đại hạ trong lịch sử bạo lực nhất phó bản nghị cách cứu viện kế hoạch có trời mới biết thần tiêu đến cùng phái ra nhiều ít đối hàng nguyên phó bản có phong phú nghiên cứu kinh nghiệm chuyên gia học giả đối toàn bộ chủng quần tri tâm tiến hành bạo lực phá giải giờ phút này vô số chuyên gia học giả đối cái này phó bản thông đạo phá giải tiến hành đ ế n n h ấ là bởi vì nguyên nhân này toàn bộ thần tiêu thậm chí đại hạ cao tầng mới ý thức tới thì ra lần này trùng quần tri tâm sớm mở ra cũng không phải là lam tính thiên đạo an bài mà là cái này phó bản bên trong cái nào đó ý chí tồn tại an bài hơn hai ngày trước kia lần kia trùng quần c h i tâm mở ra hoàn toàn chính là một cái âm mưu to lớn cùng cặp ấy chính là chờ lấy bọn hắn thần tiêu vô số thiên tài đi vào tặng đầu người tuyệt d i ệ t độ khó ba đây đã là hàng nguyên mười lăm tầng trở lên phó bản mới có bình thường độ khó đối hàng nguyên không tầng mà nói quá kinh khủng lam nhược hy cũng tại nghĩ cách cứu viện người trong đội ngũ thậm chí nàng vẫn là trong mọi người mạnh nhất một cái kia nàng trước kia kia luôn luôn cười yếu ớt dịu dàng khuôn mặt cũng ngưng trọng và phần thân là một viện trưởng lúc đầu chuyện này thật đúng là không tới phiên nàng tự thân xuất mã nhưng là nàng cũng không hy vọng chính mình vừa mới tuyển nhận đến lâm giật như vậy vẫn l à tại cái này trong phó bản hách giáo sư thế nào lập tức lập tức chúng ta liền có thể mở ra chủ động kết nối tới cái kia ẩn giấu lối đi chính là cùng m lúc đó thần tiêu ngành a y tại k n g h i đặc i gì biệt người nhạc sắc cũng ở tại chỗ khoảng cách phó bản mở ra đã qua hai ngày rưỡi tiếp cận ba ngày nếu là nói không có người chết tại phó bản bên trong vậy cơ hội là không thể nào chuyện chức trách của bọn hắn chính là nhường mỗi một cái gia nhập thần tiêu học sinh đều có thể trở về quê cũ dù là chết thì cốt cũng muốn mang về đại hạ đây là khắc vào đại hạ tất cả mọi người trong sương đối tử vong tôn trọng tất cả mọi người nín hơi ngưng thần không dám lên tiếng sợ quay dày giải mã không gian tọa độ các chuyên gia nhưng mà thực hạn trong yên tĩnh chợt truyền đến một người rất nhỏ tiếng hỏi cái kia các vị lao sư các ngươi tại cái này làm gì đâu có thể nhường một chút sao tất cả mọi người nghe vậy nhao nhao đối phát ra âm thanh nơi phát ra trận mắt nhìn chỉ có làm được hy sắc mặt khe giật mình đôi mắt đẹp chợt o thanh âm này nàng nghe có chút quen thu theo tiếng kêu nhìn lại tất cả mọi người n g â y dại chỉ thấy lâm giật không biết lúc nào đã từ chủng quần c h i tâm phó bản bên trong đi ra giờ phút này bởi vì bị một đám đại hán vây quanh mà không thể không lên tiếng nhắc nhở lâm giật đi theo lam nhược hy sau lưng trong đội ngũ nam cung lăng lấy tay che mặt nàng kém chút có chút k h ô n g chế không nổi chính mình nước mắt chảy r ò n g nam cung lăng chính mình cũng không biết vì cái gì vẹn vẹn cùng cái này tiểu học đệ có duyên gặp mặt một lần lại tại trong hai ngày này nóng ruột nóng gan lo lắng không thôi giờ phút này nhìn thấy lâm giật hoàn hảo không chút tổn hại từ phó bản bên trong đi ra trong lòng tự thạch rơi xuống đất mới có thể cảm xúc kích động như、thế. hoa tại hoàn toàn ý thức được trước đây tiến vào phó bản bên trong người có thành công trốn tới người về sau toàn trường xôn xao đồng học ngươi thế nào trốn tới bên trong còn có người sống s ó t s a o các ngươi có phải hay không ở bên trong tao nội chuyện cực kỳ kinh khủng cái này phó bản đến cùng dị biến thành dạng gì? vô số người vấn đề đ ộ t kích tại bọn hắn nhận biết bên trong lâm giật có thể cựu tử nhất sinh trốn tới đã là vạn hạnh đến mức thông quan tuyệt diệt ba độ khó cấp bậc hà n g n g u y ê n phó bản xin nhờ đừng nói dỡn có được hay không hắn chỉ là cái tân sinh mặc dù là trong lịch sử mạnh nhất tân sinh vậy cũng chỉ là cái tân sinh nhưng mà không cần lâm dật mở miệng trả lời đám người vấn đề sau một khắc toàn bộ phó bản thánh sở khu vực liền vang lên phó bản thông cáo chúc mừng trước nghiệp giả lâm dật thông quan đặc thù hà nguyên n g không tầng phó bản t r ú n g q u ầ n chi tâm tuyệt diện độ khó ba chúc mừng trước nghiệp giả lâm dật hoàn thành đặc thù hà nguyên n g không tầng phó bản t r ú n g q u ầ n chi tâm cấp thế giới nhiệm vụ đánh giết trùng hoàng y két thành công cứu vất ý tín nhân loại văn minh t í n h báo lam tinh toàn thể trước nghiệp giả đặc thù hà nguyên không tầng phó bản chúng còn chi tâm bởi vì phó bản này duy nhất thế giới nhiệm vụ đã bị hoàn thành ngay trong ngày trở đi nên đặc thù hà nguyên không tầng phó bản sẽ bị vĩnh cự phong tồn cũng từ hàng nguyên danh sách phó bản bên trong vĩnh cửu xóa tên phó bản này thông qua n ghi chép sẽ bị thu nhập toàn cầu hàng nguyên phó bản ghi chép danh nhân đường phó bản này cái cuối cùng thông qua người n t r ư ớ c nghiệp giả lâm dật danh tự cũng sẽ bị khắc họa tại toàn cầu hàng nguyên phó bản vinh dự điện đường cấp thế giới thông quan kim bảng bên trên liên tiếp phó bản thông cáo cùng thứ nhất toàn bộ làm tinh đều có thể nhận được toàn cầu thông cáo nhường thần tiêu vô số canh giữ ở phó bản trước cửa đá chức nghiệp giả tất cả đều cho váng đại não hoàn toàn đứng máy ba trước đây một mực tinh thần cao độ khẩn trương không ngừng tìm kiếm lấy phù hợp đ h i ệ m vị lấy mở ra không gian thông đạo mấy cái thầy giáo giả càng là hai tay run r à y trong tay công cụ cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất không phải người trẻ tuổi ngươi dạng này sẽ có vẻ chúng ta rất lốc nhóm người mình vắt hết vóc mất ăn mất ngủ truy tìm một đường sinh cơ kia ngươi nói cho ta ngươi đem cái này phó bạn thông quan k i u mẹ nó còn muốn chúng ta tại cái này bạo lực phá giải không gian thông đạo làm gì、Đinh. vì khen ngợi ngươi tại toàn cầu phó bản danh nhân đường bên trong thông quan ghi chép ư u dị biểu hiện do đó ban thưởng ngươi ngoài định mức xưng hảo tam q u a n vương lâm giật chính mình cũng nghe tới toàn cầu thông cáo cùng lúc đó h ắ n còn ngoài định mức thu hoạch cái thứ tư xưng hảo không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng vây quanh lâm giật hỏi rõ ràng phó bản bên trong tình huống cụ thể l i ê n nghe tới t r ù n g quần c h i tâm phó bản cửa đá ẩm vang mở rộng vô số đạo nhân ảnh thứ thâm bên trong x ư ơ n g mù bay ra rơi trên mặt đất trong nháy mắt trên mặt đất liền nhiều hơn mấy trăm tên người mặc thần tiêu đồng phục thoi thóc người lâm g ậ t nhận biết những người này những người này thình lình chính là trước đây hắn đang cùng trùng hoàng y cách quyết chiến l ú c hủ hóa thế giới thụ ít đổ bên trên treo những cái kia thì khô y cách tại dài rằng giặc thời gian bên trong không ngừng rút ra trong cơ thể của bọn họ chức nghiệp giả lực lượng đồng thời cũng nhờ vào đó thăm dò làm t i n h thế giới cho nên thật không có lựa chọn đem bọn hắn giết chỉ có điều giờ phút này bọn hắn cùng thây khô cùng người thực vật cũng không có khác nhau quá nhiều bản thân ý thức đã sớm tại dài rằng giặc tra tấn bên trong bị bầy trùng làm hao mòn hầu như không còn những này chính là cái này trăm năm ở giữa mất tích tại phó bản bên trong người hẳn là đều không có chết nhưng là có thể hay không tỉnh lại ta cũng không xác định lâm giật mở miệng sau một khắc vô số cứu giúp đội chữa bệnh nhân viên mới v ừ a lên bắt đầu xem xét lên những người này viên thương v ò n g trình độ những người này tất cả đều là người cứu ra sao chữa bệnh đội đội trưởng cả kinh nói cùng lúc đó một cái khắc cầu một đợt người mặc áo đen mang trên mặt mặt nạ khí chất âm l ê n người cũng nao nhao, nhao tiến lên tại xác nhận một phen sau càng là kinh hô chính là bọn hắn đã nhiều năm như vậy chúng ta rốt cục có thể cho những người này thân thuộc một cái trả lời lâm giật đồng học nếu có thời gian n g ư ờ i nhất định phải tới chúng ta nơi đó ngồi một chút ta là thần tiêu người nhặt xác đội ngũ đội trưởng la tiêu chờ chúng ta xử lý xong những người mất tích này viên thuộc về vấn đề sẽ báo cáo học phủ cao tầng đem chúng ta trước đây ban bố tìm người nhiệm vụ trực hồi sau đó nhiệm vụ ban t h ư ở n g sẽ cấp cho cho ngươi la tiêu khí chất tấm lãnh trên thân tản ra một cô âm phủ khí tức cái này cùng công tác của bọn hắn có quan hệ nhưng là có lẽ là lâm giật lúc đầu cũng thường xuyên cùng t ử linh hệ sinh vật liên hệ cho nên cũng không hề quá bài xích đối mặt la tiêu vươn ra tay lâm giật cũng nắm chặt lại biểu hiện ra hữu hảo ta nhất định sẽ dành thời gian đi qua nhìn một chút thậm chí còn có tự mình tham dự một lần nhạc sắc nhiệm vụ ý nghĩ lâm g ậ t lời vừa nói ra ngay cả một mực tại bên cạnh quan sát nam cung lăng cùng lam nhược hy đều có chút n g o à i ý muốn đại đa số người đều sẽ kháng cự loại nhiệm vụ này nhưng là lâm giật vậy mà lại có chủ động muốn làm nguyện vọng bên này bên này nhanh nơi này có một cái ý thức thanh tình đ ỗ n g nhiên đội cứu viện có người hô to một tiếng đến mấy người ra hỏa này quá nặng đi nhấc không lên cáng cứu thương sau một khắc rất nhiều người đều xông tới thuần thục đem cái tên mập mạp kia đặt lên cáng cứu thương bất quá cùng lúc đó tôn đại xuyên cũng tỉnh tỉnh lại một phút này tôn đại xuyên vội vàng sờ lên mặt mình lại nhìn một chút tay của mình dường như hắn còn sợ chính mình còn duy trì lấy không người không trùng bộ dáng tại xác nhận mình đã khôi phục người bình thường hình sau tôn đại xuyên thở dài một hơi sau đó một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h từ trên càng cứu thương bay xuống sau đó c o người n bắt đầu nôn ra một trận rất nhanh một vũng lớn hôn tại buồn nôn trùng chi màu đen nước mủ liền bị hắn phun ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước dễ chịu nấc lâm giật nhìn thấy tôn đại xuyên cùng người không việc gì như thế dường như đem phía trước mướt xuống đoạn trùng chi loan toàn phun ra cũng là lần nữa kinh hãi đây là cái gì thể chất á bài dị hiệu quả mạnh như vậy sao phun ra liền không sao t ô n đại xuyên từ chối vây quanh mong muốn xem xét tình huống của hắn nhân viên y tế mà là ngược lại nhìn về phía lâm dật sau đó cười nói lâm l ã o đệ ngươi thành công lâm dật cũng cười gật gật đầu ha ha ha ta liền biết ngươi làm được nhờ hồng phúc của ngươi ta cũng lăn lộn cái cấp ép thông quan ghi chép lấy được không sai ban thưởng lão đệ đến tiếp sau ngươi muốn ghen đúc sửa chữa cường hóa trang bị gì gì đó nhất định phải tới tìm ta à ta miễn phí chuẩn bị cho ngươi hoa tôn đại xuyên lời vừa nói ra lâm dật nhìn thấy rất nhiều nghĩ cách cứu viện đội chức nghiệp giả đều hướng chính mình quăng tới ánh mắt hâm mộ rất rõ ràng hai người giao lưu ở giữa chúng còn chi tâm phó bản cửa đá tại phun ra cái cuối cùng bị treo ở thế giới thụ bên trên thằng xuôi xẹo sau cũng đột nhiên đóng lại sau đó liên đồng môn sau thâm lên mê vụ cùng nhau tiêu tán thần tiêu chấp trưởng cái này chuyên môn hàng nghìn lưu không tần phó bản hoàn toàn biến mất tại xác nhận lâm giật không có việc gì đồng thời còn trực tiếp thông quan tuyệt diện độ khó ba hà nguyên n g phó bản sau lam nhược hy rất hài lòng cái này xác thực cho nữ hoa học viện t r ư ở n g mặt thậm chí chuyển đến thần tiêu cao tầng trong lỗ thai cũng là rung động không thôi lâm giật cho bọn họ mang tới ngạc nhiên mừng rỡ một cái tiếp theo một cái căn bản không có đình chỉ qua vì thế học phủ không chỉ có không có bởi vì lâm giật đem t r ù n g quần c h i tâm cái này phó bản cho chơi nổ má cấp cho trừng phạt ngược lại là cho ban thường niên đ ệ ngươi bây giờ hoàn thành hà nguyên không tầm phó bản hẳn là có thể tiếp tục thăng cấp chúng ta học phủ nói ngươi tam chuyển nhiệm vụ sẽ từ học phủ xử lý nhưng là ngươi vừa ra phó bản khẳng định mệt mỏi ngày mai ngươi tìm đến ta ta lại dẫn ngươi đi chúng ta học phụ chuyển trước đại sảnh tranh thủ để ngươi trong vòng một ngày hoàn thành tam chuyển sau đó sung kích tứ chuyển nam cung lăng đem lâm giật đưa về nhà trọ vẫy tay từ biệt lâm giật x o á t thẻ học sinh trở lại nhà trọ của mình bên trong t h ở phao một cái tại c h ù g quần c h i tâm phó bản bên trong ba ngày bây giờ nghĩ lại cùng thần tiêu học viện ngày qua ngày so sánh muốn dài d i n g d i ặ c được nhiều cũng may hiện tại hắn có thời gian dài có thể đánh giá lại toàn bộ phó bản chiến đấu tổng kết kinh nghiệm cùng kiểm kê chính mình chuyến này phó bản thu hoạch trong đó thu hoạch lớn nhất đương nhiên là cấp ss thông quan ban thưởng giờ phút này lâm giật thiên phú cột bên trong ngoại trừ chư thần chi tứ cái này cấp ss thiên phú bên ngoài lại thêm một cái thiên phú luân hồi tiếp xúc loại hình thiên phú phẩm cấp cấp ss hiệu quả làm ngươi tiếp xúc một cái đã biến mất sinh mệnh lúc ngươi có thể theo nó dài d ằ n g giặc hoặc ngắn ngủi luân hồi thời gian bên trong thu hoạch được những thứ gì ghi chú sinh tử lặp đi lặp lại thiên đạo tuần hoàn chương một trăm hai mươi lăm ngươi tạm chuyển ta bao hết đây chính là thần t i ê u chương một trăm hai mươi lăm ngươi tạm chuyển ta bao hết đây chính là thần yêu cái thiên phú này hiệu quả cùng chư thần chi tứ như thế ngắn gọn một câu liền có thể vào xong nhưng làm miêu tả lại rất c h ị u tượng lấy lâm giật lý giải đến xem cái thiên phú này hẳn là chính mình chỉ cần đụng vào người chết liền có thể từ trên người nó đạt được một thứ gì đó xem như cái hao thi thể lông dê thiên phú dường như chính mình khi lấy được t ử linh hệ kỹ năng về sau chính mình liền cùng thi thể kết kỳ quái duyên phận bất quá cái hiệu quả này mặc dù nhìn c h ị u tượng nhưng là luân hồi tiếp xúc dù sao cũng là cùng chư thần chi tứ đ ẳ n g cấp cân bằng cấp ss thiên phú hiệu quả khẳng định cũng là rất khoa trương chỉ là cái thiên phú này cụ thể đến cùng có thể thu được cái gì còn có chờ lâm giật tự mình đo thử trên thực tế cũng chính là mong muốn khảo thí điểm này lâm g i ậ t mới có thể đối thần tiêu người nhặt xác đội ngũ đội trưởng la tiêu nói ra mong muốn tự mình tham dự nhặt xác nhiệm vụ câu nói kia đối lâm g i ậ t mà nói nhặt xác cũng không chỉ là nhặt xác còn có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng sao lại không làm n a m ở trên giường hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau lâm g i ậ t cũng bắt đầu đánh giá lại toàn bộ t r ù n g quần c h i tâm phó bản hành trình kỳ thật cần đánh giá lại cũng chính là cuối cùng cùng trùng hoàng ủy cách chiến đấu thâm viên ma hoàng cấp tường giả quả nhiên không thể khinh thường nếu như không phải lôi thần tri nộ cái này cầm trú tồn tại thần uy loại này đặc thù cơ chế có thể cứng r ắ n khống ỷ k ẹ t hơn một phút đồng hồ lời nói hắn thật muốn l ậ t xe lâm giật cũng mới minh bạch một cái đạo lý cấm chú sở dĩ là cấm chú thì ra không chỉ là bởi vì nó cấp bậc cực cao ự c c càng bởi vì là mong muốn phóng thích nó là cần một chút để ngủ t ỷ như lôi thần c h i nộ tại thần c h i thủ sẽ rách thiêng cùng dáng lâm ỉ s ỉ n h một phút này lâm giật cái này phóng thích người thậm chí đều không thể trường không hắn bị cứng r ắ n khống không chỉ là ỷ k ẹ t hắn kỳ thật cũng bị khống ở như vậy chính mình trước mắt nắm giữ một cái khác hệ cấm chú hỏa hệ bắt hoàng thiên vẫn có phải hay không có một ít đặc thù cơ chế cần trước thời hạn hiệu ứng muốn tìm cái thời gian kiểm tra một chút cái này hỏa hệ c ô m chú đánh giá lại hoàn tất lâm g i ậ t ý thức được chính mình còn không có hoàn toàn tới hoàn toàn vô địch tình trạng mấy cái kỹ năng bị động tăng lên tới cựu giai cầm chú cấp lựa xém lông mày sau đó chính là chức nghiệp giả tứ đại trong cổ cái khác hai hạng đẳng cấp trang bị cũng muốn tiếp tục kéo lên kéo một phát nghĩ đến đẳng cấp lâm g i ậ t chợt nhớ tới vừa rồi nam cung lăng tự nhủ học viện bên này dự định xử lý chính mình tam chuyển xử lý là có ý gì ừ n đoán chừng chính là toàn bộ tam chuyển nhiệm、vụ. Không cấp giây thăng lên cấp Đinh. chúc ầ n p ả i tự mừng h ngươi ngươi đã thăng lên lờ vờ cấp bảy mươi ngươi có thể tiến về chuyển chức đại sành xác nhận lần thứ ba chuyển chức nhiệm vụ toàn bộ đọa di tích quái vật kinh nghiệm sau đó là xưng hảo có trước đó quên đeo xưng hảo bỏ lỡ ba phần trăm điểm kỹ năng tăng phúc thê thảm đau đớn giao hấn lâm giật lần này không có quên chính mình mới lấy được bốn cái xưng hảo từng bước từng bước xem xét lên đồ hàng tại hàng nguyên phó bản bên trong người tạo thành tất cả tổn thương tăng lên một phần trăm theo người lánh giết ma hoàng cấp cường giả tăng nhiều chỉ số này sẽ tiếp tục tăng lên nhiều nhất tăng lên đến ba mươi giản dị tự nhiên tăng tổn thương xương hảo giết ma hoàng càng nhiều tăng tổn thương cũng càng cao bảy trùng kẻ hủy diệt là m ngươi đánh giết trùng loại quái vật lúc đồng thời đánh giết nó tất cả quyến tộc cùng dòng dõi cái danh xương này trực tiếp để lâm giật hai mắt tỏa sáng côn trùng đặc điểm lớn nhất chính là có thể sinh đi là đời đời con cháu không thiếu thốn cũng lộ tuyến cái danh xương này nhường lâm giật đến tiếp sau sát trùng thời điểm chỉ cần tìm lớn giết là được rồi giết phụ thân nhi tử cũng muốn chết nhi tử nhi tử càng là muốn ngay tiếp theo tiếp tục chết trực tiếp cùng bảy trùng chơi cựu tộc tiêu tiêu vui là được ý sĩnh chúa cứu thế vận mệnh sợi tơ đưa ngươi cùng thế giới này liên kết tới cùng một chỗ. hiện tại ngươi đem căn cứ vào ý xin thế giới văn minh phát triển trình độ thu hoạch được thuộc tính tăng lên trước mắt thuộc tính tăng thêm cơ sở bốn triệu thuộc tính hai ma pháp công kích lực 0.1% t h u ộ c tính này tăng thêm cực đại nhất là một mươi t ă n q u a n vương ngươi cơ sở bốn triệu thuộc tính ba thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng sở trường điểm ba cường hóa trang bị học tập kỹ năng chờ sát xuất sự kiện sát xuất thành công ba trách không được xưng hào cũng coi như tại chức nghiệp giả bốn nhỏ hạng một trong số đó chỉ cần xưng hào đủ nhiều như vậy trồng thay nhau nổi lên đến cùng một chỗ cung cấp tăng thêm hoàn toàn chính xác không thể khinh thường bất quá lâm dật cũng biết g i dẫu ý xin chúa cứu thế cùng tam quan vương loại này danh hiệu thu hoạch độ khó đối bình thường chức nghiệp giả mà nói cũng có chút khoa trương cũng liền mình có thể một chuyến phó bản xuống tới mò được nhiều như vậy xương hảo một đêm trôi qua ngày thứ hai thân tiêu chuyển chức đại sành lâm dật hai tay đụng vào chuyển chức linh tinh xác nhận tam chuyển nhiệm vụ thế nào nhiệm vụ yêu cầu là cái gì lâm dật nhiệm vụ yêu cầu có hai cái một cái là thu thập ba loại vật liệu còn có một cái là thông quan một cái tên là tàng bảo hạc loan phó bản đồng thời cầm tới cấp á trở lên thông quan bình xét cấp bậc nói thật nhiệm vụ này yêu cầu lâm giật có loại cảm giác kỳ quái cảm giác không bằng nhị chuyển độ khó đôi lúc ấy nhị chuyển chính mình mà nói lúc ấy yêu cầu đánh g i ế t t ử linh kỵ sĩ dại hẹn đèo mặc dù đúng lúc đụng tới hắn dị hóa nhưng lúc ấy độ khó giống như cũng là so hiện tại cái này tam chuyển độ khó cao hơn a đương nhiên lâm giật so sánh chính là bình thường trước nghiệp giả với hắn mà nói rõ ràng là nhị chuyển nhiệm vụ muốn đơn giản điểm giết cái bột là được mà bây giờ tam chuyển yêu cầu ba loại vật liệu đi cái nào tìm cùng tăng bảo hạp o a n cái này phó bản ở đâu hắn căn bản cũng không biết trên thực tế lâm g ậ t cảm giác hoàn toàn là có sai lầm bởi vì khi hắn cùng nam cung lăng nói xong nhiệm vụ yêu cầu vật liệu cùng phó bản tên sau nam cung lăng đều như thế bình luận nếu là chúng ta học phủ cao tầng biết ngươi tam chuyển nhiệm vụ biến thái như vậy đoán chừng sẽ không đáp ứng giúp ngươi xử lý nhiệm vụ này mở miệng liền phải quy khư ngân xa dạng này thước tính cấp hy hữu vật liệu điên rồi ngươi biết thứ này cả nước sản lượng mới bao nhiêu không tính toán ngươi cũng không cần biết ngược lại chúng ta học phủ nói giúp ngươi bao hết ngươi cứ yên tâm đi ngươi tại bực này một hồi ta hiện tại đã thông chi bảo khố lưu thông chỗ bên kia lao sư nếu là chúng ta học phủ trong bảo khố vật liệu không đủ lại từ đế kinh bảo khố bên kia điều n g ư ơ i hẳn là là cái thứ nhất sẽ để cho thần tiêu vì n g ư ơ i đi cùng quốc gia đ i ề u lấy trong quốc khố bảo vật người tiểu học đệ ngươi thật là làm cho ta đều có chút hâm mộ ha ha nam cung lăng che miệng cười khẽ nói thật lâm giật cũng có chút mừng thầm loại này bị vạn phần coi trọng bồi dưỡng cảm giác ai không mong muốn a kia học tỷ cái này phó bản làm sao bây giờ t ă n g bảo hạt loan ngươi biết ở đâu sao chương một trăm hai mươi sáu tam truyền thành công kim xác truyền thuyết khi hữu chức nghiệp chương một trăm hai mươi sáu tam truyền thành công kim s á c truyền thuyết t h i hữu chức nghiệp nam cung lăng lắc đầu ta cũng không biết ở đâu nhưng là toàn bộ đại hạ khẳng định có người biết ở đâu các ngươi tin tức là được rồi không bao lâu lâm giật tam chuyển yêu cầu ba loại hy hữu vật liệu liền bị người đưa tới lâm giật đem ba loại vật liệu đưa ra tam chuyển nhiệm vụ hoàn thành một nửa đến mức một nửa khác nam cung lăng bên kia cũng chuyển tới tin tức tàng bảo hạp loan cái này phó bản tại chúng ta đại hạ nam hải nơi nào đó cách chúng ta nơi này cơ hồ vượt ngang toàn bộ đại hạ nam b ắ c ngươi cái này chuyển t r ư ớ c nhiệm vụ thật quá sẽ chọn lấy ta cảm giác ngươi kiếm tê ha ha lâm giật hơi nghi hoặc một chút vậy biết tại nam hải ta không cần đi cậy phó bản sao nam cung lăng cười lắc đầu là thời điểm cho ngươi một chút thần tiêu giao thiệp rung động ngươi biết xử lý là có ý gì sao tại chức nghiệp giả dân gian có một loại đãi nộ gọi là mang lão bản xuất bản thân làm lão bản ngươi chỉ cần cho những cái kia làm công tiền là được những người kia liền sẽ cùng ngươi tổ đội thậm chí không cần ngươi tiến vào phó bản ngươi nằm tại trong nhà bọn hắn vào phó bản g i ế t quái đánh b u ộ t đạt được điểm kinh nghiệm tự nhiên là sẽ phân cho ngươi đại đa số con em thế gia đang thức tỉnh chuyển trước sơ kỳ đều là như thế lợi cấp hôm nay ngươi cũng có thể thể nghiệm một lần làm lão bản cảm giác chúng ta đã liên hệ tàng bảo h ạ loan bên kia gần nhất chức nghiệp giả liên minh hiệp hội để bọn hắn p h a i ra một chi tinh anh tứ chuyển chức nghiệp giả tạo thành tiểu đội xuất phát tiến về phó bản cửa chờ bọn hắn tổ đội mời là được lâm giật đều ngây n g ẩ n cả người ngoa tạo còn có thể dạng này toàn tự động xuất bản quả nhiên ở cái thế giới này có tiền cũng có thể ma xui quỷ khiến a chúng quy là trước đó n g h è o khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn học tỷ trước đó bởi vì muốn hàng nguyên phó bản cho nên ngươi còn không có cùng ta nói tỉ mỉ chúng ta phó bản thánh sở phó bản loại hình bây giờ có thể nói kỹ càng một chút sao ngược lại ở chỗ này chờ cũng không có việc làm lâm dật bắt đầu hướng nam cung lăng nghe ngóng hắn đến tiếp sau muốn làm sao phân phối phó bản số lần vấn đề nam cung lăng nghe vậy cũng nhẹ gật đầu xác thực thừa dịp hiện tại có thời gian ta đơn giản nói cho ngươi nói vẫn là từ tứ đại hạng bốn nhỏ hạng bắt đầu vào tay a đầu tiên là tứ đại trong cổ hạng thứ nhất đẳng cấp đẳng cấp ảnh hưởng chủ yếu là chuyển chức tình huống mỗi lần chuyển chức đều tương đương với một lần chiến lược bay v ọ t thức tăng lên tình huống này tại tứ chuyển về sau càng rõ ràng cho nên đây là chiến lược hạch tâm bên trong hạch tâm đây cũng là ta cho ngươi phân phối phó bản số lần cái thứ nhất chủ yếu đề nghị cái t i ê chính là phân phối nhiều nhất số lần phó bản trò kinh nghiệm phó bản phó bản thánh sở bên trong lớn nhất một loại phó bản chính là kinh nghiệm phó bản cái này phó bản quái vật số lượng càng nhiều cho điểm kinh nghiệm ban t h ư ở n g càng phong phú người trước đây xoát t i ê n không thần điện chính là cái này phó bản lâm giật gật gật đầu đẳng cấp đương nhiên là trọng yếu nhất bởi vì mỗi lần chuyển chức tăng lên không thể khinh thường đẳng cấp nói xong kỹ năng tầm quan trọng ngươi cũng biết phía dưới chúng ta tới nói trang bị đây cũng là người nhất xa lạ bộ phận dù sao tại đại h ạ vượt qua hoàng kim cấp trang bị liền đã bị nghiêm ngặt hạn chế nhưng là chúng ta thần tiêu là lệ riêng được hưởng cùng chức nghiệp giả liên quân như thế lãnh ngộ chỉ cần ngươi vẫn là thần tiêu một viên ngươi x o á t lấy mặc giao dịch bất kỳ trang bị quốc gia cũng sẽ không nhúng tay đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không thể đem hoàng kim cấp trở lên trang bị lưu thông hướng dân gian đây là đường dây cao thế đụng đều đường đụng chúng ta học phủ tất cả học sinh ở giữa cùng cùng đại hạ chức nghiệp giả liên quân ở giữa trang bị giao dịch là không nhận hạ Tốt, ta tin tưởng ngươi cũng bạch kim kim cương đây cũng là người trước mắt hiểu rõ trang bị phẩm cấp phân chia a lâm giật gật đầu ở cấp ba thời kỳ hắn có thể biết chính là cái này sáu cái phân cấp nam cung lăng lắc đầu cái này sáu cái phẩm cấp trang bị tại cường giả chân chính trong mắt cùng rác r ư ỡ i không khác người biết tại sao không lâm giật có chút tròn váng không phải kim cương cấp trang bị đều cùng rác r ư ỡ i không khác sao kia trên người mình mặc bạch kim cấp vĩnh hằng nghỉ ngơi trang phục cũng không cái gì dùng sao cũng không phải nói những này phẩm cấp trang bị không có tốt hiệu quả có chút trang phục hiệu quả cùng trang bị đặc h ư u đặc hiệu đối một ít chức nghiệp mà nói thường xuyên cũng là có hiệu quả ta nói rất r ờ i là bởi vì những này phẩm cấp trang bị không cách nào tiến một bước mạnh lên cùng kỹ năng có ba loại cường hóa con đường như thế trang bị đồng dạng có tăng cường con đường cường hóa cùng phụ ma chỉ có thức tinh cấp trở lên trang bị mới có thể giải tỏa hai loại công năng trang bị cường hóa có thể tăng lên cả kiện trang bị cung cấp thuộc tính lực công kích các loại hạng trị số tăng thêm trang bị phụ ma thì có thể làm cho kiện trang bị này cung cấp ngoài định mức thuộc tính tăng thêm hoặc là cho ngươi một cái ngoài định mức kỹ năng cho ngươi ngoài định mức thuộc tính tổn thương chờ một chút thứ đơn thuần thuộc tính tăng thêm góc độ mà nói t r ư ớ c nghiệp giả bằng vào tự thân đẳng cấp trưởng thành cùng điểm thuộc tính tự do đạt được thuộc tính hoàn toàn cùng hoàn mỹ chế tạo trang bị là không cách nào sánh được một bộ cực phẩm trang bị là đa số cường giả kết xù thuộc tính nơi phát ra đối chiến lược tam phúc là phi thường khủng bố cho nên niên đệ ngươi cũng muốn phân ra một chút phó bản số lần đi chuyên môn trang bị phó bản s o á t một bộ ít nhất là nhấp nháy tinh phẩm cấp trang bị sau đó suy nghĩ thêm xoắt lấy trang bị cường hóa tương quan vật liệu đến cường hóa trang bị a đúng rồi quên nói cho ngươi kim cương cấp trở lên trang bị phẩm cấp phân chia trước mắt có năm ngăn theo thứ tự là nhấp máy tinh huy nguyệt diệu nhật sử thi truyền kỳ phó bản thánh sở một tầm cá biệt phó bản chỉ có thể soát lấy thức tinh cấp khác trang bị nhưng là đối ngươi bây giờ mà nói tăng lên đã phi thường lớn đặt được một bộ trang bị sau nếu như ngươi lại nhận biết mấy vị sẽ cường hóa trang bị thợ rèn lời nói liền không thể tốt hơn lâm dật nghe đến đó nhớ tới tôn đại xuyên có trước đó trùng quần c h i tâm tình nghĩa lâm dật đến tiếp sau phó bản cường hóa sửa chữa vấn đề hẳn là đều có thể giao cho tôn đại xuyên đến p ụ trách đinh ngươi nhận được đến từ chức nghiệp giả long n g o thiên tổ đội mời có tiếp nhận hay không lâm dật bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở lâm dật có một bục rãnh không biết nên từ nơi nào nôn lên nhìn thấy lâm dật biểu lộ nam cung lăng hỏi có phải hay không long hội trưởng tổ ngươi lâm dật ngươi nói cái này long hội trưởng có phải hay không gọi long ngạo t i ê n nam cung lăng gật đầu đúng vậy hắn là nam hải tỉnh chức nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng ha ha danh tự là có chút bá khí ầm ầm rồi nhưng trên thực tế là cái rất dễ nói chuyện khiêm tốn đại thúc lâm dật thông qua được tổ đội mời rất nhanh liền tại tổ đội giao diện thấy được cái khác tên của ba người theo thứ tự là diệm phàm tiêu viêm la pha thanh này ổn chuyên nghiệp đoàn đội a cái này đặt vào những tiểu thuyết khác bên trong đều đầy đủ đơn đấu nhiều ít cái cuối cùng một quả nhiên không đến năm phút đồng hồ lâm g i ậ t liền nhận được phó bản thông quan nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở chúc mừng ngươi chuyển chức thành công n g ư ơ i đã tiến giai tới cao cấp pháp sư tam c h u y ệ n n g ư ơ i thu được kỹ năng mới nham thạch cầu nguyên tố sinh khắc n g ư ơ i tinh thần thuộc tính trị cùng điểm thuộc tính thêm điểm ích lợi tăng lên lâm g i ậ t khẽ giật mình nham thạch cầu ngoa tạo lần này chuyển chức ra kim sắc truyền thuyết cái này mẹ nó là trọng lực hệ kỹ năng a ba chương một trăm hai mươi bảy toàn tự động thăng cấp anh em hặc mua ở đâu chương một trăm hai mươi bảy toàn tự động t ă n g cấp anh em hặc mua ở đâu trọng lực hệ cây kỹ năng tại pháp sư c h ứ c n g h i ệ p cây kỹ năng bên trong xem như chính thống chi nhánh nhưng là cái hệ này kỹ năng quá hiếm có trên cơ bản là ngàn dặm mới tìm được một âu hàng o mới có thể thông qua chuyển chức đến thu hoạch t ỷ như đã từng đông giang cùng lâm giật cùng giới tham gia thi đại học thiên tri tiêu nữ lam lược ý nghĩa nàng đang thức tỉnh cái thứ nhất kỹ năng thời điểm đạt được chính là nham thạch cầu nhờ vào đó giải tỏa trọng lực hệ cây kỹ năng mà lâm g ậ t không nghĩ tới chính mình cũng có âu một ngày này vậy mà tại tam chuyển thời điểm đáng ạ t trọng tử một trọng được đây lực、so、còn lực linh muốn hi a. Mong muốn mua một bản là hệ hệ hy hữu hệ so s mua A. c h kỹ ă n Lâm g i ậ tiếc đoán chừng muốn chờ thật lâu. b ở vì có tiền mà không mua được, hiện tại trực tiền tại t hiện i không mà mua p thu hoạt đ ư ợ thoải tiếc mái. Đáng tiếc là hiện tại hắn điểm kỹ năng số dư còn lại không quá đủ trước đó lôi hệ thêm điểm tăng thêm hai cái bị động thêm điểm đem hắn điểm kỹ năng toàn hết sạch mà lâm giật trước mắt lại không quá muốn tiếp tục khắc k i m cho nên trọng lực hệ thêm điểm trước h o á n một chút a đồng thời nếu như phải thêm điểm lâm giật khẳng định cũng biết ưu tiên cân nhắc đem kỹ năng bị động trước thêm tới cựu giai lại nói cấm chú hoàn toàn giải cấm thuấn phát cùng không hao tổn làm đối với hắn trước mắt tăng lên muốn càng thêm mấu chốt một chút liên lấy trùng quần chi tâm trận chiến cuối cùng mà nói nếu là lâm giật có thể liên tiếp thuấn phát hai cái cấm chú lời nói tình hình chiến đấu cũng sẽ không như vậy kinh h i ể m tam chuyển thành công a lại lấy được cái gì tốt kỹ năng nha nam cung lăng cười hỏi kỳ thật nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng lâm giật nhưng vẫn là thành thật trả lời trọng lực hệ kỹ năng một mặt là lâm giật hiện tại là tại thần tiêu học viện học viện này đã hoàn toàn đem mình làm tuyệt hảo người kế tục nuôi dưỡng hắn không cần giống trước đây nhị chuyển lúc cẩn thận như vậy một mặt khác là hắn cũng tin tưởng nam cung lăng vị này học tỷ sẽ không hại chính mình càng sẽ không bởi vậy ghen ghét chính mình cho nên cũng không biện pháp che che lấp lấp nam cung lăng nghe vậy kinh ngạc nói hoa lâm giật nghiên đệ siêu hiếm kỹ năng hệ a thật muốn chúc mừng ngươi đi thôi để ăn mừng ngươi tam chuyển thành công ta liền tốn kém một chút ta dẫn ngươi đi chúng ta viện tốt nhất phòng ăn ăn một bữa nam cung lăng lôi kéo lâm giật đi ra chuyện trước đại s ả n h nhưng mà không đợi hai người đi mấy bước lâm giật bỗng nhiên trong đầu lại lần nữa chuyển đến liên tiếp tiếng nhắc nhở sau đó tại chuyện trước đại sành bên ngoài vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong lâm giật trên thân liên tiếp thoát ra mấy chục đạo bạch quang mỗi một đạo bạch quang đều mang ý nghĩa hắn thăng lên một cấp lâm giật trơ mắt nhìn đẳng cấp của mình từ bảy mươi một đường tiêu thăng p h a trăm đồng thời vẫn không có đ ỉ n h chỉ đinh đinh đinh thăng cấp quang huy không ngừng sáng lên trực tiếp lóe mù chuyển trước đại sảnh bên ngoài vô số điếu ti khắc kim mắt chó không phải anh em ngươi cái này cái gì hả ta toàn tự động thăng cấp sao người đứng ở chỗ này liền có thể điên cùng thăng cấp sao nam cung lăng cũng có chút choáng nàng không nghĩ tới lâm g ậ t vậy mà có thể ở vừa mới hoàn thành tam chuyển về sau liền trong nháy mắt thăng liền nhiều như vậy cấp lâm dật kỳ thật chính mình cũng có chút rung động n g o ạ tạo chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng cất nhiều ít điểm kinh nghiệm a phải biết hắn bây giờ n g h ị t h ă n g một cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm đều lấy ngàn vạn m à tính nhiều như vậy kinh nghiệm ở đâu ra lâm dật rất nhanh liền nghĩ tới tại i s t i n nhìn thấy chân chính ị đồ thiên không chi thụ thời điểm hắn giống như thuận tay thả cái thi bạo thuật trời mới biết cái kia thi bạo thuật đưa tới phản ứng dây chuyển vào thời khắc ấy đến cùng giết nhiều ít cô n trùng bây giờ nghĩ lại số lượng khẳng định kinh khủng dị thường không phải lấy những cái kia côn trùng cũng liền tám chín mươi cấp đẳng cấp là không có cách nào trèo chống hắn đột phá trăm cấp về sau vẫn như cũ báo tắp không ngừng kinh nghiệm đầu bởi vì r ế t quái đẳng cấp thấp hơn tự thân đẳng cấp về sau thu hoạch điểm kinh nghiệm là sẽ giảm bớt đi nhiều chỉ có thể nói côn trùng số lượng thật sự là nhiều lắm dòng d ã nửa phút đồng hồ sau lâm giật trên người bạch quan g ngừng lại cùng lúc đó lâm giật trong đầu cũng thu đến cuối cùng một đạo nhắc nhở Đinh! đã ngươi, ngươi ngươi tiến mừng thăng lên Chúc thể cấp, có LV về thế nào có nhiều như vậy ngươi bây giờ thăng lên nhiều ít cấp nam cung lăng đem giờ phút này chuyển t r ư ớ c đại s ả n h bên ngoài xem ăn dưa vô số thần tiêu học sinh tò mò nhất vấn đề hỏi ra trong bọn họ một phần nhỏ người thế nhưng là vừa mới nghe được lâm giật là từ bên trong hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ đi ra tiên nữ hoa học viện b i ễ n hoa còn dự định mời khách ăn cơm chúc mừng đâu lâm giật sờ lên cái mũi m ở miệng nói cấp một trăm hai mươi ta vừa mới đều thu được có thể xác nhận tứ chuyển nhiệm vụ gợi ý ta hiện tại dự định trở về nhận nhiệm vụ lâm g ậ t muốn nói ra một câu hắn liền có thể nhìn thấy nam cung lăng miệm mợ lớn một phần người chung quanh ánh mắt cũng càng thêm hừng hực một phần chờ lâm giật nói xong vây quanh ở chuyển trước cửa đại s ả n h người đã càng ngày càng nhiều về sau vây quanh người thậm chí cũng không biết tại sao phải vây quanh nhưng là bọn hắn chính là muốn nhìn náo nhiệt đồng thời làm lâm giật cùng nam cung lăng một lần nữa đi vào chuyển trước đại s ả n h thời điểm bọn hắn cũng tất cả đều như o n g vỡ tổ đi theo n g à y tốt đồng học xin hỏi là đến chuyển trước s a o xin lấy ra n g à y nha tại sao là ngươi đi đến chuyển trước đại s ả n h sân khấu trước đây liền tiếp đãi lâm giật cô bé ở quầy thu ngân lập tức nhận ra lâm giật là đụng phải vấn đề gì sao tiểu ngội có chút thất vỏng dù sao vừa mới chuyển chức thành công rời đi chuyển chức đại sảnh người trên cơ bản tại trong vòng m ấ y tháng cũng sẽ không trở lại nữa bởi vì đối bọn hắn mà nói ở giữa có vô cùng dài luyện cấp thời gian đồng dạng loại này khách hàng quen hơn phân nửa đều là muốn khiếu nại gì gì đó ta muốn xác nhận ta tứ chuyển nhiệm vụ lâm giật nhàn nhạt mở miệng nói tiếp đ ạ i tiểu mọi người đều choáng váng đồng học ngươi ngươi ngươi vừa mới không phải mới hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ sao lâm giật cười khổ vâng không sai nhưng là ta bây giờ có thể tiếp tứ chuyển nhiệm vụ n à n cung lăng ở bên cạnh cười một tiếng nàng nhìn thấy nhiều người như vậy vì lâm g ậ t mà trợn mắt hốc cũng cảm thấy có chút buồn cười được rồi m u ộ i m u ộ i hắn không phải đang đùa ngươi ngươi tranh thủ thời gian an bài cho hắn ra phòng nhường hắn đi đón nhiệm vụ a a a tứ ố t t truyền lời nói số bảy mươi bảy gian phòng có rảnh rỗi sau khi đi vào đụng vào chuyển chức linh tinh là được rồi lâm giật đi vào số bảy mươi bảy chuyển chức gian phòng nam cung lăng cùng một đoàn quần chúng vây xem ngay tại bên ngoài nhìn xem không bao lâu gian phòng bên trong dần hiện ra ánh sáng màu lam trói mắt giờ phút này đám người bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh điều này có ý vị gì bọn hắn lại quá là rõ ràng ý vị này chuyển chức linh tinh thật bị kích hoạt lên lâm giật chưa hề nói khoác lác hắn vừa rồi thật từ cấp bảy mươi thăng liền cấp năm mươi tới cấp một trăm hai mươi có thể xác nhận t ứ chuyển nhiệm vụ thảo mắt chó của ta a người cùng người khác nhau thế nào mẹ nhà hắn lớn như thế a các ngươi mẹ nhà hắn biết từ bảy mươi tới một trăm hai mươi cái này năm mươi cấp có nhiều khó t h ă n g sao hắn ba mươi giây đi đến ta ba trăm nhiều ngày đường chua chết được chua chết được lao tử chua chết được cái này hay vậy như thế người tiên thảo các ngươi không biết hắn sao lâm giật ta cái kia trong lịch sử mạnh nhất tân sinh ngoa tạo ngươi nói là hôm qua vừa mới thông quan ba đầu châu độ khó hàng nguyên không tầng còn phát động toàn cầu thông quan ghi chép thông cáo cái kia lâm g i ậ t chính là hắn cái này mẹ hắn còn không có khai giảng cảm giác hắn đã đem chúng ta những n à y s ó n g trước trụp chết tại trên bờ cát chương một trăm hai mươi tám tứ chuyển nhiệm vụ thịt một khoản đồng thời tổn thương chương một trăm hai mươi tám tứ chuyển nhiệm vụ thịt một khoản đồng thời tổn thương quá nghịch thiên nhiên đệ ta trước đó liền nghe nói qua một cái tin đồn cái kia chính là đối những cái kia tại lần thứ nhất thức tính lúc liền đạt được đỉnh tiêm kỹ năng hoặc là đỉnh tiêm tiên phu chức nghiệp giả mà nói b ọ thường thường、so、ngươi, ngươi bây giờ mới vừa vặn thông quan không tầng a thế nào đi thông quan tầng thứ năm phó bản a lâm giật gãi đầu một cái mở miệng nói cái kia nam cung học tỷ ta còn giống như thật có thể thông quan tầng thứ năm phó bản nam cung lăng ngây dại ngươi xác định lâm giật gật gật đầu từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra một tờ khắc cấn lấy đầu lâu ác ma giấy ra dê đến từ hàng nguyên thư mời hàng nguyên c h i ề u sâu năm tầng độ khó tuyệt diệt độ khó hai phó bản tên đêm trắng hoàng hồn nam cung lăng nhìn thấy hàng nguyên c h i ề u sâu là năm tầng về sau cả kinh nói đây là ngươi thông quan trùng quần c h i tâm thời điểm đạt được thư mời hà nguyên phó bản cùng thông thường phó bản có một cái cực kỳ rõ rệt khác nhau cái kia chính là tại chức nghiệp giả lần đầu thông quan hàng nguyên không tầng phó bản về sau thông quan ban thưởng bên trong tất nhưng i à n sâu một là hà nguyên, có có, nguyên phó bản thư mời một khi xác định liền không cách nào sửa lại ngươi đạt được chính là cái này phó bản thư mời ngươi nhất định phải thông quan cái này phó bản mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu hàng nguyên nếu không ngươi liền phải cả đời dừng bước nơi này nhưng là đối đại đa số thông quan hàng nguyên chức nghiệp giả mà nói thông quan không tầng sau đạt được cũng sẽ là một tầng hàng nguyên phó bản thư mời nam cung lăng nghe nói qua một ít phó bản thông quan ghi chép đặc biệt tốt chức nghiệp giả có thể sẽ xuất hiện nhảy tầng cơ chế cũng chính là thông quan không tầng đưa cho ngươi là hai tầng thậm chí ba tầng hàng nguyên phó bản giống lâm giật dạng này trực tiếp nhảy năm tầng nàng còn là lần đầu tiên thấy tốt ta coi như ngươi nắm giữ thông quan hàng nguyên năm tầng phó bản tư cách kiểu cái khác hai cái điều kiện là cái gì tất cả chức nghiệp giả tứ chuyển nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đều có ba cái nhất định phải toàn bộ đã thành khả năng hoàn thành tứ chuyển lâm g ậ t nhìn xuống thanh nhiệm vụ của mình sau đó mở miệm nói hai cái điều kiện đều là thu hoạch đặc biệt đạo cụ một cái tên là lạc nhật ngân q u ý một cái k h á c liền có chút kỳ quái nam cung lăng nghe vậy trên mặt hiện hiện vẻ suy tư lạc nhật ngân q u ý ta giống như ở đâu nghe qua cái này tài liệu d à n h tự trong lúc nhất thời không nhớ nổi ngươi để cho ta ngẫm lại tính toán có chút kỳ quái cái kêu kêu cái gì lâm giật sa đạo vương dô dơ cái chân thứ ba thứ quỷ này danh tự lâm giật đều có chút không mở miệng được đối một vị dương quang h o ặ c bát mỹ thiếu nữ học t h nói cái gì cái chân thứ ba thật được không ai biết nam cung lăng nghe vậy lại lần nữa n â n chán thứ này ta càng thêm nghe nói qua cũng bởi vì nó quá kỳ quái cho nên ta nghe qua về sau liền sẽ không quên nhưng là ta thật quên là ở đâu nghe được a a a ta có chút phát điên lâm giật hai mắt tỏa sáng nam cung lăng nghe nói qua đã nói lên rất có thể thần tiêu học phủ bên trong liền có thu hoạch con đường không phải nàng cũng sẽ không nghe nói qua học thì chớ n ó n g n ộ i từ từ suy nghĩ a ngược lại không n ó n g nay nam cung lăng n h ẹ gật đầu hôm nay ta còn có lớp lập tức đều muốn đến muộn liền không tiếp tục giúp người ta thuận tiện cùng ta mấy cái khuê mật hỏi một chút khả năng các nàng biết chờ ta tin ta nam cung lăng lung lay điện thoại g i đi chuyển trước đại sành lâm giật ra chuyển trước đại sành thẳng đến phó bản thánh sở hôm nay hắn dự định đi xem một chút có cái gì phó bản có thể soát một bộ trang bị đi ra tam chuyển về sau lâm giật phát hiện thuộc tính l ị c h lợi càng ngày càng cao trang bị đối với mình chiến lược tăng lên cũng không thể khinh thường tại nhất truyền thời kỳ nếu như một điểm tinh thần lực tương đương mười điểm pháp lực trị cùng một điểm ma pháp công kích lực lời nói như vậy tam chuyển về sau một điểm tinh thần lực thuộc tính liền đã tương đương năm mươi điểm pháp lực trị cùng năm điểm ma pháp công kích lực không chỉ là tinh thần cái này chủ thuộc tính lĩnh lợi đạt được tăng lên cái khác thuộc tính đồng dạng có tăng lên lâm g ậ t mở ra chính mình người thuộc tính giao diện Chính hắn đ ề u cảm m thấy ì n h hiện tại có chút biến thái chức tại biến n có lâm dật g h i ệ p cấp a o c pháp sư, ba chuyển, hỏa phong sư, sở trường, ba bạo, hàn băng, hàn diễm, l ô i đình, t ử linh, trăm ọ n xưng toàn cầu phó bản thông quan ghi chép danh nhân đường, g ghi lực cầu chép hảo, phó đ n phong g h tạo t cực, nguyên i hai phục tình h c giả, ú cứu thế, trùng, hoàng, chủng, kẻ hủy đồ bầy kẻ d ệ t tăng quan m ư ơ n Đảng g cấp, LV120, 0.00%, hp một trăm mười l h ì n m ộ ba m r i ba pháp lực hai trăm ba m ư ơ n h g h i lực lượng một nhanh n n một t t i n h thần một n g h ì t h ể chất ba t sức chịu đựng một lực công kích vật lý một m a pháp công kích lực hai n h ba ộ giáp một n g h ì l v m r ă m h m a pháp khẳng tính mười lăm n g l v m r ă m h i m ư ơ thiên phú chư thần tri tứ ss luân hồi tiếp xúc ss xị vợ cải tạo a có thông ể điểm phân phối thuộc tính, h k có thể phân, có thể phân phối sở trường điểm, thông dụng kỹ năng toàn tri tri nhãn chức nghiệp kỹ năng bị động pháp lực triều tịch h bị động thánh linh vĩnh sướng bị động nguyên tố hấp thu bị động nguyên tố sinh khắc bị động chức nghiệp kỹ năng chủ động hỏa d i ễ m hệ một chín giai pháp t h u ậ t phong b ạ o hệ một bảy giai pháp t h u ậ t hàn băng hệ một bảy giai pháp t h u ậ t lôi đình hệ một chín giai pháp luật tử linh hệ một tám giai pháp luật trọng lực hệ một giai pháp luật lâm giật nhớ mang máng trước đó hắn đang tái sinh xác định đẳng cấp thi đấu giao đấu vị kia tứ chuyển cùng chiến sĩ học t r ư ở n g thời điểm vị học trưởng kia điện đầy dòng d ã một trăm linh tầng z chóc bị động hp lật ra gấp năm lần mới khó khăn lắm đến trăm vạn mà hắn vẫn là cái chân chính tứ chuyển chức nghiệp giả đồng thời nghề nghiệp chiến sĩ mỗi lần chuyển chức sau hp thuộc tính đích lợi khẳng định là muốn cao hơn pháp sư nghề nghiệp liền xem như dạng này lâm giật hp hiện tại cũng đột phá mười vạn đại quan ai tới đều muốn chửi một câu chưa thấy qua như thế thị pháp sư mà lâm giật thêm điểm thậm chí đều không có phân ra nhiều ít điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên vĩnh hằng nghỉ ngơi trang phục cho điểm này thể chất thu cũng nhiều nhất cho h bảy t ngàn ngoài định mức hp mà thôi chân chính công thần vẫn là bất hủ trái cây trực tiếp cho 10 vạn hp hạn mức cao nhất đồng thời đến tiếp sau nếu như mình từ các loại nơi phát ra thu hoạch hp hạn mức cao nhất vượt qua 10 vạn điểm về sau cái hiệu quả này sẽ biến thành trực tiếp để lượng hp của mình gấp b ộ i có thể nói một cái pháp tắc cấp đạo cụ trực tiếp để lâm giật trở thành thịt r a n g pháp sư thịt một khoản đồng thời tổn thương còn cao cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi nói một chút hộ giáp cùng ma pháp kháng tính số liệu không phải luật mã trong giống o ặ c tỷ lệ phần trăm là vừa rồi cũng không kịp nhìn là hiệu quả gì nguyên tố sinh khắc loại hình kỹ năng bị động cấp bậc sơ giai khắc hệ thông dụng hệ hiệu quả một hiện tại ngươi sử dụng tất cả nguyên tố pháp thuật tại mục tiêu công kích lúc sẽ căn cứ khắc chế quan hệ ngoài định mức tạo thành một mươi tổn thương hiệu quả hai hiện tại ngươi sử dụng khác biệt nguyên tố loại hình pháp t h u ậ t lúc căn cứ tương sinh quan hệ làm s a u một cái thả ra pháp thuật ngoài định mức tạo thành mười phần trăm tổn thương nguyên tố khắc chế quan hệ thủy hỏa lẫn nhau khác quang ám lẫn nhau khác lôi khắc m ụ c m ụ c khắc thổ thổ cụm y phong hệ cùng nguyên tố khác hệ không tồn tại khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ ngoài định mức tạo thành năm phần trăm tổn thương nguyên tố tương sinh quan hệ phong hỏa hỏa thổ thổ ám ám thủy thủy lôi lôi quang quang một một phong cái này nên tính là một cái vô cùng kinh điện tăng tổn thương kỹ năng bị động nguyên tố ở giữa vốn là tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ chỉ có điều trước đây lâm g i ậ t đều không có quá chú ý mà thôi đồng thời tại không có thu hoạch được cái này kỹ năng bị động trước đó coi như lâm g i ậ t trong lúc vô tình phát động khắc chế quan hệ tổn thương cũng không có đạt được thăng phúc mà bây giờ hắn tương đương với chính thức giải tỏa cái này là tính cái này kỹ năng bị động đối khắc pháp sư mà nói hẳn là một cái chẳng ra sao cả tăng tổn thương bị động bởi vì bọn hắn nắm giữ nguyên tố hệ cũng liền một hai cao nữa là có đôi khi muốn đánh nguyên tố khắc chế cũng không có cách nào thao tác lâm dật hiện tại nguyên tố hệ đã có bốn hệ đến tiếp sau lại thu hoạch cái khắc bốn hệ cơ hồ là chuyện v á n đã đóng t h u y ể n không phải hắn nhiều như vậy điểm kỹ năng cũng không địa phương dùng ngoại trừ đánh k h ắ c chế bên ngoài thì thật càng thêm dùng tốt chính là tương sinh quan hệ tăng phúc bởi vì cái này tương sinh quan hệ là có thể không nhìn đối phương thuộc tính phải trăng k h ắ c chế cũng có thể ăn vào tăng tổn thương tỷ như lâm giật tại phóng ra bát giai thần hỏa thiên trinh trước trước dùng ra một cái phong hệ cấp thấp nhất pháp thuật phong nhận dạng này thần hỏa thiên trinh liền có thể ngoài định mức tạo thành một mươi tổn thương đồng học xin lấy ra học sinh của ngài trứng bất chi bất giác lâm giật chạy tới phó bản thánh sở cửa ra vào thủ vệ mở miệng mới khiến cho lâm giật lấy lại tinh thần xuất thẻ học sinh tiến vào phó bản thánh sở lâm giật bỗng nhiên cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động một cái cầm sau khi đi ra liền thấy là nam cung lăng cho hắn gửi tới tin nhắn ở nơi nào tìm tới n g ư ơ i muốn trong đó một cái tài liệu xuất xứ lâm giật hồi âm vừa tới phó bản thánh sở kia ngươi có thể muốn đi trước một chuyến sân thi đấu ngươi muốn kia cái gì cái chân thứ ba là tầng hai yêu cầu cao phó bản biện cắt kiếm tiền thông quan sau đặc thù ban thưởng cơ chế biện cắt lốc xoáy bên trong sản xuất cái này phó bản mỗi tháng chỉ có thể ra trận một lần bởi vì mỗi lần phó bản thông quan sau đều có tỷ lệ tại biển cắt mỗi tháng ngoài ba mươi c hoạch thu đ n b vị trí n nên cho đầu t h i thông quan cái này phó bản đội ngũ tại biển cắt lốc xoáy ban thường thu hoạch giai đoạn mới có một lần tự do ban thường cơ hội Ta đội ngũ cho ủ a m ì n mỗi t h nên g đều c học phủ thiết lập là bình xét cấp bậc đạt tới cấp b trở lên mới có ra trận tư cách ngươi phải nghĩ biện pháp hừng hực bình xét cấp bậc đồng thời càng nhanh càng tốt tranh thủ cọ tới ba mươi vị trí đầu thông quan tự do ban t h ư ở n g cơ hội điện thoại liên tục chấn động lâm giật nhận được liên tiếp nam cung lăng gửi tới tin tức có thể nghĩ tại trên lớp nàng đến cùng đến cơ nào màu cá có thể nói hoàn toàn tâm tư tiêu vào phía bên mình lâm giật ngón tay sao động cho nam cung lăng trở về cái cảm tạ biểu lộ bao cũng phụ lời đa tạ học tỷ nhường học tỷ phí tâm ngày mai mời học tỷ ăn cơm sau đó lâm giật đưa điện thoại di động thả lại trong túi một lần nữa ra phó bản thánh sở thần tiêu trong sân trường là nghiêm cấm đánh nhau ẩu đả cùng sử dụng tính sát thương kỹ năng nhưng là rõ ràng p h í lịch nhất thiểm loại này chuẩn bị kỹ năng không ở tại bên trong bởi vì thời gian đang gấp nguyên nhân cho nên lâm giật trực tiếp liên tục mấy cái thoáng hiện tại học phủ bên trong dẫn phát từng mạng lớn kinh hô hòa t ạ o thứ gì bay qua các ngươi nghe được tiếng s ố m g sao mẹ nó tốt tránh nói bao nhiêu lần không nên tùy tiện tại học phủ bên trong dùng kỹ năng bắt hắn lại bắt ngươi cái đại đầu quỷ a người đều không gặp được một chút nửa phút đồng hồ sau lâm giật đi đến nguyên bản cần tiêu hao ít ra bốn hơn mười phút khả năng đi đến đường lần nữa tiến vào thần tiêu sân thi đấu lâm giật lần nữa cảm nhận được thần tiêu thi đấu không khí nồng hậu dày đặc trình độ dù cho hiện tại là nghỉ hè dù cho hiện tại một ít học viện học sinh còn có lớp nơi này cũng từ đầu đến cuối tiếng người huyên áo ý chí chiến đấu sụp sôi trên màn hình lớn phát hình tiêu điểm chiến đấu chủ trì thanh âm của người cũng vẫn như cũ r ò n g dạc đ ồ n g học giải trí luận bàn vẫn là đội vị tranh đoạn phụ trách ra trận đăng ký nhân viên công tác nhìn về phía lâm dật hỏi vấn đề này trong sân đấu tờ cờ thi đấu đương nhiên cũng chia loại hình giải trí luận bàn liền cùng loại với lo l xứng đôi sẽ có hệ thống tự động giúp n g ư ờ i xứng đôi cũng tương tự tại tham dự sân thi đấu cùng bình xét cấp bậc đối thủ thắng bại về sau ngoại trừ sẽ ảnh hưởng tỷ số thắng của mình nhường số liệu đẹp mắt một chút bên ngoài không có gì ngoài định mức ban thưởng mà đổi vị tranh đoạt chính là cuộc thi xếp hạng đổi vị tranh đoạt t ố t mời quét thẻ ra trận xoát học sinh của mình thẻ lâm g i ậ t đi vào thuộc về đổi vị tranh đoạt thi đấu khu nghỉ n ơ i đây cũng là một cái đặc thù h u y ễ n cảnh phó bản cùng hắn trước đó tham gia xác định đẳng cấp thi đấu giống nhau như lúc tại cái này h u y ễ n cảnh phó bản bên trong lâm g i ậ t có thể chọn lựa chính mình muốn khiêu chiến đối thủ bất quá không đợi lâm dật mở ra liệt biểu liền bỗng nhiên nhận được nhắc nhở đinh lâm dật đồng học tại ngươi tạm cách thần tiêu sân thi đấu trong khoảng thời gian này nếu g ư ơ i h t t h như ngươi c phần k h i từ chối lần chiến đấu này như vậy tại bốn ngày về sau ngươi nhất định phải xử lý lần này khiêu chiến nếu không ngươi trước mắt vị trí bình xét cấp bậc tương quan phúc lợi cùng tài nguyên cấp cho sẽ bị tạm dừng đông kết lâm giật cảm giác tệ cả ra đầu Khá lâm ắ hắn m chỉ là 4, ngày không ngày đến là s n liền nhận được nhiều lần như vậy khiêu chiến xin. Hiện ở trên người hắn là có nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến trạng thi tiếp thái, thì khiêu phải khiêu đấu, được là vậy có ở ra ộ t tự tới thành mực chiến, cuối cùng lại biến dật ạ n này. Trưng g t h có cho có cho lỗi, lỗi, Lâm thời gian thời gian giật ta Trưng thật ta đang đang gấp, gấp, nên nên dây. dây. suy tư một lát hay là chuẩn bị điểm t u y ể n cự t u y ể n chiến đấu hắn hiện tại thật thời gian rất gấp ai biết ngay lúc này chờ đợi khiêu chiến song phương xác nhận tính theo thời gian đầu lại bên trong gãy mất đối thủ của ngươi từ chối lần này khiêu chiến lần này đổi vị chiến song phương bình xét cấp bậc không thay đổi ngươi cưỡng chế khiêu chiến trạng thái kết thúc lâm g i ậ t x ữ n g sở không phải anh em ngươi có ý tứ gì a cùng lúc đó sân thi đấu nào đó cái gian phòng bên trong một thanh niên x o a xoa mồ hôi chán hắn muốn cho bốn năm ngày trước chính mình một bàn tay mẹ nó hắn là thế nào có lá gan khiêu chiến tên biến thái này a cái này mẹ nó là có thể lấy sức một mình đánh tan ba đầu trâu khó khăn hàng ghen phó bản yêu người ta hiện tại phạm là thường xuyên diễn đàn lướt sóng có chút nhãn lực độc đáo đều biết cái này trong lịch sử mạnh nhất tân sinh rất mẹ hắn kinh khủng kỳ thật hắn cũng là mới vừa tiến vào sân thi đấu đông nhiên liền nhận được nhắc nhở người khiêu chiến mục tiêu đã tiến vào sân thi đấu phải chăng bắt đầu khiêu chiến ta đánh lâm giật thật hay giả cho nên hắn tốc độ ánh sáng hủy bỏ lần này khiêu chiến lâm giật đương nhiên không biết mình vị này người khiêu chiến mưu trí lịch trình cũng tốt hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian từng dãy liệt biểu hiện lên ở lâm giật trước mắt đây đều là hắn có thể khiêu chiến mục tiêu trong đó trước mắt liền thân ở sân thi đấu người sẽ còn lấy cao sáng biểu hiện lâm giật ngón tay hoạt động m à n sáng trực tiếp chọn được trên cùng đối t ô n g đẳng cấp lv một m ư long huyết kỵ sĩ bình xét cấp bậc cấp c số hiệu 766 t ê n đây là lấy trước mắt hắn bình xét cấp bậc hòa t h u ậ t vị có thể khiêu chiến người mạnh nhất chính là ngươi lâm giật xác định nhân tuyển lựa chọn khởi xướng khiêu chiến sân thi đấu trên khán đài một cái toàn thân bao k h ỏ a tại nặng nề g h màu đỏ vẩy rồng trong khải giáp như tháp sắt t r ắ n g hán đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu một chút sau đó ồ m ộ n nói lại có người khiêu chiến ta tráng hán bên người còn ngồi mấy cái cùng năm cấp hào hữu nhao nhao cười nói có người để mắt tới ngươi a Lao đối. Ai vậy? Là Ai đới. vậy? g năm lớn lắp lên l Đới như tông đứng nói, vậy. đầu, gọi tên. Nam nhất vẫn là cái pháp sư t r á n g hạn đối tông trên mặt hiện hiện một vệ ý cười lao tử làm chính là những này chỉ biết là chơi diều kéo khoảng cách sợ hàng là thời điểm hoạt động một chút gân cốt đới tông chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến đ ỗ n g nhiên bên cạnh hắn nào đó vị hảo hữu hoàng sợ nói lâm giật vẫn là pháp sư năm nhất n g o a tạo lao đới đừng tiếp nhận a tự đánh đi cái này tân sinh nghe nói rất khủng bố qua mấy ngày tìm quả hầm mềm đem ngươi trên người cưỡng chế khiêu chiến trạng thái tiêu tan chớ cùng hắn đánh đới tông cười lạnh ra lội nhiệm vụ trở về ngay cả năm nhất tân sinh cũng dám khiêu chiến lao tử ta nếu là từ chối về sau còn thế nào tại si v u học viện la lộn chỉ là nửa tháng chưa có trở về trường học tân sinh như thế nào đi nữa cũng là tân sinh ta không tin chỉ là nửa tháng không có trở về trường cái này tân sinh còn có thể l ậ n trời phải không đới tông trực tiếp lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến sau một khắc sân thi đấu màn hình lớn bên trong liền đỗng nhiên xuất hiện song phương giao đấu hình tượng lâm g ậ t vs đới tông nguyên bản sân thi đấu phát ra c h i đấu là đến từ hai vị năm thứ ba sinh luận bàn đối chiến mặc dù song phương đánh đầy đủ đặc sắc nhưng là dù sao chỉ là giải trí luận bàn thi đấu đã mất đi loại kia ngươi chết ta sống bầu không khí tự nhiên là không có như thế kích thích giờ phút này sân thi đấu hậu trường nhân viên công tác khi nhìn đến lâm giận cái này gần nhất danh tiếng vô lượng người mới xuất hiện lần nữa tại sân thi đấu về sau lập tức liền bắt lấy trận này đối chiến đồng thời đặt vào trên màn hình lớn dùng làm mới tiêu điểm chiến hoang lên mấy ngày không gặp tương tại chúng ta tòa này sân thi đấu bên trên bờ vì xác định đẳng cấp thi đấu mà rực dỡ hào quan thần tiêu mạnh nhất tân sinh hôm nay một lần nữa đứng lên lôi đài hắn chỗ khiêu chiến mục tiêu là đến từ si vưu học viện tới tông đồng học song phương chiến đấu lập tức bắt đầu người chủ trì to r ộ n g vang vọng toàn bộ sân thi đấu cũng kích động lên vô số người xem hứng thú n g o ạ tạo lâm g i ậ t là cái kia nửa ngày bên trong cùng soát mấy chục lần phó bản ghi chép nữ hoa học viện tân sinh người đã lạc hậu hiện tại hắn đã là thông quan ba đầu châu độ khó hàng n g u y ê n không tầng nhân vật truyền kỳ n g o ạ tạo trận chiến đấu này dễ nhìn ta muốn mua phần bắc giang xem thật kỹ giúp ta mang một phần trong lúc nhất thời toàn bộ sân thi đấu trên khán đài b ộ c phát ra một hồi tiếng hoan hô Cùng lúc đây ó là một trận trận nhìn vô cùng cách xa chiến đấu đến từ si vu học viện đới tông đồng học là truyền thuyết cấp chức nghiệp long huyết kỵ sĩ thân làm kỵ sĩ trước nghiệp hệ lượng máu của hắn cùng p h o n g ngự đều là phi thường khủng bố bản thân cũng là tứ chuyển thực lực có thể nói tại chuyển chức dưới tình huống là hoàn toàn nghiền ép mà đáng nhắc tới chính là long huyết kỵ sĩ ma pháp khẳng tính cũng so thông thường kỵ sĩ cao hơn được nhiều trong cơ thể hắn chạy xuôi long tộc huyết dịch nhường hắn trời sinh liền không sợ ma pháp xâm nhập có thể nói là pháp sư chức nghiệp giả ác mộng nhưng là cùng lúc đó chúng ta lâm giật đồng học cũng từng ở thiên không thần điện cái này đồng dạng được xưng là pháp sư cấm khu phó bản bên trong liên tiếp đổi mới hai mươi lần phó bản tốt nhất thông quan ghi chép mặc dù hắn là cái thông thường pháp sư chức nghiệp giả nhưng tuyệt đối không thể lấy dùng thường quy ánh mắt đối xử hắn người chủ trì đã tiến vào trạng thái bắt đầu cao kích tình giải thích mà lâm giật lẳng lặng nhìn trên màn ảnh đếm ngược ba hai một đương đương tượng trưng cho chiến đấu bắt đầu tiếng trung vang lên ầm ầm trong sân đấu sấm chấp mưa báo hiện lên toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng đã bị thuần t ú đến cực hạ n điện quang nơi bao bọc đới tông hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất toàn thân bởi vì kịch liệt dòng điện mà run không ngừng lên hắn là tứ chuyển long huyết kỵ sĩ không sai nắm giữ cực kỳ kết xủ mà pháp giảm tổn thương cũng không sai nhưng là đối mặt loại cấp bậc này lôi điện hắn trực tiếp nghỉ cơm. toàn thân run thành c á i sản g cũng may nỗi thống khổ của hắn kết thúc cũng rất nhanh trên bầu trời một thanh vô cùng to lớn từ sắc lôi kiếm tại trong khoảnh khắc thành hình sau đó ẩm vang rơi xuống manh liệt tiếng nổ tứ tán kinh khủng đ ị a quang cùng trên màn hình lớn đới tông trong nháy mắt bị thanh không thanh máu đều biểu thị trận chiến đấu này dường như tại vừa mới bắt đầu một s á t na liền đã kết thúc thật có lỗi t a thời gian đáng gấp không có công phu để ngươi hoạt động thân thể lâm giật quay người đi xuống n ô i đài thân ảnh biến mất tháng trận này hắn còn muốn tiếp tục chọn lựa đối thủ mục tiêu của hôm nay là thăng lên cấp b hắn thật không có nhàn tình nhã trí cùng cái này cục s á t kích tình đánh lộn cho nên trực tiếp lên tay chính là lôi hệ bắt d a i chân thực tổn thương dây c h â n g một trăm ba mươi mốt cấp bê tân cấp thi đấu có chút đồ vật nhưng là không nhiều c h â n g một trăm ba mươi mốt cấp bê tân cấp thi đấu có chút đồ vật nhưng là không nhiều toàn bộ sân thi đấu mặt đất đều tại rung động so với lần trước lâm giật liên hoàn thi bạo m i ể u sát tứ chuyển cùng chiến sĩ lần này lâm giật rõ ràng ra tay càng nặng hắn là thật thời gian đang gấp thẳng đến lôi quang tiêu tán điện quang tán đi tất cả mọi người mới ngạc nhiên phát hiện trước tiết như tháp s ắ t không thể dùng c h u y ể n tới tông cả người toàn thân cháy đen nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép trên hai mắt lật toàn thân cóc gắp bất tỉnh nhân sự cái này mẹ nó là kỵ sĩ a vẫn là lấy ma kháng cực cao chứ danh long huyết kỵ sĩ g i â y ba lâm giật đâu hắn thậm chí không muốn trên lôi đài nhiều đứng một giây hưởng thụ vô số người đưa lên kinh hô cùng tiếng vô tay trực tiếp thâm tàng công cùng tên ta chơi ạ miệu sát ba lại là miệu sát ta sửa đổi ta trước đó là bình trận chiến đấu này t r a n lệ xác thực rất cách xa nhưng là ưu thế phương lại là lâm giật đồng học thân là m người khiêu chiến lâm giật đồng học vậy mà dây lát dây số hiệu cao hơn hắn hơn một ngàn tên học t r ư ở n g quá kinh khủng đới tông đồng học ngươi mới là người khiêu chiến chủ trì thanh âm của người một câu so một câu lớn đủ thấy hắn đến cỡ nào kích động nói thật tại thần tiêu sân thi đấu mỗi trận đổi vị chiến đều là có thời gian hạn chế thời gian này hạn chế là một giờ nói cách khác một giờ qua đi coi như chiến đấu còn không có phân ra thắng bại cũng sẽ có trọng tài căn cứ hai người chiến tích tỷ số thắng cùng bồn tràng đối chiến kết thúc lúc ưu điểm và khuyết điểm tới chọn ra bên thắng bởi vì trước đây thần tiêu sân thi đấu bình xét cấp bậc chế độ vừa mới xác lập không có hạn chế thời gian chiến đấu thời điểm liền xuất hiện qua kỵ sĩ dun dậy sĩ mục sư đánh kỵ sĩ loại này song phương nhiều ít đều có giảm tổn thương cùng trị liệu thủ đoạn đánh cái một trời còn chưa có phân ra thắng bại trung cực bàn g quan cục nhưng là coi như hạn chế thời gian bàn g quan cục vẫn là có rất nhiều ngược lại loại này miệu s á t cục mấy cái tuần lễ thậm chí mấy tháng cũng khó khăn thấy một trận bởi vì đổi vị chiến thực lực của hai bên cơ bản tranh lệch đều sẽ không quá lớn là rất khó xuất hiện miệu sắt tình huống nhưng là lâm giật hôm nay lần nữa cho thần tiêu vô số sinh viên lớp lớn lên bài học chờ chút dường như vừa mới sáng tạo ra miệu sắt tên tràng diện lâm giật đồng học cũng không hề từ bỏ khiêu chiến chúng ta nhận được tin tức ngay tại vừa rồi hắn lần nữa hướng cấp c số hiệu 274 t ê n quách to lớn đồng học phát khởi đội vị khiêu chiến trên màn hình lớn lâm giật mặt đẹp trai lần nữa đổi mới chỉ có điều vs một cái khác nhân vật cắt hình lại chậm chạp chưa từng xuất hiện a chúng ta lần nữa nhận được tin tức thu được khiêu chiến quách to lớn đồng học lựa chọn tự chiến ý vị này chúng ta lâm giật đồng học tại lần thứ hai khiêu chiến bên trong trực tiếp không chiến mà thắng hắn bình xét cấp bậc số hiệu cũng từ cấp c bảy trăm sáu mươi sáu tên lên cao tới hai trăm bảy mươi b ố tên sân thi đấu trên k h á n đài buộc phát ra một tràng vớt lên trong đó còn kèm theo hư thanh không hề nghi ngờ những này hư thanh là đưa cho、e、sợ chiến phía kia sân thi đấu cửa chính có một thân ả n h xám xịt chạy ra ngoài hắn chính là cái k i a quách to lớn một bên chạy hắn còn một bên ở trong lòng chửi mẹ mẹ nó hôm nay là không phải đi ra ngoài không xem hoàng lịch đến sân thi đấu làm cái gì à đụng phải s á c tinh vừa rồi lâm giật triệu h o á n đi ra cái kia thanh lôi kiếm là thế nào miểu sát cái kia long huyết kỵ sĩ quách to lớn nhìn rõ ràng quá a người ai mẹ nó sẽ cùng hắn đánh a bị để mắt tới chỉ có thể tự nhận không may trước tránh né mũi nhọn đến tiếp sau tìm cơ hội lại khiêu chiến những người khác đem xếp hạng thăng trở về một lần miểu sát một lần hù đến đối diện không dám hưng chiến lâm giật giờ phút này đã trở thành toàn bộ sân thi đấu tối tịch tử danh khí xem như hoàn toàn đánh nhau cho nên làm trên màn hình lớn nhìn thấy lâm giật không có c h ọ n rời đi sân thi đấu mà là tiếp tục khiêu chiến đồng thời khiêu chiến đối tượng vẫn là cấp b bình xét cấp bậc thứ ba nghìn năm trăm bốn mươi b ố vị người về sau toàn trường b ộ phát ra chấn thiên tiếng hoan hô tấn cấp thi đấu ba lâm giật đồng học không hề từ bỏ quả nhiên hắn mục đích hôm nay chính là sông bình xét cấp bậc tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền từ cấp c trung du số hiệu đi tới tấn cấp thi đấu giờ phút này hắn khiêu chiến đối tượng chính là cấp b bình xét cấp bậc thủ môn viên lâm tiêu hà đồng học nếu như lâm tiêu hà đồng học lần này khiêu chiến bên trong bại trận như vậy hắn làm mất đi cấp b bình xét cấp bậc tất cả tài nguyên và phúc lợi ngã xuống cấp c mà lâm giật đồng học đem thay thế vị trí của hắn lựa chọn của hắn là người chủ trì kéo cái trường âm trên màn hình lớn lâm giật khác một bên các hình rất nhanh hiện hiện ý vị này đối cục thành lập vị này cấp b hạng chót thủ môn viên tiếp nhận lâm giật khiêu chiến tình cầu không có cách nào nếu là hắn không tiếp thụ liền thật rơi về cấp trưởng thụ qua cấp b phúc lợi đãi nộ cùng tài nguyên sau không có người còn nguyện ý rơi trở về hai thân ảnh thoáng hiện ở trung ương trên lôi đài lâm g ậ t lần này đối thủ không còn là loại kia nhân cao mã đại vô cùng tráng hán khôi ngô mà là một cái hình thể cùng hắn gần thậm chí có thể nói có chút thon g ầ y thanh niên thanh niên trên lưng còn mang theo một thanh trường kiếm tật phong kiếm khách đây là lâm giận toàn c h i chi nhãn cho hắn chuyển về t r ư ớ c nghiệp tin tức mọi người trong nhà hôm nay đánh tấn cấp thi đấu đụng phải một cái giả sổ ta thật không có nói đùa chiến đấu lập tức bắt đầu trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đến ngược ba hai lâm giật nhìn thấy đối diện vị kia cùng hắn cùng họ kiếm, khách, tay phải đặt ở bên hông trên kiếm một đến ngược kết thúc lâm giật thấy hoa mắt sau mực khắc lâm tiêu hà thân ảnh hoàn toàn biến mất cùng lúc đó lâm giật chỉ cảm thấy vô số đạo kình phong đập vào mặt đánh tới tránh né không còn kịp rồi bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh rất rõ ràng cùng trước đó cùng chiến sĩ cùng long huyết kỵ sĩ loại này đi phòng thủ cao cao kháng trọng trang chiến sĩ so sánh thật phong kiếm khách cái nghề nghiệp này đi là nhanh nhẹn lộ tuyến thiên hạ võ công không gì không phá nhưng duy khoai b ấ t phá kiếm quang sáng lên gió t á p quét ngang toàn trường lâm giật bị chặn ngang chặt đứt nhưng mà càng chỗ lại dâng trào ra ngọn lửa màu xanh lam hỏa linh hóa thân trí cao thăng hoa lam diễm b ư c lên không phải bất luận là tử tiêu kiếp kiếm vẫn là thần hỏa thiên trinh đều đủ để nhường trên khán đài vô số người gặp tác động đến nhưng là coi như như thế vẫn là có vô số người chịu không được thần hỏa thiên trinh vụ nổ hạt nhân về sau mang tới cực hạn nhiệt độ cao cảm giác một choáng váng liên hồi giống như là bị cảm nắng đồng dạng ánh lửa tiêu tán lâm giật có chút ngoài ý mớn bởi vì lâm tiêu hà không có thua giờ phút này chẳng qua là bởi vì lan tràn toàn trường nhiệt độ cao không ngừng thở hồn hẹn mồ hôi đầm địa mà thôi nhưng hắn lại không có bị lâm giật một chiêu này thanh không thanh máu lâm giật nhắm lại hai mắt rất nhanh hắn liền minh bạch xảy ra chuyện gì t h â n hỏa thiên trinh là một cái điển hình duy nhất một lần vụ nổ hạt nhân kỹ năng tạo thành tổn thương thời cơ kỳ thật chính là một máy mắt mà ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó lâm tiêu hà dùng ra một cái lâm giật chính mình cũng rất quen thuộc kỹ năng phong hệ lục giai tấn phong nhất điểm chỉ có điều kỹ năng này tại l â m tiêu hà trên tay có một cái tên khác đạp gió nhanh t r o n g tránh đây là độc thuộc tại tật phong kiếm khách đột tiến kỹ năng vừa mới cận thân lâm giật kiêm một đạo trang kích kỳ thật chính là mượn nhờ kỹ năng này dùng đến sử dụng trước đó chỉ cần tại toàn trường bố trí đầy đủ gió trận liền có thể lấy thời gian cực ngắn liên tục phóng thích rất nhiều lần thời gian c ú n đầu cũng biết rút ngắn thật nhiều kỹ năng này mang theo một dây nhiều một trăm linh né tránh hiệu quả lúc này mới dẫn đến lâm giật không lớn lâm g ậ t thừa nhận cái này dạ sổ có chút đồ vật nhưng là không nhiều nên cho hắn phía trên một chút cường độ chứt trăm ba mươi hai n g ư ơ i nói đúng nhưng đây chính là lâm giật c h ư một trăm ba mươi hai n g ư ơ i nói đúng nhưng đây chính là lâm giật siêu lại là mấy đạo nhanh như thiểm điện c h ạ m kích đột kích đáng tiếc trạm tại lâm giật trên thân hoàn toàn bị miễn dịch hỏa nguyên tố thăng hoa trạng thái lâm giật không sợ nhất chính là cái này c h ạ m kích kỹ năng nhưng là đối diện lâm tiêu hà dường như không muốn từ bỏ hắn một bên lợi dụng chính mình cao nhanh nhẹn đ ặ c tính không ngừng cùng lâm giật kéo dài khoảng cách một bên không ngừng vung ra kiếm phong trạm kích tham dò lâm giật cái này nguyên tố hóa kỹ năng cực hạ lâm giật bằng vào chính mình hỏa nguyên tố trạng thái tốc độ phi hành hoàn toàn không đủ để đổi kịp lâm tiêu hà lâm tiêu hà đồng học chiến thuật lại là lựa chọn chơi diệu lâm g i ậ t hôm nay đến cùng là thế nào ta vậy mà nhìn thấy một cái cận chiến kiếm khách c h ư ớ c nghiệp đang lợi dụng chính mình đột tiến chuyển vị cùng cao tốc độ lôi kéo pháp sư toàn trường bộ phát ra một hồi tiếng cười một màn này thật có chút khoa trương xưa nay đều chỉ nghe nói qua pháp sư cùng cung thủ cái này viễn trình c h ư ớ c nghiệp lợi dụng công kích của mình khoảng cách ưu thế lôi kéo khác cận chiến trước nghiệp nhưng là hôm nay hoàn toàn trái ngược nhưng là cùng lúc đó rất xem thêm minh bạch trận chiến đấu này người thay vào lâm tiêu hà thị giác cũng rất nhanh minh bạch vì cái gì bởi vì giờ khắc này lâm giật bên người còn cuốn kinh khủng nhiệt độ cao lĩnh vực hắn không dám c ậ n thân lâm giật một khi tới gần sẽ bị thiêu chết lâm tiêu hà đ a n g chờ chờ lâm giật kỹ năng này đi qua tất cả trạng thái loại kỹ năng cơ bản đều có duy trì liên tục thời gian nếu như có thể vĩnh tục sử dụng cũng quá nguy tiên cho nên lâm tiêu hà dự định kéo tới lâm giật kỹ năng này kết thúc hắn lại nghĩ biện pháp c ậ n thân đáng tiếc lâm giật cũng không phải là một cái chân n g ắ n trước nghiệp giả hắn đột tiến chuyển vị kỹ năng không chút nào kém cỏi hơn lâm tiêu hà vẫn luôn đem khống lấy khoảng cách lâm tiêu hà con người co rụt lại tốc độ của hắn rất nhanh tốc độ phản ứng càng nhanh hắn đ ạ o ý thức được nguy hiểm giáng lâm nhưng là hắn không nhanh bằng tiềm điện không nhanh bằng lôi quang sau một khắc trong nháy mắt lâm tiêu hà toàn thân lông tơ nổ lên lâm giật thân ảnh trong chớp mắt liền đã đi tới trước mặt hắn lan hỏa nhiệt độ cao đập vào mặt phanh phanh phanh liên tục như là bạo đậu giống như tiếng nổ tung vang lên trước đây một mực quay trúng quanh tại lâm tiêu hà bên người hơn m ư ơ i đạo vô hình phong tưởng tại trong khoảnh khắc bị làm nóng tới cực điểm nổ tung lên cùng lâm giật ngũ chuyển kỹ năng tật phong c h i dực cho ba đám gió t á p đoàn có thể ngăn cản tổn thương như thế t ậ t phong kiếm khách cũng có tương tự bảo mệnh kỹ năng chỉ có điều so với lâm giật tật phong c h i dực phải mạnh mẽ hơn nhiều lâm tiêu hà dưới trạng thái bình thường quanh người đều vây quanh không dưới ba mươi cái vô hình phong đoàn những n à y phong đoàn sẽ còn căn cứ công kích của đối thủ hình thái xảy ra cả i biến nhưng mà chỉ là một lần tới gần ba mươi phong đoàn liền đều bị tiêu hủy cùng lúc đó lâm tiêu hà thanh máu cũng tại trong chớp mắt ngã xuống từ tuyến siêu lại là một cái lâm ì n h lâm tiêu hà thân ảnh biến mất đạp gió nhanh chóng tránh bị hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng r a lần nữa cùng lâm giật kéo dài khoảng cách nhưng làm một màn này đã rung động thật sâu người chủ trì cùng vây xem vô số c u ầ n chúng quá kinh khủng cái này mẹ hắn đụng phải sẽ chết ta lâm giật không nghĩ tới chính là sau ngày hôm nay hắn tại thần tiêu nhiều một cái ngoại hiệu b ư ớ c lên lam hỏa t ự thần hô hô thoáng hiện tới xa xa lâm tiêu hà há mồm t h ở dốc vừa mới lâm giật tới gần cái tiêu một cái chớp mắt lâm tiêu hà thậm chí nhìn thấy chết đi nhiều năm quá sữa tại c h i ề u hắn gác quá kinh khủng đây là pháp sư sao nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng một hồi cuồng phong lần nữa quét sạch toàn bộ lôi đài trận này gió cũng không phải là hắn thả ra mà xuống m ộ t khắc một đạo giống như hắn lấy tốc độ cực nhanh đạp gió mà đến thân ảnh hoàn toàn dập tắt lâm tiêu hà trong lòng đối với thắng lợi một tia hy vọng cuối cùng lâm giật dường như cùng hắn dùng r a giống nhau như đúc kỹ năng lần nữa nhanh chóng cẩn thân kỳ thật lâm giật có mười ngàn loại phương pháp đưa đã là nọ mạnh hết đà lâm tiêu hà vào chỗ chết nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhất làm tâm tính tia một loại người biết kỹ năng ta cũng biết đồng thời thủ đoạn so người càng nhiều phích lịch nhất hiểm thân phong nhất hiểm phong lôi tri lực kinh khủng như vậy cuối cùng lâm tiêu hà thanh m á u hoàn toàn t h a n h k h ô n g lâm giật cấp b tấn cấp chiến tuyên bố kết thúc tổng lúc chiến đấu dài vẫn như cũ không đủ hai mươi giây thàng đến trên màn hình lớn công bố chiến đấu kết quả cùng phát ra lâm giật tấn cấp thành công an n ệ m tất cả người mới kịp phản ứng hắn thắng hắn lại thắng mặc dù đại đa số người đều nhìn ra được lâm giật thực lực là vượt qua lâm tiêu hà rất nhiều nhưng là ai có thể nghĩ tới lâm tiêu hà ra sức dây ruộng đồng thời thể hiện ra chính mình nghề nghiệp cao tốc ưu thế về sau vẫn thua tại phương diện tốc độ ngươi rất nhanh tà so ngươi càng nhanh ngươi không muốn gần thân thể của ta vậy ta chủ động đi tìm ngươi một cái kiếm khách bởi vì bị pháp sư cận thân mà bại bắc cái này thật sự là quá khoa trương chờ toàn trường gieo họ cùng vỗ tay thời điểm lâm giật đã lại từ trên lôi đài biến mất thậm chí hắn đã ra sân thi đấu đ ạ i môn thẳng đến phó bản thánh sở t h â n tiêu diễn đàn bên trên cái này đến cái khác thảo luận vừa mới hai trận chiến đấu thế mời đang liên c ù n g hiện lên sân thi đấu miểu sát lưu đặt nền móng người cái này tân sinh không thể trêu vào lôi kiếm v ũ nổ hạt nhân ai có thể chiến thắng yêu nghiệt như thế cảm giác qua không được mấy ngày lâm giật liền phải tấn thăng cấp a ai là kế tiếp người bị hại cái này vô số cái cùng lâm giật tương quan thiếp mời vừa tuyên bố vô số còn chúng vây xem nhau nhau chạy đến bọn hắn đều hiếu kỳ cái này còn không có khai giảng liền đã làm ra vô số lần động tĩnh lớn trong lịch sử mạnh nhất tân sinh đến cùng lại chơi xảy ra điều gì cho mới chờ bọn hắn xem hết thiếp mời mới nguyên một đám trận mắt h ố t mồm sau đó nhau nhau r a nhập thảo luận ta siết cái đầu cái này mẹ hắn ai đánh thắng được hắn a đến nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút hắn a tiếp tục như vậy hắn thật vô địch thế nào nghiên cứu ngươi chỉ có thể cầu nguyện đừng bị hắn để mắt tới a ngươi nói đúng nhưng đây chính là lâm giật có tử linh lôi lửa b gió năm hệ sở trường kỹ năng phạm vi lại lớn lại rộng kỹ năng tổn thương lại cao vừa đau có vô số triệu hoán vật có không nhìn hộ giáp ma kháng cơ chế có khống chế kỹ năng còn nắm giữ nhiều loại thoáng hiện chuyển vị kỹ năng nắm giữ miễn dịch vật lý công kích nguyên tố hóa kỹ năng nắm giữ gần như vô hạn pháp l ự c t r ị nắm giữ không cần ngầm sướng trực tiếp thuấn phát cao giai pháp thuật kỹ năng bị động lam hỏa một bước lên liền a a a a a a i n h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a có có cái phải hay không có cái gì giảm gì trong ổ n t h năng, c lúc nhất thời tất cả mọi người thảo luận năng hướng gió tự như thế nào nhằm vào lâm giật bắt đầu dần dần lệch ra lâu biến thành như thế nào tránh cho bị lan hỏa từ thần đệ mắt tới một đám ở vào cấp b mặt du hoàn toàn có khả năng bị lâm g i ậ t chọn chúng khiêu chiến thần tiêu sinh viên lớp lớn bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày thậm chí thật sự có chủ động khiêu chiến cấp c bình xét cấp bậc người giáng cấp sau đó một đoạn thời gian rất dài bình xét cấp bậc hòa thuận vị so lâm g i ậ t cao thần tiêu sinh viên lớp lớn bên trong đều lưu truyền một câu ác độc nguyên rủa ngươi ngày mai tất nhiên bị lâm g i ậ t khiêu chiến cái này nguyên rủa thực sự quá mức ác độc dẫn đến rất nhiều sinh viên lớp lớn k i n h sợ tại lưu truyền sau một thời gian ngắn rất nhanh liền thành cấm lời nói ngươi chửi mẹ cũng không thể nguyên rủa ta bị lâm dật để mắt tới chương một trăm ba mươi ba ô n đến thật to lớn chân xạ s xa hải đào kim cái này phó bản thuộc về yêu cầu cao phó bản phó bản thánh sở hai tầng lên sẽ xuất hiện cái này yêu cầu cao phó bản một tầng là không có lâm giật giao ra thẻ học sinh rất nhanh đến mức tới thông hành lên tới phó bản thánh sở tầng hai về sau lâm giật mới phát giác thì ra tầng hai không gian so với một tầng còn muốn lớn hơn rất nhiều l i ế c mắt nhìn qua vô số cái nền móng bên trên lấp lõi nhộn nhạo mấy chục cái phó bản màn sáng trong đó có chút phó bản màn sáng còn hòa hợp một tầng tinh hồng chi s ắ c đồng thời vây quanh ở những n à y phó bản chung quanh thần tiêu học sinh rõ ràng muốn so cái khác phó bản càng nhiều những n à y phó bản chính là cái gọi là yêu cầu cao phó bản phó bản thánh s ở tầng thứ hai b ba khu số hiệu hai mươi hai lâm giật lấy điện thoại cầm tay ra hướng phía nam cung lăng cho hắn phát tới xa hải đảo kìm cái này phó bản c h ố khu vực đi đến rất nhanh hắn liền đi tới mục đích. một đường đi tới lâm g i ậ t cảm nhận được vô số ánh mắt khác thường tại nhìn chăm chú chính mình mới đầu lâm g i ậ t còn cho là bọn họ là nhận ra mình dù sao mình bây giờ tại thần tiêu cũng coi như là có chút danh tiếng bất quá về sau lâm g i ậ t mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều sở dĩ nhiều người nhìn như vậy hắn là bởi vì thật sự là hắn là toàn bộ tầng hai dị loại lâm g i ậ t phát hiện có thể đi vào hai tầng những người này trên cơ bản đều là thành quần kết đội phó bản thánh sở một tầng lâm g i ậ t còn nhìn thấy qua rất nhiều người cầm loa ở đằng kia để cho người s i n tổ đội nhưng là hai tầng Cái i h ệ nhưng mà liền cơ h sau một khắc một đạo băng lãnh nhắc nhở tại lâm giật vang lên bên hai ngươi ngay tại tiến vào một m ư ờ i người phó bản xa hải đảo kim kiểm c vào, ắ c tới đội ngũ của ngư dân số không phù hợp ra trận yêu cầu mời đến thiếu năm người tổ đội sau lại đến lâm giật bị phó bản màn sáng đẩy ra vây quanh ở cái này phó bản bên cạnh những cái k i a đã tổ t ố t đội còn đang chờ cái khác đồng bạn đến đây đám đội trưởng đều cảm giác buồn cười làm đây là một tầm đâu còn muốn đơn cậy phó bản ha ha không có thấy qua việc đợi là như vậy tiểu học đệ cái này phó bản là yêu cầu cao phó bản bên trong quái vật số lượng hp n g cùng cường độ đều cùng ngươi trước đó đụng phải năm người phó bản có cách biệt một trời tổ cái đội lại đến a ha ha lao khương ngươi hẳn về chỗ ngươi mang dẫn hắn thôi khu k u tiểu học đệ không phải ta không muốn ngươi là đội ngũ chúng ta đầy người à thật không t i ệ n cuối cùng cái này cho lâm dật đưa ra đề nghị họ khương học trường có chút xấu hổ hắn kỳ thật người không sai cũng không có ác ý nhưng l à nhường hắn bởi vì lâm dật mà vứt bỏ một vị đồng đội tự nhiên là làm không được lâm dật có chút bực bội không có nghĩ tới những thứ này yêu cầu cao phó bản ra trận còn có nhân số yêu cầu không có đạt tới đối ứng nhân số còn không cho ra trận c h ắ c không được nam cung lăng cũng nói nàng đầu tháng liền đã cùng đội ngũ của mình s o á t qua xa hải đào kim nàng còn đang nghĩ biện pháp giúp mình tổ đội đúng lúc này xa hải đào kim phó bản màn sáng một hồi rập rờn trong nháy mắt có một đội người từ phó bản bên trong đi ra cầm đầu người đội trưởng kia trở lại nhìn xuống xa hải đảo kim phó bản cái khác linh tinh màn sáng có chút hài hước đối phó bản bên ngoài tất cả đội ngũ mở miệng nói xin lỗi các vị lao tiết h lần này ta lao hồ cầm xuống một lần cuối cùng tự do cơ hội ha ha đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo phó bản màn sáng quả nhiên tại tháng này thông quan đội ngũ trên bảng xếp hạng thấy được một đầu mới tăng ghi chép tháng này thứ ba mươi lần thông quan đội trưởng hồ hữu vi trong lúc nhất thời toàn bộ phó bản thánh sở hai tầng vây quanh ở xa hải đảo kim cái này phó bản người bên cạnh đều chửi ầm lên lên mẹ nó liền lao hổ trước đó cái kia xe nát đội mẹ nhà hắn có thể thông quan xá hải đào kim a gặp vận may đi thảo lớn lắc lư ngươi có phải hay không ôm vào ai đuổi tức chết ta rồi nhường cái này đầu đường xó、so、chợ cầm tới tự do ban thưởng so lão tử lấy không được ban thưởng còn vì a tàn t à n không có tự do ban thưởng cái này vốn không soát cũng được trong nháy mắt nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt phó bản nhập c h u một đám người bắt đầu tàn đi lâm giật trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút cho dù hắn đã như thế thời gian đang gấp tới soát vốn cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tức sao xa hải đào kim bên cạnh phó bản màn sáng bên trên đích đích s á t s á t xuất hiện ba mươi tri thông quan đội ngũ lâm giật thậm chí phía trước mười trong đội ngũ thấy được nam cung lăng danh tự không có cách nào tự do x a đạo vương dô dơ cái chân thứ ba cái này bán thưởng lâm giật không cho là mình vận khí có thể có tốt như vậy ngẫu nhiên rơi xuống bán thưởng cũng có thể thu hoạch được mình lớn cho nên chỉ có thể chờ đến tháng sau phó bản đổi mới thời gian này cũng có chút quá mức dài dàng d i ặ c ngươi ngươi là lâm giật đúng không trong lúc suy tư lâm giật sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng tiếng hỏi quay đầu lại mới nhìn đến là một người mang tiếng mắt có chút văn ngược thanh niên đang ngạc nhiên mừng r ỡ mà nhìn mình ta là có chuyện gì không văn n h ư ợ c thanh niên nâng đỡ trên sống ngui kính mắt vươn tay ra đối lâm giật giới thiệu nói ta gọi khang m ộ nguyên cũng là nữ hoa học viện vừa mới ta nhìn thấy ngươi cũng nghĩ soát cái này phó bản cái kia muốn muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta sao ta chúng ta có thể không cần phó bản bên trong rơi trang bị cùng cái khác đạo cụ có thể tất cả đều cho ngươi chỉ cần sau cùng tự do khâu cầm vật liệu là được rồi trước đây bởi vì có đại lượng người vây quanh ở nơi này cho nên lâm giật cũng không có chú ý tới nơi h ẻ o lánh bên trong lại còn có khang nguyên dẫn đầu dạng này một tri đội ngũ đầu tiên khang nguyên cái đội ngũ này đội trưởng tính cách cũng có chút không đúng sau đó trong đội ngũ những người khác nhìn ra được cũng tất cả đều là kiệm lời ít nói thậm chí làm lâm giật ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn đều sẽ không tự g ắ á c lui ra phía sau mấy bước ánh mắt né tránh lâm giật xem như minh bạch khá lắm đây là nguyên một đội x ã sợ a i trách không được bọn hắn rõ ràng đều là cấp b trở lên bình xét cấp bậc đồng thời đội hình phối hợp cũng coi như hợp lý thực lực cũng không yếu nhưng lại không dám tiếp tục nhận người bởi vì không có khác xa sợ cũng chính là nhìn thấy lâm giật cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đội ngũ độc lang đồng thời khang n g nguyên nghe nói qua lâm giật sự tích mới có thể chủ động phát ra mời lâm dật học trưởng không phải chỉ có mỗi tháng ba mươi vị trí đầu cái thông quan cái này phó b ả n người mới có thể có tự do ban thưởng cơ hội sao kha n n g g ậ u nguyên nâng đỡ trên sống m ũ i kính mắt vẫn là dùng loại kia cẩn thận dẹ dặt lời nói nói là như thế này không sai nhưng là còn có một cái có thể thu hoạch được tự do vật liệu ban t h ư ở n g con đường cái kia chính là đổi mới cái này phó bản thông quan ghi chép lâm dật đồng học ta chú ý ngươi rất lâu ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi đổi mới cái này phó bản thông quan ghi chép hẳn không phải là vấn đề lâm dật nghe vậy hai mắt tỏa sáng t u t vậy ta gia nhập kha mậu nguyên có chút kích động hắn kỳ thật cũng là trọng độ xa sợ chỉ có điều vì mình trong đội ngũ những người khác lợi ích lại thêm hắn thân làm đội trưởng giờ phút này mới chủ động cùng lâm giật bắt chuyện không nghĩ tới lâm giật bằng lòng như vậy dứt khoát hắn xem như ông đến chân chính đ u ổ i chương một trăm ba mươi bốn a chu đua tốc độ băng hệ b ắ t d à i dị hóa bản chương một trăm ba mươi bốn a chu đua tốc độ băng hệ b ắ t d à i dị hóa bản quá quá tốt rồi bất quá khi tiến vào phó bản trước đó lâm giật đồng học ngươi có h i ể u q u a cái này phó bản chiến lược sao kha mộng nguyên mắt trần có thể thấy vui vẻ lâm g ậ t lắc đầu còn không có chưa kịp đi xem vậy ta đơn giản nói cho ngươi một chút cái này phó bản cơ chế cùng thông quan sách lược a lâm giật gật đầu dựa h a i lắng nghe dù sao cũng là cái yêu cầu cao phó bản hoàn toàn không hiểu phó bản nội dung cùng cơ chế d ư ớ i tình huống mong muốn nhanh thông gần như là không thể nào sự tỉnh tiến vào cái này phó bản về sau chúng ta tại phó bản bên trong thân phận tên là sa đạo phó bản bên trong thế giới là cả một cái bị vô ngần sa mạc bao trùm tinh cầu cái tinh cầu này mặc dù cằn cỗi man hoang nhưng là nghe đồn tại mấy trăm năm trước một vị đến từ thiên ngoại lữ giả tại vô ngần biện cắt chỗ sâu phát hiện một chỗ chừng ngàn vạn năm lịch sử hùng vĩ di tích trong di tích mặc dù nguy hiểm trung điệp nhưng là chỉ cần đến trong di tích tâm người liền có thể tại biển cắt đầu nguồn lốc xoáy bên trong thu hoạch bảo tàng cái thứ nhất phát hiện di tích đồng thời đạt được di tích chỗ sâu bảo tàng người tên là d ô dơ rô dơ biểu thị biển cắt lốc xoáy chỗ sâu trôn giấu bảo tàng đầy đủ đào móc vạn năm không ngừng đồng thời hắn lấy được bảo tàng cũng không phải là lốc xoáy bên trong có giá trị nhất bảo tàng rô dơ cũng thời gian dài t r ú đóng ở biển cắt tinh cầu cử hành mỗi năm một lần xa đạo tầm bảo giải thi đấu tại h ã n hiệu triệu hạ trăm năm ở giữa vô số du lịch tinh ở giữa lữ nhân mộ danh đi vào viên này biển cắt tinh cầu tham dự kiếm tiền. lớn xa đạo thời đại mở ra lâm g i ậ t nghe xong khang m ộ nguyên giới thiệu sơ lược cái này phó bản bối cảnh trong lòng có vô số danh muốn nói kia cái gì dô dơ đ à o được bảo tàng không nổi danh l à hoàn tỷ hệ sợ a khang m ộ nguyên ngạc nhiên nhìn về phía lâm g i ậ t ải ngươi không phải không nhìn qua chiến lược sao lâm g i ậ t không có việc gì ngươi nói tiếp khang m ộ nguyên mặc dù cái này thế giới phó bản bị sa mạc bao trùm nhưng là những cái kia hạt cắt cùng chúng ta làm tinh bên trên hạt cắt có rõ ràng khác biệt tại vi mô phương diện bọn chúng là từng khoả nhọ v ụ n thể rắn hạt tròn nhưng là tại vi mô phương diện lại giống như nước biển có thể lưu đạt tính Tiến bảo、so、có có chúng ta thần tiêu rất nhiều trước đó thông quan cái này phó bản đội ngũ tại phó bản bên trong sa chu cũng là càng ngày càng tốt càng lúc càng nhanh cho nên bọn hắn mới có thể mỗi tháng ổn định cầm tới phó bản thông quan ba mươi vị trí đầu có thể nói sa chu tốt xấu ở mức độ rất lớn quyết định cái này phó bản thông quan hay không lâm giật a vậy chúng ta xa chu thế nào có được hay không thấy lâm giật hỏi cái này kha mộng nguyên mặt đỏ lên chúng ta chúng ta không có xa chu bởi vì ta trước đó tiến vào cái này phó bản thời điểm cùng ta tổ đội người đã chạy đi cùng người khác tổ đội ta bản thân là mục sư chức nghiệp nhưng là chúng ta thần tiêu không thiếu mục sư bọn hắn càng khuynh ê ư ớ n g trong đội ngũ mục sư làm hội tử mà không phải ta lâm giật trầm mặc thật là một cái bi thương cố sự nữ hoa học viện cơ hồ hài lòng toàn bộ thần tiêu cái khác đội ngũ mục sư chức nghiệp phối đôi nhu cầu nhìn xem học viện khác những cái kia như lang như hổ người liền biết bọn hắn đối m ộ i từ khát vọng là khắc vào trong xương tự nhiên khang vợ nguyên loại này nam mụ mụ liền không ai mớn lâm g i ậ t có chút đau đầu cái này phó bản thứ một cửa ải lại là sa chu đua tốc độ mà không phải thông thường trên ý nghĩa c h é m c h é m giết riết dạng này hắn cảm giác hắn đều không có ích lợi gì võ c h i địa vậy làm sao bây giờ chúng ta muốn một lần nữa tạo sa chu lời nói sẽ tiêu rất nhiều thời gian a khang vợ nguyên biện cắt đua tốc độ thi đấu chủ sự phương sẽ cho những cái kia không có sa chu đội ngũ cung cấp cơ sở nhất sa chu nhưng là tương quan cải tiến cùng động lực động cơ gì, gì đó hoàn toàn chính là không có thậm chí cần nhân lực tôi động tại đua tốc độ thi đấu bên trong có thể nói là tất nhiên sẽ bị đào thải bất quá lâm giật đồng học đây cũng là vì cái gì ta nói có sự gia nhập của ngươi chúng ta liền có hy vọng nguyên nhân ta chú ý ngươi rất lâu ngươi từng tại trong sân đấu dùng qua băng hệ cao dài pháp thuật ngươi băng hệ ma pháp tạo nghệ phải rất cao a ta đã từng nghiên cứu qua b i ể n cắt tinh cầu hạt cát không chỉ có có thể lưu đặc thủ bọn chúng thậm chí còn có thể bị đông cứng kha mậu nguyên đỉnh đỉnh trên sống n u i kính mắt đã tính trước nói lâm g ậ t xứ sở hắn dường như đã mơ hồ đoán được kham mậu nguyên kế hoạch tất cả mọi người ở bên trong quyển sa chu tính năng mong muốn chạy càng nhanh nhưng là ta cho rằng chỉ cần ngươi có thể sử dụng băng hệ pháp thuật đem giải thi đấu cử hành sân bãi biển cắt khu vực đông cứng bọn hắn sa chu liền toàn bộ báo hỏng chúng ta sa chu không cần so với bọn hắn tốt chúng ta chỉ cần đem bọn hắn kéo tới giống như chúng ta hàng bắt đầu là được chờ tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn như thế cổng cảnh sa chu khẳng định không có cách nào thông qua nhân lực đến thôi động đến lúc đó chúng ta liền thắng chắc lâm giật nhìn má than thở thiên tài xuất viện bất quá ta cái này tư tưởng duy nhất chỗ khó ở chỗ. tối thi thiểu trước mắt ta tại phục y học viện bên kia còn không có nghe nói có vị kia sở trường bang hệ học trường có thể làm được điểm này ngươi có thể làm được sao khang u nguyên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lâm giật lâm giật gãi đầu một cái nói thật trước mắt hắn là làm không được nhưng là giờ phút này hắn cất một đợt điểm kỹ năng đồng thời thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn bảy triệu tiền tiết kiệm mong muốn tiếp tục tại bang hệ kỹ năng bên trong thiêm điểm cũng không đáng kể chờ một chút ta xem một chút lâm giật mở ra chính mình kỹ năng liệt biểu ấn mở hồi lâu đều không có sủng hạnh qua băng hệ cây kỹ năng lâm giật tại thật lâu trước đó đem băng hệ thêm tới bảy giai về sau liền không có tiếp tục thêm điểm hòa hệ bạo lực chuyển vận lôi hệ chân thực tổn thương n h ư n g lâm giật cơ hồ không cần đến băng hệ khống chế cùng hạn chế hiệu quả giờ phút này hắn mới ý thức tới không thể lệ khoa hắn có thể không cần nhưng là không thể không có đem linh hồn phong đống thang dai đến bắt giai cần năm mươi vạn điểm kỹ năng phải trăng thang dai lâm g ậ t một khóa thêm điểm năm mươi vạn điểm kỹ năng bị khấu trừ tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng linh hồn của ngươi đóng băng thăng d à i ngươi thu được pháp thuật mới thời đại băng hạ lâm dật nhìn xuống cái này băng hệ bát d à i kỹ năng miêu tả kỹ năng này có thể chế tạo phạm vi lớn cực hàn lĩnh vực ở vào trong lĩnh vực tất cả đều sẽ bị băng phong đông kết sẽ còn không ngừng tiếp nhận lớn nhất hp tỷ lệ phần trăm băng thuộc tính tổn thương không sai biệt lắm là thất d à i linh hồn phong đống tăng thêm lục d à i thứ cốt thâm hàn dung hợp bản chỉ có điều phạm vi phải lớn hơn rất nhiều bất quá lâm dật phát hiện kỹ năng này phạm v vẫn là không đến được mấy ngàn cây số vương khoa trương như vậy lâm giật lại nhìn về phía cái này bắt dài kỹ năng dị hóa phiên bản kỹ năng này chỉ có hai chữ nhưng lại nhường lâm giật hai mắt tỏa sáng hắc băng chương một trăm ba mươi lăm biện cắt đóng băng hắc băng kinh khủng hiệu quả chương một trăm ba mươi lăm biện cắt đóng băng hắc băng kinh khủng hiệu quả t à i phú thanh danh lực lượng mọi thứ đều tại trong biển cát đi tìm a đại tầm bảo thời đại đã khai mạc mặt trời t r ó i trang trên không biển cắt bốc lên vô số chỉ trải qua các thức cải tiến sa chu trôi nổi tại biển cắt phía trên vận sức chờ phát động mỗi năm một lần sa chu kiếm tiền đua tốc độ giải thi đấu mở màn một chiếc vô cùng một mạc đồng thời quy mô cũng là toàn trường nhỏ nhất sa chu bên trên lâm giật cùng còn lại bốn người ngồi tại phía trên sau lưng để vào biển cắt về sau lâm giật nâng lên màu vàng nhạt hoàng sa những hạt cắt này đặt ở trong tay vớt ve hoàn toàn chính xác có hạt cắt xúc cảm nhưng cùng cái khác đất cắt hỗn hợp lại cùng nhau lại vẫn cứ giống như nước biển có thể khiến cho sa chu sinh ra sức nổi vũ trụ quá lớn sinh ra cái dạng gì thần kỳ tinh cầu đều chẳng có gì lạ các ngươi chờ run đây chỉ là một phó bản mà thôi lâm giật nhìn xem khang mậu nguyên cùng với khác ba cái tại sa chu bên trên run dậy không ngừng trung cực xa sợ có chút bất đắc gì cái này người nơi này quá nhiều lắm khang mậu nguyên trực tiếp cả l â m lâm giật một cái nhìn sang toàn bộ sa chu đua tốc độ sân bãi trực tiếp vượt ngang nam bắc tiếp cận năm trăm cây số b i ể n cắt phía trên sa chu vô số người người nôn não thỉnh thoảng truyền đến các loại dị tinh ngôn ngữ tăng thêm hội trưởng lớn loa bên trong một mực nhấp nhô tuần hoàn phát hình sa đạo vương dô dơ danh ngôn làm cho cả hội trưởng vô cùng náo nhiệt cái này xác thực có thể nói là xa sợ địa ngục cũng không phải là quá đáng đường xa mà đến kiếm tiền đ á n người tranh i e tài luận n sẽ tại nào m trọng cái cầu, cái tinh t nào đều h người tài súng một vang lên sau bắt đầu tất cả đoạn chạy cùng sớm châm lửa xa chu hành vi đều đem coi là vì quy thứ hai vòng thứ nhất đua tốc độ tranh tài trong lúc đó nghiêm cấm các đại biểu đoàn thành viên chém giết lẫn nhau ẩu đả nghiêm cấm các đại biểu đoàn thành viên hủy hoại cái k h á c đoàn đại biểu sa chu thứ ba cùng trước đó tranh tài như thế chúng ta tranh tài đường đua tồn tại ẩn dấu đường tắt lộ tuyến có thể tìm tới đường tắt sa chu đại biểu đội sẽ lấy ngắn hơn con đường đến đường đua điểm cuối cùng nhớ kỹ chỉ có trước một trăm chi đến điểm cuối đại biểu đội có thể tiến vào di tích khu vực kha ngọc nguyên nhìn về phía lâm d ậ t cho hắn giơ ngón tay cái đây là bọn hắn tiến vào phó bản đến liền ước định cẩn thận ám ngưỡ ý là tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành lâm giật nguyên bản còn có chút bận tâm khang hậu nguyên kế hoạch này sẽ bị chủ sự phương phản định là gian lận hoặc là quấy nhiêu tranh tài tiến hành nhưng là tại loa thảo luận xong ba đầu quy tắc về sau lâm giật phát hiện hắn đóng băng biệt cát hoàn toàn là đang thay đổi sân thi đấu cũng không có công kích cái khác s a chu đại biểu đội cũng không có phá hư người khác s a chu có thể nói là chui quy tắc lỗ thủng a hô thuyền trưởng ngài mau nhìn chúng ta bên cạnh giống như có một đám không có đầu góc bún ốc uy các ngươi hoàn toàn không chuẩn bị xa chu liền muốn đến kiếm tiền sao ha, -ha, -ha thuyền trưởng đợi lát nữa chúng ta lái thuyền thời điểm muốn chú ý một chút đừng từ bọn hắn trên đầu ép tới muốn phán chúng ta phạm quy lâm giật nghe được vài tiếng tiếng huýt sáo sau đó liền thấy chính mình s ở tại cái này thuyền nhỏ bên phải đ g ừ n g lại kia chiếc cự hình xa chu mép thuyền mấy cái người mặc quần áo thủy thủ người tại c ử i vang không thôi một người cầm đầu dâu quai nón nam nhân cũng cười nói phía dưới ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian bỏ thi đâu à. ta bạch k ì n h hào nói muốn nuốt sống các ngươi ha ha ha dâu quai hàm này thình lình chính là bạch k ì n h hào thuyền trưởng h ắ n chiếc thuyền này phía trước mấy năm đều là kém một chút mới có thể tiến nhậm trước trăm năm nay hắn trí khí trần đ ầ nhất định phải đạt được tiến vào di tích tư cách. đối với bạch k ì n h hào thuyền trưởng cùng thuyền viên vua cận lâm g i ậ t không có để ở trong lòng có thể tới làm sa đạo có mấy cái sẽ là người tốt đội đội trưởng nếu không chúng ta cũng cho chúng ta sa chu lấy cái danh tự a không phải đợi lát nữa coi như đoạt giải quan quân chúng ta đều không biết mình thuyền t ê u cái gì kha ngọc nguyên lúc này nhìn về phía lâm g i ậ t đông nhiên mở miệng nói lâm g i ậ t trầm ngâm một lát cảm thấy kha ngọc nguyên nói xác thực có đạo lý mặc dù đây là ban tổ chức cung cấp miễn phí sa chu nhưng dù sao cũng phải có cái danh tự a liền gọi gây mẹ gì hả lâm dật là cái đặt tên phế nghĩ lửa này cuối cùng c h ỉ có thể nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một bộ a nỉm bên trong nhân vật chính đoàn chiếc thứ nhất thuyền danh tự trên biển đốt thuyền một m à n kia lâm giật nhớ kỹ chính mình khóc như mưa trong cái thế giới kia mẹ g ì hào không có cách nào đi theo nhân vật chính đoàn đi đến điểm cuối cùng kia ở chỗ này chính mình liền đem nó đưa đến điểm cuối cùng a cũng coi là đền bù trong lòng mình một điểm nhỏ t i ế n v ố i kha m ộ c nguyên không rõ vì cái gì lâm giật sẽ lấy như thế một cái tên kỳ cục nhưng là ai bảo hắn là đội trưởng đâu cái tên này như vậy định rồi xuống tới mấy người thảo luận ở giữa năm phút cũng đổ số kết thúc theo trọng tài súng vang lên trong n g á y mắt sớm đã vào chỗ vô số sa chu đều kéo vang lên thuyền địch động cơ oanh minh lên sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía phía t r ư ớ c t h ú c đẩy lên vô số người gieo h ò thét lên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đ ỗ n g nhiên toàn bộ hội trường mấy vài người cùng nhau dùng mình một cái vừa mới bị xào tới không khí sôi trào dường như đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng thuyền trưởng thế nào đ ỗ n g nhiên như thế l ạ n h à? cảng xã n i t cái này sa mạc tinh cầu ban ngày không phải lâu dài đều có bốn mươi độ nhiệt độ cao sao hiện tại mặt trời còn không có xuống núi a bạch kinh hào bên trên vô số thủy thủ trên thân lên một tầng tinh mị nổi ra gà bọn hắn đang khi nói chuyện thậm chí có từng đạo bạch khí phun ra đủ thấy giờ phút này chung quanh bọn họ hoàn cảnh nhiệt độ có nhiều thấp các ngươi mau nhìn trong tay người kia đổ vật là cái gì hăng khí chính là từ nơi đó chuyển tới tất cả mọi người theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy trước đó bọn hắn một mực chế rêu kia một nhóm người bên trong ngồi ở mũi thuyền thanh niên trong tay lơ lửng một khối màu mực tinh thể kia là một khối hắt tới không hòa vào bất kỳ một tia sáng băng tinh hắc băng xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ hội trường nhiệt độ cũng bắt đầu đột nhiên trợt hạ xuống kha ngọ nguyên cùng với khác ba người tất cả đều dùng mình một cái q u á kinh khủng bọn hắn chỉ là nhìn chăm chú lâm giật lòng bàn tay viên k i a hắc băng một cái dường như liền tư duy đều muốn bị băng phong đông kết lâm giật nhìn thấy hắc băng vừa mới bị hắn triệu hắn đi ra trong nháy mắt t r u n g quanh liền có mấy chiếc sa chu dắt lên một tầng xương lạnh trong lòng cũng chấn kinh tại cái này băng hệ bát giai dị hóa phiên bản lịch thiên hiệu quả lâm giật xoay tay phải lại đem cái này mai nhỏ bé hắc băng chôn vào quần quận trong biển cát g i a n giắc g i a n giắc đây là vô số băng tinh ngưng kết thanh âm chỉ là trong nháy mắt lâm giật liền phát hiện hắn chỗ sa chu phía dưới màu vàng biển cát liền bị nhiễm lên thâm tr c h ư một trăm ba mươi sáu hạn mức cao nhất gì thế lại một cái phó bản muốn bị chơi nổ c h ư một trăm ba mươi sáu hạn mức cao nhất gì thế lại một cái phó bản muốn bị chơi nổ nhìn thấy biển cắt bị băng phong đông kết lâm giật trong lòng xuất hiện một vệt lo lắng bởi vì kỹ năng này hiện tại đã hoàn toàn không nghe hắn nắm trong tay đến tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết xấu nhất tình huống là giờ phút này tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ bị băng phong đông kết liên chính hắn cũng không ngoại lệ hắc băng loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc bắt giai các hệ hàn băng hệ tiêu hao 40.000 hát p lực r rách ị ngâm sướng gian, 30 giây thời gian cùng đổ, 18 giờ hiệu quả, sẽ rách không gian, từ vĩnh hẳng giây giờ thời thời từ hiệu 30 quốc độ, độ 18 quả, băng ê n trong thu hoạch một hoạch hát cái b Hát băng sau khi xuất hiện sắp tán phát ra kinh khủng hạt khí tất cả bị h à n khí ăn mòn vật thể đem lâm vào đóng băng trạng thái cũng lấy tương ứng tốc độ dần dần chuyển hóa làm cùng hát băng như thế vật chất hình thái lâm vào đóng băng trạng thái sinh mạng thể cùng vật thể vị cách càng cao thực lực càng mạnh chuyển hóa làm hát băng tốc độ càng chậm hát băng một khi chuyển hóa hoàn thành sẽ không bị bất kỳ thập giai trở xuống thủ đoạn hòa tan Đi chú, đây cũng là trước mắt lâm giật gặp qua bá đạo nhất khống chế kỹ năng thậm chí lâm giật cảm giác nếu như không phải hắc băng ảnh hưởng hiệu suất không có nhanh như vậy phạm vi cũng cần thời gian ảnh hưởng dần dần mở rộng lời nói cái này dị hóa bản băng hệ bắt dài kỹ năng càng nên tính là c ầ m chú kỹ năng mới đúng bởi vì nói lớn c h u y ệ n ra chỉ cần cho hắc băng đầy đủ thời gian cái này thậm chí là một cái d i ệ t thế cấp kỹ năng làm ngươi nhìn chăm chú hắc băng ánh mắt của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng dần dần chuyển hóa thành hắc băng một bộ phận sau đó chính là của ngươi tư duy coi như như thế chịu tượng đồ vật hắc băng cũng có thể hoàn thành chuyển hóa hắc băng kinh khủng nhất tính chất ngay tại ở nó có thể không hạn chế đồng hóa hết thẻ chung quanh khác vật chất để bọn chúng cũng thay đổi thành hắc băng lâm giật không dám tưởng tượng nếu như là chính mình tại lam tinh nào đó cái hải vực gieo xuống một cái hắc băng sẽ xảy ra chuyện gì nói không chừng cuối cùng lam tinh toàn bộ tinh cầu đều sẽ biến thành phiêu p h ù ở trong vũ trụ một khối to lớn hắc băng chuyện gì xảy ra l ệ n h quá thuyền trường thuyền của chúng ta mở bất động động cơ tắt lửa quá lạnh cái này cái quỷ gì thời tiết tranh tài vừa mới bắt đầu không đến mười giây đồng hồ lâm g ậ t chung q u n h trên trăm chiếc xa chu bên trên tất cả thuyền viên đều kinh ngã tốt lên sau đó bọn hắn liền phát hiện thuyền của bọn hắn mở bất động thuyền của bọn hắn trải qua vô số lần cải tiến cùng thăng cấp mã lực cùng trọng tải đều là nước lên thì thuyền lên xa chu nước an tuyến đều muốn so lâm g i ậ t bọn người chối nhỏ thuyền hỏng sâu vô số lần hiện tại biển cắt bị hắc băng đông kết bọn hắn động cơ coi như lái đến bốc khói cũng không có khả năng nhường xa chu xê dịch nửa phần đi mau lâm giật trong lòng dự cảm không ổn càng ngày càng mãnh liệt giống như hắn hôm nay thật dùng cái ghê gớm kỹ năng giờ phút này ngay cả hắn đều cảm giác toàn thân bị màu đen hàn khí bao phủ nếu là không mau chóng rời xa mảnh này hắc băng ban đầu ngưng kết chi địa bọn hắn đoán chừng bị chuyển hóa tốc độ chính là nhanh nhất, nhất kha ngọc n g nguyên cùng lâm giật đi xuống sa chu hai người dùng tay đi lên dùng sức vừa n h ấ t đem sa chu từ phía dưới băng phong bên trong tách rời ra còn tốt bọn hắn nhỏ thuyền hỏng nước ăn tuyến không thể nói không sâu chỉ có thể nói cơ hồ không có hai người dùng sức kéo một cái liền có thể kéo ra đến tại x é sau khi đi ra lâm giật dùng ra mấy cái phong hệ pháp thuật cho trên thuyền mấy người khác mặc lên g a tốc trả thái cùng lúc đó tại thân tàu phía dưới cũng để một tầng gió trận tối đại hóa xóa đi sa chu lấy thuyền cùng mặt sau đó tất cả mọi người nhìn thấy lâm giật chỗ chiếc này sa chu lấy một cái cực không khoa học tốc độ bắt đầu biểu nhanh xông về phía trước trong c h ư ớ c mắt lâm giật cũng đã đem sau lưng một đám lâm vào hắc băng về sau đoàn đại biểu vung ra thật xa theo lâm giật chỗ sa chu không ngừng ra tốc lâm giật phát hiện một cái nhường hắn càng thêm cảm giác nhìn thấy mà giật mình sự thật cái kia chính là hắc băng khuyết tán tốc độ xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn cho dù là bọn họ đã xông ra hắc băng băng tinh t i n h h ạ c h cũng chính là đầu nguồn vị trí tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh bằng hắc băng lan tràn tốc độ lâm giật giờ phút này mới ý thức tới hắc băng ngay từ đầu hoàn toàn chính xác rất nhỏ. lực ảnh hưởng cũng có hạn nhưng là một khi nó đồng hóa bắt đầu thành công ảnh hưởng sự vật khác đen như vậy băng bản thể thể tích trên thực tế cũng là tại dần dần mở rộng có thể nói thì ra vẹn vẹn lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn một hạt bụi nhỏ giống như h ắ c băng giờ phút này thể tích đã làm lớn ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn lần toàn bộ b i ể n cát sau cùng kết cục đều đem hóa thành h ắ c băng như vậy như thế thể tích h ắ c băng lại đi đồng hóa cái khác chưa biến thành h ắ c băng vật chất hiệu suất kia tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói đây là một đầu chỉ số cấp tăng trưởng tốc độ được gong thảo chính mình sẽ không thật chơi thoát đi rất nhanh lâm giật cùng khang mậu nguyên bọn người liền phát hiện phía sau bọn họ đã không có một chiếc khác xa chu toàn bộ trên đường đua chỉ còn lại có bọn hắn năm người một thuyền ngay tại cao tốc đột tiến nhìn lại sau lưng lâm giật chỉ có thấy được một mảnh vô sinh cơ giống như từ địa mặt đất màu đen đại khí cùng bầu trời dường như cũng liền lên từng đạo màu đen sợi tơ bọn chúng cũng tại dần dần bị băng phong đông kết chuyển hóa làm h ắ c băng có thể nghĩ tại h ắ c băng vừa mới gieo xuống khu vực kia những cái kia bạch tình hào thuyền viên cùng thuyền trưởng đến cùng thế nào bây giờ nói không định đô biến thành hát băng không hề nghi ngờ cái này trái với kiếm tiền giải thi đấu quy tắc nhưng mà giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì một cái trọng tài đến phán quyết bọn hắn có tội bởi vì nói không chừng trọng tài hiện tại cũng thay đổi thành hắc băng kha、Mậu、Nguyên k học ô n n g biết do trường chúng ta còn bao lâu mới đến điểm cuối cùng lâm giật ngồi tại xa chu đầu thuyền nhìn xem phương xa vẫn như cũ lăn lộn cắt vàng hình thành s ó n g cả đang lấy tốc độ cực nhanh rút đi màu vàng ngược lại nhiễm lên màu đen hắn không khỏi mở miệng dò hỏi ta ta cũng không biết kha mộng nguyên người đều t r ò n váng hắn chưa hề nghĩ tới lần này phó bản thông quan hành trình cuối cùng lại biến thành cái dạng này theo dựa theo ta xem qua chiến lược đến xem vòng thứ nhất đua tốc độ tranh tài sẽ không quá dài đồng thời kỳ thật cũng không phải cái này phó bản chủ yếu chỗ khó điểm khó khăn chân chính ở chỗ tiến vào di tích về sau vòng thứ hai chúng ta muốn đối mặt cái khác chín mươi chín tri đồng dạng tiến vào vòng thứ hai xa đạo đội chúng ta cần hoàn toàn đào thải cái khắc đội mới có tư cách tiến vào di tích chân chính trung tâm tiến vào trong di tích tâm về sau còn muốn đối mặt biển cắt lốc xoáy bên trong ngẫu nhiên xuất hiện to lớn xa trung bốt đem nó đánh g i ế t về sau mới có thể tiến vào biển cắt lốc xoáy thu hoạch được ban thưởng lâm giật nghe vậy cười khổ một tiếng t a m ớn chúng ta khả năng đã hoàn toàn nhảy qua vòng thứ hai đào thải giai đoạn hy vọng k i ê u phiến biển cắt lốc xoáy có thể chống đến chúng ta đến lâm giật đã tiên đoán được cái này phó bản hơn phân nửa lại muốn bị hắn chơi hỏng cái này phó bản nếu là sập hắn t ứ chuyển vật liệu còn từ chỗ nào đi làm a c h ừ n một trăm ba mươi bảy khảo thí luân hồi tiếp xúc c h ư n g m t trăm ba mươi bảy miểu sát cuối cùng b ộ t khảo thí luân hồi tiếp xúc r a tốc r a tốc lại thêm nhanh lâm giật hiện tại chỉ có thể không ngừng r a tốc xa chu nhường lấy tốc độ nhanh hơn theo đường đua s ô n g về phía trước đội trưởng giống như phía trước lập tức tới ngay chiến lược nói đường tắt khu vực hàn phong gào thét kha mậu nguyên ngồi tại lâm giật sau lưng nhìn xem chung quanh cảnh tượng hồi t ư ở n g trong đầu nhìn qua phó bản chiến lược cao giọng nhắc nhở lâm giật lâm g ậ t ánh mắt ngưng tụ đường tắt nguyên bản bọn hắn ý nghĩ chỉ là hạn chế người khác để bọn hắn không có cách nào lai thuyển mình coi như không đi đường tắt cũng có thể cái thứ nhất đến điểm cuối nhưng là hiện tại hắn là đang cùng hắc băng thi chạy khẳng định phải cọ bên trên đường tắt mới được lâm giật ánh mắt không ngừng tại phía trước trên đường đua từng cái vị trí giao động rất nhanh hắn liền thấy phía trước cách đó không xa phía bên phải trên đường đua nhiều hơn rất phát hơn cạnh con g cái thứ tám đường rẽ bên cạnh xuất hiện một đạo ẩn hình lên cao khí lưu bình thường dự thi cái khác đoàn đại biểu nhìn thấy nhiều như vậy con địa phương đoán chừng sẽ không chủ động lựa chọn đi đi cho dù có người đoán được chủ sự phương vị kế chủ động tiến vào cái này nhiều con khu sa chu một h đầu đụng vào tường nhưng là không thể không nói chủ sự phương cho chiếc này ban đầu sa chu chất lượng vẫn là tương đối không sai bọn hắn người đụng cái bày bất tỉnh bắt tố nhưng là sa chu lại không quá lớn sự tình lâm giật chỉ có thể đem tốc độ thoáng chầm dần nhường bẻ cua biến dễ dàng một chút liên tục thông qua được sáu bảy đường rẽ sau t i ê u một đạo phóng lên tận trời vô hình khí lưu gần ngay trước mắt chính là chỗ đó tiến lên xông vào khí lưu bên trong sau m ộ t khắc làm chiếc s a chu đều phóng lên tận trời cao cao bay lên vì mẹ gì hào trong chớp mắt biến thành bay lượn mẹ gì hào xông lên không chung về sau lâm g i ậ t phát hiện trong cao không vậy mà tồn tại một đầu đồng dạng từ dưới phương cắt vàng tạo thành lơ lửng đường đua chỉ có điều những này cắt vàng tất cả đều từ chủ sự phương cải tạo qua tất cả đều biến thành mắt thường không thể gặp bộ dáng chỉ có giống bọn hán dạng này chạy tại đầu này vô hình trên đường đua mới có thể nhưng i ề u í là điểm ấ cuối cùng tuyến thò đ h bên trên nguyên bản vây xem những quần chúng kia cùng thi đấu người bị hại xử lý p h ư ơ n tương ứng nhân viên công tác đã biến thành từng tòa màu đen băng điêu bọn hắn kinh ngạc gương mặt bị vĩnh viễn ngưng kết tại một đoạn thời khắc xa chu s ô n g qua điểm cuối cùng tuyến sau một khắc lâm giật cũng cảm giác nhóm người mình xuyên qua một đạo cùng loại kết giới đồ vật loại cảm giác này giống nhau hắn ban đầu ở t r ù n g quần c h i tâm phó bản bên trong tìm tới chân chính ý đồ vượt qua kết giới lúc như thế quả nhiên tại xuyên qua kết giới sau lâm giật nhìn thấy trước đây ở trên không liền mơ hồ nhìn được di tích hình dáng hoàn toàn rõ ràng lên toàn bộ di tích không gian xa so với ở phía ngoài nhìn thấy muốn càng lớn từ từ biển cắt phía trên vô số từ cắt vàng cùng không biết tên màu đen nham thạch chế tạo thành tường thành cung điện miêu thờ sen vào nhau ở giữa có lẽ cái này tên là cạn s ạ nghị tinh cầu đã từng cũng không phải một cái hoàn toàn bị sa mạc bao trùm tinh cầu nó cũng có chính mình bản thổ văn minh chỉ có điều không biết do vì cái gì văn minh bị vùi lấp tại dưới c ặ t vàng giờ phút này chỉ còn lại có khu di tích này tại kể ra bọn hắn đã từng huy hoàng chúng ta tiến vào giai đoạn thứ hai không có cái khác xa chu đại biểu đội cản trở chúng ta trực tiếp tiến về trong di tích tâm t ò a kia hát thạch tháp cao là được rồi kha mậu nguyên có chút hưng phấn bọn hắn lần này mục tiêu chính là đánh vỡ cái này phó bản thông quan ghi chép cầm tới tự do ban thưởng kỳ thật vòng thứ nhất bởi vì không có chân chính xa chu nguyên nhân bọn hắn thông qua thời gian kỳ thật cũng không phải là nhanh nhất, nhất thậm chí đặt ở bình thường tranh tài dưới tình huống bọn hắn khẳng định là vào không được trước trăm cũng may vòng thứ hai trăm đội chém giết khâu bọn hắn trực tiếp nhảy qua đây không thể nghi ngờ là đã giảm b ấ t đi thời gian dài lâm giật hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy di tích ngoại vi đạo này vô hình kết giới lại có ngăn cản hắc băng tiếp tục quyết tán hiệu quả mặc dù giờ phút này dưới chân bọn hắn cắt vàng cũng đang thong thả rắt lên màu đen ý vị này hắc băng mặc dù thẩm thấu rất chậm nhưng là tuyệt không phải không cách nào hoàn toàn thẩm th thừa dịp nơi này còn không có hoàn toàn bị băng phong lâm giật một ngựa đi đầu đi xuống sa chu hướng phía trong di tích trung tâm tòa k i ê n màu đen thạch tháp đi đến toàn bộ di tích khắp nơi đều là đá vụn cùng bức tường đổ sa chu ở chỗ này là nửa bước khó đi còn không bằng đi bộ tiến về bất quá lâm giật nắm giữ phong hệ ma pháp có thể tự chủ phi hành mà kha mậu nguyên b ọ n người mặc dù đều là xa sợ nhưng nói thế nào cũng đều là đạt đến cấp b bình xét cấp bậc thần tiêu sinh viên lớp lớn bọn hắn như thế cũng có phi hành kỹ năng năm người các hiện thần thông cao tốc hướng phía thạch tháp bay đi mọi người ở đây sắp đến thời điểm kha ngọc nguyên bỗng nhiên hô to một tiếng thả chậm tốc độ cuối cùng vòng thứ ba đại bột ngay ở phía trước lâm giật cũng nhìn thấy trong di tích trung tâm thạch tháp trước dị tượng thạch tháp trước là một mảnh to lớn đất cắt quảng trường trong sân rộng giờ phút này đang có một cái to lớn có cát không ngừng hướng lên bầu trời dâng trào cắt vàng dường như dưới mặt đất có cái gì to lớn cự vật tại phun ra cắt vàng đồng dạng kha ngọc nguyên trong tay thêm ra một thanh t r ư ờ n g trượng t r ư ờ n g trượng v u n g đ ẩ y trong miệng hắn nói lẩm bẩm ngắn n g i ngâm sướng về sau ba cái tản da trắng đoạn thánh quang chi bay bị hắn ngưng tụ mà ra chi bay bay bay bay đến c đ ỗ n g nhiên tất cả mọi người nhìn thấy phía dưới di tích mặt đất bắt đầu mánh liệt rung động vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi một cái hình thể cực kỳ to lớn chỉ là mắt thường nhìn ra thân thể độ rộng liền phải lấy cây số tính toán cự hình sa trùng đột nhiên từ dưới đất trôi ra một chương tràn đầy sắc bén răng c ư a sừng sức miệng lớn mở ra đem ba cái thánh quang chim bay toàn bộ nuốt vào trong bụng nếu như không có chiến lược cái thứ nhất tiến vào cái này phó bản đội ngũ cũng không biết lại ở chỗ này bỏ ra cái giá gì lui ra phía sau một xuất hiện ta cho các ngươi thêm mấy cái trạng thái cái này m ộ tổn thương quá cao bị nuốt vào đi nhất định phải chết xe tăng chức nghiệp cũng là gánh không được nhất định phải chơi diều lấy đánh kha mậu nguyên vô cùng khẩn trương bọn hắn dù sao cũng là lấy năm cực hạn của con người tiểu đội tiến vào cái này phó bản bình thường mà nói câu ổn khẳng định là muốn m ộ ư ơ i người tổ đội năm người đánh buốt chuyển vận khẳng định sẽ không đủ nhưng mà sau một khắc khi thấy lâm giật trên thân toát ra lam hỏa về sau kha mậu nguyên bỗng nhiên cũng cảm giác giống như hắn quá lo lâm giật thế nhưng là một người có thể đỉnh m ộ ư ơ i cái tứ chuyển chuyển vận biến thái a thân hỏa thiên trinh giáng lâm vụ nổ hạt nhân nhắc lên ngập trời cắt sóng phía dưới lòng đất chuyển đến xa trùng tê tâm liệt phế tiếng giống giận g ữ cùng thống khổ kêu nhưng mà lâm g i ậ t phát hiện cái này một cái bát d a i hỏa hệ đập xuống cái này sa trùng không chết một phát g i â y không xong không sao cả lại nhiều đến mấy phát là được hôm nay hắn liền phải cầm cái này bột kiểm tra một chút chính mình mới thiên phú luân hồi tiếp xúc chương một trăm ba mươi tám rút ra thuộc tính rút ra kỹ năng chương một trăm ba mươi tám rút ra thuộc tính rút ra kỹ năng không thể không thừa nhận yêu cầu cao phó bản bột cấp quái vật hp .E. song kháng đều muốn so trước đó năm người bản cao hơn rất nhiều cái trước có thể ngạnh kháng hắn bát d a i pháp thuật bất tử vẫn là y két chỉ có điều so với y ket giờ phút này con s a trùng kết quả liền phải thê thảm nhiều nó mặc dù không chết nhưng cũng là toàn thân cháy đen thậm chí vừa mới chui ra các tầng bên trên nửa khúc trên thân thể đã bay ra một cỗ nồng đậm mùi khét l ẹ n tại toàn chi chi nhãn quan sát h ạ lượng máu của nó cũng ngã hơn phân nửa lâm giật không do dự lại là một cái bắt dai lôi hệ pháp thuật tử tiêu k i ế p kiếm đập xuống kết thúc n ổ i thống khổ của nó ngắn ngủi không đến mười giây đồng hồ s a hải đào kim cái này yêu cầu cao mười người bạn cuối cùng bốt liền bị lâm giật hai cái kỹ năng trực tiếp miễu sát tại chỗ kha ngọc nguyên đã không biết rõ phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này hắn có thể nói là thần tiêu bên trong hiểu khá rõ lâm giật người nhưng là mỗi lần nhìn thấy lâm giật phát tay dùng r a cao cấp như thế uy lực kinh n g ư ờ i như thế pháp thuật thậm chí không cần ngầm sướng trực tiếp thuấn phát cảnh tượng hắn đều biết cảm thấy cảm xúc bành trướng mà ba người khác giờ phút này càng là kinh động như gặp thiên nhân bọn hắn ít nhiều nghe nói qua lâm giật danh tự nhưng là nghe nói qua cùng tận mắt nhìn đến là hai chuyện khác nhau cái này chuyện vẫn năng lực quá kinh khủng bọn hắn không chút gì nghĩ hoặc cái này phó bản cũng chính là hạn chế nhất định phải tổ đội tham gia mới có thể ngăn lại lâm giật bước chân không phải lâm giật một người hoàn toàn cũng có thể đơn thông cái này phó bản bốn người bọn họ thật là ở bên cạnh vây xem nhìn lâm giật thao tác là được rồi ừng ngươi đừng nói loại này ô m đến thật to lớn chân an tâm làm cái lông chân cảm giác thật đúng là rất thoải mái sa trùng mất mạng mang ý nghĩa cái này phó bản vòng thứ ba khảo nghiệm cũng tuyên bố kết thúc đám người trong đầu chuyển đến nhắc nhở chúc mừng ngươi ngươi hoàn thành tam trọng khảo nghiệm đánh giết cự hình sa trùng thông quan mười người phó bản sa hải đạo kim phía giới bắt đầu kết toán phó bản ban thưởng phó bản thông quan thời gian không thiên không lúc m ộ ư ơ i một phút ba mươi b ố giây hai mươi một phó bản thông quan đánh giá cấp s chúc mừng ngươi ngươi cùng đội ngũ của ngươi đổi mới phó bản này tốt nhất thông quan ghi chép biện cắt lốc xoáy đã mở ra ngươi tại phó bản này bên trong vẫn có thể lưu lại ba mươi phút ngợi tại thời hạn bên trong nhận lấy b a n thưởng khang họ nguyên mừng rỡ không thôi mạnh mẽ nắm tay thành công bọn hắn muốn theo lâm giật nói chút cảm tạng lại nhìn thấy lâm giật từ trên không trung bay xuống hắn dội ra một cái tay đục vào tại sa trùng to lớn vô cùng trên thi thể sau một khắc lâm g ậ t trước mắt liền xuất hiện từng màn đối tượng những này huyễn tượng vụn vặt mà không có quy luật sau một lúc lâu lâm dật mới phát hiện đây đều là cái này s a trùng bột tại dài ràng r ặ c trong luân hồi trải qua sự kiện lâm dật có thể nhìn thấy c ạ n xạ n ị cái tinh cầu này tiền văn minh một góc của b ă n g sơn nhưng có lẽ là cái này s a trùng trí lực vẫn là quá mức thấp xuống những mảnh vỡ này hoàn toàn không đủ để chấp vá ra hoàn chỉnh thời gian tuyến cùng lịch sử tiến trình đương nhiên lâm dật cũng, cũng không quan tâm chính là hắn chỉ là hiếu kỳ hắn có thể thông qua luân hồi tiếp xúc được cái gì lâm dật ngón tay tiếp xúc xa trùng địa phương toát ra một đạo màu trắng con mang sau đó hắn nhận được hệ thống nhắc nhỏ đinh ngươi ôn lại một đoạn mục tiêu trải qua luân hồi ngươi thu được thông thường bán thưởng ngươi thu được mười chín giờ thể chất mười một điểm lực lượng hai mươi ba điểm sức chịu đựng thì ra luân hồi tiếp xúc là ý tứ này hắn đụng vào thi thể liền có thể có được mục tiêu thuộc tính đáng ra sao ngoại trừ thuộc tính trị bên ngoài còn có hay không những vật khác trong lúc suy tư lâm giật giơ tay lên lần nữa đụng vào xa trùng thi thể lần này lại là liên tiếp vụn vặt hình tượng nhẹ lên một đạo sáng hảo quang màu xanh lam sáng lên lâm giật trong lòng vui mừng nếu như nói màu trắng đối ứng là bình thường bán thưởng màu lam có phải hay không liền phải tốt hơn rất nhiều、Đinh. ngươi ôn lại một đoạn mục tiêu trải qua luân hồi ngươi đạt được h i hữu cấp ban thưởng ngươi thu được mục tiêu đặc tính trong các c ự vật kiểm chắc tới đặc tính này cùng ngươi t r ù n g tộc xung đột n à y đặc tính đã bị chuyển hóa làm đặc thù kỹ năng bị động ngươi thu được mới thông dụng kỹ năng bị động xa h à n h giả đều không cần lâm giật đi thăm dò nhìn cái này mới kỹ năng bị động là hiệu quả gì sau một khắc lâm giật liền phát hiện trước mắt của hắn một vùng t ă m tối trong bóng tối hắn dường như nắm chìm trong một mảnh có thể tùy ý du động vô hình trong hư vô chung quanh tùy ý phương hướng hắn tâm niệm vừa động liền có thể lấy tốc độ cực nhanh di động lâm giật cuối cùng lựa chọn hướng lên di động. sau một khắc hạng tử khang m ậ nguyên bên người t r u i ra trực tiếp dọa cái sau nhảy một cái lâm lâm giật đồng học ngươi ngươi thế nào t r u i xuống đất lâm giật từ trong cắt nâng lên vô vô trên người đất cát có chút xấu hổ không có gì liền không cẩn thận rơi vào đi xa hành giả cái này bị động có chút giống thổ địa công hoặc là thổ hành tôn kỹ năng ngược lại chính là có thể tại trong c á t không trở ngại di động với tốc độ cao tốc độ di chuyển mặc dù nhanh bất quá phi hành nhưng tính bí mật là rất mạnh kỹ năng này nói không chừng về sau cũng biết có đất dù võ nhiều một cái kỹ năng dù sao cũng so không có mạnh luân hồi tiếp xúc cái thiên phú này c h ắ c không được sẽ là cấp sức m ạ i có thể mỏ được nhiều như vậy ban thường kỳ thật chỉ là thu hoạch được thuộc tính trị liền đã coi như là mạnh vô cùng thiên phú trước mắt hắn thăng cấp một lần đạt được điểm thuộc tính tự do cũng mới hai mươi điểm mà thôi vừa rồi bình thường nhất thuộc tính trị ban thường liền đã bàn bạc cho mình năm mươi ba điểm thuộc tính đáng giá chớ nói chi là còn có tỷ lệ có thể mỏ được kỹ năng bị động lần này rút ra những phần thưởng này mục tiêu vẫn chỉ là một cái bình thường xa t trùng nếu như mục tiêu là ý kép lâm giật có thể được cái gì hắn cũng không dám muốn lâm giật đi vào s a trùng bên người lần nữa túi người đem ngón tay điểm tại s a trùng tử thi bên trên lâm giật hành động này đã để khang hậu nguyên bọn người hoàn toàn không nghĩ ra được bất quá sau một khắc lâm giật ngay tại trong lòng thở dài một tiếng đứng lên nhìn phía trước màu đen thạch tháp nói chúng ta đi thôi không hề nghi ngờ lần thứ ba rút ra thất bại xem ra một cái thi thể có thể rút ra ban thưởng là có hạn mức cao nhất cụ thể là bao nhiêu lần cũng có thể có được ban thưởng hạn mức cao nhất đoán chừng muốn nhìn cô thi thể này sinh tiền cường độ năm người tiến vào màu đen t h ạ c tháp một cái vô cùng phản trực rác sự thật xuất hiện tại lâm g ậ t trước mặt hắn thấy được một vòng xoắn đ ố c hướng phía dưới cầu thang mang l n g đầu nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy thạch tháp thô giáp mái vòm rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn là cần leo về phía trước thạch tháp cuối cùng lại thông hướng dưới mặt đất cũng không biết là bọn hắn khi tiến vào thạch tháp một phút này liền đã đảo ngược vẫn là có cái gì khác cơ quan từng bước mà xuống hoàn cảnh chung quanh lại càng phát ra rộng rãi cũng càng phát ra sáng tỏ phía dưới tồn tại nguồn sáng lâm giật trước kia còn tưởng rằng là ánh sáng tự phát chờ chút đến phần đáy vòng xoáy hoàn toàn do vô số kim sắc đất cắt cấu thành vòng xoáy bên trong vô số đạo nhan sắc khác nhau lưu quang tại không ngừng đàn sen biến hóa những này lưu quang bên trong màu trắng cùng lục sắc nhiều nhất sau đó là màu lam tứ sắc màu đỏ kim sắc đây liền đối ứng sáu cái ngăn vị ban thưởng đồng thời liền nhan sắc hẳn là đều cùng hắn luân hồi tiếp xúc có thể thu hoạch ban thưởng nhan sắc giống nhau c h ư n một trăm ba mươi chín biển cắt lốc xoáy không đồng mua sắm kim sắc ban thưởng c h ư n một trăm ba mươi chín biển cắt lốc xoáy không đồng mua sắm kim sắc ban thưởng không tốt kha ngọc nguyên nhìn xuống biển cắt lốc xoáy bên cạnh không có một hai xung quanh bình đài biến sắc lâm giật nhữ mày thế nào kha ngọc nguyên c ư ờ i khổ nói cái này giải thi đấu kỳ thật toàn bộ hành trình đều là sa đạo vương dô dơ cùng hắn xây dựng t i n h tế tầm b ả o công ty một tay cử hành thông qua ba cửa h ả i khảo nghiệm đồng thời đạt thành tự do ban thưởng về sau là cần công tác của bọn hắn nhân viên để tại biển cắt lốc xoáy bên trong đánh vớt ban thưởng dựa theo bình thường phó bản quá trình tại chúng ta thông quan về sau nơi này hẳn là có rất nhiều chuyên nghiệp lặn cắt nhân viên phân phối có chuyên môn công cụ tại chủ sự phương góp nhặt chúng ta tự do ban thưởng nhu cầu sau bọn hắn liền sẽ xuống dưới đánh hiện tại bọn hắn toàn bộ không thấy ứng hẳn là phát hiện vòng thứ nhất biển cắt đua tốc độ xuất hiện trọng đại biên cố tất cả đều đi chi viện lâm giật nghe vậy suy tư một lát tiếp tục nói kia chúng ta không thể tự kiểm chế xuống dưới đánh vớt ban thường sao khang vợ nguyên lắc đầu không thể không có bất kỳ cái gì phòng hộ tiến vào biển cắt lốc xoáy sẽ bị trong đó vô số cắt vàng ăn mòn thân thể hơn nữa lốc xoáy bên trong những cái kia lưu quang mặc dù tiêu chú nhan sắc nhưng là không có tinh tế tầm bảo công ty khảo sát trang bị là không có cách nào xác định vị trí đánh vớt đặc biệt ban thường lâm g ậ t đi đến b ẫ đá bên cạnh bỗng nhiên dỗi ra một ngón tay cắm v sự thật chứng minh sẽ không thậm chí liền cùng về nhà như thế lâm giật nếp miệng lên vẻ tươi cười nơi này không có những công việc kia nhân viên những hạt cắt này cũng không gây thương tổn được ta ta có một cái to gan ý nghĩ kha mậu nguyên cũng rất thông minh cơ hồ trong nháy mắt liền biết lâm giật dự định làm cái gì chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút h o ả n g lâm lâm giật đồng học muốn nếu như bị công ty phát hiện chúng ta khả năng liền bị vĩnh viễn khu trục ra bọn hắn mời danh sách rốt cuộc vào không được cái này phó bản lâm giật n ú n ú bay ngươi cho rằng bọn họ sẽ t r a không được vừa rồi đóng băng toàn bộ biển cắt kẻ cầm đầu là chúng ta sao đều đã d ằ n g này ngươi còn tại ư bọn hắn mời không mời chúng ta kha mậu nguyên s ứ n g sở giống như lâm giật nói rất hay có đạo lý cái này phó bản đều sắp bị hắn chơi hỏng đương nhiên là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian kiếm bộ đi đường các ngươi muốn là tài liệu gì nói với ta ta xuống dưới giúp các ngươi vớt lên đến lâm giật nhìn về phía kha n mậu nguyên bọn người a lâm giật đồng học ngươi có thể nhận được những cái kia lưu quang đại biểu b à n thường sao lâm giật gật đầu kha n mậu nguyên biết hiện tại cơ hội của bọn hắn hoàn toàn chính xác ngàn năm một thở hơn nữa là trước đó tiến vào cái này phó bản thông quan đội ngũ đều là tuyệt đối không thể được phải hắn nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ nhanh chóng quyết đoán thân làm cái này tiểu đội ban đầu đội trưởng hắn đối với đội viên khác nhu cầu là hiểu rất rõ rất nhanh liền đem ba loại tài liệu danh tự nói cho lâm g ậ t trong đó có một loại vật liệu có hai người đều cần lâm g ậ t nhẹ gật đầu nhìn về phía loe ra kim quan g biển cắt lốc xoáy sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi vào thằng đến nhìn thấy lâm giật thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biển cắt lốc xoáy bên trong kha ngậu nguyên mới đưa tâm n h ấ c đến c ổ họng đi vào lốc xoáy bên cạnh lo nghị chờ l ợ i lấy mà hắn vẹn vẹn tới gần nơi này một mảnh lốc xoáy khu vực cũng đã là toàn thân mồ hôi ở chỗ này cái vài phút hắn cảm giác chính mình thậm chí sẽ mất nước quá nóng vòng xoáy này nội bộ nhiệt độ đoán chừng cùng nham tương không sai bị lắm lâm giật là làm sao có thể lặn xuống dưới còn cùng người không việc gì như thế nghĩ như vậy sau một khắc kha ngậu nguyên liền thấy l cả người đứng tại lốc xoáy bên trên nhìn phía dưới không ngừng quáy lưu quang chân mày cau lại lâm giật đ ồ n g học không cần miễn cưỡng chính mình nếu như bởi vì nhiệt độ quá cao chịu không được coi như xong đi lâm giật lắc đầu không có khả năng cứ tính như vậy thật vất vả tiền đến hơn nữa còn đổi mới thông quan thời gian cứ như vậy tay không mà về cũng quá bất khuất vấn đề không phải nhiệt độ cao mà là những cái kia ban thưởng đều tại di động với tốc độ cao mong muốn bắt lấy b ọ n chúng không thể dễ dàng như thế vừa mới lâm giật tại chui vào biển cắt lốc xoáy về sau mượn nhờ toàn tri chi, chi nhãn những cái kia lưu quang phía sau lại biểu ban thưởng căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn rất nhanh lâm giật liền khóa chặt chính mình cần vật liệu sa đạo vương dô dơ cái chân thứ ba tài liệu này danh tự mặc dù danh điểm tràn đ ấ y nhưng trên thực tế là một cái khoa huyễn phong mười phần xì bở tay chân giả tại lốc xoáy bên trong là một cái t ử sắc phẩm chất ban thưởng mà kha ngậm nguyên mấy người khác nhu cầu vật liệu trên cơ bản giống như hắn cũng là t ử sắc phẩm chất những này phẩm chất ban thưởng tại lốc xoáy bên trong tốc độ phi hành quá nhanh lâm giật bằng vào s a hành giả cái này kỹ năng bị động tốc độ di chuyển hoàn toàn không đủ để đuổi kịp bọn chúng đồng thời những phần thưởng này phi hành quy tích cũng không phải là quay chúng quanh lốc xoáy trung tâm làm chuyển động trọn có thể nói căn bản không có quy luật có thể nói không biết rõ tầm bảo công ty những cái kia chuyên nghiệp đánh vớt người đến cùng là dùng phương pháp gì đánh vớt đây mới là hắn nổi lên suy nghĩ phương pháp giải quyết nguyên nhân kha mậu nguyên cắn răng một cái đề nghị lâm giật đồng học ngươi đừng quản chúng ta chúng ta có thể cầm tới cái này phó bản tốt nhất thông quan ghi chép đã thu hoạch rất lớn chờ rời đi phó bản về sau còn có học phần ban thưởng ngươi chỉ cần tìm tới ngươi cần vật liệu là được rồi ở phía dưới nếu như không phân tâm lời nói có lẽ còn là có cơ hội cầm tới kha mậu nguyên nói lời kỳ thật lâm g ậ t căn bản là không có nghe vào bất quá bây giờ hắn ngược lại có chủ ý cái này phó bản chính là làm một cú đằng sau chắc chắn sẽ không trở về vậy liền đem chuyện hoàn toàn làm tuyệt hoặc là không làm đã làm thì cho xong lâm giật lại là một cái lặn xuống nước đâm vào biển cắt lốc xoáy bên trong chui vào lốc xoáy bên trong lâm giật một đường không ngừng lặn xuống lần trước lặn xuống lâm giật liền phát hiện cái này lốc xoáy chiều sâu viễn siêu lúc trước hắn phán đoán đồng thời càng sâu tầng ban thưởng càng tốt rất nhanh lâm giật liền đi tới lúc trước hắn liền thấy qua từ sát cấp bậc ban thưởng chiều sâu hai mắt dao động khóa chặt bốn đám tử quang cái này bốn đám vật liệu chính là bọn hắn cần thiết vật liệu sau đó lâm giật tiếp tục hướng xuống nhìn lại chỉ thấy lốc xoáy chỗ sâu còn có hai đạo màu vàng lưu quang những cái kia hẳn là cái này giải thưởng trung cực thường lớn ta tất cả đều m u ố n lâm giật trong mắt hung á c quang lại lên sau một khắc trong lòng bàn tay hàn khí dần dần ngưng tụ một đạo nhỏ bé vết nước không gian bị hắn xé mở từng khối màu đen hạt bụi nhỏ dần dần ngưng tụ thành màu đen băng tinh không sai b i ể n cắt lốc xoáy cũng là b i ể n cắt một bộ phận không có lý do phía ngoài biện cắt có thể bị hát băng đông kết nơi này lại không được không thể không nói lốc xoáy trung tâm nhiệt độ so với phía ngoài biện cắt cao hơn ra rất nhiều liền xem như hát băng tại bị lâm giật triệu hoán đi ra trong máy giật trong cũng ngưng triệu đi mắt, kết ra hoán vừa ô cùng chậm chạp、đây、chính hắc cái này hạn mức cao nhất diệt thế kỹ năng nhược điểm cùng yếu hại. Cái kia chính cần dục cảnh. băng này hạn nhất năng hoàn thế hại. phát điểm Tại đây yếu là là quá diệt kia kỹ v mới triệu hoán lúc đi ra khối này hắc băng nếu như không có cách nào tiếp tục lớn mạnh kỳ thật nó thậm chí không bằng băng hệ thất gia linh hồn p h o n g đống một khối không được vậy thì hai khối ba khối chất lượng không đủ ta liền dùng số lượng đến trồng ba viên hắc băng bị lâm giật dùng tuấn phát triệu hoán đi ra sau một khác toàn bộ biển cắt lốc xoay xoay tròn tốc độ đều là đột nhiên trì trệ sau đó hắc băng không còn hòa tan mà là bắt đầu chuyển hóa lốc xoáy bên trong khác vật chất lâm giật biết lưu cho hắn đánh vớt ban t h ư ở n g thời gian không nhiều lắm chương một trăm ba mươi chín b i ể n cắt lốc xoáy không đồng mua sắm kim sắc ban t h ư ở n g không tốt kha ngọc nguyên nhìn xuống b i ể n cắt lốc xoáy bên cạnh không có một hai xung quanh bình đài biến sắc lâm giật nhữ mày thế nào kha ngọc nguyên cười khổ nói cái này giải thi đấu kỳ thật toàn bộ hành trình đều là sa đạo vương dô dơ cùng hắn xây dựng t i n h tế tầm bạo công ty một tay cử hành thông qua ba cửa hải khảo nghiệm đồng thời đạt thành tự do ban thường về sau là cần công tác của bọn hắn nhân viên để tại biện cắt lốc xoáy bên trong đánh vớt ban thưởng.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 hơn nữa lốc xoáy bên trong những cái kia lưu quang mặc dù tiêu chú nhan sắc nhưng là không có tinh tế tầm bảo công ty khảo sát trang bị là không có cách nào xác định vị trí đánh vất đặc biệt b a n t h ư ở n g lâm giật đi đến bệ đá bên cạnh đ ỗ n g nhiên dối ra một n g ó n tay cắm vào tản ra hừng hực kim quang lốc xoáy bên trong kha ngọc nguyên thậm chí không kịp ngăn cản nhưng mà sau một khắc hắn lại nhìn thấy lâm giật cùng người không chút tổn hại từ lốc xoáy bên trong rút ra lâm giật cũng liền chỉ là dự định kiểm tra một chút khi lấy được xa chi hành giả cái này kỹ năng bị động sau chỗ này biện cắt lốc xoáy còn có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương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 hắn nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ nhanh chóng quyết đoán thân làm cái này tiểu đội ban đầu đội trưởng hắn đối với đội viên khác nhu cầu là h i ể u rất rõ rất nhanh liền đem ba loại tài liệu d à n h tự nói cho lâm giật trong đó có một loại vật liệu có hai người đều cần lâm giật nhẹ gật đầu nhìn về phía l o e ra kim quan g biển cắt lốc xoáy sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi vào thẳng đến nhìn thấy lâm giật thân ảnh hoàn toàn biến mất tại biển cắt lốc xoáy bên trong kha ngộng nguyên mới đưa tâm nhắc đến c ủ họng đi vào lốc xoáy bên cạnh lo nghị chờ đợi lấy mà hắn vẹn tới gần nơi này một mảnh lốc xoáy khu vực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 một đạo nhỏ b é vết nước không gian bị hắn xé mở từng khối màu đen hạt bụi nhỏ dần dần ngưng tụ thành màu đen băng tinh không sai b i ể n cắt lốc xoáy cũng là b i ể n cắt một bộ phận không có lý do phía ngoài b i ể n cắt có thể bị hắc băng đông kết nơi này lại không được không thể không nói lốc xoáy trung tâm nhiệt độ so với phía ngoài b i ể n cắt cao hơn ra rất nhiều liền xem như hắc băng tại bị lâm giật triệu hoán đi ra trong n á y mắt cũng ngưng kết vô cùng chậm chạp đây chính là hắc băng cái này hạn mức cao nhất diệt thế kỹ năng nhược điểm cùng yếu hại cái kia chính là quá cần phát dục hoàn cảnh tại vừa mới triệu hoán lúc đi ra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 lâm giật kế hoạch rất đơn giản đã những phần thưởng này tốc độ di chuyển cực nhanh quy tích cũng tùy thần khó lường k i ê n liền nghĩ biện pháp để bọn chúng dừng lại là được ba viên hắc băng xuất hiện toàn bộ biển cắt lốc xoáy xoay tròn tốc độ cũng bắt đầu chậm lại lâm giật bên thai đã có thể nghe được băng tinh ngưng kết đồng thời không ngừng khuyết tán thanh â m thân hình loại lên lâm giật đầu tiên là một nắm chắc chính mình t ứ chuyển nhiệm vụ nhu cầu vật liệu sa đạo vương dô dơ cái chân thứ ba sau đó đem nó nhét vào không gian tùy thân bên trong sau đó lâm g ậ t lại là lợi dụng sa hành giả tại tốc độ càng ngày càng chậm lốc xoáy bên trong tránh chuyển na di đem kham m n g nguyên bọn người cần ba loại vật liệu bỏ vào trong ba lô cuối cùng lâm giật nhìn về phía phía dưới kê hai đạo kim quang ngược lại đều đã không đồng mua sắm hai cái này thường lớn hắn liền thu nhận lâm giật lấy tốc độ nhanh nhất hướng lốc xoáy dưới đáy b ơ i đi nhưng mà ba viên hắc băng hàn khí k h u y ế t tán ra đến về sau lâm giật phát hiện không chỉ là toàn bộ lốc xoáy xoay tròn tốc độ tại giảm bớt hắn cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng mà giờ k h ắ c này dù sao cũng là tại lốc xoáy bên trong phong hệ rất nhiều gia tốc kỹ năng tại hoàn cảnh này hạ cũng không áp dụng hắn là thiết, thiết thực, thực tại cắt vàng bên trong cũng không có không khí cho hắn lợi dụng ngay tại lâm giật khoảng cách hai đạo màu vàng lưu quang ban thưởng còn có bốn năm mét khoảng cách thời điểm lâm giật phát hiện xung quanh b i ể n cát đã tiếp cận hoàn toàn đông kết điểm tới hạn lợi dụng xa hành giả đã gần như không thể di động hắc băng như là nhà giam đồng dạng từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến là động tác của mình càng nhanh vẫn là hắc băng lan tràn tốc độ càng nhanh lâm giật không biết rõ hắn chỉ biết là cách rất gần kia hai đạo màu vàng lưu quang tin tức cũng rốt c ụ c hiện lên ở trước mắt hắn tịch diện chi thủ thái sơ chi hòa trùng còn lại thuộc tính căn bản không nhìn thấy không sai liền xem như toàn chi chi nhãn cũng cần thời gian dài hơn nhìn chăm chú mới có thể tiếp tục giải đọc cái này hai đạo màu vàng lưu quang bản chất cái này kỳ thật cũng khía cạnh nói rõ hai thứ đồ này chân quý trình độ lâm giật ánh mắt ngưng tụ nhìn xem bước tới hát băng hắn một cái lẫn mình tấn phong nhất thiểm bị hắn dùng ra biển cắt phía dưới không có không khí cho nên tấn phong nhất thiểm khoảng cách cùng tốc độ đều bị suy yếu đến cực kỳ nghiêm trọng hai đạo màu vàng lưu quang lẫn nhau cách xa nhau cũng có một khoảng cách lâm giật chỉ có thể lựa chọn một trong số đó cầm lấy hắm đã không còn kịp suy tư nữa muốn bắt cái nào chỉ có thể tuyển gần nhất một cái kia ngón tay tiếp xúc đến kim sắc quan đoàn lâm giật lại không ngờ tới cái này mai kim sắc quang đoàn lực t r ù n g k í c h to lớn như thế kém chút hắn liền không có bắt lấy nhường từ trong tay đào thoát thời khắc m â u chốt một đôi tay từ trong hư không hiện hiện lâm u tay nắm chặt lâm g i ậ tay t hoàn toàn đem cái này mai quang đoàn một mực nắm trong tay đó cũng không phải lâm giật chủ động đem lâm u thả ra mà là chính nàng chủ động đi ra lâm u xuất hiện một s á t na toàn thân liền đã bị đại lượng hắc băng tiếp xúc ba o khỏa lâm giật liền tranh thủ lâm u chuyển rời về tử linh không gian lâm u cũng tin tưởng hắc băng lợi hại những cái kia bị hắc băng xâm nhiễm thân thể bộ vị bị nàng chủ động bỏ qua tan g i tại trong biển cát sau đó lâm giật cũng sẽ trong tay phải kim sắc quan g đoàn thu hồi không gian tùy thân tất cả giải quyết hiện tại liền phải nghĩ biện pháp trốn nhưng mà sau một khắc lâm giật lại phát hiện mới vừa rồi bị kim sắc quan g đoàn như thế xông lên đụng hắn toàn bộ tay phải hoàn toàn lâm vào hắc băng bên trong bây giờ nghĩ rút tay đã không còn kịp rồi lâm giật cảm giác được tay phải của mình đã bắt đầu dần dần mất đi chi giác ý vị này tay phải của hắn cũng đang p h o n g thả hướng phía hắc băng chuyển hóa hắc băng không phân địch ta đặc tính nhường lâm giật có chút đau đầu tốt sau đó một khắc lâm g ậ t toàn thân toát ra ngọn lửa màu、U、lam nguyên tố hóa ưu thế lần nữa thể hiện đi ra tay phải hoàn toàn nguyên tố hóa về sau những cái kia đã bị hắc băng ăn mòn đồng hóa bộ phận lâm giật lựa chọn trực tiếp bỏ qua rơi sau đó điện quang t r ự t hiện phích lịch nhất thiểm bị lâm giật đuổi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng r a lâm giật nguyên tố hóa thân ả n h xuất hiện tại biển cắt phía trên hắn nhìn về phía vẻ mặt mộng bức khang m ộ n g nguyên cùng với khác ba người khẽ quát một tiếng đi mau rời đi phó bản nói xong lâm giật trực tiếp lựa chọn rời khỏi phó bản khang mậu nguyên bọn người phản ứng cũng rất nhanh bọn hắn trước đó liền phát hiện toàn bộ biển cắt lốc xoáy đã không xoay tròn nữa đồng thời bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ không khó đoán được lâm g i ậ t hơn phân nửa là lại dùng cái tia kinh khủng băng hệ kỹ năng đi kha ngậu nguyên kêu một tiếng cũng chọn rời đi phó bản cản sanis không gian vũ trụ một chiếc cự hình tinh hạng ngay tại chậm rãi tiếp cận tinh hạng đầu trong phòng chỉ huy to lớn cửa sổ mạng tàu hạng có vô số người mặc tinh tế tầm bảo công ty chế phụ người nhìn ngoài cửa sổ sâu không t r ú n g cản sanis mặt mũi tràn đầy mở mịt ngươi xác định chúng ta đã đi tới cản sanis phụ cận báo cáo trường quan dựa theo tinh đồ chỗ bày ra chúng ta thực sự là tới cản sanis phụ cận giờ phút này cửa sổ mạng tàu bên ngoài xuất hiện một k h ỏ a đã hơn phân nửa đều bị màu đen hàn băng báo khỏa hoàn toàn mất đi sinh cơ âm ủ đầy từ khí tinh cầu cái này cùng bọn hắn trong trí nhớ cái k i a trải rộng c ắ t vàng từ vũ trụ quan sát đều là đầy mắt tinh cầu màu vàng có khác biệt to lớn đem nơi này biến cố hồi báo cho rô rơ đại nhân cản xạ nịt tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra tinh hạm nơi nào đó xa hoa trong phòng tóc t r ắ n g thơ rô rơ nghe thuộc hạ hồi báo lông mày càng nhăn càng sâu hơn m ư ơ i phút sau tinh hạm hạ xuống cản xạ nịt rô rơ chống p h ả trượng đi xuống tinh hạng trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chân kinh hàn phong lạnh thấu xương bên trong toàn bộ xa hải đảo kim giải thi đấu cửa đầu cùng vô số chiếc s a tru bị triệt để băng phong tại màu đen b ă n g cứng bên trong nhiệt tình sa mạc tinh cầu biến thành như vậy cô độc tĩnh mịch bộ dáng nhường hắn cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì biến sắc hạ lệ nhanh đi di tích trung tâm kiểm tra một chút biển cắt lốc xoáy bên trong kia hai kiện trí bảo xem như hạng nhất xa đạo cản xa n i s là việc khắc nghiệm điểm xuất phát mà xem như trước mắt đặc biệt luân tư tinh hệ lửa nóng nhất tầm báo tinh cầu dỗ dơ vì duy trì cản xa nids a hải đảo kim thi đấu nhiệt độ bất luận là chọn lựa vẫn là đánh vớt đều là từ hắn công ty chuyên nghiệp đánh vớt viên tiến hành có thể thao tác thủ đoạn nhiều lắm loại này đẳng cấp trí bảo hắn thăm dò qua nhiều như vậy cái bảo tàng tín cầu đều vẹn vẹn chỉ lấy được năm kiện mà thôi làm sao có thể chắp tay đưa người không bao lâu Tin tức chuyển trở về lợi dụng tham chắc khí cảm ứng lốc xoáy phía dưới bảo tàng khí thức đa số tử sắc cùng màu lam bảo tàng vẫn tồn tại nhưng là hai kiện trí bảo bên trong món kia tịch diệt c r i thủ không thấy dô dơ nghe vậy khi toàn thân đều không ngừng dung dậy hắn nhìn xem mảnh này bị hắc băng bao trùm thế giới tức giận nói vĩnh hằng dương nhiệt vậy mà còn chưa chết hết cha cho ta cha rõ đến cùng là ai làm b á sau đó hắn m i ề n thấy khang mậu nguyên Trước mấy n g ư ơ i thu tay lạo i đạo ừ n g có l từ h h phó bản màn sáng bên trong truyền thống mà ra. Sau đó, hắn liền thấy ra bốn người vừa ra tới đều co cắp ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò bọn hắn phạm là trễ một bước liền bị hắc băng hoàn toàn đông cứng rốt cuộc trốn không ra ngoài loại này sống sót sau hai nạn cảm giác để bọn hắn lại nghĩ mà sợ lại hưng phấn lâm giật vươn tay đem bốn phần vật liệu đưa tới khang mậu nguyên trước mặt khang mậu nguyên hai mắt tỏa sáng sau đó trên mặt hiện lên vui mừng như điên ngươi ngươi thành công sau đó khang mậu nguyên lại có chút lo lắng nói lâm giật đồng học chính ngươi cần vật liệu lấy được sao lâm giật gật đầu sa đạo vương dô g ơ cái chân thứ ba giờ phút này liền l ặ n g lặng nằm tại hắn không gian tùy thân bên trong ngoại trừ còn có một cái bao tay cái tay này bộ nhìn cũng không lớn tự không biết tên kim loại chế tạo xem ra chính mình tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cầm tới kim sắc bán thượng là cái kia gọi tịch diện tri thủ trang bị cái kia lâm g ậ t đồng học a còn có vừa mới ta hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến ta bình xét cấp bậc là cấp b số hiệu một nghìn bảy trăm ba mươi sáu vị xem như cấp b trung du a chỉ cần ngươi tiếp nhận kiêu chiến ta bên này trực tiếp nhận thua là được rồi trên người ngươi cưỡng chế khiêu chiến trạng thái cũng sẽ bị tiêu trừ dạng này hẳn là có thể để ngươi tỉnh ra rất nhiều tiếp tục xông xếp hạng thời gian khang Ngọc nguyên một mạch đem bọn hắn trước đó tại phó bản bên trong liền thương lượng xong chuyện đối lâm g i ậ t nói ra lâm g i ậ t vừa định mở miệng nói cái gì khang Ngọc nguyên chỉ lắc đầu nói lâm g i ậ t đ ồ n g học không cần cự tuyệt ngươi giúp chúng ta mang về những tài liệu này xa so với chúng ta đưa cho ngươi những này cái gọi là đền bù m u ố n chân quý nhiều ngươi nếu là từ chối chúng ta cũng không biết muốn báo đáp thế nào ngươi lâm dật nghe vậy chỉ có thể đem khang mậu nguyên bốn người ý tốt nhận lấy đúng lúc này một đạo thông cáo lần nữa vang vọng toàn bộ phó bản thánh sở chúc mừng trước nghiệp giả lâm dật dẫn đầu đội ngũ thông quan mười người phó bản sa hải đạo kim lại đổi mới phó bản này tốt nhất thông quan ghi chép trước mắt phó bản này tốt nhất thông quan ghi chép là không ngày 0 giờ m ộ ư ơ i một phút ba mươi bốn h hai mươi một mời đội ngũ đội trưởng lâm dật cùng đội viên tiến về bảo vật lưu thông chỗ nhận lấy tương ứng b a n thưởng cũng hy vọng cái khác đội ngũ không ngừng cố gắng dũng sáng tạo c á i mới cao đầu này thông cáo là phó bản thánh sở đại sành khu vực thông cáo nhớ tới n h y mắt toàn bộ thánh sở tầng hai tất cả mọi người là một mảnh xôn sao a m ư ơ i một phút đồng hồ thông quan sa hải đạo kim lúc này cái này bật học đi thế nào lại nhanh như vậy nói nhầm đâu vòng thứ nhất sa chu đua tốc độ thi đấu lại nhanh lại đỉnh cấp sa chu cũng cần hoa ít ra bảy tám phút vẫn là đi đường tắt khả năng đến điểm của a ngươi nói cho ta thứ hai thứ ba vòng khảo nghiệm chỉ dùng hai ba phút liền làm xong không phải cái này phó bản trước đó tốt nhất thông quan ghi chép là bao lâu a nói ra hù chết ngươi trước đó thông quan ghi chép là một giờ bảy phút năm năm trước tô mặc vũ sáng tạo tô mặc vũ là chúng ta thần tiêu thập kiệt một trong cái kia chính là hắn vậy cái này lâm giật là làm sao làm được đem thời gian tăng tốc tiếp cận một giờ a trong lúc nhất thời lâm g i ậ t liền phát hiện trước đây nhìn hắn cô đơn chiếc bóng không có bất kỳ cái gì đội ngũ những người kia tất cả đều ý thức được một sự kiện bọn hắn bỏ qua một trăm triệu lúc trước nếu là bọn hắn đem trong đội ngũ pháp sư hoặc là bất kỳ một cái nào viễn trình chức nghiệp giả đã rơi xuống thay đổi lâm g i ậ t hiện tại đổi mới phó bản ghi chép chính là bọn họ biết vậy chẳng làm a phù phù lâm g i ậ t đ ỗ n g nhiên cảm giác đùi phải của mình bắp chân bị người nào đó ôm lấy lâm dật không dật ca cầu mang bay a là ta vừa rồi có mắt mà không thấy thái sơn ngươi nếu có thể tiến đội ngũ của ta ngươi trực tiếp chính là đội trưởng tất cả phó bản sản xuất ban thưởng ngươi cầm bảy thành chúng ta những người khác cầm ba thành là được đại lão ta bên này chỉ dùng cầm hai thành tựu đi đến đội chúng ta a một thành chúng ta chỉ cần một thành cái khác chín thành đô là ngươi huynh đệ cứu lấy chúng ta a trong lúc nhất thời toàn bộ phó bản thánh sở bên trong khắp nơi đều là khóc cầu lâm giật dẫn bọn hắn cày phó bản tiếng hô hoán tiết tháo cái gì tiết tháo tiết tháo có ban thưởng có trọng yếu không một cái yêu cầu cao phó bản thông quan ghi chép có nhiều khó đổi mới bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng cùng lúc đó thần tiêu đối với thông quan yêu cầu cao phó bản đổi mới ghi chép ban t h ư ở n g cũng là dị thường phong phú bọn hắn nhìn chúng nhưng thật ra là thần tiêu ban t h ư ở n g k í n h báo thần tiêu toàn thể trước nghiệp giả mười người phó bản xa hải đào kim bởi vì phó bản này chỗ thế giới trước mắt lâm vào băng phong vĩnh đông lạnh trạng thái phó bản tương quan cơ chế đã vô pháp tiếp tục vận hành phó bản này vô kỳ hạn đình chỉ tiến vào mở lại thời gian cần chờ đợi đến tiếp sau thông cáo hơn mười phút sau thần tiêu phóng giáo vụ, thầy chủ nhiệm trong văn phòng. lâm giật ngồi trên ghế đối diện thì là một vị đầy mặt vẻ ư u sầu trung niên nam tính lúc đầu lâm giật là dự định đi bảo vật lưu thông chỗ đem đổi mới yêu cầu cao phó bản ghi chép ban thường nhận ai biết trên nửa đường liền bị gọi đến tới đây lâm giật đồng học coi như ta văn ngươi thu tay lại à đừng có lại thai họa phó bản được không ngươi nhập học không tới một tuần lễ một cái hà nguyên n g không tầm phó bản một cái yêu cầu cao phó bản đã phế bỏ nam tử trung niên là thần tiêu phòng giáo vụ chủ nhiệm lớn nhỏ việc vật lãnh lúc đầu đều là dưới tay hắn người xử lý nhưng là gần nhất lâm giật cái tên này đã không biết bao nhiêu lần tiến vào trong lỗ thai của hắn thậm chí đều có chút như sấm bên thai hôm nay hắn nhất định phải ra mặt cùng vị này tân sinh nói một chút bọn hắn khó xử lâm giật cũng có chút xấu hổ cái kia triệu lao sư ta nếu là nói là ngoài ý mớn ngươi tin không tin ta tin hôm nay ta chỉ là muốn nói cho ngươi chúng ta thần tiêu từ toàn thế giới các ngọ ngách vơ vét các loại phó bản đưa chúng nó thu nạp t i ế n phó bản thánh sợ không dễ dàng kia là vô số tiền bối tâm huyết cùng nỗ lực một khi phó bản không có rất nhiều hy hữu vật liệu cùng trang bị sản xuất con đường cũng bị mất những n à y phó bản là chúng ta thần tiêu đặt chân gốc dễ cho nên vang cầu lâm g i ậ t đ ồ n g học ta vừa mới cùng mấy vị lãnh đạo thương lượng qua đến tiếp sau ngươi nếu là thiếu cái gì cần từ phó bản bên trong thu hoạch tài liệu quý giá mời trực tiếp đi tìm các ngươi v i n trường hoặc là tới tìm ta ngươi yên tâm thần tiêu lại phái phái một chi vô cùng chuyên nghiệp phó bản thông quan đội ngũ giúp ngươi thu hoạch tài liệu kia cũng không nhọc đến ngươi tự mình hạ bản đi soát lâm g i ậ t cảm giác vị này thầy chủ nhiệm sắc h ó c chỉ có thể gật đầu bằng lòng có người miễn phí giúp hắn cậy phó bản hắn căn bản cũng không có lý do cự từ ta chương một trăm bốn mươi hai lạc nhật ngân quỹ hạ lạ lâm đ giật sờ lên cái mũi mở miệng nói triệu chủ nhiệm ta đã biết ta đằng sau nhất định chú ý vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cũng không có cái gì chuyện khác đi lĩnh phần thưởng của ngươi a lâm giật đi ra giáo vụ cao úc gái đầu một cái giống như đoạn đường này đi tới hoàn toàn chính xác có rất nhiều phó bản không thể trốn qua độc thủ của hắn thông quan về sau phó bản đều trực tiếp gửi cũng trách không được thần tiêu cao tầng ước hẹn đảm luận chính mình chính mình là có tiền khoa rất nhanh lâm dật liền đi tới bảo vật lưu thông chỗ xuống đến lộ một đi vào một cái trước cửa sổ đồng học là đến hối đoái học phần vẫn là nhận lấy ban thưởng nhận lấy ban thưởng lâm dật giao ra học sinh của mình thẻ cửa cửa sổ phục vụ tiểu nội soát một chút sau đó kinh ngạc nói chúc mừng nhà đổi mới yêu cầu cao phó bản thông quan ghi chép đây là phần thưởng của ngươi danh sách ngươi tuyển một chút muốn cái gì ta tốt xin cấp cho quá trình lâm dật xuất hiện trước mặt linh tinh hình chiếu ban thưởng danh sách lâm dật nhìn lướt qua phát hiện yêu cầu cao phó bản đổi mới ghi chép đạt được ban thưởng s á t thực muốn càng thêm phong phú đội trưởng ban thưởng một một hai nghìn học phần hai tự do điểm kỹ năng quyền trục một trăm điểm hoặc sở trường điểm quyền trục năm mươi điểm một ư ơ i ba tự do thuộc tính linh tinh m ộ ư ơ i điểm hoặc đột phá ma tinh ba mươi lâm g i ậ t cái thứ hai ban thưởng điểm kỹ năng quyền trục cùng sở trường điểm quyền trục có thể đổi thành khác sao tiểu hội lắc đầu không được đồng học tất cả ban thưởng đều là cố định a điểm kỹ năng quyền trục tốt bao nhiêu n h a rất nhiều học sinh thiếu nhất chính là cái vật này đâu không sai thứ này là người khác cần nhất nhưng là hắn nhất không cần bất quá thêm chút suy tư sau lâm giật biết mình nên an bài thế nào cái thứ hai phần thưởng kia hạng thứ hai ban thưởng liền tuyển điểm kỹ năng q u y ể n trục hạng thứ ba tuyển đột phá ma tinh tốt chờ một chút ta cái này giúp ngươi ra kho không bao lâu lâm giật ban thưởng liền đưa đến trên tay của hắn bất quá lâm giật lại phát hiện ban thưởng tổng số có chút không đúng đầu tiên là điểm kỹ năng q u y ể n trục từ mười chương biến thành ba mươi chương đột phá ma tinh cũng từ ba mươi mai biến thành bảy mươi lăm a i quay h à n g tiểu mội nhìn thấy lâm giật biểu lộ đông nhiên cười nói số lượng là đúng ngươi hẳn là thông quan cái này phó bản đội trưởng a tại ngươi trước khi đến ngươi tiểu đội đội viên liền đến、qua. bọn hắn chỉ là nhận lấy chính mình học phần ban thưởng còn lại những phần thưởng khác bọn hắn nói đều chia cho ngươi học phần đối với đại đa số thần tiêu học sinh mà nói ngoại trừ có thể ở bảo k h ố hối đoái đồ vật bên ngoài càng quan trọng hơn là cần tích lũy đầy đủ số lượng học lên học phần tổng số không đủ ngươi thậm chí đều không có cách nào từ năm nhất thăng lên năm thứ hai càng đừng đề cập tốt nghiệp cho nên kham mậu nguyên bốn người chỉ là lấy đi của mình học phần những phần thưởng khác toàn lưu cho lâm giật lâm giật gật, gật, gật đầu trước khi đi hỏi chúng ta thần tiêu hậu cần tập hợp và phân tán trung tâm ngay tại bên cạnh là a tiểu n g i nụ cười vẫn như cũ đứng sau khi ra cửa bên tay phải ca úc chính là hậu cần tập hợp và phân tán trung tâm thu phát đến từ địa phương khác biêu kiện cùng báo k h o a đều ở nơi đó xử lý đi ra bảo khố lưu thông chỗ lâm giật đi vào tập hợp và phân tán trung tâm đồng học thu kiện vẫn là gửi kiện gửi kiện gửi thứ gì điểm kỹ năng q u y ề n c h ủ chuyển phát nhanh tiểu ca xứ sở đây coi như là vật phẩm quý giá gửi kiện phí sẽ đắt một chút à, bất quá đưa đạt hiệu suất cũng biết càng nhanh là tới giao sao lâm giật lắc đầu không phải ta ra là được tốt vậy phiền phức lấp một chút bảng biểu linh tinh màn hình xuất hiện một phần bảng biểu lâm giật lấy điện thoại di động ra Tra xét một chút lúc trước vừa mới trước, đại chiêu, điểm thức tỉnh chuyến hắn nhà nghẹn năng người năng chờ kỹ tiếp ấy mặc dù trương sơn chỉ cho mình ba điểm kỹ năng quyển trục nhưng đó là hắn cũng chỉ có vị trí điểm kỹ năng quyển t r ụ dưới tình huống bằng lòng điểm chính mình một nửa đã là vô cùng khó được hiện tại đối với mình mà nói điểm kỹ năng quyển trục không có tác dụng gì lâm giật cũng không có ý định lại chuyển tay bắn mất liền đem cái này bàn bạc ba nghìn điểm kỹ năng quyển trục chia hai phần trương sơn cùng giang nhã một người một nửa a lâm giật thanh toán chuyển phát nhanh phí còn chọn khẩn cấp hẳn là không được bao lâu hai người liền có thể thu được chính mình cho bọn họ đưa lên vui mừng n g o ạ i ý mớn ô ông ông. ngay ngong. tại lâm giật đi ra tập hợp và phân tán trung tâm sau một khắc hắn điện thoại di động trong túi lần nữa chấn bông n ú c ních mở ra về sau phát hiện là nam cung lăng cho hắn gửi tới tin tức vừa mới tan học ta nghe nói ngươi đã thăng lên cấp b thậm chí thuận tay còn đem thánh sở hai tầng một cái yêu cầu cao ph ha ha ha không hổ là ngươi đi theo tin tức cùng một chỗ phát tới còn có một t r ư ơ n g đáng yêu c ư ờ i trộm biểu l ộ bao lâm giật sạ mặt lại loại chuyện này thế nào truyền bá nhanh như vậy a nam cung lăng thậm chí vừa mới tan học liền đã biết tất cả ngươi tứ chuyển cần một cái khác vật liệu lạc nhật ngân quy ở nơi nào sản xuất ta cũng tìm được đến trong nhiệm vụ một c h u y ế n a ta ở chỗ này chờ ngươi định vị tin tức m ờ i mở ra địa đồ xem xét nam cung lăng còn chi kỷ phát cái định vị sợ lâm g ậ t không biết rõ trong nhiệm vụ ở đâu lâm g ậ t mở ra địa đồ nhìn một chút cách mình không tính qua xa lập tức lên đường đi qua trên đường lâm dật ý thức chìm vào chính mình không gian tùy thân bên trong với mới một mực tại bận đ i ề u chuyện hắn đều không có giờ dỗi đi xem một chút trước đó tại biển cắt lốc xoáy bên trong cầm tới tịch diệt chi thủ đến cùng là cái gì thuộc tính tịch diệt chi thủ loại hình ba phẩm cấp ba trang bị đẳng cấp ba thuộc tính ba liên tiếp dấu chấm hỏi nhường lâm dật ý thức được đây là một cái cần giám định trang bị cho tới nay lâm dật còn chưa bao giờ thấy qua loại này cần giám định mới có thể thả ra thuộc tính cùng mặc yêu cầu trang bị bất quá coi như lâm dật đối trang bị không hiểu nhiều hắn cũng có thể đoán được cần giám định trang bị bình thường đều sẽ không kém lâm dật tìm cái vắng vẻ không người đ ư ờ n g m ò n đem tịch diệt chi thủ từ không gian tùy thân bên trong đem ra lúc đầu kiện trang bị này nếu như muốn giám định lời nói lâm dật đoán chừng là muốn đi tìm tôn đại xuyên dạng này chuyên trách thợ thủ công nhưng lâm dật nắm giữ toàn c h i chi nhãn kỹ năng này không chỉ có thể nhường lâm dật xem thấu đa số nguy trang nhìn thấy người khác thuộc tính còn có một cái công năng chính là giám định trang bị lâm dật tập trung tinh thần nhìn chăm chú tịch diệt chi thủ rất nhanh một đạo nhắc nhở không xuất hiện trang bị vật phẩm đang giám định đi theo nhắc nhở khoản cùng lúc xuất hiện còn có một đoạn tính theo thời gian đầu lâm dật đánh giá một chút tính theo thời gian đầu tốc độ k i ngay h n ạ c p tại n c lâm dật đã xa xa nhìn thấy thần tiêu trong nhiệm vụ đại lâu thời điểm trong đầu cũng rốt cuộc truyền đến một đạo nhắc nhở linh chúc mừng ngươi trang bị tịch diệt chi thủ giám định thành công lần này giám định phát động toàn chi chi nhãn hiệu quả đặc biệt trang bị này phẩm cấp tăng lên một cấp lần này giám định phát động may mắn giám định hiệu quả trang bị này thu hoạch được hy hữu đặc hiệu giảm phụ liên tiếp nhắc nhở nhường lâm g i ậ t mừng rỡ gần nhất chính mình đây là thế nào c h u y ể n vận lâu dài phi tù sinh hoạt nhường lâm g i ậ t có chút không quen chính mình gần nhất vận khí đầu tiên là đã thức tỉnh trọng lực hệ dạng này hy hữu trước nghiệp hệ hiện tại giám định trang bị lại phát động toàn chi chi nhãn cực nhỏ sát xuất phát động trang bị phẩm cấp t h ă n g gia hiệu quả mặt khác giám định kết quả cũng nhiều một cái may mắn tăng thêm nhiều một đầu đặc hiệu lâm dật mang mừng rỡ tâm tình ý thức chìm vào không gian tùy thân bên trong xem xét lên kiện trang bị này hiệu quả tịch diện chi thủ loại hình vũ khí phẩm cấp. sử thi trang bị đẳng cấp không hạn nhưng trang bị trước nghiệp không hạn trọng lượng 1 5 kg lực lượng không nhanh nhẹn không tinh thần không thể chất không sức chịu đựng không lực công kích vật lý không ma pháp công kích lực không độ bền một nghìn một nghìn đặc hiệu giảm phụ duy nhất đặc hiệu nguyên năng quan trú nguyên năng quan trú trang bị này ban đầu nắm giữ một cái khảm nạm cái danh cái danh bên trong c h ỉ có thể khảm nạm kỹ năng căn cứ kỹ năng cấp bậc sở trường trình độ làm gốc trang bị cung cấp thuộc tính tăng thêm cấp bậc cùng sở trường trình độ càng cao cung cấp tăng thêm càng cao chú ý trang bị này không cách nào thông qua cường hóa gia tăng thuộc tính trị cường hóa đẳng cấp đạt tới cấp m ư ơ i sáu giải tỏa thứ hai khảm nạm cái rãnh đến tiếp sau cường hóa đẳng cấp mỗi gia tăng cấp năm giải tỏa mới khảm nạm cái rãnh nhiều nhất ngoài định mức giải tỏa bốn cái cái rãnh trang phục chư thiên tịch diệt m ư ờ sáu trang phục hiệu quả hai k i ệ n bộ khiến cho ngươi thu hoạch được duy nhất kỹ năng đặc thù trong nháy mắt ba k i ệ n bộ khiến cho ngươi trong nháy mắt kỹ năng tổn thương tăng thêm để cao đến một bốn k i ệ n bộ làm ngươi trong nháy mắt kỹ năng tổn thương loại hình biến thành bản nguyên tổn thương năm kiệt bộ khiến cho ngươi trong nháy mắt kỹ năng tổn thương tăng thêm để cao đến một lại tất cả chư thiên tịch diệt trang phục trang bị có thể khảm nạm cái rãnh số một sáu Làm tất trư thiên tịch diệt trang cả phục bất ộ phận phẩm trang bị c p lên cao đến cao r trư trang u thuyết đầu y tay, nay, ngay ề n búng thiên tịch diệt. Nhường lâm thế nào cũng không có nghĩ tới là, đầu năm nay, ngay cả trang bị cũng nhỏ một tịch diệt. Giật thế tới thể viết nhỏ viết、văn. Bất Ghi chú, cấp. cái có cả có Lâm bị là, văn. quá tại đọc h i ể u một lần hiệu quả về sau lâm g i ậ t cũng khiếp sợ không thôi cái bao tay này vậy mà không phải đổ p h o n g ngự mà là một cái vũ khí vẫn là tất cả chức nghiệp đều có thể mặc vũ khí bất quá đang nhìn qua trang phục hiệu quả cùng trang bị duy nhất đặc hiệu về sau lâm dật đã ở trong lòng vui mừng như liên không dứt đại đa số ưu lương trang bị là có thể khảm n ạ m bảo thạch cung cấp ngoài định mức thuộc tính tăng thêm đây coi là tại trang bị phụ ma đại phân loại bên trong nhưng nguyên năng quán chú cái hiệu quả này nhường lâm dật lại có thể tại kiện trang bị này bên trên khảm n ạ m kỹ năng cái này có chút khoa trương phải biết trước mắt hắn mạnh nhất kỹ năng thế nhưng là tới cấm chú cấp a như vậy khảm n ạ m một cái cấm chú đi vào có thể cho kiện trang bị này cung cấp nhiều ít tăng thêm nghĩ tới đây lâm dật tâm niệm vừa động nghiên cứu một phen sau thành công mở ra tịch diện tri thủ ban đầu kèm theo khảm n ặ n cái ránh điểm kích cái rãnh từng nhóm kỹ năng hiện hiện. những này chính là trước mắt chính mình có tất cả kỹ năng chủ động không sai lâm dật phát hiện không thể khảm nạm kỹ năng bị động chỉ có thể khảm nạm kỹ năng chủ động cái này đoán chừng cùng trang phục hiệu quả hai k i ệ n bộ cho kỹ năng kia trong nháy mắt có quan hệ lâm dật kéo lấy kỹ năng đầu cuối cùng tuyển định lôi thần c h i nộ kỹ năng này xác nhận khảm nạm sau một khắc không gian tùy thân bên trong toàn bộ tịch d i ệ t chi thủ bên trên cũng bắt đầu lưu chuyển lên từng đạo trói mắt điện quang sau đó điện quang tiêu tán lâm dật lần nữa xem xét tịch diện chi thủ thuộc tính cơ sở lực lượng 4.999, n h a n h nhẹn 4.999, t i n h thần 4.999, t h ể chất 4.999, sức chịu đựng 4.999, lực công kích vật lý 9.999, m a pháp công kích lực 9.999. h à n g n à y sắp xếp bốn chữ số số lượng trực tiếp l ó e mủ lâm giật mắt lâm giật chưa từng gặp qua đỉnh cấp trang bị cung cấp thuộc tính tăng thêm nhưng là hắn cảm giác giờ phút này tịch diệt chi thủ cho hắn cung cấp thuộc tính tăng thêm không h ẹ n với nó x ử thi phẩm cấp thậm chí nhường lâm giật đều cảm giác thuộc tính này cho chính là không phải có chút khoa trương năm điểm ngũ đại chủ thuộc tính cùng một mươi song công tăng thêm cấm chú chi lực kinh khủng như vậy lâm giật lại đem cái dính bên trong khảm nạm kỹ năng đổi thành hỏa hệ cấm chú bát hoang tiên h vẫn toàn bộ tịch diệt bao tay giấy lên hừng hực ánh lửa ánh lửa tiêu t a n sau lâm giật phát hiện nguyên năng quán chú cung cấp thuộc tính tăng thêm cùng khảm nạm lôi thần chi nộ thời điểm không có gì khác nhau nhìn tới đây chính là khảm nạm chín dai không sở trường kỹ năng cung cấp thuộc tính tăng thêm như vậy giảm phụ cái này hy hữu đặc hiệu là hiệu quả gì lâm g ậ t nhìn chăm chú tịch diệt chi thủ bên trên giảm phụ đặc hiệu sau một khắc toàn chi chi nhãn liền truyền đến một đầu nhắc nhở giảm phụ vẹn, vẹn sẽ xuất hiện đang trang phục trang bị bộ kiện bên trên mặc tr làm kích hoạt trang phục hiệu quả bộ phận nhu cầu giảm bớt một kiện lâm giật hai mắt tỏa sáng ngoa tạo chư thiên tịch diệt trang phục hiệu quả là hai kiện bộ liền bắt đầu có hiệu lực tại có giảm phụ từ đầu về sau chẳng phải là tương đương chính mình chỉ cần mặc vào cái này tịch d i ệ t chi thủ liền trực tiếp kích hoạt hai kiện bộ hiệu quả lâm giật ngay lúc này cũng không có ý định che giấu ngược lại là hắn quang minh chính đại từ phó bản bên trong soát đến trang bị không đồng mua sắm đó cũng là mua hắn không có ngượng mùng gì tịch diện chi thủ bọc tại trên tay phải lâm g ậ t năm ngón tay đầu ngón tay chuyển đến từng đợt lạnh bút tê dại cảm giác loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. dù sao khảm nạm chính là lôi hệ cầm chú mang một ít điện cũng là tình huống bình thường mở ra bảng thuộc tính của mình lâm dật phát hiện hắn thuộc tính lần nữa bạo tăng một m ạ n g lớn nhất là hp cái này một cột trực tiếp từ m ộ ư ơ i một vạn bạo tăng tới bốn mươi sáu vạn bởi vì tịch diệt chi thủ cho năm điểm thể chất tăng thêm tại hắn tam chuyển thuộc tính tăng thêm ảnh hưởng dưới đã hài lòng bất hủ trái cây yêu cầu mười vạn điểm ngoài định mức hp yêu cầu hp hạn mức cao nhất tăng gấp b ộ i hiệu quả phát động nhường lâm dật trực tiếp biến thành pháp sư bên trong trung cư huyết n h u cái này hp coi như đại đa số bốn năm chuyển phòng hộ hệ chức nghiệp đều theo không kịp mà tinh thần thuộc tính bạo tăng cũng làm cho hắn lam lượng đột phá đến một cái hắn trước đây chưa hề nghĩ tới giai đoạn trăm vạn cấp ma lực triều tịch cho pháp lực t r ị hạn mức cao nhất gấp bội hiệu quả quá kinh khủng cũng chính là trước đây lâm giật không có có gì tốt trang bị dẫn đến tại thuộc tính cái này một khối hắn khiếm khuyết từ đầu đến cuối rất nhiều hiện tại thuộc tính đền bù một sòng lớn lại tính cả hắn loại này lịch thiên bị động tăng thêm tự nhiên lam lượng lại so với hp cao hơn trăm vạn cấp pháp lực t r ị liền mang ý nghĩa lâm giật hiện tại không cần chữ hàng miễn phí thi pháp số tầng cũng có thể bằng vào pháp lực của mình chị phong thích cấm chú đây là bay vọt về chất thuộc tính bạo tăng đồng thời lâm giật phát hiện ma pháp của mình lực công kích cũng từ lúc đầu mấy ngàn điểm đột phá tới hơn ba vạn điểm l ô i hệ tất cả kỹ năng ăn ma công tăng thêm tương đối cao lâm giật so sánh một chút liền lấy lôi thần chi nộ cái này cầm chú mà nói tại t r u n g quần chi tâm đối mặt ỷ kết lúc hắn một cái cầm chú tính gộp lại tạo thành hai ba ức lôi điện tổn thương mà bây giờ nắm giữ tịch diệt chi thủ sau lâm giật lần nữa sử dụng lôi thần chi nộ lời nói đoạn thứ nhất lôi thương từ phía trên c ă m xuống tổn thương liền đã phá ức đến tiếp sau hơn trăm lần kinh đình lôi bạo nhiều đoạn tổn thương tính gộp lại lên cũng có hơn ba tỷ tổn thương đến mức cuối cùng bạo tặc cùng điệt ra ấn ký buộc phát tổn thương. lâm dật cũng không dám lớn có thể nói một cái trang bị hơn năm n g h n thuộc tính nhường trước mắt hắn tổn thương bạo tăng tiếp cận gấp trăm lần chương một trăm bốn mươi bốn kỹ năng đạn chỉ bình thường công kích tức là vụ nổ hạt nhân chương một trăm bốn mươi bốn kỹ năng đạn chỉ bình thường công kích tức là vụ nổ hạt nhân chắc không được chắc không được trang bị sẽ là chức nghiệp giả tứ đại trong cổ vẹn vẹn xếp tại đẳng cấp về s o đồ vật trung pia là trước đó vĩnh hằng nghỉ ngơi cái này trang phục cho thuộc tính quá ít không có để cho mình nếm đến ngon ngọt trước kia toàn bằng cao dai kỹ năng kèm theo tổn thương ban đầu trị tại đối mặt các loại bốt ý cách có thể một chỉ diễn kích kiếm biện cắt trong di tích xa trùng a n chính mình một phát đầy thần hỏa thiên trinh cũng có thể tàn huyết bất tử cũng là bởi vì tổn thương không quá đủ người bây giờ phục sinh ý k ẹ t nhường hắn đi thử một chút còn có thể hay không tiếp được lâm giật b á t dài tử tiêu kiếp kiếm đáp án là khẳng định không thể thậm chí càng trọng thương lâm giật mở ra t h a n h kỹ năng tại thông dụng thanh kỹ năng bên trong tìm tới bởi vì phát động trang phục hiệu quả mà đạt được kỹ năng mới đạn chỉ đạn chỉ loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc sơ dài các hệ thông dụng hệ tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cung đồ không hiệu quả đánh ra một cái búng tay đối người tuyển định mục tiêu tạo thành t ổ thương tạo thành tổn thương trị số quyết định bởi tất cả khảm nạm tại nguyên năng quán t r ú cái d a n h bên trong kỹ năng tổn thương tổng cộng trước mắt tổn thương tỷ lệ 0.001% tạo thành tổn thương loại hình quyết định bởi người khảm nạm tại nguyên năng quán t r ú cái d a n h bên trong kỹ năng tổn thương loại hình nếu như tồn tại nhiều cái khác biệt tổn thương loại hình kỹ năng cuối cùng sẽ lựa chọn sử dụng có thể đối mục tiêu tạo thành tối cao tổn thương cái kia loại hình áp dụng kỹ năng này tạo thành tổn thương tức thời phát động lập tức kết toán không có đường đạn hạn chế kỹ năng này có thể lựa chọn nhiều cái mục tiêu đồng thời có hiệu lực tại lựa chọn nhiều mục tiêu có hiệu lực lúc tạo thành tổn thương sẽ bị đều bày đến tất cả mục tiêu lại tạo thành tổn thương loại hình đem căn cứ khác biệt mục tiêu k h á n g tính chọn ưu tú lựa chọn kỹ năng này không cách nào t h ă n giai không cách nào sở trường đang thoát hạ chư thiên tịch diệt trang phục sau kỹ năng này mất đi hiệu lực xem hết kỹ năng lâm dật cảm giác chính mình có vẻ như cầm cái ghê gớm kỹ năng đạn chỉ cùng nó nói là kỹ năng không bằng nói càng giống là trong trò chơi đòn công kích bình thường nó không có tiêu hao không có đọc đầu thời gian không có làm lạnh lịch thiên nhất chính là đạn chỉ tạo thành tổn thương nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi khảm n ạ tại chư thiên tịch diệt trang phục trang bị bên trên những kỹ năng tia tổn thương tổng mặc dù trước mắt tỷ suất chỉ có một phần một trăm ngàn chỉ có thể dùng để thanh tạp hoặc là xuất kỳ bất ý dựa vào không có đường đạn trong nháy mắt tạo thành tổn thương cơ chế tập kích bất ngờ nhưng khi trang phục gom góp càng nhiều kiện cái này tỷ suất sẽ tăng lên gấp bội cùng lúc đó khảm nạm kỹ năng số lượng cũng biết nước lên thì thuyền lên có thể đoán được chính là đến tiếp sau chỉ cần mình gom góp trang phục đồng thời khảm nạm kỹ năng đủ nhiều một cái đ ạ n c h ỉ dây lát dây tất cả bình thường công kích chính là vụ nổ hạt nhân tất sát chăm chú một quyền bộ này trang bị thật quá thích hợp bản thân thậm chí bộ này trang bị cho cái khác người thu hoạch được cảm giác cũng liền đồng dạng thậm chí đại đa số chức nghiệp giả sẽ cảm thấy rắt rưởi bất quá cái này cũng là chuyện tốt người khác cho rằng rắt rưởi chính mình thì càng tốt thu mua đến tiếp sau muốn bao nhiêu chú ý một chút cái khác trang phục bộ phận thu hoạch rừng còn có chờ xa hải đ à o kim cái này phó bản chữa trị hoàn tất còn phải một lần nữa đi vào một lần biển cắt lốc xoáy dưới đáy hai kiện kim sắc bảo tàng tịch diệt c h i thủ đều như thế không hợp t h ó i thưởng một cái khác tên là thái sơ tri hỏa chủng đồ vật hẳn là cũng rất nghịch t i ê n mới đúng giờ phút này cùng lam tinh thế giới cách xa nhau không biết bao nhiêu tầng vị diện hàng rào c ả n xa nít trên tinh hạng sa đạo vương r ô r ơ dùng mình một cái hắn không khỏi ôm lấy trong ngực mới vừa từ lốc xoáy dưới đáy đánh vớt đi ra bình thủy tinh trong bình có một đám ngọn lửa màu vàng đang không ngừng thiêu đốt lên luôn có điêu dân muốn t r ộ n b u ồ n vương bà bối đi vào nhiệm vụ đại sảnh lâm giật lập tức liền nhìn thấy nam cung lăng ngay tại cách đó không xa hướng chính mình mắc bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị khí chất t m lãnh toàn thân áo đen người b ị mặt rõ ràng là trước đó tại chùm quần chi tâm phó bản cửa ra vào từng tường có gặp mặt một l n g ư ơ i nhiệm vụ này treo ở nhiệm vụ trong đại sành cũng có một đoạn thời gian không nghĩ tới cuối cùng đón lấy nhiệm vụ này là hắn a nam cung lăng cười nói la tiêu nhìn thấy lâm giật rõ ràng hai mắt toát ra một tia ngạc nhiên lâm giật đồng học chúng ta lại gặp mặt hắn vung tay lâm giật cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút từng vẫn như cũng không cảm giác được người sống nhiệt độ giống như là đang cùng một cỗ thi thể nắm tay như thế gần nhất tất cả đều bận rộn chuyển trước sự tình còn không có giờ r ồ i đi ngươi kia ngồi một chút la tiêu lắc đầu không có việc gì chúng ta kia âm khí trọng đại đa số người đều chỉ sợ tránh không kịp đâu chỉ có điều không nghĩ tới duyên phận vẫn là để chúng ta lại gặp nhau nam cung lăng nhìn thấy hai người hàn huyên hoàn tất hợp thời xen vào nói lâm d ậ t nghiên đ ệ ngươi tứ chuyển nhiệm vụ cần lạc nhật ngân quỹ ngay tại nhiệm vụ trong đại sành một mực treo đoạn thời gian trước ta trong lúc vô tình nhìn thấy nhưng không có nhớ kỹ t ố t còn lại có quan hệ nhiệm vụ chi tiết bộ phận vẫn là để la đội trưởng nói cho người a la tiêu gật gật đầu nhìn về phía lâm d ậ t dùng thanh âm trầm thấp mở miệng nói ta nói ngắn gọn chuyện nguyên nhân gây ra đại khái là nửa tháng trước chú đóng ở chúng ta đại hạ nam cương tỉnh nào đó cái biên phòng danh địa hướng đại hạ chức nghiệp giả liên quân nam bộ, bộ chỉ huy phát tới cầu viện tin tức cầu viện tin tức biểu hiện là đường biên giới bên trên cả di quốc chức nghiệp gi một khu vực như vậy lâu dài đến đều có vô số nước láng giềng ưa thích làm chút chuyện trộm gà trộm chó thu được cầu viện tỉnh cầu sau nam bộ bộ chỉ huy điều động một chi ngàn người bộ đội tiến về gấp rút tiếp viện nhưng mà nửa ngày sau tiếp viện bộ đội cùng biên phòng doanh địa chú quân tất cả đều mất liên lạc đến tiếp sau ngành tương quan cao độ coi trọng triển khai điều tra phát hiện lúc đầu biên phòng doanh địa chỗ xuất hiện hà nguyên n g xâm lấn dấu hiệu một cái mới hà nguyên n g không tần phó bản ở nơi đó ra đời chú quân cùng tiếp viện bộ đội tất cả đều bị hà nguyên phó bản phát ra thâm viên năng lượng giết chết hiện trường t h â ngang khắc đồng c về về ta lâm giật nghe đến đó nghi ngờ nói loại chuyện này cũng muốn các ngươi người, người nhạc sắc tham dự sao la tiêu cùng nam cung lăng nhìn nhau tựa hồ là làm quyết định gì cuối cùng vẫn là la tiêu thấp giọng nói lâm giật đồng học tại không hiểu rõ chúng ta trong mắt người chức trách của chúng ta là nhạc sắc nhưng trên thực tế chúng ta là thần tiêu vụ trộm ngành tình báo n g ư ờ i có thể hiểu thành là thuộc về học viện cao tầng lệ thuộc trực tiếp quản hạt đặc công bộ môn n g u y trang thần thấu ám sát bảo tiêu siêu tập tình báo kỳ thật đều là chức trách của chúng ta lâm g i ậ t ngay vậy rất nhanh gật gật đầu một tổ chức có ánh sáng tươi có địa vị bộ phận liền khẳng định phải có thấy không được ánh sáng bộ phận t h ư ợ n như cỗ nổ hạ ạ bủ cùng rụt như thế bên ngoài người nhạc sắc nhìn chỉ là đi thu liễm thi cốt xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác nhưng trên thực tế lại là tình huống này kia sau đó thì sao la tiêu sắc mặt phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói sự kiện lần này trình độ phức tạp vượt ra khỏi ta lúc trước dự đoán trước mắt cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta hoàn toàn không được biết bởi vì ta phái đi ra phụ trách âm thầm hộ vệ thần tiêu phó bản thu về tiểu đội người cũng giống vậy mất liên lạc hiện tại chúng ta khả năng thật muốn cho chính chúng ta người Nhà chương liên nhiệm cường Chương liên nhiệm cường Nam Cung Lăng cũng mở miệng nói, chúng ta thần hợp hóa tịch chi thủ. hợp hóa tịch chi thủ. ph sát, á á diệt diệt ta tiêu cấp cấp mở vụ, vụ, đồng thời lần này còn có người nhạc xác đội ngũ phái gia tinh anh đ ặ c công nhân viên từ bên cạnh hiệp trợ cùng bảo hộ cuối cùng vẫn làm ấ t liên lạc đây tuyệt đối không phải bình thường hàng nguyên năng lượng phun trào có thể giải thích nhất định còn có chúng ta không biết do âm thầm lực lượng tại ảnh hưởng đây hết thảy đường biên giới bên trên hoàn cảnh phức tạp ngoại cảnh thế lực hàng nguyên năng lượng tiết lộ cùng trước mắt chưa nổi lên mặt nước cái tay thứ ba lâm giật chỉ là nghe xong la tiêu cho đến trước mắt tự thuật đều cảm giác bất an nhân tố đã đ ư đấy chúng ta bây giờ nhân thủ cực độ không đủ nhưng là phái đi ra các chuyên gia càng là chúng ta thần tiêu vô cùng quý giá tài phú nhất định phải hết sức cứu vãn sống phải thấy người chết phải thấy xác cho nên đại khái năm ngày trước ta ngay tại trong nhiệm vụ ban bố một cái cấp b nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu chính là điều tra sự kiện lần này đồng thời nghĩ cách cứu viện mất liên lạc nhân viên nếu như mất liên lạc nhân viên đều đã bỏ mình sao còn muốn hoàn thành nhãn xác công tác nhiệm vụ này tình huống quá phức tạp đi đa số đón lấy nhiệm vụ này người tại hiểu rõ nhiệm vụ chi tiết sau đều lựa chọn từ chối Vừa sáng hôm nay chúng ta đem nhiệm vụ này độ khó bên trên điều tới cấp a nhiệm vụ loại hình cũng từ độc hưởng nhiệm vụ chuyển đổi thành liên hợp nhiệm vụ cùng lúc đó nhiệm vụ ban thưởng cũng đề cao rất nhiều la tiêu đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái vết d ì loang lộ ngân sắc mâm tròn đây chính là lâm dật tứ chuyển cần thiết cầu lạc nhật ngân quỹ lâm dật đồng học ngươi tứ chuyển nhiệm vụ phải trang trí kém cái này tài liệu nếu như chỉ kém cái này tài liệu ta có thể tại ngươi đón lấy nhiệm vụ này về sau trực tiếp sớm cho ngươi dự chi cái này ban thường dù sao ngươi có thể hoàn thành tứ chuyển đối hoàn thành nhiệm vụ này cũng có càng lớn giúp ích lâm dật nghe vậy lắc đầu không có ta còn kém thông quan một lần hàng nguyên năm tần phó bản khả năng hoàn thành tứ chuyển cũng không cần phải sớm dự chi phần thường la đội trưởng ngươi cái này cấp a i nhiệm vụ ta tiếp nhận la tiêu mặt mày bên trong thêm ra vẻ vui mừng có ngươi gia nhập ta an tâm nam cung lăng nói bổ sung nhiệm vụ này tại chuyển đổi thành liên hợp nhiệm vụ sau chúng ta đại hạ năm vị trí đầu các lớn chức nghiệp giả học phủ trong nhiệm vụ đồng loạt ban bố nhiệm vụ này cho tới nay chúng ta thần tiêu lựa chọn làm nhiệm vụ này người cơ hồ không có nhưng cái khác mấy cái viện trường học đã có không ít người đón lấy nhiệm vụ này nhưng là la đội trưởng một mực không quá yên tâm những cái kia cái khác viện trường học người hiện tại cũng may ngươi đổi tại nhiệm vụ này cuối cùng xác nhận kỳ hạn trước xác nhận xác nhận lâm giật trong lòng hơi động liên hợp nhiệm vụ、ừ. Các học có đại đâu phủ t r o nhiệm vụ phán định thất bại chương trình cùng quá trình cũng rất khắc nghiệt chỉ có thiết thực chứng minh nhiệm vụ này là người thật không cách nào hoàn thành mới có thể hủy bỏ đồng thời liền xem như bởi vì cái này nguyên nhân hủy bỏ cũng sẽ có tương quan xử phạt chế độ bởi vì cấp hai trở lên khó khăn nhiệm vụ phần lớn đều là có lúc khẩn cấp hiệu tính bỏ qua thời gian chiếm dụng người khác xác nhận nhiệm vụ tài nguyên khẳng định là phải trả giá thật lớn lâm g i ậ t gật đầu đạo lý này hắn hiểu được chỉ có điều ngay tại lâm g i ậ t đón lấy nhiệm vụ về sau hắn phát hiện đứng tại bên cạnh hắn nam cung lăng vậy mà cũng xuất ra thẻ học sinh của mình một trận thao tác về sau đồng dạng tiếp nhận nhiệm vụ này nam cung lăng hai tay ôm ngực làm ra một cái tự tin biểu lộ chúng ta viện trưởng không quá yên tâm một mình ngươi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm cho nên liền phái ngươi học tỷ ta trên đường đi, đi theo ngươi vì ngươi hộ giá hộ tống rồi la tiêu hiếm thấy khét cười một tiếng Thật sao? nhìn ra được hắn cùng nam cung lăng trước đây liền nhận biết đồng thời dường như quan hệ cũng không tệ lắm nam cung lăng đối la tiêu liếp mắt sau đó nhìn về phía lâm giật hỏi thăm biểu lộ mới bất đắc dĩ thẻ lưỡi được rồi được rồi là bởi vì gần nhất thần tiêu khóa quá buồn tẻ nhàm chán ta không muốn tiếp tục ở trong học viện ở lại liền đi cầu nhược hy viện trưởng để cho ta cùng đi ngươi làm nhiệm vụ này muốn đi ra ngoài đi dạo được rồi lâm giật nghiên đệ lần này liên hợp nhiệm vụ ngươi xem như thần tiêu phái đi ra tinh anh học viên tự nhiên là nhiệm vụ lần này tiểu đội trưởng trên danh nghĩa ta chỉ là đội viên của ngươi Bất t quả không không đội, người, người, đội, đội, đội ngũ thành g n hy viên khác hôm nay liền đã sớm xuất phát chúng ta thần tiêu thuyền trước mắt quỹ tích bay chính là tại một đường hướng về tây nam thì lên ngày mai rạng sáng hẳn là liền bay đến thiên hà bầu trời đến lúc đó các ngươi trực tiếp hạ xuống là được rồi ta liền sớm chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi khải hoàn mà về la tiêu nói xong đối lâm giật cùng nam cung lăng nhẹ gật đầu sau đó rời đi nhiệm vụ đại s ả n h nam cung lăng cũng đúng lâm giật nói nghiên đệ đây là ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ vẫn là nguy hiểm như vậy cấp hai nhiệm vụ hy vọng ngươi không nên khinh địch chủ quan so với phó bản bên trong quái vật càng đáng sợ chính là lòng người buổi sáng ngày mai sáu điểm cửa trường học t h ấ y rồi lâm giật gật gật đầu cáo biệt nam cung lăng về sau lâm g ậ t suy tư một lát lấy điện thoại cầm tay ra cho danh bạ bên trong tôn, đại xuyên gửi tới một đầu tin tức tôn học trường có dành không có c h kéo kéo đầu tiên chính là tịch diệt chi thủ kiện trang bị này cường hóa chỉ cần cường hóa tới mười liền có thể ngoài định mức giải tỏa một cái nguyên năng khảm nạm rãnh đối trước mắt hắn tăng lên là lớn nhất thế nào lao đệ rất nhanh tôn đại xuyên bên kia phát đầu giọng nói tới cũng không cái gì chính là ta vừa mới soát tới một cái trang bị muốn mời học trưởng hỗ trợ cường hóa một chút cần vật liệu còn có vất vả phí muốn bao nhiêu hai ta ai cùng ai a ha ha lão đệ ngươi qua đây là được rồi ta tại si vu học viện đông khu hai mươi tôn đại xuyên trước đó liền cùng lâm g i ậ t nói qua hắn không biết chữ tự nhiên cũng sẽ không đánh chữ cho nên càng đừng đề cập phát định vị tin tức hắn giọng nói nói một nhóm lớn địa chỉ tăng thêm khẩu âm của hắn lâm g i ậ t tốn không ít thời gian mới tại trên địa đồ tìm tới tôn đại xuyên nói tới vị trí chương một trăm bốn mươi sáu mười lăm tịch diện c h i thủ cái gì gọi là thiên công xảo tượng a chương một trăm bốn mươi sáu mười lăm tịch diện tri thủ cái gì gọi là thiên công xảo tượng a theo địa đồ một đường đi đến si vu học viện cửa sân trước lâm giật xuất ra thẻ học sinh đưa cho si vu học viện g á c cổng gác cổng soát xong thẻ về sau nhìn về phía lâm giật mang tới một tia ê nghiền ngẫm biểu lộ tiểu h ỏ a tử lá gan rất lớn a ta kính nể dũng khí của ngươi đi vào đi lâm giật đối cái này gác cổng đại thúc lời nói có chút không nghĩ ra ý gì a thằng đến lâm giật đi vào si vu học viện vườn khu mới lý giải kia gác cổng đại thúc ý tứ dừng lại tên pháp sư kia nói chính là ngươi ngươi ăn hùng tâm báo tự đàm dám như vậy nên ngang t i ế n chúng ta si vu học viện muốn chết đâu mẹ nó chơi chết hắn lâm g ậ t nhìn lại l i ê nhất t y m ộ đám m cơ bắp khôi nam quần t hài chính là lâm giật nhìn thấy vừa rồi kêu lớn tiếng nhất giọng lớn nhất người kia vậy mà rụt cổ lại trong nháy mắt có càng liền chạy xếp tại đám người phía sau càng là hoảng hốt chạy bừa trong lúc nhất thời vừa mới còn tuyên bố muốn một đám người v ờ cờ lâm giật một cái si vưu học viện các học sinh tất cả đều chạy mất dạng chỉ còn lại có cái cuối cùng ngốc đầu ngốc nao năm nhất sinh còn cứng cổ đỏ mặt nhìn hàm hàm lâm giật còn tốt cùng hắn nhận biết một người đủ huynh đệ nhìn thấy hắn còn tại nguyên địa nhai răng trận mắt lập tức chạy về đến dắt hắn cổ áo liền chạy một bên chạy còn một bên vỗ đầu của hắn muốn chết muốn chết muốn chết có phải hay không lâm giật ngươi mẹ hắn cũng dám gây ngươi nhất định phải chết hắn thủ rất dài ngày mai làm tốt bị hắn khiêu chiến chuẩn bị đi à suýt nữa quên mất ngươi cái cấp e bình xét cấp bậu căn bản cũng không tại hắn tầm bắn phạm vi bên trong coi như số người gặp may nhìn xem dần dần từng bước đi đến hai người lâm giật dở khóc dở cười trời mới biết hắn tại diễn đàn bên trên đã bị yêu ma hóa đến mức nào về sau lâm giật đường muốn thông thuận rất nhiều hắn có thể cảm nhận được hai bên si vu học viện cửa túc xa sau vô số s o n g vụ trộm nhìn chăm chú ánh mắt của hắn nhưng là trên đường đi không còn có người dám c ả n ở trước mặt hắn đây chính là chức nghiệp giả vòng sinh thái a mạnh được yêu thua cường giả là vua theo địa đồ hướng dẫn lâm giật rất nhanh tới mục đích g ư ơ n g mắt nhìn lại liền thấy một tòa tương tự nổi hơi to lớn màu đen công trình kiến trúc xuất hiện ở trước mắt theo cửa sổ nhìn đi vào còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy sợi màu đỏ ngọn lửa thiết truy g õ t ạ i rèn thép bên trên phát ra đinh đinh đương đương thanh em đại môn cửa trên đầu còn viết vài cái chữ to thần văn cục ngoài cửa sắp xếp trường long lâm giật liếc mắt nhìn qua tính ra không dưới trăm người ngoại trừ còn có mấy cái hất lên khăn tay người đang ra sức gào to vô cùng náo nhiệt nhìn một chút nhìn một chút ta sửa chữa trang bị a đại truy tám mươi truy nhỏ bốn mươi không xây xong không cần tiền hôm nay tôn đại sư tòa trấn ta cục do đó đẩy ra cường hóa bao bên trên m ư ơ i gói phục vụ không cần chín trăm chín mươi tám không cần 648, chỉ cần 3 2 8 a cần cường hóa trang bị mời đi đặc thù thông đạo lâm giật nhìn xuống cửa ra vào đích thật là có hai cái xếp hàng thông đạo chỉ có điều đa số người đều là tới s ử a lý trang bị cường hóa trang bị là số ít bên trong số ít si vu học viện đa số học sinh đều là chiến sĩ cùng kỵ sĩ chức nghiệp giả cái này cận chiến chức nghiệp vũ khí độ bền hao tổn tự nhiên là cực nhanh dù sao giết quái đều là muốn một đao một kiếm chém mạnh manh đánh cho cho nên dù cho thần tiêu năm viện đều có thần rèn cục tồn tại nhưng chỉ có si vu học viện náo nhiệt nhất lâm dật đi đến cường hóa trang bị lối vào vị ra này cường hóa trang bị sao mời vào trong có muốn thử một chút hay không chúng ta cường hóa bao bên trên mười gói phục vụ từ chúng ta thần tiêu mạnh nhất công tượng tôn đại sư tự tay cầm đao không lên trả tiền lại hết hôm nay ra ưu đãi chỉ cần ba trăm hai mươi tám lâm dật xứ sở ba trăm hai mươi tám đại hạ tệ vẫn là cái gì hất lên khăn tay tiếp đ a i gã sai vật vui vẻ nói đồng học nói đùa ba trăm hai mươi tám đại hạ tệ có thể mua cái gì à đương nhiên là ba trăm hai mươi tám mai thượng đẳng linh tinh quặng thô lâm dật nhữ mày linh tinh q u ặ n thô đây là vật gì là tiền tệ một loại sao thế nào đều chưa nghe nói qua bất quá không có nhường lâm giật chở quá lâu đ ố n g nhiên một thanh â m vang lên lâm lão đệ người đã đến thế nào cũng không nói với ta một tiếng tới tới tới mau vào tôn đại xuyên chạy c h ậ m tới ở đằng k i a gã sai vặt ánh mắt khiếp sợ bên trong giữ chặt lâm giật tay lâm giật đi theo tôn đại xuyên đi đến thần bán cục tiểu thiếp mới phát hiện nơi này không gian cũng không nhỏ mấy trăm mét vương đại không gian bên trong k h ô nóng vô cùng ba cái to lớn lò rèn phun ra ngọn lửa bên cạnh còn có vô số cởi trần đổ mồ hôi như mưa thợ rèn tại gó gậm đập, đập cường hóa trang bị đúng không giao cho ta là được tôn đại xuyên dẫn lâm giật đi vào một chỗ lò rèn bên cạnh ngồi xuống đối lâm giật mở miệng nói lâm giật cũng gật gật đầu đem tịch diệt chi thủ từ không gian tùy thân bên trong lấy ra ngoài đưa cho tôn đại xuyên tôn đại xuyên tiếp nhận kiện trang bị này hơi kinh ngạc nói hoắc sử thi cấp vẫn là vũ khí vẫn là l a o đệ ngươi có bản lĩnh đã dùng tới loại này phẩm cấp vũ khí bất quá ngươi cái này trang bị thuộc tính cùng đặc hiệu thật là là ạ như thế nào là dạng này thật thích hợp ngươi sao nếu là không thích hợp ta cái này còn có chính ta trước đó luyện tập tạo ra mấy bộ huy nguyện cấp pháp sư trang phục lao đệ ngươi cầm lấy đi dùng thôi lâm giật lắc đầu cười nói tôn ca cái này hoàn toàn chính xác rất thích hợp ta hôm nay ta đến là muốn cho ngươi đem nó cường hóa tới mười cần tài liệu gì cường hóa phí cần bao nhiêu t ô n đ ạ i xuyên l ư ờ m lâm giật một cái có chút không vui ta đều nói ngươi về sau loại sự tình này trực tiếp tìm ta là được đừng nói cái gì phí tổn u nao tổn u thương huynh đệ chúng ta tình cảm đến mức vật liệu đi hh á t á t k h á t thợ rèn giúp ngươi cường hóa tới mười thế nào cũng muốn tiêu hao bảy tám mươi cái thượng đẳng linh tinh quản thô nhưng là ta không cần đang khi nói chuyện tôn đại xuyên từ bên cạnh công cụ t r ê n kệ cầm lấy một thanh màu xanh đậm đúa rèn đem tịch diệt chi thủ đặt ở rèn trên này lấy lâm giật trận mắt hốc mồm tốc độ bắt đầu tần số cao gõ lên theo tôn đại xuyên không ngừng gõ t ừ n g đạo kim quang không ngừng tại tịch diệt chi thủ bên trên thoáng hiện hơn mười giây trôi qua lâm giật thông qua toàn chi chi nhãn liền có thể nhìn thấy hãn tịch diệt chi thủ đã được cường hóa tới mười thật nhanh tốt ổn hơn nữa một mạch m à thành căn bản liền một lần thất bại đều không có lâm giật thế nhưng là nghe nói qua tại cường hóa tới bảy về sau lần nữa cường hóa liền có tỷ lệ thất bại thất bại về sau nhẹ thì cường h nặng thì trang bị bị hao tổn cung cấp thuộc tính cùng đặc hiệu giảm bớt đi nhiều nghề nghiệp của ta đặc tính để cho ta cường hóa tới mười không cần tiêu hao bất kỳ vật liệu đồng thời trăm phần trăm thành công lão đệ ngươi nếu là tin được ta hôm nay trước hết đem kiện trang bị này đặt ở ta cái này ta nhìn ngươi cái này trang bị đặc hiệu cần mười lăm khả năng giải tỏa cái thứ ba cái danh a ta cho ngươi mạnh lên mười lăm yên tâm ở ta nơi này mười lăm cũng là tất thành chỉ có điều muốn bỏ chút thời gian cùng tinh lực đến mức cường hóa tới hai mươi liền phải hoa rất nhiều thời gian ta trước mắt cũng đang nghiên cứu tất thành chiến lược chờ ta thành về sau cho ngươi thêm làm a lâm giật gật gật đầu kia phiền thoái tốt ca ta đương nhiên tin tưởng ngươi tôn đại xuyên cười nói đại khái muốn làm chừng bốn giờ sau bốn tiếng ngươi tới đấy nói xong hắn lại bắt đầu hoa mắt thao tác lâm giật ở một bên chỉ là nhìn một hồi liền sâu cảm giác lao tổ tông nói qua một câu quả nhiên thật không lừa ta ba trăm sáu mươi đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia đ a n g cùng trang bị tương quan lĩnh vực tôn đại xuyên thật sự là chuyên nghiệp không được tôn đại xuyên là thật đem lâm giật làm huynh đệ một mặt là hai người tại phó bản bên trong thế nào cũng coi là sinh tử chi giao tôn đại xuyên biết không phải lâm giật cái kia lần hà nguyên n g không tần phó bản đoàn chừng cũng là giữ nhiều lệnh ít mặc dù hắn nhịn đánh b ă n g vào bách luyện chi khu những cái kia côn trùng thật đúng là không giết được hắn nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể thông quan phó bản nói không chừng cả đời đều muốn bị vây ở cái kia phó bản bên trong cho nên hắn ít nhiều có chút cảm kích lâm giật một phương diện khác hắn cùng lâm giật tổ đội thông quan trùng còn chi tâm mặc dù dựa theo độ cống hắn thông quan đánh giá không có đạt tới cấp sở n h ờ hình nói thế nào cũng lăn lộn tới một cái cấp ss bình xét cấp bậc cái này trực tiếp cho hắn một cái cấp ss thiên phú ban thường đối nghề nghiệp của hắn mà nói cũng rất mấu chốt lại thêm tôn đại xuyên chỉ là bề ngoài thô kệch thực tế cũng là tâm tư tỉ mỉ người thân làm hai niên cấp sinh tự nhiên biết một cái tốt phó bản đội ngũ là quan trọng cỡ nào lâm giật ngày sau khẳng định cũng là muốn tổ kiến t h u ộ c về chính hắn phó bản tiểu đội hắn tôn đại xuyên cũng nghĩ chiếm hữu một chỗ cắm rủi dù sao hắn cũng cần thăng cấp khả năng mạnh lên lâm dật tạm biệt tôn đại xuyên đi ra đoán tạo thất đón vô số người ánh mắt hâm mộ lâm dật tìm tới trước đó tiếp đại hắn gã sai v ậ t kia vị bạn học này đối thật xin lỗi a vừa rồi ta không biết rõ ngươi cùng tôn đại sư hắn người này còn tưởng rằng lâm dật là tới tìm hắn hương sư v ấ n tội vô cùng khẩn trương lâm dật lại lắc đầu nói không có gì ngươi chớ để ở trong lòng ta chính là muốn hỏi một chút ngươi các ngươi cái này nếu như là bao bên trên mười lăm cường hóa gói phục vụ cần bao nhiêu thượng đẳng linh tinh và thô ách kia kia là cần cần hay trước giá cả lời nói là hai nghìn chín trăm chín mươi chín lâm giật gật gật đầu cuối cùng hỏi cái này thượng đẳng linh tinh quảng t h u như thế nào thu hoạch được vì sao lại bị các ngươi dùng làm thông dụng tiền tệ gã sai vật ngây mẩn cả người bởi vì lâm giật hỏi là một cái vô cùng thô thiện t h ư ờ n g thức vấn đề bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời đương nhiên là phó bản thánh sở sản xuất a phó bản thánh sở bên trong có một loại phó bản có thể khai thác linh tinh khoáng mạch ngươi xem một chút chúng ta hiện tại chỗ nào đều cần linh tinh cho nên những n à y khoáng mạch sản xuất linh tinh quảng thô chính là toàn cầu tất cả quốc gia đều cần trọng yếu tài nguyên những u ngày nguyên xuất tinh linh thạch t học t ạ viện quan phương đều có thống nhất thu về con đường có thể dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển đổi thành học phần bất quá môi thăng có thể chuyển g đổi thành đại hạ tệ đối những cái kia ra cảnh không tính đặc biệt tốt học sinh mà nói linh tinh khoáng mạch phó bản chính là bọn hắn rời gạch phó bản dùng cái này đến kiếm tiền phụ cấp gia dụng bởi vì có thể chuyển đổi học phân đặc tính hơn nữa là học phủ quan phương cho phép lẫn nhau giao dịch đồ vật cho nên một cách tự nhiên tại học sinh ở giữa thượng đẳng linh tinh nguyên thạch liền thành một loại có thể lẫn nhau giao dịch tiền tệ chúng ta nơi này thu lấy linh tinh nguyên thạch còn có một nguyên nhân là đa số trang bị chế tạo cùng cường hóa linh tinh nguyên thạch cũng là hạch tâm vật liệu lâm g i ậ t ngay vậy xem như hoàn toàn minh bạch khá lắm phó bản thánh sở bên trong lại còn có loại này đào móc tài nguyên phó bản cũng không trách trước đó nam cung lăng không có cùng chính mình nói bởi vì tại nàng nghĩ đến chính mình khẳng định không thiếu tiền a đem phó bản số lần dùng tại soát kinh nghiệm trang bị cùng điểm kỹ năng bên trên mới là bọn hắn những tinh anh này học viên sẽ cân nhắc chuyện lâm giật cảm ơn gã sai vật này đi ra t h ầ n đ và cục thẳng đến phó bản thánh sở hắn cảm tạ tôn đại xuyên giúp hắn cường hóa trang bị nhưng là luôn không khả năng liền cường hóa trang bị cần vật liệu cũng chính là linh tinh nguyên thạch đều muốn hắn hắn ra ngược lại hiện tại chính mình điểm kinh nghiệm cũng không thiếu điểm kỹ năng cùng sở trường điểm cũng không cần soát cái này hai giờ ở giữa liền đi nhìn xem cái này có thể kiếm tiền phó bản a đến phó bản thánh sở lâm g ậ t nhìn xuống thánh sở nội bộ chỉ dẫn đánh dấu xem như tại nguyên loại phó bản thật tiêu cũng vẹn vẹn di thực ba cái có thể sản xuất linh tinh nguyên thạch khoáng mạch phó bản đột xuất một cái có là được rồi dù sao chân chính linh tinh sản xuất đầu to vẫn là lam tinh bên trên các quốc gia phát hiện mỏ cọc lớn phó bản bên trong sản xuất đều là tiểu đà tiểu n h á o lâm giật đi đến phó bản tầng hai rất nhanh đã tìm được tích thủy con kiến động cái này phó bản lối vào không nghĩ tới phó bản cửa ra vào người vẫn là nối liền không dứt cái này phó bản không khó lấy thần tiêu học sinh tư chất mà nói trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm đơn soát quả nhiên trên thế giới này liền không có người không thiếu tiền a đoán chừng nam cung lăng ra cảnh khẳng định không sai bằng không thì cũng sẽ không hoàn toàn không đề cập tới cái này phó bản tồn tại lâm giật tại tấn cấp cấp b về sau mỗi ngày tiến vào phó bản số lần từ m ộ ư ơ i lần tăng trưởng tới hai mươi lần tính cả trước đó bởi vì đánh cược đạt được mỗi ngày ngoài định mức m ộ ư ơ i lần hắn hiện tại mỗi ngày phó bản số lần đã so với hắn tại cấp x â lúc lật ra gấp ba ngoại trừ kha m ộ n g nguyên cùng với khác ba cái x ã sợ người bệnh cho hắn tặng phó bản số lần cũng là ngoài định mức mỗi ngày sáu mươi lần nói cách khác lâm giật trước mắt một ngày có thể đi vào phó bản chín mươi lần những ngày số lần nếu là hôm nay không soát là sẽ hao tổn một nửa còn lại một nửa khác mới có thể tăng thêm vào ngày thứ hai ra trận số lần bên trong còn tốt hôm nay còn có thời gian cậy phó bản không có quá nhiều do dự lâm giật một bước bước vào phó bản bên trong sau một khắc lâm giật mở mắt ra liền phát hiện chính mình đã thân ở một cái to lớn trong động đá vôi tí tách tí tách cái chán cùng gương mặt truyền đến một hồi lạnh bướt xúc cảm ngần đầu nhìn lại lâm giật liền thấy đỉnh động treo vô số thạch đ ũ đang không ngừng nhỏ xuống đục ngầu chất lỏng màu trắng đảo mắt một vòng lâm giật phát hiện chính mình sợ tại cái huyệt động này bốn vách tường bên trên khảm vô số l o e ra màu ngà sữa vầng sáng tinh thể những này linh tinh và thô nhìn phẩm tướng cũng có chút đục ngầu rõ ràng độ tinh khiết không cao ngoại trừ lâm giật còn chứng kiến to, to nhỏ nhỏ vô số cái đen nhánh cửa hàng t h ô n g hướng địa phương khác tt -t, t một hồi thanh â m huyên náo vang lên trong huyệt động chiếu sáng điều kiện cực kém cũng may có toàn chi chi nhãn lâm giật có thể nhìn thấy vô số đen nhánh chỗ cửa hàng đều có mấy cái hình thể chừng con nghé lớn nhỏ đầu mọc da lớn kìm màu đỏ con kiến đang không ngừng n ú p đ í c h những này con kiến miệng bộ lớn kìm chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại trong nháy mắt trên vách động những cái kia linh tinh q u c n thô liền sẽ bị bọn hắn tận gốc kéo đoạn sau đó bọn chúng lại dùng hai cái khổng vũ hữu lực chân trước g ơ linh tinh cà thô bỏ vào hát cám trong huyệt động những này con kiến vậy mà cũng học x o n g khai thác linh tinh nguyên thạch chương một trăm bốn mươi tám chấn kinh rời gạch đảng một năm t r ọ n anh em ngươi là giới chương một trăm bốn mươi tám chấn kinh rời gạch đảng một năm t r ọ n anh em ngươi là giới thông qua toàn c h i c h i nhãn lâm dật phát hiện những này con kiến vị cách đều không cao tối cao cũng chỉ là tinh anh cấp mà thôi hv cùng phòng ngự khẳng tính cũng là rất thấp có thể nói muốn giết chết những quái vật này cũng không phải là cái này soát tài nguyên phó bản chỗ khó điểm khó khăn chân chính ở chỗ cái này phó bản là có ra trận thời gian thì như lâm dật liền nhận được nhắc nhở Bảo một phát họa cầu bay ra đánh vào kia mấy con kiến bên người ánh lửa bắn ra mấy con kiến trong nháy mắt mất mạng chỉ để lại thi thể nắm đen sau một khắc lâm u xuất hiện nàng trong mắt tử quang chất động mấy con kiến bị nàng lợi dụng từ linh ma pháp phục sinh sau đó lâm giật lợi dụng tích h lịch nhất thiểm cùng tấn phong nhất thiểm cùng tật phong chi g i ự c mấy cái chuyển vị kỹ năng tại bốn phương thông suốt tích thủy con kiến trong động trắng trợn tàn sát những n à y con kiến sau đó từ lâm ú đem nó chuyển hóa thành t ử linh triệu h o a n vật cùng lúc đó những n à y t ử linh con kiến lại bị lâm ú phái đi ra tàn sát đồng loại của bọn nó không cần đã lâu lâm giật thủ hạ liền nhiều hơn một chi số lượng phá ngàn t ử linh con kiến quân đoàn đồng thời mượn nhờ lâm ú bên kia thông qua siêu hồn con kiến chuyển về tin tức lâm giật cũng thành công tìm tới tích thủy con kiến động chỗ xấu nhất cũng chính là nghĩ hậu gian phòng nơi này chất đống thành sơn linh tinh bạc thô nghĩ hậu lại là thông qua hút những n à y linh tinh nguyên thạch bên trong linh năng mà sống lâm giật đương nhiên cho cái này trắng trắng mập mập đầy trong đầu chỉ có thể hạ tể nghĩ hậu một cái thông khoái sau đó phục sinh nghĩ hậu toàn bộ tích thủy con kiến trong động bệ kiến hoàn toàn nghe lệnh của lâm giật t r u n g t r u n g điệp điệp mở ra hái công tác bắt đầu những n à y con kiến không biết mệt mỏi sẽ không đói khát chịu m ệ n h nhọc mười phút toàn lực khai thác tính cả nghĩ hậu trước đó ăn để thừa linh tinh nguyên thạch lâm g ậ t đi ra tích thủy con kiến động phó bản lúc không gian thủy thân bên trong linh tinh nguyên thạch tổng số tính ra hàng trăm cùng lúc đó toàn bộ phó bản tử linh con kiến lâm giật xoát tới n h k đằng sau thậm chí không đợi phó bản đếm ngược kết thúc liền đã ra tới bởi vì toàn bộ phó bản bên trong nguyên thạch đều bị hắn hoàn toàn khai thác hoàn tất phút đồng hồ một đồng cũng h phó bản, nhẹ nhóm phó chục phó bản hành trình, lâm cảm giác đều nhanh u vui quá nguyên xuất buồn đều phung y này ế tiếp n bản, sướng. bản, cận bản cấp Bất bậc cảm một lâm vô vị. loại tài cái giờ, giật giác soát đột soát kẻ ra.、Cũng、may không gian tùy thân bên trong lấy tràn đầy linh tinh nguyên thạch tại nói cho hắn biết cái này bốn giờ hắn không phi công thậm chí hắn bốn giờ có thể sánh được người khác ngâm mình ở cái này phó bản một tuần lễ thu hoạch còn nhiều hơn lập tức làm xong lao đệ tới lấy trang bị của người a thu được tôn đại xuyên tin tức lâm giật không có trực tiếp đi thần vào cục mà là lại đi một chuyến thần tiêu bào khố lưu thông chỗ linh tinh thu về chỗ cũng ở nơi đây làm phụ trách thu về linh tinh tiểu n ộ i nhìn thấy lâm giật từ không gian tùy thân bên trong dòng giã đổ ra năm trồng giống như núi nhỏ lõe ra h à o quang màu trắng linh tinh nguyên thạch sau nàng rung động cùng một chỗ rung động còn có cái khác cùng lâm giật như thế đến đây thu về linh tinh thần tiêu học sinh huynh đệ ngươi là giới qua độc ngoa tạo trung cực độn độc tử độn nhiều như vậy mới đến đội làm sao nhị được ca ta hổ mẫu nguyện xưng ngươi là thần tiêu rời t ạ c h vương lâm giật trong lòng bờ cười nếu là để những ngày người biết đây không phải hắn độc chỉ là một cái buổi chiều soát không biết do những người này sẽ có cảm tưởng thế nào chờ chút người là lâm g i ậ t ngoa tào là lâm g i ậ t thật sự là hắn a lam hỏa tử thần cũng muốn rời gạch sao đ ô n g nhiên cảm giác hắn không có khủng bố như vậy ta nghe nói hắn xuất thân cùng chúng ta như thế cũng là người nhà bình thường quả nhiên n h ư ỡ n g bức người làm cái gì đều n h ư ỡ n g bức hắn rời gạch hiệu suất khẳng định cũng rất cao a nói nhảm hắn có t ử linh hệ kỹ năng a t ử linh hệ hệ triệu hoán chức nghiệp giả đều là tiên thiên rời gạch thánh thể vô số người nghị luận ở mỹ thu về chỗ nhân viên công tác cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng học ngươi là muốn m hối đoái học phần vẫn là hối đoái đại hạ tệ học phần lời nói những này đã vượt qua ngươi tháng này có thể hối đoái hạn mức cao nhất ta lâm giật học phần là thế nào hối đoái hạn mức cao nhất là nhiều ít mười khối trung đẳng linh tinh nguyên thạch có thể hối đoái một khối thượng đẳng linh tinh nguyên thạch một khối thượng đẳng linh tinh nguyên thạch chờ ách hối đoái một điểm học phần mỗi tháng thông qua thu về thượng đẳng linh tinh nguyên thạch đạt được học phần hạn mức cao nhất là năm trăm điểm lâm g ậ t gật, gật gật đầu vậy phiền phức ngươi t r ư ớ giúp ta đem tất cả trung đẳng linh tinh nguyên thạch đổi thành thượng đẳng ta xem một chút tổng số có bao nhiêu a rất nhanh liền có mấy người đem lâm giật soát đến những n à y linh tinh nguyên thạch tiến hành lập kho cũng trực tiếp đưa ra thống kê lâm giật đ ồ n g học nơi này hết thể có hai mươi chín nghìn một trăm mười bảy khối trung đẳng linh tinh nguyên thạch tương đương với hai nghìn chín trăm mười một chấm bảy khối cao đẳng nguyên thạch tính cả bản thân ngươi liền có cao đẳng nguyên thạch cho ngươi xóa số không tổng cộng là ba nghìn sáu trăm tám mươi chín khối lâm giật chấm n g â m một lát m ở miệng nói trong đó hai nghìn khối nguyên thạch ta muốn giữ lại mặt khác một nghìn sáu trăm tám mươi chín khối nguyên thạch toàn bộ hối đ o i thành đại hạ t a năm trăm học phần đối cái khác người mà nói có thể là mỗi tháng tất nhiên đổi đồ vật nhưng là lâm kiếm học phần con đường nhiều lắm cũng không hiếm có cái này năm trăm h ắ n lựa chọn tất cả đều đổi thành đại hạ tệ tiểu nội cười gật đầu nói mỗi khối thượng đẳng linh tinh nguyên thạch dựa theo trước mắt đại hạ giá thị trường thu về giá là hai ba trăm bốn mươi tám sáu một khối tổng cộng là ba trăm chín mươi sáu vạn sáu bảy trăm tám mươi năm bốn đại hạ tệ xin ngài thẩm tra đối chiếu một chút đâu lâm giật trong lòng giật mình n g o tạo một khối thượng đẳng nguyên thạch giá thị trường là hơn hai khối sao cha mình đã từng cũng là hạ mỏ hắn m ệ n h gần chết một tháng cũng liền cầm cái mười ngàn ra mặt tiền lương hiện tại xem ra kia khoáng sản công ty tổng giám đốc đoàn trường kiếm t quả nhiên những ngày nhà tư bản đều nên bị treo ở trên đ è n đường bất quá chức nghiệp giả là thật có thể kiếm tiền ngẫm lại chính mình bốn giờ liền kiếm lời tiếp cận bốn trăm vạn lâm giật vẫn cảm thấy có chút mượn ảo nếu như tính luôn những cái k i u bị hắn tiết kiệm đến chuẩn bị cho tôn đại xuyên nguyên h ạ c h lần này buổi trưa đường này hắn mau kiếm gần ngàn vạn a đi ra bảo khố lưu thông chỗ lâm giật điện thoại cũng nhận được chuyển khoản thông chi giờ phút này hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại chính thức đột phá chục triệu cấp bậc bỗng nhiên cảm giác tốn hơn mười vạn mua một lần treo máy bắt thường cũng không phải đắt như vậy đây chính là kẻ có tiền vui không thoải mái、ừ. Đã vũ k cái cái vẹn vẹn hiện í của h cũng tại h h à n là một h mươi chi năm giai đoạn sau cùng tôn đại xuyên hai mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên lò rèn bên trong tịch diện bao tay đối lâm giật nói rằng lâm giật nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng trong lòng cũng có chút cảm động hôm nay nói cái gì cũng không thể để tôn đại xuyên thua lô đúng rồi vừa rồi q u ê n hỏi ngươi muốn ngươi đổ phòng ngự cùng đồ trang sức ta thuận tay liền giúp ngươi đem đồ phòng ngự đồ trang sức cùng một chỗ cường hóa lam tinh chức nghiệp giả có thể mặc trang bị hết thể có m ộ ư ơ i hai kiện vũ khí một kiện đồ phòng ngự năm kiện đồ trang sức bốn kiện vòng hai dây chuyền chiếc nhẫn ít hai huy chương hai mai những trang bị này đều có thể cường hóa tự nhiên tôn đại xuyên dự định thuận tay liền giúp lâm g ậ t toàn thân m ư ơ i t í n á n lâm g ậ t có chút xấu hổ hắn trên người bây giờ mặc vẫn là bạch kim cấp vĩnh b ạ c h kim cấp cũng không có tư cách được cường hóa khủng k h ủ không cần bởi vì cái khác trang bị ta còn chưa kịp đi soát lâm giật cảm giác gần nhất thật mẹ nó là quá bận rộn hắn lúc đầu sớm đến thần tiêu đưa tin chính là định soát xong hàng n g u y ệ n phó bản liền nghỉ ngơi bày nát ai biết liên tục tam chuyển tứ chuyển nhường hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cho tới bây giờ hắn cũng bắt đầu có lại lâm giật rút kinh nghiệm sương máu chờ nhiệm vụ lần này làm xong trở về nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian nói cái gì cũng không q u y n nhưng là trước mắt cái này có nhất định tính nguy hiểm cấp ba nhiệm vụ liền bày ở trước mắt lâm g i ậ t mới có thể sốt ruột kéo kéo một phát chiến lược tôn đại xuyên nghe vậy cũng không có ngoài ý m u ố n mong muốn soát tới một bộ thích hợp trang bị là muốn hoa thời gian rất lâu ngươi mặc trên người hẳn là quá độ a kêu hoàn toàn chính xác không cần thiết cường hóa chờ ngươi soát tới một bộ liền đến tìm ta tôn đại xuyên đem tịch diệt bao tay từ lò rèn bên trong lấy ra để vào làm lạnh tôi vào nước lạnh đặc thù trong chất lỏng ccc、si si si、đại lượng hơi nước b u c hơi ở giữa lâm dật nhìn thấy một đạo sán lạng kim hoa sáng lên làm cho cả rèn đúc ở giữa nhìn đều vàng son lộng lây lên tốt cầm đi đi. hoàn toàn làm l ệ n h về sau tôn đại xuyên đem cường hóa tốt tịch diệt bao tay còn cho lâm giật lâm giật mắt nhìn hoàn toàn chính xác đã thành công cường hóa tới m ộ ư ơ i năm đồng thời cái danh cũng mở ra ba cái đa t ạ tôn ca cường hóa tới m ộ ư ơ i năm bỏ ra nhiều ít linh tinh nguyên thạch à nhưng tài liệu này ta không có khả năng để ngươi b ạ c h ra tôn đại xuyên k h o á t khoác tay cũng liền sáu bảy trăm a tay người ta tốt vật liệu hao tổ n thiếu điểm này nhỏ vật liệu cũng không cần phải so đo khá lắm lớn tôn cường hóa m ộ ư ơ i năm chỉ cần sáu bảy trăm thượng đẳng linh tinh nguyên thạch thần đoán cục hỏa kế mở miệm chính là hai nghìn chín trăm chín mươi chín quả nhiên trong này lợi nhuận không gian vẫn là to lớn bất quá lâm g i ậ t ngược lại cảm thấy nếu như mười lăm là tất thành lời nói kia hai nghìn chín trăm chín mươi chín t ư ợ n g đ ả n g linh tinh thật đúng là lương tâm giá mắt thấy tôn đại xuyên không có ý định muốn chính mình cho linh tinh nguyên thạch đồng thời còn muốn t ứ c giận lâm g i ậ t đành phải coi như tôi h lại cùng tôn đại xuyên hàn huyên bài câu lần nữa ngỏ ý cảm ơn sau lâm g i ậ t đi ra rèn đúc ở giữa tìm tới trước đó kia gã sai vặt lặng lẽ cho hắp hai nghìn khối thượng đ ả n g linh tinh nguyên thạch n g ngài đây là đây là cho các ngươi tôn đại sư nhưng là ngươi đừng nói là ta cho ngươi liền nói là hôm nay cái nào đó tới tìm hắn cường hóa trang bị người ngoài định mức khen thưởng ải ải t ố t đa t ạ g ã sai vật mặt sụt xuống tại cái nào đó trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng đây là lâm giật cho hắn khen thưởng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều bất quá sau một khắc lâm giật lại lại lấy ra mười khối thượng đẳng linh tinh nguyên thạch nhét vào trong tay hắn nói đây coi như là tiền bạc cho ngươi ta cùng tôn đại sư quan hệ không tệ nếu để cho ta biết hắn cuối cùng chưa lấy được kia hai nghìn nguyên thạch hoặc là số lượng có cắt xén ngươi biết hậu quả gã sai vật nghe vậy lạnh cả tim hắn mới vừa rồi còn thật lên một chút tiểu tâm tư nhưng là bị lâm giật lấp t i ề n đoa lại gõ một phen sau hắn lập tức gật đầu như giã tỏi rời đi thần đoàn cục trở lại chỗ ở của mình trời đã tối có chút mệt mỏi lâm giật cũng lười lại ra ngoài trong bụng đói khát hắn dùng di động t h ò n g thần tiêu phòng ăn bên kia điểm đặc biệt bán không bao lâu thức ăn ngoài đưa đến lâm giật phong quyển tàn vân nhét đầy cái bao tử bắt đầu tính lên hết nợ hiện tại mình đã đạt được một cái có thể liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng đại hạ tệ phương pháp liền không cần thiết tiếp tục móc móc lục soát nên hoa liền xài không có kiếm lại chính mình mua sắm một lần treo máy b a n thưởng tính cả lam nhược hy vở uff cùng xương h à o tăng thêm có thể có được một trăm linh a i trăm hai mươi b ố điểm kỹ năng đang suy nghĩ mười liên mua sắm dưới tình huống sẽ thêm đưa một ngày cũng chính là một trăm ộ t m ư ơ n g h a i bốn sáu bốn điểm kỹ năng cái này đã đầy đủ hắn đem một cái kỹ năng từ b ắ t dài thăng cấp đến cầm chú bất quá nhiều lần mua sắm đại hạ tệ là theo thứ tự tăng lên tốn hao đại hạ tệ là một trăm tám mươi chín vạn n h i ề u ứng dựa theo cái này tăng lên hình thức đến xem ba mươi liền mua cũng liền tốn tiếp cận sáu trăm vạn tả hữu đại hạ tệ nhưng hắn có thể có được hơn ba trăm vạn điểm kỹ năng mình bây giờ hơn mười một triệu đại hạ tệ số dư còn lại đại khái đủ hắn mua ít ra năm mươi lần điểm kỹ năng đủ dư x à i như vậy hiện tại hẳn là suy nghĩ chính là thêm kỹ năng gì lâm g i ậ t đầu tiên nhìn về phía mấy cái kỹ năng bị động xem như chính mình chiến lược trước mắt cấu thành hạch tâm thuấn phát thi pháp lâm g i ậ t hiện tại cảm thấy vô cùng trọng yếu tại chính thức thực chiến chiến đấu bên trong nhiều một giây bọc đầu trễ một bước ra tay đều muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn như vậy thánh linh v ị n h sướng khẳng định là muốn thêm tới công chú pháp lực triều t i ế đâu lâm dật để tay lên ngược tự hỏi khi lấy được tịch diệt chi thủ nắm giữ đại lượng thuộc tính tăng thêm về sau kỳ thật trước mắt hắn lam lượng kỳ thật đã đầy đủ hắn hoàn chỉnh phóng thích một cái căm chú thậm chí tại khảm nạm ba cái căm chú kỹ năng dưới tình huống chính mình lam lượng sẽ đột phá hai trăm vạn đại quan tính cả tiết kiệm lam hao tổn hiệu quả đều đầy đủ hắn phóng thích ba cái căm chú kỹ năng mà hắn chỉ cần mở ra cao trào trạng thái khoảng cách mấy giây liền lại có thể hồi phục trăm vạn cấp pháp lực trị ứ n g cái này trước thả một chút á nguyên tố hấp thu bảo mệnh kỹ năng nhưng là trước mắt lâm giật cho là mình thủ đoạn bảo mệnh vốn có bất hủ trái cây về sau kỳ thật đã rất nhiều cũng chậm g ã i a nguyên tố sinh khắc đây là một cái cuối cùng thêm tổn thương kỹ năng, hiện tại còn chỉ có nhất tia trước thêm tới b á t dai nhìn xem kỹ năng bị động quá hết lâm giật nhìn về phía trước mắt hắn đã nắm giữ sáu hệ pháp thuật hỏa lôi s o n g hệ đã cầm c h ú không cần nhìn phong hệ chỉ thêm tới thất dai có thể cân nhắc xét thêm tới b á t dai nhìn xem tăng lên thôi được rồi trước mắt phong hệ thật không có quá nhiều đất d ụ n g võ băng hệ cầm chú đoán chừng cũng là lấy khống chế làm chủ cho nên vẫn là nhìn xem xa xa từ linh hệ cùng trọng lực hệ a cuối cùng lâm giật làm ra quyết định bất kể như thế nào trước khác kim a ba mươi liền mua nện xuống đến lâm giật tài sản thiếu đi năm trăm tám mươi tư vạn cùng lúc đó điểm kỹ năng số dư còn lại bạo tăng tới tiếp cận bốn trăm vạn mở ra thanh kỹ năng lựa chọn thánh linh v ị n h sướng t h ă n gia g i thêm điểm tăng lên kỹ năng bị động thánh linh v ị n h sướng đến tiểu giai cần một trăm vạn điểm kỹ năng phải t r ă n g một khóa thêm điểm thăng cấp tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng ngươi kỹ năng bị động thánh linh v ị n h sướng t i ế n đến giai ngươi thu được mới kỹ năng bị động thiên phú chân ngôn chương một trăm năm mươi trọng lực hệ thêm điểm đại hoàng tinh vẫn bạo thiên chương một trăm năm mươi trọng lực hệ thêm điểm đại hoàng tinh vẫn bạo thiên, thiên phú chân ngôn loại hình kỹ năng bị động cấp bậc t i u giai khắc hệ thông dụng hệ hiệu quả người đối ma pháp nhận biết đ ạ t đến một cái cảnh giới toàn mới ma pháp chân lý vô tận tri thức tại trong đầu của ngươi tựa như thiên phú l à ngươi phóng thích bát giai trở xuống ma pháp lúc nghiệm chỗ đến pháp tức thành l à ngươi phóng thích c ử u giai trở lên ma pháp lúc nên pháp thuật cần thiết ngâm sướng chú ngữ n lấy chân nôn thay thế ghi chú vạn pháp đã thông đại đạo s ắ p thành nhanh chóng ngâm sướng cái này kỹ năng bị động thăng lên c ử u giai về sau hiệu quả ngược lại biến một mạc thậm chí chỉ xem kỹ năng giải thích đều hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó thâm ý bất quá ngay tại lâm giật thu hoạch được kỹ năng này trong n á y mắt đột nhiên hắn cảm giác trước mắt xuất hiện lần nữa một mảnh h u y tượng kia là một mảnh phiêu phủ ở tinh hải ở giữa nguy nga cung điện trong cung điện đứng lặng lấy hai mươi hai nói mông lung vĩ nạn h ư ảnh cái này hai mươi hai đạo h ư ảnh hướng lâm giật liếc đến ánh mắt sau một khắc lâm giật cũng cảm giác trong đầu của mình dường như có nào đó phiến chưa hề bị khai phát q u a rộng lớn khu vực ẩm vang mở rộng sau đó cái này hai mươi hai đạo h ư ảnh hóa thành hai mươi hai cái không ngừng biến hóa ký hiệu những ký hiệu này mới nhìn cảm thấy thường thường không có gì lạ nhưng chỉ cần mảnh cứu liền sẽ phát hiện ảo rượu trong đó vô tận dường như ẩn chứa ma pháp chí lý v cái này hai mươi hai cái ký hiệu hóa thành hải lượng tri thức tràn vào lâm giật trong đầu vừa mới được mở mang đi ra không biết khu vực lâm giật cảm nhận được tên là tri thức hoặc là nói là chân lý con chú hắn đối ma pháp lý giải thình lình nâng cao một bước lần nữa mở mắt ra lúc lâm giật trong hai con ngươi bắn ra dọa người linh quang thì ra cái gọi là chân n ôn là như thế này lâm giật không có mảnh cứu qua lúc đầu cầm chú ngâm sướng chú ngữ bên trong đến cùng có bao nhiêu cái ký tự có bao nhiêu cái âm tiết hắn chỉ biết là tối thiểu có hơn ngàn cái mong muốn hoàn chỉnh ngâm sướng là phi thường tiêu hao tinh lực cùng trí tuệ lấy lôi thần chi nộ cái này cấm chú mà nói hắn tại đối mặt ý kẹt thời điểm may chú ngữ âm tiết n h ư nhất vừa vặn cùng ý phát âm giống nhau như lúc hắn khả năng dựa vào vô hình thanh linh ngay trước ý kẹt mặt lặng lẽ mở lớn nhưng là hiện tại lâm giật đã không cần như thế dườm ra thủ tục nguyên bản cần hơn ngàn cái âm tiết khả năng ngâm sướng hoàn tất lôi thần chi nộ hiện tại lâm giật sử dụng chân n ôn cũng chỉ cần hai cái âm tiết không sai liền hai cái chân ngôn ký hiệu liền có thể thay thế nguyên bản hơn ngàn cái mà pháp chú ngữ mợ miệm nói ra hai chữ cấm chú lập tức giáng lâm đây chính là thiên phú chân ôn chất biến bắt g a i tới cự giai kỹ năng này thật nên đón chất biến lâm g i ậ t thu hồi tâm tình kích động tiếp tục thêm điểm lần này hắn đưa ánh mắt đặt ở trọng lực hệ bên trên cái thứ ba thêm tới cấm chú cấp sở trường lâm g i ậ t đã quyết định là trọng lực hệ dù sao cũng là cực kỳ hy hữu cây kỹ năng nghĩ đến thêm tới cao giai sau sẽ không để cho chính mình thất vọng tiêu hao năm trăm điểm kỹ năng ngươi nham thạch cầu thăng giai ngươi thu được pháp thuật mới mất trọng lượng tiêu hao hai nghìn điểm kỹ năng ngươi mất trọng lượng thăng giai ngươi thu được pháp thuật mới siêu trọng tiêu hao năm nghìn điểm kỹ năng ngươi siêu trọng thăng giai ngươi thu được pháp thuật mới lực hốt l ĩ vực tiêu hao mười điểm kỹ năng người lực hút lĩnh vực thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới trọng lực pháo tiêu hao năm mươi điểm kỹ năng n g ư ơ i trọng lực pháo thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới trọng lực nghiện ép tiêu hao mười vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i trọng lực nghiện ép thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới trọng lực vi thao tiêu hao năm mươi vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i trọng lực vi thao thẳng dài n g ư ơ i thu được pháp thuật mới lực hút lĩnh vực hỗn độn tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng n g ư ơ i lực hút c ộ n mình hỗn độn thẳng dài người thu được pháp thuật mới cấm chú đại hoàng tinh vẫn một hơi tốn hao một trăm sáu mươi vạn hơn điểm kỹ năng lâm giật lựa chọn trực tiếp đem trọng lực hệ cây kỹ năng thêm tới k i u dài cấm chú cấp. Sau đó, hắn bắt đầu nguyên một đám xem xét lên trọng lực hệ kỹ năng mấy phút sau lâm giật chỉ cảm thấy mình đ ố i trọng lực hệ tưởng tượng trước đây vẫn là thiếu thốn một chút trọng lực hệ đột xuất một cái không nuôi người r à n h r ố i ngoại trừ tối sơ dai nhang thạch cầu kỹ năng này bên ngoài đến tiếp sau kỹ năng từng cái người mang tuyệt kỹ hiệu quả không tầm thường đồng thời cùng lôi hệ nắm giữ đánh chân thực tổn thương đặc điểm như thế lâm giật cũng phát hiện toàn bộ trọng lực hệ mang tính tiêu chí đặc điểm tất chúng trọng lực hệ kỹ năng tổ hạch tâm kỹ năng là tứ giai kỹ năng trọng lực lĩnh vực dựa vào lĩnh vực này tất cả trọng lực hệ kỹ năng đều sẽ cho bị lĩnh vực ảnh hưởng mục tiêu đánh lên trọng lực cộng minh tiêu ký đến tiếp sau tất cả kỹ năng nhằm vào bị đánh bên trên tiêu ký những này mục tiêu không chết không thôi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng biết đi theo đi cùng cho đến chúng đích mới thôi xuất phát từ hiếu kỳ lâm g i ậ tấn t mở trọng lực hệ b á t dai kỹ năng lực hút lĩnh vực hôn lộn sau đó dự lãng một chút tiến hóa bản bắt dai trọng lực hệ là tình huống như thế nào sau đó dự lãng một chút tiến hóa bản bắt dai trọng lực hệ nguyên bản bát kỹ năng là tình huống như thế nào chỉ đại đ hoàng n tinh vẫn loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ trọng lực hệ hiệu quả ngươi đối trọng lực điều khiển đã đạt đến hóa cảnh đem lực hút lĩnh vực quyết tán đến không gian vũ trụ sau tác động một cái thiên thạch từ trên trời ra xuống oanh kích mục tiêu thiên thạch sẽ đối mục tiêu điểm cùng với chung q u n h cực lớn phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết sủ vật lý tổn thương thiên thạch rơi đập thời gian ngắn ngủi sau sẽ phát sinh một lần mãnh liệt bạo tạc lần nữa rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả mục tiêu tạo thành kết xù vật lý tổn thương đối với tất cả đã bị ngươi đánh lên lực hút cộng minh t r ạ m thái mục tiêu dù cho không tại thiên thạch rơi xuống oanh kích cùng thiên thạch bạo tạc phạm vi bên trong cũng đồng dạng sẽ tạo thành trợ ách tổn thương Ghi động tượng, đúng xuống cùng, giật chú, thiên động và tượng, sơn hải biến hóa. Chính biến mùi vị này, đúng rồi. Trực tiếp kéo thiên thạch sơn này, nện xuống đến. và vị kéo Khí phách. ảnh hưởng chẳng qua là chỉ số cơ chế không có bất kỳ biến hóa nào khắc chế tổn thương cùng tương sinh tăng thêm tổn thương chỉnh thể tăng lên tới bốn mươi bốn mươi chức nghiệp giả kèm theo tăng tổn thương kỹ năng bị động bình thường đều là độc lập đi ra cuối cùng kết toán khu ở giữa cho nên thêm điểm kỹ năng này đối lâm giật trước mắt kỹ năng tổn thương tăng lên là dị thường rõ ràng cái này một đợt thêm điểm hoàn tất lâm giật chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xuất gia tịch diện tri thủ lâm giật đem nó trang bị bên phải trên tay sau đó đem lôi thần chi nộ bắt hoang thiên vẫn đại hoàng tinh vẫn ba cái cấm trú kỹ năng từng cái khảm nạm tại nguyên năng cái danh bên trên sau một khắc l a m đỏ tím tam sắc lưu quang tại cái tay này mặc lên lưu c h u y ể n không ngừng nhường nhìn liền xuất trần bất phàm lâm giật nhìn xem chính mình toàn thuộc tính đột phá một mươi năm bảng còn có cực kỳ khủng bố hp cùng pháp l ự c t r ị trong lòng t h ở dài n h ẹ n h õ m không hưởng công hắn một ngày này vất vả hắn hiện tại thực lực so với trước đó hoàn toàn có thể nói là bước vào một cái cảnh giới mới chương một trăm năm mươi một không tưởng tượng được đội viên lâm giật vĩnh h ằ n g động chương một trăm năm mươi một không tưởng tượng được đội viên lâm giật vĩnh h ằ n g động ngày thứ hai sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng thân tiêu cửa trường học do lớn nào hẳn hai cái trong suốt phi hành khoang thuyền đã tại thần tiêu không cảng chờ đã lâu lâm giật quan sát phía dưới tráng lệ nguy nga quần sơn sinh lòng bành trướng xuyên qua tới thế giới này về sau hắn vẫn luôn sinh hoạt ở căn cứ thành phố còn không có cơ hội mở mang kiến thức một chút cái này rộng lớn thế giới hiện tại thế giới này hướng mình mở rộng đại môn đi thôi trong cùng phong chuyến đến nam cung l a n g hỏi thăm lâm giật nhẹ gật đầu hai người tiến vào phi hành trong khoang thuyền cánh cửa khoang q u a n bế hướng phía phía dưới đại địa lao xuống mà đi nam cương tỉnh chỗ đại hạ tây nam nơi này bình quân độ cao so với mặt biển so với địa phương khác cao hơn ra mấy ngàn mét hai biến kỷ nguyên trước nơi này liền hoang vắng hai biến sau ác liệt hoàn cảnh tăng thêm một nhóm lớn so với cái khác địa khu muốn càng thêm hung mạnh tàn bạo quái vật làm cho cả nam cương tỉnh căn cứ khu tại từng năm giảm bớt đến nay chỉ còn lại không tới mười cái căn cứ thị còn phân bố tại nam cương mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên trong đó tỉnh lỵ căn cứ khu tên là thiên hà thiên hà là một cái cấp ba căn cứ khu được vinh dự cao nguyên bên trên minh châu toàn bộ nam cương tỉnh vượt qua tám thành trở lên nhân khẩu đều định cư nơi này thiên hà chức nghiệp giả liên minh công hội trước đại sành đã có bảy người tại đây lợi một gã người mặc kỳ lân học viện đồng phục học sinh không kiên nhẫn nhìn xuống trên cổ tay linh tinh đồng hồ h ư lạnh nói lập tức liền tám giờ chúng ta mẹ nhà hắn cũng không phải là người đúng không d ạ n g sáng bốn năm điểm liền đến nơi này tập hợp địa phương bị quái này đúng là mẹ n ó lạnh tại sao có thể có người chọn ở tại nơi này a đồng dạng đến từ kỳ lân học viện một người khác cũng phụ họa nói chúng ta đội trưởng đâu thế nào còn chưa tới ha ha người ta là cao quý thần tiêu học sinh tự nhiên không cần giống như chúng ta sớm tới một bên khác mấy cái người mặc vân đình học viện chế phục học sinh nhất miệng cũng bắt đầu nói lên ngồi châm t r ọ c người ta trường học liền bay ở trên trời đâu hẳn là lập tức tới ngay chúng ta không phải cũng còn có cái lanh huyết nữ vương không tới đi s u y ngâm miệng lanh huyết nữ vương ngoại hiệu này là ngươi có thể gọi sao cẩn thận ngươi bị nàng diệt khẩu nàng một cái sớm nhập học năm nhất dựa vào cái gì như vậy chảnh a chỉ bằng người ta nhập học không đến nửa tháng bình xét cấp bậc đã thăng lên a nhiệm vụ cũng hoàn thành nhiều lần cấp a còn thuận tay thông quan tuyệt diệt một hàng nguyền không tầm thôi ngươi có thể làm được t u t t u t dù sao nàng là chúng ta lần này đại biểu chúng ta vân đỉnh chiến lực mạnh nhất phó đội trưởng đừng nói ngồi châm chọc vân đỉnh đại học mấy người trò chuyện một chút liền thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện hai cái chậm chạp giải trừ ẩn hình phi hành khoang thuyền phi hành khoang thuyền rơi xuống đất từ đó đi ra một nam một nữ nam cung lăng vẫy một chút có chút phân loại tóc tự giác đứng ở lâm giật sau lưng lâm giật thì là nhìn lướt qua ở đây bảy tám người cả nước thứ t ư kỳ lân học viện thứ ba vân đỉnh học viện đừng còn có một cái toàn thân áo đen sau lưng c o n h ộ kiếm thanh niên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lâm g ậ t cùng nam cung lăng sau khi rơi xuống đất thanh niên này mới có chút mở ra một tia khỏe mắt đánh ra đến lâm g ậ t lâm g ậ t đi lên trước lộ ra vẻ mỉm cười, mọi người khỏe. ta là lâm d ậ t thần tiêu nữ hoa học viện năm nhất pháp sư nam cung lăng thần tiêu nữ hoa học viện năm nhất mục sư nam cung lăng nói láo lên mặt không đỏ tim không nhảy không có chút nào cảm giác tội lỗi nàng thật sự là dự định một đường treo máy v y nước toàn bộ làm như là đi ra du lịch lâm d ậ t cùng nam cung lăng tự giới thiệu song sau trong nháy mắt trước kia ngay tại trận chờ bảy t á người tất cả đều nhữ m à y lên càng có người trực tiếp nhịn không được mở miệng mắng lên ngươi chính là lâm d ậ t chúng ta đội trưởng không phải đâu có lầm hay không thần tiêu hoàn toàn không đem chúng ta làm người vậy sao phái một cái năm nhất hợp lý đội trưởng năm nhất coi như xong hắn vẫn chỉ là cái bình thường nhất pháp sư t r ứ c n g h i ệ p hệ a đi theo một cái khác trị liệu t r ứ c n g h i ệ p vậy mà cũng là năm nhất cái này mẹ hắn là cấp a vẫn là liên hợp nhiệm vụ sẽ chết người đấy lâm giật đối mặt chất vấn trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy bình thản mỉm cười nam cung lăng cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ nếu như nhiệm vụ lần này nàng là đội trưởng giờ phút này hẳn là sẽ trực tiếp để những n à y người xéo đi không làm việc đi không ai cầu n g ư ờ i đến nhưng là lâm giật hiện tại là đội trưởng có thể hay không có lãnh đạo những người khác chấn áp những người khác năng lực cái này kỳ thật cũng là thần tiêu cao tầng mong muốn bồi dưỡng hắn một bộ phận mẹ nó lần này thật mắc lửa cái này quỷ nhiệm vụ tiếp còn không có biện pháp tùy tiện hủy bỏ kiêu cái gì lâm giật nếu không ngươi thoái vị tính toán để chúng ta phó đội trưởng bên trên nàng mặc dù cũng là năm nhất nhưng là thấy thế nào đều còn mạnh hơn ngươi xác thực nhường cái kia lanh huyết nữ vương làm đội trưởng ta đ ề u nguyện lâm giật nhìn xem bọn này vân đình người đông nhiên ý thức được thì ra tại cái khác học phủ chức nghiệp kỳ thị đẳng cấp kỳ thị cũng là như thế nghiêm trọng ừ, phải nói nếu không phải hắn vừa mới tiến thần tiêu một, trận xác định đẳng cấp thi đấu, một lần hàng nguyên phó bản n ư ờ n g hắn hoàn toàn danh chấn thần tiêu lời nói hiện tại hắn đụng phải thần tiêu cái khác sinh viên lớp lớn hẳn là cũng sẽ tao nộ dạng này chất vấn a các ngươi là nói ta sao một đạo ư u ảnh đ ố n g nhiên tại vân đỉnh ba người kia sau lưng xuất hiện sau đó một cái nhường lâm giật t r ợ ngay xong cũng cảm giác vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên vừa mới còn tại phát ngôn bừa bãi ba cái vân đỉnh tiểu tử lập tức đứng nghiêm bộ phó đội trưởng không có chúng ta chỉ là đang cùng thần tiêu phái tới đội trưởng dựa vào lý lẽ biện luận không sai phó đội trưởng chúng ta đều nhất trí cho rằng đội trưởng chức năng giả cư trì hẳn là để ngươi tới làm mới đúng chớ nhìn bọn họ đều là năm thứ hai năm thứ ba sinh nhưng khi bọn hắn chân chính đối mặt bọn hắn trong miệng l ã n h huyết nữ v ư ơ n g lúc nguyên một đám hồn đều sắp bị dọa bay nhưng mà ba người một trận giải thích lại không có thu được nửa điểm đáp lại l i ê n tại bọn hắn coi là vị này l ã n h huyết nữ vương đối bọn hắn lên sát t â m thời điểm bọn hắn trở lại lại thấy được để bọn hắn trận mắt hốc m ồ m một màn chỉ thấy vị kia ngày bình thường cao cao tại thượng không ai bị nổi nắm giữ cực kỳ khủng bố thực lực gần như vô địch nữ vương khi nhìn đến vị kia tên là lâm giật thanh niên sau vậy mà tại toàn thân run dày cùng lúc đó nàng tuyệt mỹ trên dung nhan cũng có được khó mà miêu tả hoảng sợ cùng kính sợ ngoa t tình huống như thế nào bọn hắn còn chưa hề tại cái này vân đỉnh xây trường đến nay mạnh nhất yêu nghiệt năm nhất sinh trên mặt thấy qua loại này tên là kinh hoàng cùng sợ hai vẻ mặt lâm giật nhũ mày nhìn trước mắt hạ vũ yên nhẹ g i ọ n g mở miệng không nghĩ tới vậy mà có thể ở nơi này đụng phải ngươi hạ vũ yên nhìn xem lâm giật tấm kia tuấn giật mặt hồi tưởng lại hai tháng này đến nay một mực tại dây dưa nàng kinh khủng ác mộng lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn toàn thân bị lam hỏa trọng độ bỏng nàng nửa đời trước tất cả cao n g o tất cả tự phụ vào thời khắc ấy bị phá hủy không còn một mảnh giờ phút này ác mộng lại đến nàng như thế nào còn có thể cầm giữ tự thân chương một trăm năm mươi hai đạn chỉ miểu sát các người đối vô địch hoàn toàn không có chỗ chương một trăm năm mươi hai đạn chỉ miểu sát các người đối vô địch hoàn toàn không có chỗ đến từ vân đỉnh tất cả mọi người đều t r o n g váng hạ vũ yên đều sợ thành dạng này như vậy cái này nhìn thường thường không có gì lạ lâm giật đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào chẳng lẽ thật sự là bọn hắn mắt cho không biết thái sơn xem thường cái này thần tiêu năm nhất sinh t hạ vũ yên cũng là năm nhất sinh a chẳng lẽ cái này lâm giật tại thần tiêu địa vị cùng hạ vũ yên tại bọn hắn vân đ ỉ n h không sai b i ệ t lắm hoặc là nói còn hơn bọn hắn nhận biết cảm giác đều sắp bị làm nát ra một cái đủ để chấn áp đại đa số vân đ ỉ n h hai ba niên cấp sinh hạ vũ yên bọn hắn coi là đây đã là trên thế giới này yêu nhiệt g cực hạ nhưng là hiện tại giống như hạ vũ yên dùng hành động đã chứng minh lâm giật chính là một cái kia so với nàng càng lịch thiên yêu nhiệt g hạ vũ yên nhắm mắt lại hết sức đem kia từng đạo ác n g ộ n g từ trong đầu của mình xóa đi nàng tại nói với mình nàng đã xưa đâu bằng nay đi theo n ọ di tích khi đó so sánh nàng hiện tại lĩnh vực cường độ ít g a tăng lên gấp ba bốn lần thông quan hàng nguyên không tầm về sau càng là lại lấy được một cái cấp ss t h i ê n phú hai tháng cố gắng hai tháng tăng lên hiện tại liên hẳn là chính mình trực diện tác động đánh nát tâm ma tuyệt hảo cơ hội hạ vũ yên lần nữa mở mắt ra lúc trong mắt nhiều một tia kiên định cùng quyết tuyệt thân thể không còn run rẩy nàng nhìn thẳng lâm giật mở miệng nói lâm giật cùng khi đó so sánh ta đã không giống như vậy ngươi có dám hay không lại cùng ta so một lần hạ vũ yên lời vừa nói ra ở đây tham dự nhiệm vụ lần này tất cả mọi người đều lộ ra vi rượu biểu lộ một mực tại đứng ngoài quan sát g i im lặng đeo kiếm thanh niên càng là có chút hăng hái mở mắt ra nhìn về phía trong sân hai người nam cung lăng vẫn không có nói chuyện loại trang diện này nàng gặp quá nhiều thậm chí nàng đều trải qua tại thần tiêu năm năm sinh hoạt nàng cũng tham dự qua liên hợp nhiệm vụ thậm chí nàng cũng đã làm đội trưởng tại nàng ngây ngô thời kỳ đến từ cái khác học phủ những ngày tiết tiêu đã từng đối nàng chất vấn qua thậm chí nói lời càng thêm khó nghe hành vi cử chỉ cũng càng thêm kịch liệt khác người cái tuổi này ai còn không có lòng dạ ai còn không phải lẫn nhau không phục a y a lâm giật đảo mắt một vòng phát hiện những người khác không có lên tiếng ngăn cản lập tức hiểu hạ vũ yên thái độ kỳ thật cùng những người khác thái độ là không sai biệt lắm bọn hắn cũng đều không phục mình thậm chí cũng nghĩ thay vào đó lên làm đội trưởng bởi vì nhiệm vụ sau khi hoàn thành đội trưởng có thể có được ban thưởng khẳng định là muốn so đội viên khác nhiều rất nhiều lâm giật nhún nhún bay biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc vô cùng có thể a bất quá các ngươi làm trễ n ả i chúng ta thời gian quý giá nói không chừng tiết kiệm cùng các ngươi bên trong tốn thời gian chúng ta liền có thể nhiều cứu mấy người nhiệm vụ sát xuất thành công cũng biết cao hơn một phần ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến nếu là ta thua lúc này tự nguyện rời khỏi nhiệm vụ lần này đội trưởng ngươi tới làm nhưng là nếu như ngươi thua ngươi cùng bọn hắn cùng các ngươi vân đ ỉ n h học viện báo cáo các ngươi tự nguyện rời khỏi nhiệm vụ lần này là được nam cung lăng nghe vậy ở trong lòng âm thầm gật đầu bất luận kẻ nào đều muốn là hành vi của mình trả giá đắt nếu như lâm giật cứ như vậy đồng ý hạ vũ yên k ê u chiến đồng thời thắng kia đến tiếp sau còn để bọn hắn tiếp tục chờ tại chi này nhiệm vụ trong đội ngũ chính là làm người buồn ôn thắng bọn hắn sau đó lại đem bọn hắn đá ra đội ngũ mới thật sự là có thể lập y lựa chọn đứng tại hạ vũ yên sau lưng ba người kia sắc mặt thay đổi liên tục bọn hắn vừa rồi lừng hực khí thế vừa rồi cậy tài khi người mất giá bởi vì bọn hắn tự nhận không bằng hạ vũ yên mạnh mà giờ khắp này hạ vũ yên nhìn thấy lâm giật về sau càng là sợ hai đến không nhẹ hiện tại thật vất vả điều chỉnh tâm tính mới phát ra khiêu chiến hạ vũ yên không có mở miệng trả lời lâm giật lời nói nàng lựa chọn dùng hành động xem như trả lời một lần nhiệm vụ mà thôi nàng nhận lấy về sau từ bỏ cũng liền tiếp nhận tương ứng trừng phạt mà thôi nhưng khi hắn trực diện ác n g ộ n g của mình cũng không dám khiêu chiến kia thật sự thành lính hàng tâm a nàng cả đời khả năng đều không thể vượt qua cái này khảm đỏ sám xanh tím bốn đạo lĩnh vực lấy hạ vũ yên làm trung tâm k u y ế t tán ra đến lĩnh vực chôn vùi lĩnh bực, tinh mịch, linh bử, liệt hồng, linh bử, áp chế. lâm n hồn, lĩnh h chế. vừa, vừa, liệt l áp giật r trong lòng thở dài một tiếng hắn không hiểu hạ vũ yên khát vọng chứng minh chính mình chinh phục tâm ma tâm tình hắn cũng lười đi trung tỉnh chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này từ đầu đến cuối đều cảm giác có chút cử chỉ điên rồ đối mặt huyết trương ra đồng thời đem chính mình gắt gao vây quanh tứ trọng lĩnh vực lâm giật chỉ là nhẹ nhàng búng tay ba sau một khắc b a n g b a n g b a n g b a n g đỏ xám xanh tím tứ trọng lĩnh vực toàn bộ vỡ nát cùng lúc đó hạ vũ viên bên ngoài thân cũng phát ra từng đạo như là thủy tinh vỡ vụn giống như thanh âm thanh thúy bao trùm tại nàng bên ngoài thân lĩnh vực bác bỏ hết thể có một ư ơ i năm tầng chỉ là trong n g a y mắt chỉ là đạn chỉ một cái t r ớ c mắt liền toàn bộ vỡ vụn hạ vũ viên trong miệm phun ra một n g ù n máu tươi lĩnh vực trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh tan cảm giác chống g i n g dường như rút đi nàng thể nội tất cả lực lượng nhường nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ý thức gì lưu cuối cùng một cái chớp mắt hắn nhìn thấy đối diện thanh niên kia trên mặt vẫn như cũng vô cùng đạm m ạ c vẻ mặt giống nhau tại nọa trong di tích cái tia thiêu đốt lên làm s á t hỏa d i ễ m con người không mang theo một tia tình cảm bệ nghệ chúng sinh mà lần này hắn thậm chí không có sử dụng cái kia hỏa hệ cao dài kỹ năng thậm chí hạ vũ v ê n cũng không biết xảy ra chuyện gì như vậy bị thua đúng vậy hai tháng này đến nay nàng mạnh rất nhiều nhưng lâm giận sớm đã không phải nàng có thể đổi kịt người hạ vũ yên trước mắt lâm vào h t cám hoàn toàn đã hôn mê đến từ vân đỉnh ba người khác toàn thân run dậy bọn hắn đã không dám nhìn tới lâm giật cái này cùng vừa rồi cái kia mỉm cười giới thiệu chính mình thanh niên là cùng một người hắn thậm chí không cần ra tay chỉ là nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái liền dây để bọn hắn run dậy không thôi hạ vũ yên kinh khủng thanh niên này trên thân có đại khủng bố đến từ thiên huyền đạo viện toàn thân áo đen gánh vác hộp kiếm thanh niên hai con ngươi đột nhiên chợt o trong mắt tinh quang thoáng hiện ngay tại vừa rồi một phút này hắn nhiều ít cảm nhận được lâm g ậ t xuất thủ khí cơ một cái t r ớ c mắt thật chỉ có một cái nhưng là liền trong nháy mắt đó mang đến cho hắn một cảm giác xa so với hắn gặp qua nhất kiếm phong sắp bén còn kinh khủng hơn mấy lần mấy bước tiến lên thanh niên mặc áo đen đối lâm giật thi lễ một cái thạch nghị thiên huyền đạo viện k i ế m tu hệ năm thứ hai đội trưởng nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta luận bàn một trận lâm giật cảm thu được giờ phút này những người này tất cả đều đối với mình tâm phục khẩu phục lâm giật cùng thạch nghị nắm tay cười nói không có vấn đề đi thôi chúng ta đã làm trễ mãi mấy phút cứu người quan trọng hoàn toàn lập vi sau lâm g ậ t cái đội trưởng này mệnh lệnh thứ nhất không người còn dám không theo mấy cái kia đến từ kỳ lân học viện người vội vàng đứng ở lâm giật sau lưng chỉ còn lại có vân đ ỉ n h học viện ba người kia chật vật đỡ d ậ y hạ vụ yên túi đầu xuống xấu hổ vô cùng bọn hắn hận không thể xuyên việt về mấy phút đồng hồ trước cho mình mấy cái to mồm ngay lúc đó chính mình thật đối cái gọi là thế hệ trẻ tuổi vô địch cái danh xưng này hoàn toàn không biết gì cả chương một trăm năm mươi ba không gian hệ ma pháp ban đầu thể nghiệm cấp độ nịch tiên ma pháp chương một trăm năm mươi ba không gian hệ ma pháp ban đầu thể nghiệm cấp độ nịch tiên ma pháp nguyên bản mười người nhiệm vụ tiểu đội hiện tại nhân số chợt giảm bốn người chỉ còn sáu người lâm giật từng cái thẩm tra đối chiếu danh sách nhân viên kỳ lân học viện năm thứ hai sinh ra hai tên năm thứ ba sinh một tên thiên huyền đạo viện chỉ thạch nghị một người lẫn nhau trao đổi chức nghiệp lâm giật trong lòng tạm thời đã nắm chắc rất nhanh sáu người liền ra thiên hạ thị một mảnh mênh mông bắt ngát mênh mông sa mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên hạ thị đã là toàn bộ nam cương cao nguyên địa khu hiếm thấy lòng trào sông khu vực chỉ cần ra khỏi thành khắp nơi đều là sa mạc cùng cao hàn dây núi lâm giật điểm một cái thần tiêu nhà trường cho hắn phối phát linh tinh đồng hồ một bộ quan sát bản đồ địa hình xuất hiện ở trước mặt hắn chúng ta trước mắt khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu địa điểm còn có 1.200 cây số tà hữu đều có phi hành thủ đoạn sao ra khỏi thành bọn hắn tự nhiên là có thể sử dụng phi hành kỹ năng lâm giật chủ yếu hỏi thăm đối tượng là kia ba tên kỳ lân học viện học sinh đội t r ư ở n g bay qua vẫn là quá tốn thời gian dùng không gian của ta truyền tống a một cái người lùn có chút mập giả tạo nam sinh bỗng nhiên mở miệng nói lâm g ậ t nhìn về phía người kia người này tên là phùng tam hữu cùng chính mình như thế là một gã pháp sư chỉ có điều con hàng này lần thứ nhất t h ứ c t ỉ n h đạt được kỹ năng chính là một cái không gian hệ kỹ năng phóng nhãn toàn bộ đại hạ có thể nắm giữ không gian hệ loại này sss g cấp h i hữu chức nghiệp hệ pháp sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay phùng tam h ư u đang khi nói chuyện tay trái b ọ ấn ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ đối với trong hư không l i ề n bắt đầu hòa vòng từng đạo màu u l a m gợn sóng không gian n ộ n nạo lên sau một khắc một cái thùng nước lớn nhỏ lỗ sâu không gian l i ề n bị hắn kêu gọi ra chủ động như là một cái hoàn toàn trong suốt bong bóng đầu dạng lơ lửng giữa không trung t ừ t ù y ý một cái góc độ nhìn đều có thể lờ mờ nhìn thấy trùng động một cái khác cảnh tượng lâm giật hai mắt tỏa sáng ngay cả kiến thức rộng rãi nam cung lăng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới kỳ lân học viện còn có loại này nắm giữ không gian hệ mà pháp hạt giống tốt lấy thần tiêu cao tầng quảng nạp hiện tại không b ô n g tha bất kỳ một cái nào tác phong là thế nào lọt mất hắn phùng tam hữu nhìn thấy đám người nhìn về phía mình ánh mắt cũng đắc ý điều trùng tiểu kỹ tại lâm đội trưởng trước mặt đeo xấu ha ha lâm giật cười nói không cần quá khiêm tốn cũng là bởi vì ai cũng có sở trường riêng chúng ta mới có thể tổ đội cùng một chỗ làm nhiệm vụ. ta xác thực sẽ không bất quá ta muốn hỏi một chút c h g động một cái khác mở miệng là nơi nào phùng tam h ư u nói hòa thạc huyện phụ cận ta xem qua nhiệm vụ của chúng ta bản đồ cái này huyện thành nhỏ chính là cách hàng nguyên phó bản phun trào gần nhất tiền nhân loại khu quần cư lâm giật ngay vậy trong lòng lâm thầm gật đầu hòa thạc huyện là t hai biến kỷ nguyên sơ kỳ nam cương cao nguyên rất nhiều cỡ nhỏ căn cứ khu một trong sau bởi vì hoàn cảnh dần dần ác liệt tăng thêm nam cương khắp nơi đều có kinh khủng thú trào lưu vọn tự nhiên là bị bỏ hoang giờ phút này lúa to lớn cái này tiền nhân loại khu quần cư bên trong đoán chừng cũng sớm đã là quái vật h à n h hành, hành. lâm giật không cách nào phán đoán trùng động một chỗ khác mở miệng phụ cận phải trang gặp nguy hiểm có phải hay không có quái vật sớm là ở chỗ này ôm cây l ợ i thỏ nhưng là so với tiêu tốn rất nhiều thời gian bay qua thông qua trùng động đi qua khẳng định là muốn càng nhanh không gian hệ a lâm giật đều có chút â m mộ chính mình không biết rõ lúc nào mới có cơ hội lấy được cái này siêu hiếm kỹ năng hệ kia việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường đi ta trước đi qua lâm giật dự định s u n g phong dù sao hắn là đội trưởng hơn nữa lấy thực lực của hắn coi như phùng tam hữu đem cái này chủ động lái đến thú chiều hang ổ bên trong hắn cũng có thể một cái phạm vi lớn kỹ năng quét sạch tất cả á c h tam hữu đồng học cái này trùng động hơi nhỏ có thể lại mở rộng một chút sao lâm giật đi đến trùng động phụ cận mới phát hiện phùng tam hữu không có chút nào mở rộng trùng động nhường hắn đi vào ý tứ quay đầu lại nhìn liền phát hiện cái s a u đã nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt đi theo phùng tam hữu cùng đi kỳ lân học viện một người khác sắc mặt tối sầm nổi giận nói tam hữu ngươi cái thùng cơm bản sự không tới nơi tới trốn còn nhất định phải tại đội trường trước mặt t r a bước ngươi xem một chút ngươi mở cái này t r ù n chó chính ngươi có thể đi qua sao phùng tam hữu mặt càng đỏ hơn cái này tiểu mập mạp có chút vị khuất rõ ràng hắn cũng nghĩ ra một phần lực chỉ có thể mở lớn như thế trách ta rồi uống a a a phùng tam hữu nổi giận gầm lên một tiếng dường như dùng hết toàn lực sau một khắc lâm giật liền thấy k i a thùng nước lớn nhỏ t r ù n g động vậy mà thật bắt đầu chậm rãi làm lớn ra bất quá ngay tại hắn mong muốn chui vào m ộ t s á t n a trong nháy mắt phùng tam hữu manh liệt ho khan vài tiếng k i a trùng động lần nữa rút lại một vòng lớn thậm chí liền trước đó lớn nhỏ cũng không có thật sự là mất mặt kỳ lân học viện vị t i ê năm thứ ba học trường nhìn không được nâng trán thở dài nam cung lăng ở một bên nhìn xem mừng rốt cuộc biết vì cái gì thần tiêu không có xuất thủ hợp lấy cái này tiểu b à n chỉ có vật khí nhưng không gian hệ tư chất quả thực có chút đáng tiếc không không được ta ta mở bất động tiểu b à n phùng tam hữu thở hổn hẹn mắt thấy hắn mở ra cái không gian này trùng động liền phải thu nhỏ tới hoàn toàn biến mất lâm giật m ấ y bước tiến lên tay khoác lên phùng tam hữu trên bờ vai trầm giọng nói tam hữu đồng học kiên trì một chút nữa khi lấy được thiên phú chân ngôn kỹ năng này về sau đồng thời còn có toàn c h i c h i nhãn lâm giật hiện tại đối ma pháp lý giải không biết rõ so phùng tam hữu cao hơn bao nhiêu lần hắn có thể rõ ràng nhìn ra vừa rồi phùng tam hữu hễ á gọi bậy thời điểm hắn đối không gian hệ thất hợp tăng lên mấy cái như vậy phần trăm đằng sau hoàn toàn là chính hắn mù mân mê mới khiến cho ma pháp này gần như sụp đổ hiện tại hắn chỉ cần chỉ điểm một chút cái này từ bàn hướng dẫn theo đ ã phát triển tin tưởng hắn còn có thể tìm tới nguyên bản cảm giác đúng trước duy trì được ma lực đưa vào nhất định phải ổn định không cần một hồi nhiều một hồi thiếu cái này ngươi trở về m ố n luyện sau đó mở ra trùng động cùng mở rộng trùng động sử dụng ma lực phân bố quy luật là hoàn toàn không giống nơi này nơi này đa phần ra một chút ngươi muốn đem toàn bộ chủ động nhìn thành l à một cái chính thể ngươi c h ỉ phí khí lực mở rộng cửa hàng ở trong đó vẫn như cũng chật hẹp là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngược lại sẽ để ngươi cố gắng trước đó hưởng phí công phu bốn năm câu nói về sau tiểu mập mạc phùng tam hữu kinh ngạc nhìn thấy hắn dựa theo lâm giật nói đi duy trì ma pháp này trong nháy mắt liền không có mệt mỏi như vậy đồng thời hắn vậy mà thật bắt đầu có thể mở rộng t r ù n g động lớn nhỏ cùng lúc đó lâm giật cũng dần dần bắt đầu lý giải không gian hệ ma pháp đến cùng lại như thế nào vận chuyển hai người đều thu hoạch rất nhiều đội đội trưởng ngươi thần ngo tạo thể hồ quán đỉnh a ta ngươi so với chúng ta lão sư dạy đều tốt tiểu mập mạp phùng tam hữu vui vẻ đến không được mấy người khác cũng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều ở trong lòng âm thầm trần kinh khá lắm một cái nắm giữ không gian hệ còn luyện tập ít ra hai năm r ư ớ i tiểu mập mạp đối cái hệ này lý giải còn không bằng một cái vừa mới nhìn thoáng qua lâm giận đây chính là trong truyền thuyết vạn người không được một mà pháp k ỳ t à i a c h á c không được người khác là thần tiêu trong lịch sử mạnh nhất tân sinh yêu nghiệt trong yêu nghiệt chương một trăm năm mươi bốn g h è o nàn đường biên giới đại hạ trường thành quân lục xuất cứu chương một trăm năm mươi b ố nghèo nàn đường biên giới Đại hạ trường thành trường quân. lần ụ c cứu. Có cùng xoát xuyên hoàn toàn giật trợ rút, tới thời sâu dung nhau qua. lâm lỗ l mở không gian hoàn toàn mở rộng đồng người hai nạp ba đủ để này t h ạ c h nghị cho lâm giật một ánh mắt sau đó một ngựa đi đầu tiến vào trùng động bên trong lâm giật đối với cái này không có gì nghị bởi vì ở đây trong sáu người ngoại trừ một mực tại vầy nước đồng thời không có ý định xuất thủ nam cung lăng bên ngoài người mạnh nhất hoàn toàn chính xác chính là hắn sau đó mấy người còn lại cũng nối đuôi nhau mà vào một nhóm sáu người nhao nhao xuyên qua trùng động đi tới khoảng cách nơi xảy ra chỉ có mấy chục cây số bên ngoài hòa thạc huyện đồ tường gió tuyết đầy trời nhiệt độ không khí cực thấp tất cả mọi người vừa đi ra khỏi trung động nhao nhao dùng mình một cái lâm giật nhìn lại đã bị phong t u y ế t hoàn toàn vùi lấp hòa thạch huyện lờ mờ có thể nhìn ra cái này đã từng căn cứ khu có người ở qua vết tích nhưng là hiện tại nơi này đã là toàn bộ nam cương khu không người bên trong khu không người đi đi mục tiêu điểm lâm giật kêu một tiếng sau l ư n g tật phong chi dược hiện hiện h ắ n bay lên không trung còn lại năm người cũng các hiện thần thông dù n g ra chính mình phi hành kỹ năng không bao lâu từng mảnh từng mảnh đổ dạp quân t r ư n g cùng đầy đất chạy xuôi chất lỏng màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người nơi này hẳn là trước đây phát sinh qua hàng nguyên năng lượng phun trào biên cảnh quân doanh địa sáu người từ trên bầu trời hạ xuống cẩn thận trên đất hát thủy đây đều là thâm nguyên năng lượng vật tàn lưu khả năng có mang k ị c h độc có thể là cường toan càng có thể có thể là đụng phải về sau trực tiếp nhiễm lên biên giới virus nhắc nhở đội viên của ngươi nhóm a dù sao lâm giật lần này tới bỗng nhiên hắn chưa kịp làm quá nhiều bài tập thậm chí hắn cũng không biết cái gọi là hàng nguyên năng lượng phun trào đến cùng kinh khủng cỡ nào cái này vài câu nhắc nhở vẫn là nam cung lăng nói đương nhiên lâm g ậ t không nhìn thấy nàng mở miệm cái này vài câu nhắc nhở hoàn toàn là trực tiếp ở trong đầu mình văng lên lâm giật nhìn nam cung lăng một cái cái sau vẫn là vẻ mặt ngốc anh giống như cái gì không hiểu bộ dáng chớp mắt to nhìn xem chính mình lâm giật lắc đầu đem vừa mới nam cung lăng nhắc nhở cáo chi những người khác tất cả mọi người đều cẩn thận hạ xuống không có bị hát thủy ô nhiễm địa khu sau đó bọn hắn liền thấy nguyên một đám đổ vào băng tiên h tuyết địa bên trong trong tay còn nắm chặt chính mình binh khí đại hạ trước nghiệp giả quân nhân thi thể của bọn hắn đã hoàn toàn bị đông cứng thành hà băng cũng không biết tử vong của bọn hắn là không có thống khổ một n á y mắt vẫn là chịu đủ tra tấn vải này một đường xem xét lâm g ậ t phát hiện nơi này thây ngang cấp đồng những thi thể này đa số đều bị vùi lấp tại băng tuyết phía dưới còn có một bộ phận đã bị hà nguyên phát ra chất lỏng màu đen bao phủ ngoại trừ toàn bộ vỡ vụn nơi đông quân lờ mờ còn có thể nhìn thấy đống lửa lều vải giá đỡ cùng thành đồi bắt đá những cái này sinh hoạt vật dụng không có người sống nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trong lòng đều là châm xuống kỳ lân học viện lần này dẫn đội năm thứ ba phó đội trưởng cũng là một người nữ sinh nàng than nhẹ một tiếng dùng tay đem dưới thân một bộ chết không nhắm mắt thi thể hai mắt khép lại những n à y trưởng thành quân đều là vô danh anh hùng đóng giữ dạng này một mảnh nghèo nàn đường biên giới không chỉ có hoàn cảnh ác liệt còn muốn đối mặt lúc nào cũng có thể phát sinh thú chiều tập kích càng có đường biên giới bên ngoài địch quốc nhìn chằm chằm gáy rối khiêu khích mà những n à y khó khăn bọn hắn tất cả đều gắng gượng qua tới lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bởi vì hàng nguyên năng lượng phun trào mà chết ai nguyện linh hồn của các ngươi nghỉ ngơi nàng vài câu t h a n nhẹ n h ư n g ở đây những người khác cũng là bông cảm giác trong lòng t h ê lương lâm giật trước đây liền nghe nói qua đại hạ chức nghiệp giả liên quân tổng cộng chia làm ba cái quân chủng phụ trách bảo vệ từng cái căn cứ khu tạo thành thành phòng lực lượng quân đội danhiệu tường sắt phụ trách thu phục mất đất khai phát mới tiềm ẩn căn cứ khu thổ địa tài nguyên quét sạch khu vực đàn thú chấp hành khai hoang nhiệm vụ quân đội danh hiệu l ợ i kiếm cuối cùng chính là phụ trách đóng giữ đại hạ hơn hai trăm vạn cây số quốc cảnh tuyến chống cự ngoại địch giữ gìn lãnh thổ hoàn chỉnh quân đội danh hiệu trưởng thành hai biến kỷ nguyên sau la tinh thổ địa khuyết trương gấp trăm lần hơn hai trăm vạn cây số quốc cảnh tuyến cần bao nhiêu người đến thủ bọn hắn thật sự là dùng huyết nục chi khu của mình đúc thành nhường nhóm người mình có thể ở bên trong lục an nhàn sinh hoạt trưởng thành tiểu mập m ạ n phùng tam hữu hốc mắt đỏ lên đầu nạo nóng lên nói bọn hắn cứ như vậy chết tại vẫn chưa có người nào cho bọn họ n h ặ t xác về quê ta ta muốn giúp bọn hắn n h ặ t xác hắn dùng năng lực không gian của mình ngươi đừng nói n h ặ t xác hiệu suất khả năng thật đúng là rất cao nhưng lâm giật nghe vậy lắc đầu dùng không thể hoài nghi ngựa khí mở miệng nói nhớ ký nhiệm vụ của chúng ta chúng ta là đến nghĩ cách cứu viện khả năng còn sống nhân viên đồng thời điều tra tin tưởng nơi này chân tướng n h ặ t xác sẽ có người đặc biệt phụ trách hiện tại phùng tăng hiếu tống thư văn các ngươi hai người một tổ phụ trách phương hướng tây bắc lục xoát các ngươi muốn lẫn nhau chiều ứng nếu có phát hiện gì hoặc là đụng phải cái gì nguy cơ kịp thời liên lạc lâm giật gõ gõ chính mình linh tinh đồng hồ giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người trên tay đều mang theo thứ này cho dù là tại như thế khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ có thể duy trì tín hiệu thông suất nam cung lăng tạ kế thắng các ngươi phụ trách đông bắc phương hướng lục soát thạch nghị đồng học cũng ta phụ trách tây nam phương hướng lục soát lâm giật nhìn xuống thời gian sau đó tiếp tục nói lục soát phạm vi hạn định tại năm trăm cây số phạm vi bên trong vượt qua cái phạm vi này từ bỏ lục soát tất cả mọi người ba giờ sau về tới đây tập hợp phát hiện bất kỳ người sống sót hoặc là khả nghi nhân viên hướng ta báo cáo nam cung lăng nết miệng nói xong ta là tới vậy nước đây này vì cái gì ta cũng có nhiệm vụ a bất quá niên đệ ngươi c h ứ n g trạc đàng hoàng phân phối nhiệm vụ bộ dáng còn thật có chút tiểu xoáy đâu bất quá bên ngoài nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể là âm thầm tại lâm giật trong đầu nhà ránh lâm giật kém chút không có kéo căng ở hắn kỳ thật giả trang ra một bộ đội trường dáng vẻ cũng rất mệt mỏi nhưng là không có cách nào tại trong khi làm nhiệm vụ liền phải dạng này đông nam phương hướng đâu ta kỳ thật có thể một người lục xoát t h à n h nghị c a o mày nói lâm giật không nói gì một bóng người xinh đẹp rất nhanh liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt lâm u rất nhanh hướng về đông nam phương hướng bước đi đây là lâm giật đã sớm suy nghĩ tốt phương án trừ mình ra hắn không quá yên tâm khiến người khác một mình hành động lúc đầu nơi này liền rất quỳ dị bọn hắn là đến lục soát cứu mất liên lạc nhân viên bên trên một đợt đến lục soát cứu người cũng đã mất liên lạc lâm giật cũng không muốn làm kế tiếp v à chăn em bé người nhiệm vụ phân phối hoàn tất lâm giật còn chi kỷ nhường mỗi cái tiểu đội đều tối thiểu có lao mang mới tình huống đi theo phùng tam hữu cái này tiểu bản chính là kia năm thứ ba nữ học tỷ một cái khắc kỷ lân học viện cũng từ nam cung lăng đi theo cuối cùng chính mình cùng thạch nghị thì càng không thành vấn đề bốn đội tản ra lâm giật nhìn thấy thạch nghị vô h ậ kiếm một n g ụ m băng phi kiếm màu xanh lam từ đó bay ra hắn một c ư ớ c b ư ớ c ra bay lên không t r u n g bắt đầu không ngừng tại toàn bộ đông nam trên khu vực không xoay quanh nghe nói tu sĩ cái nghề nghiệp này đều có tên là thần thức kỹ năng nói không chừng hắn lục soát cứu hiệu suất xa so với chính mình cao hơn ra rất nhiều ừng khi lục soát cứu sống còn nhân viên giao cho hắn chính mình bắt đầu điều tra chân tướng a lâm giật đi vào một bộ đã đông cứng bên cạnh thi thể đưa tay chạm đến luân hồi tiếp xúc kỹ năng này lúc trước thí nghiệm bên trong không chỉ có thể đạt được ban thưởng còn có thể kinh nghiệm một chút người chết sinh tiền hình tượng chuyện này đối với tìm kiếm chân t rất hữu dụng chương một trăm năm mươi năm có một số việc cũng nên có người đi làm chương một trăm năm mươi năm có một số việc cũng nên có người đi làm theo lâm giật ngón tay chạm đến cỗ này hoàn toàn đông cứng thi thể từng man vụn vặt hình tượng bắt đầu hiện hiện trước mắt lâm giật thấy được đầu hạ sau cơn mưa sân trường m ộ t góc hắn cùng một cái khác khuôn mặt đã mơ hồ nữ hải tại nói gì đó sau đó lâm giật lại thấy được hắn tuyên thệ nhập ngũ này g đó bộ ngực hắn mang theo k i a m ộ t đoá hoa hồng cuối cùng thì là đến từ hậu tâm đau đớn một hồi ý thức lâm vào vô biên hạc ám những kinh nghiệm này giải rác mà lộn xộn nhưng so sánh xa c h ù g loại này không có nhiều trí thông minh cùng não dung lượng sinh vật đã phải có lo dịp rất nhiều tối thiểu lâm dật đã có thể chấp vá ra một cái mới từ tốt nghiệp trung học liền tham quân nhập ngũ ly biệt chỗ yêu c h ấ n thủ c h ấ n thủ biên cương chuyện xưa dù cho bị phong tuyết vùi lấp lâm dật lại lờ mờ có thể nhìn ra hắn sinh tiền khuôn mặt hình dáng kia làm ộ t chương cùng chính mình như thế tuổi trẻ khuôn mặt không kịp thở dài lâm dật trong lòng đã đối lần này sự kiện trần tướng có một cái thật sâu nghi ngờ kinh nghiệm cuối cùng một màn là đến từ hậu tâm kịch liệt đau nhức sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức cùng nó nói đây là bởi vì hà nguyên năng lượng phun trào m à chết ngược lại càng giống là bị thứ gì từ phía sau lưng đánh lên đinh ngươi ôn lại một đoạn mục tiêu trải qua luân hồi ngươi thu được thông thường bàn thưởng ngươi thu được tám điểm thể chất năm điểm lực lượng bảy điểm sức chịu đựng lâm g i ậ t lần nữa đưa tay chạm đến cỗ thi thể này lúc luân hồi tiếp xúc đã không cách nào lại lần phát động bất quá giờ phút này lâm g i ậ t tâm tình nặng nề cũng không hứng thú gì đặt ở mình có thể thông qua cái này ss s tiên phú lại được cái gì mới bán thưởng hán hiện tại chỉ muốn dựng lại nơi này đã từng phát sinh qua tất cả một lần nữa đứng người lên lâm dật bắt đầu không ngừng tại hiện trường ngã xuống những thi thể này trên thân sử dụng luân hồi tiếp xúc rút ra bọn hắn đã từng quá khứ cùng kinh nghiệm theo điều tra xâm nhập lâm dật cũng dần dần xác định một sự kiện cái kia chính là những này chú thủ tại chỗ này đại hạ chức nghiệp giả liên quân không có khả năng chết bởi hà nguyên n g năng lượng phun trào bởi vì lâm dật dò xét tối thiểu hơn mười người trước khi chết ký ức lại không có một cái nào là bởi vì hà nguyên n g năng lượng phun trào mà dãy rủa mà chết phần lớn người tử vong đều là trong n á y mắt trước khi chết cũng đều giống như là bị một loại nào đó cổ quái kỹ năng hoàn toàn tức đoạt tất cả ngũ giác mắt không thể thấy hay h k ô nhưng g t h hoặc Sau đó loại à từ sau tâm trực tiếp xuyên h c này cắt tận cổ đến tận đây. Lâm đã cơ bản xác định, cái chết của bọn Lâm cơ chết cái hai lần tổn thương căn bản cũng không phải là chân chính nguyên nhân cái chết đáng tiếc duy nhất chính là có lẽ là bởi vì những binh lính này thực lực cũng không tính là mạnh trước khi chết lại bị người che đậy cảm giác cho nên lâm d ậ t cũng không có thể nhìn thấy hung phạm dấu vết để lại trong lúc suy tư lâm g ậ t đã đi tới một chỗ sụp đổ quân chứng trước ngón tay một chút một đạo vô hình trọng lực lực trường khuyết tán ra đến sau đó cấu thành quân t r ư ớ n g lập trụ tính cả bao trùm ở phía trên đại lượng tuyết động đá vụn tất cả đều trôi lơ lửng bị lâm giật lợi dụng mất trọng lượng pháp t h u ậ t điều khiển chuyển tới một bên một bộ người mặc áo giáp oai hùng bất phàm thi thể xuất hiện tại lâm giật trước mặt từ trang phục nhìn lại người này rõ ràng thực lực muốn càng mạnh đồng thời quân hàm cũng càng cao nói không chừng chính là nhóm này chú quân quan chỉ huy lâm giật t ú i người đưa bàn tay r á n ở trên c h á n của hắn đây là lâm giật sử dụng mấy chục lần luân hồi tiếp xúc tổng kết kinh nghiệm đụng vào mục tiêu chứa đựng linh hồn cùng thần trí bộ vị có thể nhìn thấy kinh lịch cùng luân hồi sẽ càng hoàn chỉnh cũng nhiều hơn nhưng là dường như phương pháp này đối ban thưởng như thế nào cũng không có có ảnh hưởng gì có thể rút ra tới thuộc tính nhiều ít kỹ năng tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi mục tiêu sinh tiền thực lực cùng chính mình cùng ngày vật khí theo thiên phu phát động một màn so với lúc trước muốn càng thêm rõ ràng cũng càng thêm phong phú trí nhớ đầy đủ bắt đầu ở lâm giật trước mắt phát hình ra đây là một buổi tối ngoài t r ư n g do bắc gà ghét trong t r ư n g đốt đống lửa một vị trung niên tướng lĩnh tại đống lửa bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay thở ra một hơi dài tựa hồ có chút khẩn trương cuối cùng hắn cầm lấy một cái đặc thù linh tinh thông tin trang bị t ă n g thương trên mặt chất lên nụ cười rất nhanh thông tin kết nối một màn ánh sáng hiện hiện ba ba màn sáng bên trong một cái đ á n g yêu tiểu nữ h à i xuất hiện tại ống kính trước đối trung niên tướng lĩnh ngọt ngào kêu lên a i trung niên tướng lĩnh nếp nhăn trên mặt đều tại thời khắc này hoàn toàn giãn ra ba ba tháng sau chính là ta chín tuổi sinh nhật rồi ngươi lúc nào trở về nhà ta năm tuổi sáu tuổi bảy tuổi tám tuổi sinh nhật đều là cùng mụ mụ quá ba, ba. ta rất nhớ ngươi ngươi năm nay có thể hay không trở về theo ta n h a tiểu nữ h à i b ẹ ngón tay đếm lấy sinh nhật của mình phía sau của nàng còn có một vị phụ nhân tựa hồ là nữ h à i mẫu thân nghe nghe liền phải rơi lệ trung niên tướng linh cái mũi chua chua cưỡng ép đẻ xuống trong lòng mình đ ố i nữ nhi cùng thê tử tưởng niệm cười nói lập tức viên viên văn ba ba lập t ứ c l i ề n có ba ngày ngày nghỉ năm nay ba ba nhất định bồi viên viên sinh nhật lâm giật nhìn đến đây tâm dường như cũng bị đau nhói một chút hồi ức này bên trong có đau a luân hồi hình tượng đến nơi đây bị cắt đứt một bộ phận lần nữa nối lên lúc lâm g i ậ t phát hiện cái k i a gọi viên viên tiểu nữ hải dường như đã bị mẫu thân giấu ngủ linh tinh màn sáng một chỗ khác là một cái phụ nữ đỏ lên hai mắt đ ể ép thanh â m nói ra hảo ngươi liền không thể trở về ở lâu một chút sao viên viên bạn học của nàng đều nói là cái gì mỗi lần hội phụ huynh đều là mụ mụ đến ngươi liền không có ba ba sao trung niên tướng lĩnh cũng thấp giọng nói tú cầm ta biết một mình ngươi mang theo viên viên rất khó nhưng là nhanh hơn thật nhanh hơn còn có năm năm ta liền lui phía trên nói ta lập qua công sau khi về nhà còn có thể chuyển nghề làm cái tiểu q u n đến lúc đó chúng ta liền có thể đoạt tụ t h ô n tin một cái khác, nữ nhân năm, năm. năm viên viên Ngươi liền g cùng cùng một tựa chút tuổi. cái lại khác có k hồ h sau, sụp đổ, đều là ô n ô, ô trung niên tướng lĩnh nhìn thấy vợ mình cảm xúc kích động chỉ có thể một bên an ủi vừa nói có một số việc cũng nên có người đi làm không phải sao Tốt, bà. Hôm nay thông tin sắp tới treo Ta lập tức, lập tức liền về nhà thăm Thông tin một lá lúc lập lập liền máy, bà, à. hôm nhà nhi. nay ngươi cùng nữ của rồi, sắp về trung niên tướng lĩnh lập tức cảnh dắt lên bước nhanh đi ra doanh trướng phong tuyết không biết lúc nào đã ngừng toàn bộ trong doanh địa tràn ngập vô cùng nồng đậm từ sát sương mù lý ra hào trong nháy mắt che mũi miệng của mình đáng tiếc vẫn là chậm một cái trước mắt sau một khắc hắn cũng cảm giác chính mình đã mất đi thính giác trước mắt cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ một cái tay từ phía sau hắn dò ra sau đó chính là lưỡi dao xuyên qua cổ họng hình tượng dừng ở đây lâm giật mở mắt ra đây cũng là cho tới nay hắn thông qua luân hồi tiếp xúc đạt được hoàn chỉnh nhất trước khi chết trải qua đinh ngươi ôn lại một đoạn mục tiêu trải qua luân hồi ngươi đạt được hy hữu cấp b a thưởng ngươi thu được mục tiêu kỹ năng bị động sắt thép ý chí kiểm tra tới kỹ năng này cùng nghề nghiệp của ngươi hệ xung đột kỹ năng này đã bị chuyển hóa làm đặc thù kỹ năng bị động ngươi thu được mới thông dụng kỹ năng bị động trưởng thành ý chí chương một t r ư ơ i sáu toàn viên mất liên lạc lâm u cuối cùng ám hiệu chương một t r ư ơ i sáu toàn viên mất liên lạc lâm u cuối cùng ám hiệu hình tượng cuối cùng vậy được phiến tràn ngập từ sát sương mù hẳn là một loại nào đó cường hiệu khói độc lâm giật nhắm mắt lại hồi tưởng vừa mới cuối cùng một cái t r ớ c mắt cái t i ế cắt thiết hầu tay Cái tay t kêu bên r lâm quần áo giật bao a y d ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời nhìn xem đầy đất bị phóng tuyết che đậy thi cốt đáng thương vô định hà bên cạnh sườn còn là xuân khuê trong mọi người lâm giật trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới câu thơ này đã cùng những người này kết n h ĩ a quả lại từ đó đạt được bọn hắn lưu lại thuộc tính cùng một cái mới kỹ năng bị động như vậy mối thủ của các ngươi liền từ ta đến báo a lâm dật mở ra thành kỹ năng nhìn xuống hắn vừa mới đạt được mới kỹ năng bị động t r ư ờ n g thành ý chí loại hình kỹ năng bị động cấp bậc sơ giai khắc hệ thông dụng hệ hiệu quả khiến cho ngươi nhận tất cả tổn thương giảm xuống một trăm điểm là ngươi ở vào tổ đội trạng thái dưới lúc nhân viên mỗi gia tăng một đ ã nên hiệu quả đều sẽ ngoài định mức tăng lên năm mươi điểm cùng làm tất cả đội viên đồng thời thu hoạch được nên hiệu quả g i chú vai cóng chống đỡ liên thành ngăn địch một cái một mình trạng thái dưới không tính cường lực giảm tổn thương kỹ năng nhưng tổ đội t r ạ n g t h á i giới toàn đội cùng hưởng đồng thời càng nhiều người giảm tổn thương hiệu quả càng rõ lộ ra cùng trước đó xa hành giả như thế những n à y thông qua luân hồi tiếp xúc đạt được không phải chủng tộc loài người phi pháp sư c h ứ c n g h i ệ p hệ kỹ năng chuyển hóa về sau liền cố định là sơ giai đồng thời không cách nào thông qua thêm điểm thăng giai không biết rõ đến tiếp sau nếu như đạt được pháp sư c h ứ c n g h i ệ p hệ kỹ năng có thể hay không cùng tình huống hiện tại không giống lâm giật đóng lại kỹ năng giao diện nhìn xuống trên cổ tay thông tin đồng hồ cách hắn phân phối nhân viên tiến về toàn bộ khu vực lục xuất cứu đã hơn m ư ơ i phút trôi qua Cũng có cái cho tức không viên hắn tin gì kỳ phát bất một đội vị về. lâm giật điểm kích đồng hồ bên trên linh tinh màn sáng mở ra đưa tin thông đạo mở miệng nói ta là lâm giật các người đến đâu rồi phải chăng phát hiện người sống sót đều phát một chút địa vị hoàn tất đợi hơn mười giây lâm giật vẫn không có thu được bất kỳ hồi âm hắn lần nữa điểm kích màn sáng lặp lại một lần lời mới vừa nói mà trả lời chắc chắn lâm giật vẫn như cũng chỉ có trở mặc tình huống không đúng người đâu thời gian ngắn như vậy liền lại toàn bộ mất liên lạc lâm giật vừa rồi liền phát hiện toàn bộ nơi đóng quân bên trong tử vong người chỉ có nguyên bản liền trú đóng ở nơi này trường t h à n h quân nhưng là sau đó phái tới tiếp viện kia ngàn người bộ đội cùng thần tiêu phái tới chuyên gia đoàn đội cùng người nhạc sát tiểu đội không ở tại bên trong bọn hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế hiện tại chính mình phái đi ra lục soát cứu người quả nhiên cũng bước những người kia theo gót rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để bọn hắn thậm chí liền cầu cứu tin tức cũng không kịp phát cho chính mình liền hoàn toàn biến mất lâm giật nhắm mắt lại ở trong lòng khai thông lâm ùn giật có thể cảm nhận được nàng còn sống đồng thời ở vào một cái cùng chính mình hoàn toàn khác biệt vị diện lâm u cùng lâm giật dù sao có từ linh khê ước tồn tại liên hệ mặc dù không có hoàn toàn chặt đức nhưng là mong muốn giao lưu lại không thể nào bất quá sau một khắc lâm giật lại phát hiện lâm U cho hắn chuyển về một màn hình tượng thì ra tại vừa rồi lâm giật túi trào lý ra hảo trước khi chết ảo cảnh thời điểm lâm U liền cho hắn phát tới nhưng hắn không có chú ý tới hiện tại hắn chủ động khai thông lâm u đoạn này trì hoãn hình tượng liền chuyển tới một đoạn này ký ức trong tin tức mới đầu là lâm U đang tìm kiếm còn sống nhân viên thời điểm trong lúc vô tình đụng phải ở trên bầu trời ngự kiếm phi hành thạch nghị thạch nghị cũng thấy nàng trên bầu trời thạch nghị chỉ là đối lâm v nhẹ gật đầu bất quá sau một khắc chuyện quỷ dị đã xảy ra ngay tại thạch nghị bay vào một tòa núi cao về sau cũng rốt cuộc không thấy được hắn từ này tòa đỉnh núi k h á c một bên bay ra ngoài lâm u tiến đến d o xét sau cùng hình tượng là nàng ở đằng kia ngọn núi trước dùng trường kiếm tại trên sân nham v ẽ xuống một cái ký hiệu lâm giật bay lên không trung lần theo trước đây lâm u cuối cùng biến mất p h ư ơ n g vị một đường hướng nam bay đi không bao lâu lâm giật liền mơ hồ tại đường chân trời cuối cùng thấy được ngọn núi kia một cái l p mình lâm giật hóa thành địa bang đáp xuống trước đây lâm u biến mất trước cuối cùng vị trí khối kia trên sân nham khắc lấy một cái mũi tên lần theo mũi tên tiếp tục đi lên phía trước lâm giật phát hiện càng ngày càng nhiều tương tự mũi tên lâm giật không thể không sợ hãi thán phục lâm u đối với nguy hiểm c ự u giác vẫn luôn là độc nhất ngăn đồng thời nàng còn dự đoán sau khi tới khả năng không cách nào liên hệ tới chính mình sớm cho mình phát dự cảnh tin tức đồng thời một đường làm ký hiệu sẽ không để cho chính mình hoàn toàn không hiểu ra sao mặc dù nàng có đôi khi nhìn ngơ ngác nhưng đụng phải sự tỉnh đã tỉnh táo lại thận trọng đi theo ký hiệu lâm giật rất nhanh vây quanh ngọn núi phía sau ở chỗ này hắn cũng không phát hiện cái gì gì thường thẳng đến một đường đi theo mũi tên ký hiệu đi tới nơi nào đó bên vách núi lâm g ậ t mới phát hiện phía trước có một cái thường nhân căn bản là không có cách phát giác quỷ dị p h á p trận liền giấu ở tuyết động phía dưới xuyên thấu qua toàn chi chi nhãn lâm dật phát hiện pháp trận này h u y ề n cơ đây là một tòa trận pháp truyền thống cùng mỗi cái căn cứ khu bên trong những cái kia cỡ nhỏ trận pháp truyền thống không sai bịt lắm chỉ cần người bước vào liền sẽ bị truyền t ố n g tới cái nào đó địa phương khác nhưng là pháp trận này rõ ràng là bị người có dụng tâm khác cải tạo qua tiến vào pháp trận này phạm vi bên trong người không chỉ có sẽ bị truyền t ố n g sẽ còn trong nháy mắt bị hơn mười cái cạm bẫy pháp trận hiệu quả c ứ n lên chỉ là lâm dật thông qua toàn chi chi nhãn nhìn thấy liền có trói buộc hôn mê cấm bay trầm mặc khoan, khoan khoan khoan khá lắm cái này giẫm một cước đi vào không được bách bệnh quấn thân thực lực hoàn toàn không có bất quá duy chỉ có lâm giật không nhìn thấy chính là bất cứ thương tổn gì loại cạm bẫy hiệu quả có thể thấy được thiết kế những cạm bẫy này p h á p trận người cũng không tính giết chết con mồi của bọn họ ngược lại là dự định k h ô n g chế lại lâm giật tại pháp trận chung quanh thấy được mấy đạo xâm nhập t ầ n g băng vết kiếm thạch nghị đang bay qua pháp trận này trên không lúc hẳn là liền bị cấm không hiệu quả lôi xuống hắn khả năng hết sức tại tránh cho chính mình rơi xuống nhưng là cuối cùng vẫn là mắc lựa bị pháp trận chuyển t ố n đi lâm u đoán chừng cũng phát hiện điều này cuối cùng cũng là lựa chọn bước vào pháp t r ậ n này lâm giật suy tư một lát không do dự với bước một bước vào cái bẫy này pháp t r ậ n trong hắn nhất định phải biết chính mình cái khác mấy cái đội viên đi nơi nào mau lẹ nhất phương pháp đương nhiên là lấy thân mạo hiểm lâm giật lực lượng ở chỗ bất hủ trái cây đầu tiên hắn có kết xử dị thường trạng thái hiệu quả chống cự tiếp theo coi như không có chống cự thành công chính mình lâm vào trạng thái hôn mê tại vững tin địch nhân không có ý định giết mà dự định bắt sống dưới tình huống hắn cũng chỉ cần chờ cái mười giây liền sẽ bị bất hủ trái cây tịnh hóa rơi tất cả dị thường trạng thái sau một khắc một hồi trời đất quay cuồng lâm giật đông cảm giác mắt tối xâm lại đã mất đi tất cả c h i giác ý thức của mình sắp rơi vào vô biên hát cám gần nhất hảo vận trung quy là dùng đến đầu miễn dịch trầm mặc miễn dịch trói buộc nhưng duy trì có không có miễn dịch rơi lợi hại nhất hôn mê cam chương một trăm năm mươi bảy bài lên giáo phái lâm giật ta lúc nào thành chương một trăm năm mươi bảy bài lên giáo phái lâm giật ta lúc nào thành lần nữa mở mắt lâm giật bên thai n g h e được từng đợt đều n h ị p tụng sướng âm thanh cùng lúc đó chót mũi cũng ngửi thấy một cỗ quỷ dị kỳ hương loại này hương khí ngay lên để cho người ta an thần tinh khí tâm tính bình thản rốt cuộc đ ờ không nổi chút nào động lực thiên n g u y ê n mịt m ở đế v i mênh mông chúng ta đều khổ sinh như bình thảo mời quân lâm thế vạn giới triều bái thiên n g u y ê n mịt m ở lâm giật nghe cái này chỉnh t ề mà áp vận tụng sướng âm thanh vừa mới thức tỉnh hắn trong nháy mắt lại cảm thấy mí mắt chầm xuống liền phải thức đi bất quá sau m ộ t khắc lâm giật liền lên dây c ố t tinh thần dù sao hắn là pháp sư trước nghiệp giả chủ yếu thêm điểm chính là tinh thần lực tự nhiên đối cái này thôi miên hiệu quả chống cự tính muốn so những người khác mạnh hơn nhiều lâm g ậ t h i p mắt lại một đường nhỏ quan sát tình huống c u n g quanh chỉ thấy chính mình tại một chỗ bên trên tế đàn tế đàn rất lớn có thể so với thần tiêu trong trường q u ả n g trường trên tế đài khắc họa lấy các loại cổ cái mà phức tạp đường vân để cho người ta nhìn lên một cái cũng biết cảm thấy đầu nào h u ám tế đàn bốn phía các nơi còn cắm ngàn vạn đạo bó đ ố t bó đ ố t thiêu đốt lên ngọn lửa màu ư u lam k i a từng đợt dị hương chính là từ những n à y tiêu h đốt ngọn đ ố c bên trên phiêu tán đi ra tế đàn bên ngoài thì đ e n nghịt mồi quỷ chân lấy một đám người mặc trường bảo màu lam trước ngực đồng dạng hoa văn hỏa diễn đường vân đám người những người này ba gõ chỉ mãi thần thái thành kính tia từng đợt đều nhịp tụng sướng âm thanh chính là từ bọn hắn trong miệm phát ra lâm giật chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. thu hồi ánh mắt trở lại trên tế đài hắn phát hiện cùng chính mình có đồng dạng tình cảnh còn có rất nhiều người những người này tất cả đều mặc đại hạ trường thành quân chế thức quân trang đồng dạng bị trói tại trên tế đài quỳ gối n ử a quỳ bọn hắn tất cả đều cúi đầu từ từ nhắm hai mắt dường như đã bị những này tụng s ư ớ n g âm thanh cùng kia kỳ hương hoàn toàn thôi miên lâm giật trong lòng giật mình cái này không phải liền là bọn hắn lần này chuẩn bị đến đây nghĩ cách cứu viện những viện quân kia sao ngoại trừ số lượng này chừng ngàn người viện quân bên ngoài lâm g ậ t còn chứng kiến mấy cái người mặc áo đen mang theo mặt nạ người cùng một nhóm k á c người buộc chung một chỗ thần tiêu người nhặt xác sắc... mấy cái kia tóc hoa dâm đ o á n chừng chính là đến đây thu về cái này phó bạn chuyên gia vạn hạnh bọn hắn cũng chưa chết chỉ là bị bắt tới đây thôi miên hoặc là nói mấy cái kia che mặt thần tiêu người nhặt xác kỳ thật không có bị thôi miên bọn hắn tựa như là đang vừa ngủ lâm giật nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng ố ám ngay tại hắn cảm giác lại muốn ngủ mất lúc một đạo cảm giác mắt r ư ờ i từ mũi chân thẳng tắp chui lên đỉnh đầu nhường lâm giật linh đài thanh minh hoàn toàn thanh tình bất quá đây rốt cuộc lá chỗ nào tà giáo đồ tụ hội sao v ơ i anh đúng lúc này một đạo kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên tại cái này to lớn lòng đất không gian v ă n g lên sau đó lâm giật liền thấy một đạo vô hình to lớn kiếm khí xẹt qua bên dưới tế đ à n phương kiếm khí những nơi đi qua vô số tà giáo đồ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất nhưng là dù là như thế những cái kia không có bị cái này một c h ạ m kích giết tà giáo đồ môn lại giống như là không nhìn thấy bên người những người khác thi thể cùng máu tươi đồng dạng vẫn như cũ ba gõ chỉ mái trong miệng không ngừng tụng sướng lấy kia mấy câu lâm giật ánh mắt khé động liền thấy một đạo toàn thân đấm máu khắp nơi sau đó một mươi hai â n ảnh, lưới phi kiếm tựa như du lòng tại đại lượng tà giáo đổ quần thể bên trong xuyên bay mà qua kiếm quang giết lạnh kiếm khí tung hành lâm giật đều có thể nhìn thấy toàn bộ dưới mặt đất hang động trên vết động khắc cấn ra nhìn thấy mà giật mình vết kiếm mà thạch nghị cũng lấy cường hãn vô song thế sông hóa thành một đạo lưu quang bay về phía lâm giật sau lưng nơi nào đó lâm giật bị cố định tại trên trụ đá hoàn toàn không cách nào nhìn thấy sau lưng tình huống nhưng trong đầu hắn chật vang lên một thanh âm ngươi thế nào muộn như vậy mới đến a lâm giật trong lòng hơi động đây là nam cung lăng thanh âm hắn nếm thử ở trong lòng cùng nam cung lăng giao lưu đối thoại học tỷ ngươi thế nào cũng đi tới nơi này nam cung lăng hoàn toàn chính xác có thể nghe được lâm giật chủ động cho nàng gửi đi tâm linh đưa tin nàng khép c ờ i một tiếng ngươi phái tới cùng ta một tổ tiểu gia h o ặ kia lỗ mãng đã dẫm vào cạm bẫy trong phát trận căn cứ không đến tất yếu không xuất thủ nguyên tắc ta đương nhiên cũng đi theo dẫm vào đến rồi nhìn những n à y b á i huyên giáo đồ cũng không tính giết chết chúng ta ngược lại là định đem chúng ta xem như thế p h ẩ m đ â u ha ha lâm giật có chút im lặng ngươi thật treo máy vẩy nước ta họ tỉ những người khác đều còn sống sao đều là đạp cạm bẫy bị truyền thống vào tới đều còn sống à còn có ngươi cái kia xinh đẹp tới để cho ta đều có chút ghen tị triệu h o à n vật đều tại phía sau ngươi kỳ hỉ cho nên ngươi không nhìn thấy không có nghĩ đến cái này địa phương lại còn có như thế một phần nhỏ bãi huyên giáo đồ tồn tại thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu bãi huyên giáo là cái gì tổ chức lâm giật do họ hửng nói như thế nào đây đơn giản mà nói chính là mặt trữ ý tứ sùng bái thâm viên tà giáo toàn bộ lam tinh các nước đều có sự tồn tại của những người này bọn hắn cho rằng thâm viên mới thật sự là nơi hội tụ cho rằng làm cho cả lam tinh thế giới chìm vào thâm viên mới là đối với nhân loại chân chính cứu rỗi vì thế bọn hắn lựa chọn tín ngưỡng một vị nào đó đến từ thâm viên ma hoàng hoặc là ma đế thậm chí ma thần đồng thời lợi dụng hiến tế phương thức khai thông thâm viên dùng cái này đến tìm cầu để bọn hắn thờ phụng thánh chủ giáng lâm lam tinh thế giới cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hại lâm g ậ t nghe vậy trong lòng hiểu rõ cái này mẹ nó không phải liền là tam thể bên trong nghệ tô cùng dáng lâm phái đối mặt cực kỳ cường đại ngoại lai xâm lấn thế lực bọn hắn lựa chọn phản bội mình văn minh đầu nhập vào ngoại địch quả nhiên nhân loại loại này phức tạp sinh vật liền không khả năng hoàn toàn đoàn kết bền chắc như thép lam tinh thế giới không ngoài như vậy tiểu học đệ ngươi muốn làm sao muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết sao ngươi hẳn là có thể làm được a nhưng là ngươi có phát hiện hay không những này t à giáo đồ chưa hẳn chính là nhiệm vụ lần này chân chính hấp thủ phía sau mặt a phát hiện những n à y tà giáo đồ bắt chúng ta cùng những cái kia đi cầu viện binh viện quân mục đích là vì cho bọn họ t h ở phụng t à thần hiến tế cho nên bọn hắn đều là bắt sống nhưng là cái này cùng giết chết những cái kia đóng g i ữ bên i c ả n h trường thành quân tự mâu thuẫn giết chết những cái kia trường thành quân một người khác hoàn toàn nam cung lăng cười nói là đâu tiểu học đệ thật thông minh lâm giật xấu hổ hắn có luân hồi tiếp xúc biết đáp án lại rót đầy quá trình tự nhiên có thể đạt được cái kết luận này ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện lâm giật lần nữa nghe được một hồi trầm mượn tiếng oanh minh sau đó thì là kim t i ế t vẻ gây thanh âm thanh nghị miệ phun máu tươi theo o à n t â n cháy đ tiếng nói h thụ ư n g m cùng h c nhau xuất hiện là một vị người mặc áo bào đỏ khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc giống như nam tử nam tử bay ở không trung dội ra hai tay trong mắt cuồng nhiệt vô cùng có thể trở thành viêm đế thánh quân tế phẩm các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh chứng kiến thần tôn vinh tám rửa thần ân chạy ra các ngươi đem mừng rỡ như điên sau một khắc nam tử trong miệng viêm đế thánh quân chân thực hình dạng dường như hình chiếu đồng dạng bày ra lâm giật nhìn thấy cái này hình chiếu trong nháy mắt trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút phía sau hắn nam cung lăng cũng là sắc mặt trì trệ sau đó vậy mà thổi phù một tiếng bật cười tiểu học đệ không nghĩ tới ngươi vẫn là cái này b á i nguyên tả giáo thánh quân đầu chương một trăm năm mươi tám thanh quân đích thân tới giáo chủ ngươi cớ gì mưu phản a chương một trăm năm mươi tám thanh quân đích thân tới giáo chủ ngươi cớ gì mưu phản a không sai trên bầu trời vị t i a bái huyên giáo chủ triển hiện ra viêm đế thánh quân hình dạng chính là lâm giật chuẩn sắc nói là lúc trước tại thệ quang chi thành thờ ạ tổn nạ bên trong hắn sử dụng trí cao thăng hoa tàn sát cám ảnh ma chu lúc bê nghệ chúng sinh một đạo cắt hình chỉ có điều lâm giật thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà thành sâu trong lòng đất cái nào đó bái huyên tà giáo tín ngưỡng thế giới này chính là như thế hoang đường đế vi minh ông đế vi minh ông đế vi minh ông lâm giật đạo này cắt hình bị người giáo chủ kia hình chiếu sau khi đi ra toàn bộ tế đàn bốn phía những cái kia các giáo đồ tất cả đều hai mắt rừng rừng nằm dạm trên mặt đất Ủy、hoài không dậy. trong miệng hô to lấy bọn hắn trước đó hát tử sóng âm như núi kêu biển gầm đồng dạng tại toàn bộ to lớn lòng đất trong huyện động tiếng vọng không ngừng hiện tại các ngươi có thể chứng kiến thánh quân c h i thần mạo giờ l à n h đã đến tế hiến bắt đầu b ả n tọa kỳ thật mười phần hâm mộ các ngươi lập tức các ngươi liền có thể tiến về thâm n g u y ê n thế giới cách vĩ đại viêm đế thánh quân thêm gần một bước ta lại chỉ có thể ở đây tiếp tục đau khổ chờ đợi thần đáp lại ta thậm chí muốn đem ta cái này vô dụng thân thể tàn thế đồng dạng tế hiến cho hắn nhưng là chỗ chức trách lam tinh cho thế còn có đại lượng mông ngội thế nhân chờ ta giảng đạo ta tin tưởng vững chắc thánh quân giáng t nói nói, người cũng là đại thanh g t hoàng đế bất quá theo â áo bào t ỏ bãi viên giáo chủ khóc lóc kể lể lâm giật cũng nhìn thấy đỉnh đầu trên vết động tình đầu không ngừng t dâng trào ra đỉnh đầu trên vết động bắt đầu không ngừng dâng trào ra đại lượng hàng nguyên năng lượng độc thuộc tại thâm viên tinh hồng sắc hôn tạc màu đen đáng sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất tế đản lâm giật ánh mắt châm xuống nhìn tới đây chính là trước đó vừa mới sinh ra tại phiến khu vực này hàng nguyên không tần g phó bản mắt thấy đen nhánh hàng nguyên năng lượng như là thác nước liền muốn làm đầu dội xuống lâm giật không do dự nữa ngọn lửa màu xanh lam phun ra ngoài đốt lên cả tòa tế đàn đem trên tế đài tất cả tế phẩm tất cả đều bảo hộ ở bên trong lâm giật trước mắt đối hỏa nguyên tố lực không chế đã tới hóa cảnh bị lam diễm bao phủ tất cả mọi người không chỉ có không có bị đốt bị thương ngược lại cảm thấy toàn thân đều như là ngâm mình ở trong nước cấm đồng dạng liệt diễm ngăn cách cái tia quỵ dị vân hương cùng ồn à o tụng sướng âm thanh n h ư n g ở đây hết thẻ mọi người cũng dần dần vừa tỉnh lại cùng lúc đó bầu trời rơi xuống phía dưới màu đen hà nguyên năng lượng thác nước cũng tại trong khoảnh khắc bị nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi hầu như không còn lâm g i ậ t lần nữa thăng hoa trở thành t u ầ n túy hỏa nguyên tố hình thái mở ra hai con người quan sát phía trước sớm đã trận mắt hốc mùa máu bảo đỏ b á i huyên giáo chủ trong mắt không có một tia tình cảm có chỉ có bệ nghĩa chúng sinh k h í phách giống nhau hắn tại t h ể quang chi thành bên trong như vậy thánh quân thánh quân đại nhân thật d á n g lâm chúng ta lâu dài chờ đợi quả nhiên có đáp lại tế đàn chung quanh những cái tia cùng tín đồ bên trong có người cao giọng nói trong nháy mắt toàn trường bãi huyên giáo đồ tất cả đều hưng phấn tới tột không được dập đầu bãi kiến thanh quân bãi kiến thanh quân bãi kiến thanh quân. quân so với vừa rồi muốn càng thêm hùng vĩ cùng kêu lên hô to q u a n quẩn tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong cái này này làm sao sẽ cắt tín đồ không không nên bị cái này giảo hoạt tế phẩm che lậy hán hắn không phải thanh quân chân chính thanh quân còn tại hà nguyên n g thế giới làm sao có thể cái này háo b à o đỏ giáo chủ rõ ràng là gấp lâm giật hoàn toàn đảo loạn hắn tất cả kế hoạch nói chuyện đều có chút lời nói không mạch l ạ quả nhiên không cần lâm giật nhiều lời tế đàn chung quanh những cái kia cùng tín đồ nhóm đều nhao nhao lấy ánh mắt kỳ quái nhìn về phía áo bào đỏ giáo chủ một người trong đó càng là mặt giận dữ giáo chủ đại nhân chúng ta chờ đợi một ngày này lâu như thế vì sao n g ư ơ i ngược lại chất vấn thánh quân có người dẫn đầu trong n g á y mắt liền có vô số cái thanh âm theo sát phía sau vang lên giáo chủ cớ gì mưu phản á giáo chủ hắn ngược giết hắn hắn là dị giáo đồ trong lúc nhất thời quần tình xúc động áo bào đỏ giáo chủ mắt thấy dưới tay mình các tín đồ s ắ p bất ngờ làm phản vừa sợ vừa giận cuối cùng hắn nhìn về phía lâm giận trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc tất giận hắn dĩ nhiên không phải thật tín ngưỡng cái gì viêm đế thanh quân hắn chỉ là dùng lâm giật chân dung quyền tụ tập một đám chân chính sùng bái thâm viên giáo đồ sau đó hoàn thành hắn kế hoạch của mình mà thôi nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay là trận đầu tê sống hắn lại đem chính chủ thật triệu hắn trình diện nhưng hắn không định lúc này từ bỏ còn dự định d â y rủa một chút đi chết ta mới thật sự là tiếp nhận thánh quân ban thưởng l ử a n g ư ờ i hành tàu ở nhân gian là thân g i ả n g đạo chỉ có thể là ta áo bào đỏ giáo chủ vung tay lên vô số ngọn lửa màu xanh lam bay lên vậy mà ở trên bầu trời tạo thành một vòng như l à như mặt trời chói mắt h ỏ a cầu khổng lồ lâm giật mặt mày vừa nhấc ngươi đừng nói một chiêu này thật đúng là cùng hắn thần hỏa thiên trinh có điểm giống phải nói cùng ban đầu ở thệ quang chi thành t h ờ hạ tôn đã lúc chính mình lần thứ nhất dùng đến thần hỏa thiên trinh có chút giống c h ắ c không được những này b á i huyên giáo đồ sẽ như thế tin tưởng vị này hảo bà o đỏ giáo chủ đáng tiếc hắn hôm nay thật đá c h ú n g t h í c h bản lâm giật đưa tay phải ra thư trưởng đ é p trên bầu trời kêu một vòng lam hỏa mặt trời k h o ả n khắc dập tắt liên cùng hạ vũ yên trôn vùi lĩnh vực như thế coi như cái này h o bà đỏ giáo chủ sử dụng hò cùng hắn trí cao chi viêm rất giống phàm là lửa trung quy là phàm hỏa tại trí cao chi viêm trước mặt không cách nào tiêu l ố t h ỏ a diễm dập tắt đồng thời tiên áo bào đỏ giáo chủ kêu thảm một tiếng chỉ cảm thấy toàn thân nặng tựa và cân từ trên cao rơi xuống phía dưới quả nhiên là giả còn nói cái gì thánh quân ban thường lửa tại chính thức thánh quân trước mặt hắn lộ ra nguyên hình các minh đệ tìm mội giết hắn lâm giật nhìn phía dưới cùng tín đ ồ nhóm cùng nhau tiến lên dùng các loại thảm không nỡ nhìn thủ đoạn đem nó quất dòi trả t ấ n t i ê áo bào đỏ chủ giáo dù sao có đánh bại thạch nghị loại này thiên huyền đạo viện tinh anh thực lực bản thân thuộc tính đều cực kỳ khủng bố đối ứng nhục thể cường độ cùng sinh mệnh cấp độ đều muốn viễn siêu những nghề nghiệp khác người chỉ là một bàn tay đều đủ để chụp chết chung quanh những cái kêu bái huyên giáo đồ nhưng hắn lại bị lâm giật trọng lực lực trường áp chế gắt gao không thể động đậy nửa phần cho nên hắn chỉ có thể chờ chết lâm giật kỳ thật một cái thần hòa thiên trinh liền có thể chấp đoán giết g chết hắn nhưng lâm giật mong muốn cái toàn thây nhiệm vụ rõ ràng yêu cầu không chỉ có muốn nghĩ cách cứu viện khả năng người còn sống sát viên còn muốn cha rõ sự kiện trật tướng lâm u siêu hồn hoặc là chính mình luân hồi tiếp xúc đều có thể từ chỗ của hắn moi ra mấu chốt tình báo tại vô số người hầu đả tra tấn hạ cái này áo bào đỏ giáo chủ quần áo trên người cũng dần dần bị đập vỡ vụn xé nát hắn chân dung cũng bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt lâm giật hai con người ngưng tụ lập tức liền cảm nhận được thấy lạnh cả người từ trong lòng bay lên chỉ thấy kêu rộng lượng áo bào đỏ phía dưới rõ ràng là một bộ làn da đã làm xẹp toàn thân độ cao hư thối thi thể từ tướng mạo bên trên nhìn d a tay ngâm đen dày rộng bờ môi tăng thêm q u a n xoắn tóc càng giống là cả gì quốc người áo bào đỏ giáo chủ không phải người thật không thiện đã một lần nữa sửa chữa qua đại gia đổi mới một chút liền có thể nhìn bình thường chương t i ế t thật có lỗi thật có lỗi lần sau sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này chương một trăm năm mươi chín chân tướng nổi lên mặt nước h à nguyên n g hoàn toàn phun g trào chương một trăm năm mươi chín chân tướng nổi lên mặt nước h à nguyên n g hoàn toàn phun g trào nhìn thấy cái này b á i n g u y ê n giáo chủ hình dáng lập tức lâm giật cùng tất cả chấp hành nhiệm vụ lần này người toàn đều kinh hãi là những cái kêu cả di quốc người ở sau lưng dợ cho quỷ tất cả mọi người cảm giác chính mình khoảng cách chân tướng khả năng chỉ có cách xa một bước lâm giật từ trên bầu trời hạ xuống rời khỏi thăng hoa trạng thái nhưng là những cái kia vây quanh ở tế đàn bên cạnh bãi huyên các giáo đồ nhưng như cũng tại dùng gần như sùng bãi ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn có lâm giật tại tự nhiên cũng không cần lo lắng những n à y cuồng nhiệt tà giáo đồ sẽ có cử động thất thường gì lâm giật đi vào kia cả di quốc người bên cạnh thi thể khẽ rửa gần vô cùng nồng đậm mùi hôi thối bay thẳng lâm giật xoắn mũi cô thi thể này đã độ cao mục nát thời gian tử vong ít nhất là tại mấy ngày thậm chí một tuần trước kia thông qua toàn tri tri nhãn lâm giật rất sớm đã phát hiện đây là một bộ khơi lỗi hắn vừa rồi sử dụng kỹ năng lời nói cử chỉ Tất cả c đều ù ngay người sống không khác. h p í sau màn thao a màn kém. túng hắn người, thực lực không n thực g lực tại lâm giật suy nghĩ cái này háo bảo đỏ giáo chủ cùng hắn trước đó thấy qua tử người tấn ký phía sau đại biểu thế lực phải chăng có liên quan lúc hắn khỏe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn tiếc khôi lỗi ngã xuống đất hai mắt đang lấy một cái vô cùng biểu tình hài hước nhìn xem hắn hư thối tới chỉ còn lại có một chút d a thị t cái c ằ m còn tại khai trương khẽ hợp phát ra làm người ta sợ hãi khanh khách tấm thanh hắn nguyên bản khô các thi thể đang lấy tốc độ cực nhanh bành trướng lâm giật con người co g ụ t lại thi bạo hắn cũng có từ linh hệ cơ hồ là trong n g y mắt liền biết cái này khôi lỗi phía sau chủ nhân muốn làm gì hủy thi di tích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh thoáng hiện tới lâm giật trước mặt lâm u cầm trong tay hồn chi v á n ca hướng phía kia khôi lỗi nhân trên miệng phương hư không một c h ạ m ánh đao màu đen thoáng hiện lâm giật thấy được vô số cây lơ lửng giữa không trung rủ xuống kia khoảnh khắc đứt đoạn những sợi tơ này lấy linh hồn để thành bình thường công kích thật đúng là cầm cái này lấy linh hồn điều khiển huyền ti khôi lỗi thuật không có biện pháp gì nhưng lâm u là tử linh quân chủ sợi tơ bị chặt đứt trên tất cả di quốc người thi thể tự bạo bị gián đoạn Một trận nguy cơ, trừ nguy hình hồn. cơ, khử vô sự lâm giật vai trò vị này cà di có người đang ngồi sồn ở góc tường nghe lén lấy hai người nói chuyện nhưng mà một đoạn này đối thoại nhường lâm giật nghe xong cái tình mình bởi vì kia là đông danh lời nói lâm giật hoàn toàn không biết rõ hai người lại nói tiếp chỉ biết là dường như hai người trò chuyện một chút liên phát hiện ngồi xổm ở góc tường cái này cả di quốc thằng xui xẻo cuối cùng thằng xui xẻo này trước khi chết đồng dạng là một cái gọn gàng mà linh hoạt cắt thiết hầu đồng dạng là một con kia hoa văn tử s ắ c miệt nha ký hiệu tay huyễn tượng biến mất lâm giật mở hai mắt ra cái này bãi huyên giáo chủ thi thể chỉ cấp hắn một chữ số thuộc tính trị chớ nói chi là có cái gì tốt kỹ năng nhưng lâm giật tối thiểu xác nhận một sự kiện giết kia mấy ngàn tên trấn thủ tại đường biên giới bên trên trường thành quân là người nhật bản đám này tạp thái dám ở loại địa phương này làm loại này trộm đạo sự tình một bên khác lâm ú trong mắt tử mang cũng dần dần rút đi một đoạn hình tượng đồng dạng t r u y ề n về lâm giật trong đầu vẫn là đầu kia ưu ám thông đạo dưới lòng đất chỉ có điều lần này thị giác đã từ kia cả di quốc thẳng xuôi xẻo thứ nhất thị giác biến thành thượng đế thị giác không nghĩ tới cái này kịch bản còn có thể nối liền ba giếng đại nhân ta thả ra điều tra mấy cái khôi lỗi xác minh cái này sâu trong lòng đất còn có một cái huyệt động thiên nhiên trong h u y động là một cái bái huyên giáo phái tụ tập chỗ những này bái huyên giáo đổ lại ở chỗ này tồn tại kỳ thật cũng không ngoài ý mớn rất có thể bọn hắn đã sớm phát hiện cái này dưới đất có một cái hàng nguyên kẽ nứt đồng thời ta khôi lỗi còn nghe trộm tới bọn hắn thậm chí có thể chuẩn xác dự đoán được ba ngày sau kia hàng nguyên kẽ nứt sẽ có một lần quy mô nhỏ phun trào một cái khác được xưng là ba giếng người chính là trước đây lâm giật thấy qua tàn nhẫn giết chết lý ra hào người chỉ bất quá hắn khuôn mặt bao khỏa tại đen nhánh dưới mặt nạ để cho người ta thấy không rõ dung mạo thanh âm cũng dị thường t r ầ m thấp không nghĩ tới lần này chẳng qua là tới thu về cái này hàng nguyên phó bản vẫn còn có loại này thu hoạch ngoài ý mới đại hạ phái tới việt quân cũng đã ở trên đường để bọn hắn có đến mà không có về ngươi nghĩ biện pháp dùng khôi lỗi của ngươi đánh vào bãi huyên giáo phái bên trong tốt nhất là có thể trở thành bọn hắn người dẫn đầu những n à y mù quáng u xuẩn đối thâm viên những cái kia ma hoàng ma đế có gần như cùng nhật chấp nhất ngươi tùy tiện tìm một cái gần nhất đã từng xuất hiện đồng thời leo lên làm tinh toàn cầu uy hiếp b ả n g thâm viên cường dạ làm bánh lưới là được dạng này không chỉ có thể tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của chúng ta đến tiếp sau đại hạ chân chính đỉnh cấp chiến lược tới điều tra cũng chỉ sẽ cho rằng là bãi huyên giáo phái làm sự tỉnh không liên quan gì đến chúng ta kia cả di quốc bên kia theo t hoạch kế ế i như à n Hình h t ợ n đến nơi g như như vậy kia ba miệng giếng bên trong nói tới kế hoạch lại là cái gì do xét tới cái gì sao nam cung lăng mở miệng hỏi lâm giật đem vừa rồi nhìn thấy cùng trước mắt đã biết tin tức hoàn toàn sửa lại một lần sau đó toàn bộ đỡ ra đội đội trưởng người nói là dẫn đến lần này bi kịch hấp thủ phía sau màn nhưng thật ra là người nhật bản lâm giật sắc mặt ngưng trọng gật đầu không chỉ là người nhật bản đường biên giới một bên khác cả dì quốc cũng có tham dự đồng thời bọn hắn trong miệng kế hoạch hẳn làm mới là lớn nhất nguy cơ lâm giật vừa mới nói xong liền thấy nam cung l a n g trận mắt h ố t mồm chỉ có điều trên mặt nàng giật mình biểu lộ có chút mất tự nhiên lâm g ậ t dư quan thoáng n h thấy được nàng sau lưng mấy cái kia vẫn tại v ờ ngủ thần tiêu người nhạc xác dường như cũng toát ra một vẹn v ẻ trấn kinh dường như bọn hắn khiếp sợ không phải người nhật bản cùng cả di quốc người tà ác quỷ kế cùng nhiệm vụ lần này trình độ phức tạp mà là chính mình vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy cơ hồ trở lại như c ũ sự kiện c h â n tướng không thể không nói nếu như không phải có lâm u siêu hồn tăng thêm chính mình luân hồi tiếp xúc cung cấp ngoài định mức tình báo mình bây giờ b ọ n người cũng nhất định mơ, mơ màng màng lâm giật nhìn chằm chằm nam cung lăng một cái nhìn nàng sợ hai trong lòng tựa hồ có chút cho ạ nàng né tranh ánh mắt sau đó đổi một bộ nghiêm túc gương mặt lâm g i ậ t nghiên đ ệ lần này nhiệm vụ này quá phức tạp quá hung hiểm thậm chí vượt ra khỏi ta dự đoán cầu viện a nam cung lăng đang khi nói chuyện lấy ra một cái không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ máy truyền tin ngón tay tại máy truyền tin nút màu đỏ bên trên đột nhiên đẻ xuống sau đó thông tin một chỗ khác rất nhanh kết nối nhiệm vụ thất bại sao hồi báo trước tình huống a lâm g i ậ t nghe được kia là lam nhược hy thanh â m nhược hy viện trưởng chúng ta đã tìm tới mất liên lạc nhân viên trong đó bao quát đến từ nam bộ quân khu hơn ngàn tên viện quân cùng chúng ta thần tiêu chuyên gia tổ cùng người nhãn xác đội ngũ một bên khác l a m n h ư ợ c hy nghe vậy n ữ khí dịu đi một chút vậy tại sao còn muốn sử dụng khẩn cấp liên lạc nam cung lăng tiếp tục nói chúng ta tao nộ siêu việt cấp thái trở lên nhiệm vụ độ khó tình trạng lấy trước mắt điều tra kết quả đến xem liền đã có cả di quốc cùng đông doanh tham dự trong đó đồng thời rất có thể còn có càng lớn âm mưu cũng không phải là nhiệm vụ trong miêu tả hàng nguyên phó bản phun trào đơn giản như vậy tổng hợp ước định xuống tới chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng số lượng địch nhân không rõ thực lực không rõ để bảo đảm thuận lợi nghị cách cứu viện chuyển di đại lượng người sống sót ta thỉnh cầu trợ giút một bên khác làm ngược hy trầm ngâm một lát nhưng rất nhanh liền cho trả lời chắc chắn ta sẽ mau chóng báo cáo hiện tại lập tức hộ tống chúng ta chuyên gia tổ đ ư ờ n g về hộ tống sau khi thành công lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành thông tin gián đoạn nam cung lăng nhìn về phía lâm giật lâm giật kỳ thật trong lòng đã đoán được rất nhiều thứ nhưng đã nam cung lăng không muốn nói hạn tự nhiên cũng bằng lòng tiếp tục phối hợp tất cả mọi người hộ tống mục tiêu đ ư ờ n g về chúng ta rời đi nơi này lâm giật vừa dứt lời đ ô n g nhiên một đạo m á n h liệt rung động làm cho cả to lớn không gian dưới đất cũng bắt đầu lắc lư đại lượng nóc huyệt động bộ thạch n ũ bắt đầu bởi vì địa chấn mà gián xuống lâm giật ánh mắt ngưng tụ lực hút lĩnh vực trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến sau một khắc những cái kia rớt xuống cự thạch cùng băng thứ tất cả đều đ ồ n g b ì n h ở giữa không t r u n g cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may theo đất d u n g núi chuyển cùng lúc xuất hiện còn có từ sâu trong lòng đất không ngừng phát ra màu đen hà nguyên n g năng lượng cái huyệt động này phía dưới tựa hồ chính là huyễn tượng bên trong những người n h ậ t b u ồ n kia nói tới cùng hà nguyên n g thế giới tương liên vết nước không gian giờ phút này cái khe hở đã bị triệt để bánh ra lần này hà nguyên năng lượng phun trào có lẽ so với trước đó một lần kia còn kinh khủng hơn mấy lần chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kế mạch không kịp nghĩ nhiều trong c h ư ớ c mắt phía dưới phun ra ngoài hà nguyên n g năng lượng liền đem bên dưới tế đàn phương hơn vạn tên bái huyền giáo đổ toàn bộ bao phủ hơn mười mét tế đàn giờ phút này tựa như b ông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc tùy thời đều có thể bị triệt để n u ố t hết đi như thế nào trực tiếp đánh nát phía trên vách đá không không còn kịp rồi liền xem như c ầ m chú đều không nhất định tới kịp bởi vì lâm giật không cách nào xác nhận bọn hắn vị trí đến cùng sâu bao nhiêu khoảng cách mặt đất nếu là còn có mấy cây số lời nói đừng nói hỏa hệ vẫn là lôi hệ c ô n chú Liền xem không ư gian t h i thông c đạo đây là lâm giật trước mắt duy nhất nghĩ tới biện pháp giải quyết mơ mơ màng màng vừa mới tỉnh lại bị cảnh tượng trước mắt cùng mánh liệt địa chấn sợ hai đến hoang mang lo sợ tiểu mập mạp toàn thân đều run một cái bản năng cầu sinh nhường hắn rất mau trở lại nhớ tới lần trước mở ra lỗ sâu không gian cảm giác sau một khắc gọn sóng không gian nhộn nhạo lên một cái so với trước đó còn muốn lớn hơn một vòng trùng động thình lình mở ra nhưng mà còn chưa đủ lớn ở đây thế nhưng là chừng hơn nghìn người c h ư n g một trăm sáu mươi luân hồi thể ngộ không gian hệ khúc kính g ã y vọt c h ư n g một trăm sáu mươi luân hồi thể ngộ không gian hệ khúc kính g ã y vọt không sai mặc dù nhiệm vụ yêu cầu là chỉ cần nghĩ cách cứu viện thần tiêu phái tới các chuyên gia là được nhưng lâm giật cũng không có ý định đối k i a hơn ngàn tên gấp rút tiếp viện tới trường thành quân viện quân thấy chết không cứu nhất là đang học lấy ra lý ra hảo vị này tướng lĩnh sinh tiền ký ức sau hắn càng thêm làm không được máu lạnh như vậy nhưng hắn lệch lại vốn không có biện pháp hắn ước gì hiện tại liền trực tiếp thay thế cái này tiểu mập m ạ c đến sử dụng không gian hệ pháp thuật hai người các ngươi đứng yên đ ừ n g núp đích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bình tĩnh giọng nữ vang lên là đến từ kỳ lân học viện vị kia năm thứ ba s i n h giờ phút này hai tay của hắn ngón t r ỏ phân biệt chỉ hướng lâm giật cùng phùng tam h i ế u mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu từ c h á n của nàng trở xuống sau một khắc lâm giật liền thấy kia tiểu mập m ạ c mắt nhắm lại ngã xuống đất cùng lúc đó một đạo trong suất h ữ ảnh từ hắn thể xác bên trong bay ra linh hồn trạng thái phùng tam hữu hoàn toàn chính là vẻ mặt mở mị tung bay ở không trung sau đó, lâm dật cũng cảm nhận được một cỗ hấp xả lực lượng muốn đem linh hồn của mình từ trong nhục thể dẫn dắt ra đi linh hồn của ngươi q u á không cần kháng cự ta tống thư văn là lần này kỳ lân học viện phái tới phó đội trưởng nghề nghiệp của nàng đồng dạng cũng là mục sư hệ d ư ớ i truyền thuyết cấp chức nghiệp mục hồn sư phùng tam hữu linh hồn đối với nàng mà nói tựa như là sách theo một túi văn kiện tư liệu như thế nhẹ nhõm tới cơ hội là hơi hơi kéo một phát liền có thể từ trong thân thể lôi ra ngoài cái này đủ để chứng minh cái này tiểu mập mạp linh hồn cường độ vô cùng bình thường nhưng là lôi kéo lâm g ậ t linh hồn tống thư văn cảm giác giống như là làm tinh trên mặt đất xuất hiện một cái năm tay nàng t ạ i nếm thử lôi kéo toàn bộ tinh cầu cho nên nàng mới có thể nhường lâm giật không cần kháng c ự nàng lâm giật biết lúc này không thể do dự hắn hồi tưởng lại vị này học tỷ khi nhìn đến kia một chỗ trưởng thành quân đông cứng thi t h ể lúc lời nói sau một khắc lâm giật giải trừ chính mình đối linh hồn trường khống tùy ý tống thư văn đem linh hồn của mình từ trong thân thể lôi kéo mà ra lâm giật linh hồn thoát s á t mà ra sau một khắc hắn nhìn thấy thân thể của mình lại như cũ đứng ở nơi đó chỉ bất quá trong mắt toát ra điểm, điểm tử quang đối với mình nhẹ gật đầu lâm giật trong nháy mắt liền minh bạch là ai tiếp quản thân thể của mình n đừng có nàng chính mình hẳn là cũng không cần lo lắng cái gì chính là loại này tung bay ở không trung nhìn xem thân thể của mình cảm giác trước nay chưa từng có kỳ diệu chỉ có điều tống thư văn ngón tay vung lên sau một khắc lâm giật linh hồn liền bị tràn vào kia nhỏ thân thể của mập mạp bên trong mở mắt ra lâm giật có chút không thích thứng cái này tiểu bản thân thể nhưng là trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều có quan hệ không gian hệ tri thức đồng thời thể nội ma lực thuộc tính cũng làm cho lâm giật cảm giác thể nghiệm phi phạm cái này chính là không gian hệ lực lượng sao cùng nguyên tố hệ ma pháp bản chất là dựa vào nguyên tố hạt đến cấu tạo pháp thuật khác biệt không gian hệ bản chất tựa hồ là từng cây không nhìn thấy đến chỗ cũng không nhìn thấy quấy nhỏ bé sợi tơ lợi dụng pháp sư ma lực chấn động những sợi tơ này liền có thể tại hiện hữu không gian trật tự bên trong chui ra một cái lỗ thủng cái này chính là không gian trùng động nguyên lý chỉ làm ấ y giây về sau bị lâm giật thao túng vùng tam hữu liền mở hai mắt ra tại lâm giật điều khiển dưới vô số đạo sợi tơ dựa theo ý nguyện của hắn sắp xếp tốt sau đó đem ở đây hơn nghìn người bao bọc vây quanh đây là trong ý thức phát sinh trừu tượng sự thật mà hiện thực không gian bên trong nam cung lăng cùng tống thư văn bọn người nhìn thấy thì là một đạo sáng màu lam l ư c trường chống rông xuất hiện đem tất cả mọi người bao phủ trong đó sau một khắc lâm giật kích thích sợi tơ một cái đủ mấy trăm mét lớn nhỏ cự hình trùng động tình l í n h xuất hiện cuối cùng lâm giật bông ra trước đó bao khỏa đám người những cái kia sợi tơ trước kia liền bị sợi tơ bao trùm đám người tại lâm giật bông ra trường không sau những cái kia sợi tơ tự nhiên là mang theo bọn hắn trở lại vị trí cũ vĩ mô dưới góc nhìn thì là hơn nghìn người trong nháy mắt chuẩn bị một khoảng cách lớn như là ná cao su bên trong n g h o à n động dạng bị bắn ra tiến vào trùng động bên trong、vâng. mạnh liệt hà nguyên n g năng lượng trong nháy mắt phun trào tới đ ỉ n h phong che mất toàn bộ tế đàn nhưng cùng lúc đó trên tế đài hơn nghìn người cũng tập thể biến mất không thấy gì nữa l ệ n h thấu xương cương phong gào thét không thôi mấy ngàn đạo thân ảnh cùng nhau thoáng hiện đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời lâm giật đoán không lầm k i ê m một chỗ không gian dưới đất chiều sâu thật khoảng t r ừ n g hơn m ộ ư ơ i cây số cũng chính là hơn v b n mét nếu là bằng vào cầm chú căn bản cũng không khả năng đánh cho xuyên nếu như không phải tại tối hậu ban đầu thống thư văn vận dụng linh hồn trao đổi giờ phút này bọn hắn tất cả đều muốn bị lòng đất phun ra ngoài hà nguyên năng lượng đốt thành tạt bã đương nhiên khả năng lâm giật cùng nam cung lăng những này tương đối mạnh người sẽ không chết nhưng là những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ lâm giật lần này không gian truyền t ố n g lựa chọn điểm rơi là đ ị a t ầ n g phía trên mấy trăm cây số bên ngoài nào đó chỗ cẩn thận lý do lâm giật đem cuối cùng truyền t ố n g địa điểm tuyển tại trong cao không dù cho không trên mặt đất vấn đề cũng không lớn không gian sau khi truyền t ố n g kết thúc một sana thống thư văn đổi hồn ma pháp liền mất hiệu lực lâm giật về tới trong thân thể của mình trọng lực ma pháp dùng ra lực hút lĩnh vực triển khai toàn viên mất trọng lượng để bọn hắn có thể trên không trung như g i m trên đất bằng lâm giật lắc lắc đầu c h ỉ cảm thấy mình đầu não hữu ám đây chính là linh hồn thoát ly thể xác sau đó lại trở về di chứng cũng may thân thể của hắn đầy đủ tuổi trẻ linh hồn cường độ cũng đầy đủ cao một trận này hữu ám chết lặng cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh hắn liền hoàn toàn thanh t ỉ n h bất quá tống thư văn liền không có thư thái như vậy giờ phút này nàng đã lâm vào tinh lực tiêu hao linh hồn m ệ n nhọc trạng thái ngủ say điều khiển linh hồn kỹ năng quá người tiên cho nên người sử dụng muốn trả ra đại giới cũng là to lớn càng đừng đề cập lâm g ậ t vẫn là cái linh hồn cường độ khoa trương người tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say nàng nghỉ ngơi một、hồi. hẳn tình. liền Nàng là lăng cung dù sau o trong cũng ngũ đứng đắn là l trị đội i ệ chức nghiệp đang xem hết sau, đó a tra n tống văn tình chẳng g hết thư xem sau, p h á nàng đoán. đó, n Sau nhìn về phía lâm giật khoe miệng treo lên vẻ t ư ơ i cười gặp nguy không loạn đồng thời cùng đồng đội phối hợp tốt như vậy ngươi lại nhường lau mắt mà nhìn nhất là dù ngươi chính mình chưa quen thuộc kỹ năng vậy mà đều có thể dứt khoát như vậy nam cung lăng không tiếp tán thưởng lâm giật cũng có chút dư vị vừa rồi cảm giác đội trưởng ngươi vừa rồi kỹ năng kia quá đẹp rồi ngươi chính là của ta thần tiểu ban p ù n g tam hữu linh hồn cũng trở về thuộc về hắn trong thân thể của mình có lẽ là lúc đầu linh hồn cùng nhục thể độ phù hợp liền không có cao như vậy hắn di chứng ngược lại không có mãnh liệt như vậy giờ phút này hắn biểu lộ kích động vạn phần kỹ năng kia là làm sao làm được ca đội trưởng có thể dạy dỗ ta sao nam cung lăng nghe vậy s ư ơ n g sở sau đó nàng kinh ngạc nói vừa rồi cái kia quần thể truyền thống không phải ngươi kỹ năng phùng tam hữu lắc đầu không phải không gian hệ rất biến thái kỹ năng mong muốn thẳng d à i không chỉ cần phải điểm kỹ năng còn cần ngộ tính cùng độ thuần thụ không phải ta cũng sẽ không chỉ có thể nhị giai không gian đường hầm đội trưởng ngươi vừa rồi kỹ năng kia Ta cảm thấy ít ra cảm c ũ ngay tại lâm dật dự định nói chút cổ vũ phùng tam hữu lời nói lúc trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện từng màn u y ễ n tượng lâm dật ngay dài đây không phải chỉ có hắn luân hồi tiếp xúc phát động lúc khả năng nhìn thấy viễn tượng sao vì cái gì lúc này bỗng nhiên phát động lâm dật nhìn một chút những ngày viễn tượng nhân vật chính lại là tiểu mập mạp phùng tam hữu không bao lâu lâm dật cũng coi là ít nhiều hiểu rõ hắn cái này tiểu bản thiện tâm cao trung thời kỳ không ít bị bắt n ạ n đã thức tỉnh không gian hệ về sau cũng không phải không khắc khổ cố gắng đơn thuần chính là trời phú cùng ngộ tính không quá đủ ngoại trừ cũng không có cái gì khác đáng giá chú ý đồ vật huyễn tượng kết thúc lâm dật trong đầu chuyển ra một đạo tiếng nhắc nhở đinh thiên phú của ngươi luân hồi tiếp xúc giải tỏa công năng mới luân hồi thể ngộ đinh ngươi trải qua mục tiêu một đoạn luân hồi kinh nghiệm thông qua thể ngộ năng lực cùng cảm thụ ngươi thu được mới hạn định kỹ năng khúc tính gáy vọn ngoa tạo chẳng qua là tạm thời hồn xuyên một lần c không không mở ra thiên p h n giao diện lâm giật thấy được luân hồi tiếp xúc chức năng mới luân hồi thể ngộ tại thể nghiệm mục tiêu luân hồi kinh nghiệm lúc nếu như nên mục tiêu cùng nghề nghiệp của ngươi hệ phù hợp trình độ đầy đủ cao lại ngươi tại viễn cảnh bên trong thể nghiệm qua mục tiêu nào đó chút kỹ năng cùng thiên phú lúc người có xác suất lĩnh ngộ một cái tương tự thiên phú hoặc kỹ năng chú ý thông qua lĩnh ngộ lấy được kỹ năng cùng thiên phú làm hạn định định kỹ năng hạn định thiên phú không cách nào thăng dai không cách nào cường hóa lại tồn tại có hiệu lực số lần hạn mức cao nhất khúc kính gây v ọ t loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc không khác hệ không tiêu hao không hiệu quả vốn lượn g không gian đem trong phạm vi nhất định tất cả mục tiêu tại ngắn ngủi trì h o a n sau truyền tống đến một cái khác địa điểm truyền tống phạm vi không năm mươi m chỉ h o a n thời gian không m ư ơ i hai giây truyền tống khoảng cách m ư ơ i m m t mươi cây số sử dụng số lần m ư ơ i lần lâm giật xem như hoàn toàn minh bạch cái gọi là luân hồi cảm lộ là có ý gì kỳ thật chính là thông qua người khác kinh lịch tự sáng tạo kỹ năng chỉ có điều cái này kỹ năng đều có nghiêm khắc sử dụng số lần hạn chế nhưng cũng đã đầy đủ nghị tiên ẩm ẩm ngay tại lâm giật suy tư lúc đ ô n g nhiên phía dưới đại địa chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh đại địa hở ra phía dưới tựa như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng sau đó một đạo đen nhánh bên trong lộ ra tinh hồng hà nguyên năng lượng phun trào trụ xông ra địa tầng bắt đầu mánh liệt phun trào lên trang diện kia t h ư n h ư tận thế núi lửa phun trào hùng vĩ mà kinh khủng đứng được a o nhìn cũng、xa. càng thêm một màn kinh khủng rất mau ra hiện nam cung lăng kinh hô một tiếng bên k i a là cái gì ông trời của ta đám người theo nam cung lăng nhìn ra xa phương hướng nhìn lại đồng dạng lạnh cả xuống lưng trận mắt hốc mồm nam cương biên giới vô số cao phong đứng vững trong đó ngang qua nam bắc kéo dài mấy vạn dằm dây núi tên là thở dài lấy ý đến từ t h ụ c đạo khó bên trong lấy tay phủ hưng ngồi thở dài hình dung nguy nga đứng vững đầu này d â y núi cũng thành đại hạ cùng cả di quốc thiên nhiên quốc cảnh tuyến giờ phút này thở dài ngoài dãy núi xuất hiện một mảnh màu xám biển tia phiến màu xám biển đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được t hướng phía thở dài dãy núi tập kích bất ngờ tới lâm giật đôi mắt ngưng tụ toàn c h i chi, chi nhắn dưới góc nhìn hắn thấy rõ kia hải dương màu xám tình huống thật kia là từng con màu lông hỗn tạp thú loại lẫn nhau tập hợp một chỗ tăng thêm tia sáng không tốt từ đằng xa quan sát nhìn mới bảy biện ra màu nâu xanh thú triều mà lại là số lượng thô sơ giản lược đặc trưng ít ra cũng tại mười vạn trở lên đáng sợ thú triều hai biến kỷ nguyên đến nay lang tinh bên trên thiên thai từng để cho nhân loại tổn thất nặng nề nhưng là thật muốn bàn luận trong lịch sử đồ sắt nhân loại nhiều nhất hai nạn đáng sợ nhất định là thú triều cái gọi là thú triều chính là tại không biết tên lực lượng dẫn đại lượng g i ã ngoại ma thú cùng quái vật tụ tập cùng một chỗ dần dần tạo thành vạn thú đ u ô n đằng tình huống mới đầu rất có thể chỉ là mấy ngàn con thậm chí mấy trăm con quái vật phát cuồng tập thể hướng về một phương hướng chạy trốn truy đuổi nhưng bị những quái vật này xua đổi cái khác quái vật nếu như không muốn bị dâm chết cũng chỉ có thể cùng theo chạy trốn như là tuyết lở đồng dạng càng lăn càng lớn thú chiều quy mô cũng biết càng lúc càng lớn không tốt những cái k i a thú chiều sẽ bị hà nguyên n g năng lượng ảnh hưởng thanh nghị thương thế đã bị nam cung lăng chữa trị hơn phân nửa giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi quả nhiên mấy hơi về sau từ lòng đất khe hở chỗ sâu phun ra ngoài đại lượng hà nguyên n g năng lượng bị cao áp phun lên bầu trời sau đó rơi xuống đất hướng chạy quốc cảnh tuyến bên ngoài theo những cái kia thú triều bắt đầu dần dần tới gần quốc cảnh tuyến xếp tại trước mặt đã có không ít quái vật bị đen nhánh tinh hồng hà nguyên n g năng lượng xâm nhiễm sau đó hình thể tăng vọt hai mắt đỏ như máu trong đó có chút càng là tại tiếp xúc hà nguyên n g năng lượng sau trực tiếp bị năng lượng màu đen cuốn vào trong đó một con quái vật chìm vào hà nguyên nhưng từ kia tinh hồng hát thủy bên trong bọ ra tới là mười mấy con thậm chí trên trăm con toàn bộ thú triều không chỉ có được cường hóa càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cao tốc tăng giá trị trong trước mắt số lượng thẳng bức trăm vạn mà đi sau đó những n à y c u â n bạo hóa quái vật lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp phóng tới thở dài dãy núi cố ý đây làm ư u đồ đã lâu bọn hắn hẳn là sớm biết hàng nguyên phó bạn sẽ ở cái địa phương này sinh ra thế là t r ư ớ c phái người xử lý ở chỗ này đóng giữ c h ấ n thủ biên cương quân đội sau đó bí mật tại ngoại cảnh thở dài dãy núi một bên khác tụ tập khủng bố như thế thú chiều chờ hàng nguyên hoàn toàn phun trào thú chiều bị hàng nguyên năng lượng ô nhiễm cường hóa xông vào chúng ta đại hạ đứng mũi chịu xảo chính là trời xuân thị tất cả đều là có người cố ý hành động cái này mới là những người nhật b u ồ n kia trong miệng nói tới chân chính kế hoạch mà bây giờ thú t r i ề u đã đ ư ợ c kích đây đã là một trận hạo kiếp các ngươi còn n g ẩ n người làm gì ngầm đầu nhìn đông nhiên trước đây nam cung lăng liên hệ lam nhược hy cái kia khẩn cấp máy truyền tin lần nữa sáng lên đèn đỏ từ đó chuyển ra lam nhược hy thanh âm lâm giật cùng nam cung lăng nghe vậy đều là trong lòng giật mình khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm mới tại trong cao không thấy được một cái to lớn bóng ma kia bóng ma hình dáng tương tự một chiếc to lớn không thiên thuyền chính là thần tiêu chủ h ạ m cùng lúc đó lâm g i ậ t còn nghe được đại l ư ợ n g ồn ào tiếng động cơ từ bốn phương tám hướng mà đến kia rõ ràng là từng cái tràn đầy vô số tiếp viện binh sĩ quân dụng máy bay vận tải ông ông ngoại trừ những này bị linh tinh khoa học kỹ thuật cải tạo qua máy bay vận tải bên ngoài còn có trên trăm chiếc tốc độ càng nhanh chở khách vũ khí trang bị cũng càng thêm tiên tiến máy bay ném bom sẹt qua trời cao thẳng đến thu chiều phía trên mà đi ngoại trừ lâm dật càng là tại phương tây đường chân trời cuối cùng thấy được đồng dạng lít nha lít nhít nối thành một mảnh như là sóng biển đồng dạng vọt tới phi hành toạc k � kia là từng con mọc da sắc bén mỏ c h i m thân thể lại như là sư h ổ đồng dạng mạnh mẽ quân dụng chiến sùng mỗi một cái chiến sùng bên trên đều cưới một gã mặc áo giáp cầm binh khí tinh anh đại hạ kỵ binh đại hạ lợi kiếm quân sở thuộc đặc thù kỵ binh bộ đội cánh kỵ quân chỉ là nhìn ra lâm dật liền phát hiện chi này cánh kỵ quân bộ đội đến đây tăng viện số lượng vượt qua mười vạn số lượng tăng thêm những cái kia máy bay vận tải cùng trên chiến đấu cơ người giờ phút này đến đây trình diện trợ giúp viện quân số lượng đã qua hai mươi vạn số lượng tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra hào tình và t r ợ đối mặt trăm vạn cấp tú triều bọn hắn nguyên bản chỉ có ngàn người tựa như thủy triều bên trong một chiếc thuyền con nhưng là hiện tại bọn hắn không còn cô đơn nữa viện quân tới thậm chí lâm giật trong lòng đều sinh ra một loại bất quá là ngàn người cần nghĩ cách cứu viện mà thôi cần phải hai trăm ngàn viện quân sao hơn nữa bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy nên đ ệ để phòng ngươi không biết do chúng ta đại hạ nhằm vào cái này nguy cơ xử lý sách lược ta liền cùng ngươi nói một chút ta đơn giản tổng kết chính là một câu đối quân đội bạn báo hòa thức cứu viện cùng đối với bệnh nhân báo hòa thức hủy diệt không cần nam cung lăng lại nói tỉ mỉ cái gì lâm dật đã hiểu câu nói này phân lượng cái này không phải là không một loại độc thuộc tại đại hạ lãng mạng chương một trăm sáu mươi hai tàn sát thú triều cấm chú đại h o a n g tinh vẫn chương một trăm sáu mươi hai tàn sát thú triều cấm chú đại h o a n g tinh vẫn rất nhanh lâm dật liền thấy hơn m ộ ư ơ i cái phi hành khí t ổ n g thần tiêu mẫu hạ bay xuống tới không hề nghi ngờ những này chính là tới đón bọn hắn trở về trường phi hành khí lâm dật cùng thạch nghị bọn người trước đem những cái kia chưa tình hồn phụ trách thu về phó bản chuyên gia các học giả đưa lên phi hành khí sau đó từ đằng xa bay tới vài khung máy bay vận tải cùng mấy vị cánh kỵ quân thống lĩnh cầm đầu một vị tướng lĩnh nhìn về phía lâm giật b ọ n người đi một cái tiêu chuẩn đại hạ quân lễ sau đó nói cảm tạ các vị đến từ các đại học phủ các tinh anh đối với chúng ta đồng liêu cứu rút chờ lần này thú triều tiêu d i ệ t toàn bộ kết thúc chúng ta cũng biết bẩm báo thư ợ n g cấp cho các vị cấp cho đại hạ điểm công lao ban thưởng lâm giật đối vị này thống lĩnh gật gật đầu sau đó lợi dụng trọng lực ma pháp đem tiêu ngàn người tiếp viện bộ đội đưa lên máy bay vận tải bên trong tốt tất cả làm xong chúng ta trở về trường a đúng rồi các ngươi cũng tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thần tiêu a nghỉ ngơi mấy ngày sẽ có chuyên gia đưa các ngươi về chính mình trường học cũ nam cung lăng đối mấy người khác mở miệng nói sau đó dẫn đầu lên thần tiêu tiếp dẫn phi hành khí thạch nghị cùng phùng tam hữu b ọ n người cũng cùng theo đứng lên trên lâm giật quay đầu mắt nhìn kia ngay tại mánh liệt phun trào hà nguyên n g năng lượng cùng phô thiên cái địa thú triều giờ phút này thú triều chân chính chủ lực đã va chạm tại trường t h á n sơn mạch bên trên ma hóa sau những quái vật này lợi trào cùng sừng n ọ đã có thể phá vỡ cứng rắn nham thạch không cần bao lâu trường t h á n sơn mạch liền sẽ bị lao ra một cái lỗ hổng đi ra học tỷ kỳ thật chúng ta nhiệm vụ lần này tất cả đều là các ngươi sớm an bài tốt đúng không trở lại thần tiêu về sau lâm g ậ t ở trong lòng nhàn nhạt mở mi hắn biết nam cung lăng nhất định có thể nghe được quả nhiên lâm giật nhìn thấy nam cung lăng trên mặt hiện hiện một vệ thần sắc kinh ngạc sau đó thanh âm của nàng cũng tại chính mình n á o hải vang lên nha ngươi thế nào phát hiện nhanh như vậy ta còn tưởng rằng tối thiểu phải chờ tới cả sự kiện kết thúc ngươi mới sẽ ý thức được đâu ha ha nói cho ta một chút là nơi nào lộ ra chân tướng lâm giật trong lòng im lặng trang tiếp tục giả vờ trùng hợp địa phương nhiều lắm đầu tiên là đội ngũ phối trí lấy một cái cấp tái nhiệm vụ trình độ đến xem chúng ta trong cái tiểu đội này mặt có thể quá nhiều người tính cả tại nhiệm vụ ngay từ đầu liền bị ta đã ra ngoài đội ngũ vân đỉnh học viện những người kia ta đều cảm thấy chúng ta đội hình quá hào hoa không gian hệ pháp sư có thể trao đổi linh hồn chức nghiệp giả còn tất cả đều là truyền thuyết cấp chức nghiệp những người này càng giống là bị tỉ mỉ chọn lựa ra vừa vặn có thể ứng đối chúng ta nhiệm vụ lần này đụng phải tình huống nam cung lăng cười nói ha ha những người này s á t thực lực đều không tầm t h ư ờ n g s á t thực đều là bị cố ý chọn lựa ra nhưng muốn nói h o à n mỹ ứng đối chúng ta đụng phải tình huống có hơi quá ngươi nói tiếp sau đó là nhiệm vụ lần này ban thưởng ta tứ chuyển cần cái kia lạc nhật ngân quỹ tại a tra, sa trước vật liệu sản xuất tự một cái tên là mặt trời cái cái đó đi điều liệu hồ sơ sản quán này lặn là m c cầu cao c yêu phó bản, á này phó bản không tại chúng ta thần tiêu phó bản thánh phó phó tại ta tiêu sao ở d n bên h sách t r n g Đã k hết ô n ổn định thu hoạch nơi g có hoạch thu phát h tại sao ra, vậy lần này tới lần khác một cái cấp a nhiệm vụ sẽ như vậy s a o ban thưởng cái này đặc thù vật liệu còn có nhiệm vụ trên đường các ngươi tất cả đều bị cạm bẫy pháp trận c h u y ể n tống tới không gian dưới đất bên trong làm sao lại toàn quân bị diệt tất cả đều cùng một chỗ mất liên lạc a hẳn là ngươi lợi dụng một ít kỹ năng để bọn hắn tất cả đều không cần thận tiến vào cái cạm bẫy kêu pháp trận bên trong a nam cung lăng chống l ạ h nói ngươi dùng như thế nào dạng này d i p tâm phỏng đoán người mỹ tâm thiện bản cô nơ a lâm giật dùng một loại đối đại thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem nam cung lăng nam cung lăng rất nhanh thua trận t ố t là ta là ta được rồi nói tiếp phía sau điểm đáng ngờ thì càng nhiều nhất là tại ta nhìn thấy tất cả mọi người còn sống bao quát mấy vị kia người n h ặ t sắc học trường bọn hắn kỳ thật thực lực đều rất mạnh hoàn toàn không cần chúng ta tiến đến n g h ị cách cứu viện hẳn là liền có năng lực mang theo những chuyên gia kia chạy ra lòng đất chỉ bất quá khi đó tất cả đều làm bộ mình bị thôi miên ngươi đây đều đã nhìn ra nam cung lăng nghe đến đó hoàn toàn kinh ngạc. Lâm giật đương nhiên toàn ngạc. đương giật Lâm sau ẽ không nói cho hắn, hắn có toàn chi chi nhãn?、Có、phải h nói toàn có Có y hay không nước, có phải là đang giả ngủ hay không? phải Hắn liếc mắt một cái liền nhìn người nước, đang ngủ liền giả liếc cái có c là ra bộ một mắt ố i tiêu cùng, chính là chúng ta thần tiêu chủ hạng. Vậy mà cũng trùng thần hạng, như hợp thế, là mà ta vừa vặn bay vậy vặn đó ế n Nam Cương trên không, chúng ta thậm chí không cần sớm rời trường, chỉ cần cùng ngày rơi xuống đất thiên ta Sau thậm sớm chí chỉ được rơi đất rời rồi. hạ là đ là thú triệu buộc phát về sau cái này giống như thần bình trời giáng đồng dạng xuất hiện hai mươi vạn liên quân từ ngươi cho viện trưởng phát cầu viện tin tức tới bọn hắn xuất hiện ở giữa bất quá hai mươi đa phần chung coi như chúng ta đại hạ trị quân cho dù tốt cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy triệu tập như thế quy mô bộ đội khả năng duy nhất là bọn hắn đã sớm nhận được tin tức một mực cán binh bất động mà thôi đ ú n g đ ú n g đ ú n g nam cung lăng vỗ tay đặc sắc phân tích tiểu học đệ mặc dù chúng ta đã sớm biết lần này bố cục có t ì vết nhưng là ngươi vẫn là phát hiện nhanh nhất ha ha lâm giật có chút im lặng nói cho nên đây là l a m viện trưởng kế hoạch sao nam cung lăng lắc đầu nhược hy tỉ mặc dù rất mạnh nhưng là còn chưa tới loại này có thể nhìn rõ vạn vật trình độ là hiệu trưởng đại nhân ý tứ rồi lão nhân ra ông ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đúng lúc gặp chúng ta thần tiêu năm nay triều tân cũng bắt đầu nhiệm vụ này tự nhiên là thành triều tân vòng thứ nhất khảo nghiệm trước mắt xem ra trừ bỏ bị ngươi đá ra đi kia cái gì hạ vũ yên bốn người bên ngoài những người khác khả năng đều muốn giống như ngươi trở thành năm nay nhập học tân sinh nữa nha t ố t không nói cái này đến ta dẫn ngươi nhìn xem kích thích đồ vợ hơn mười giây sau lâm giật cùng nam cung lăng đi tới thần tiêu dưới mặt đất nơi nào đó thần tiêu dù sao cũng là một chiếc to lớn thuyền dưới mặt đất bộ phận nhưng thật ra là thân hạ v ù n nhỏ trên tàu bộ phận giờ phút này lâm g i ậ t cùng nam c u n g lăng chính là đi tới thuyền phía trước trong phòng chỉ huy chủ pháo bổ sung năng lượng còn chưa tốt sao lập tức liền tự tích xúc năng lượng tiến độ chín mười tám kia chuẩn bị phóng ra a lâm g i ậ t cảm giác được toàn bộ thần tiêu đều tại rất nhỏ c h ấ n đ ộ n g sau đó một cái đủ có mấy cây số lớn nhỏ đen n g ọ m h ọ c pháo thình lình từ thân h ạ m phía dưới r ố i ra ánh sáng chói m ắ t tuyến đang dần dần hội tụ lâm g i ậ t kinh hãi đây cũng là báo hòa thức hủy diệt một bộ phận thần tiêu nạ pháo thế nhưng là rất nhiều học sinh thẳng đến tốt nghiệp đều chưa từng thấy qua kỳ cảnh đâu người liền rất may mắn rồi nam cung lăng điểm lấy chân đứng tại h u y ề n sông tiền mặt mũi tràn đầy đều viết chờ mong nơi này thật là tuyệt hảo ngắm cảnh vị trí lâm dật nhìn thấy kia to lớn h ọ c g h á o cùng kinh khủng tích xúc năng lượng như thế cũng là trong lòng kích động không có nam nhân kia có thể cự tuyệt loại cấp bậc này vũ khí a xuyên tấu qua cửa sổ mạ n tàu lâm dật nhìn thấy trước đó tới cứu viện hai trăm ngàn bộ đội cũng bắt đầu ngăn lại hàng nguyên năng lượng tiến một bước phun trào đồng thời cố ý đem năng lượng đạo chạy tới địa phương khác tránh cho bị thú chiều đụt phải kia trên trăm chiếc chiến cơ cùng vô số cánh kỵ quân đã tại sử dụng đại quy mô chất nổ cùng quần thể kỹ năng đánh rết phía dưới chỉ có điều đối mặt như sóng biển đồng d ạ n g đánh tới thú t r i ề u nhìn có chút hạt cắt trong sa mạc mặc dù trận này tiêu diệt toàn bộ thú t r i ề u chiến dịch nhất định sẽ thành công nhưng là cần tiêu tốn thời gian cùng nhân lực chi phí đ o á n chừng sẽ rất lớn bọn hắn cũng là tham dự đối địch bão hòa thức hủy diệt một bộ phận mỗi người đều đang vì mau chóng tiêu diệt trận này thú t r i ề u dốc hết toàn lực lâm giật m i ế t miệng lên vẻ mỉm cười hào hùng tỏa ra như vậy chính mình cũng tới để lần này hủy diệt càng thêm hoàn toàn một chút hắn muốn dẫn dắt một khỏa thiên tinh rơi xuống nơi đây tàn sát thú triệu chương một trăm sáu mươi ba thần tiêu nã pháo vận tinh truy lạc chơi phù hộ ta đại hạn c ư một trăm sáu mươi ba thần tiêu nã pháo vẫn tinh truy lạc chơi phù hộ ta đại h ạ một đạo vô hình lực hút lĩnh vực lấy lâm giật làm trung tâm khuyết tán ra đến một mươi cây số trăm cây số cho đến mấy ngàn cây số không sai lâm giật hiện tại lực hút lĩnh vực đã có thể mở rộng tới như thế khoa trường phạm vi lực hút lĩnh vực loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc tứ giai khắc hệ trọng lực hệ hiệu quả mở ra một đạo lực hút lĩnh vực lĩnh vực phạm vi bên trong tất cả mục tiêu sẽ bị n g ư ờ i đánh lên lực hút cộng minh ă n ký lĩnh vực phạm vi bên trong ngươi sử dụng tất cả trọng lực hệ kỹ năng đối đã bị n g ư ơ i đánh lên lực h ú t cộng minh mục tiêu có một trăm linh tỷ lệ chính xác lĩnh vực phạm vi bên trong ngươi có thể tùy ý điều chỉnh lực h ú t nguyên phương hướng dùng cái này đến không tiêu hao không hạn chế đối trong lĩnh vực tất cả mục tiêu tiến hành siêu trọng hoặc mất trọng lượng điều khiển lĩnh vực phạm vi cùng ngươi có thể thực hiện trọng lực bội số căn cứ ngươi tại trọng lực hệ cây kỹ năng bên trong tiến giai đẳng cấp mà dần dần tăng lên trước mắt lĩnh vực phạm vi không ba nghìn cây số trước mắt lớn nhất trọng lực bội số chín trăm chín mươi chín lần lâm giật lần này chủ yếu là hướng lên thẳng đứng mở rộng trọng lực lĩnh vực không bao、lâu. ở vào lam tinh gần đất quỹ đạo một k h o a phiêu p h ù ở trong vũ trụ tiểu hành tinh liền bị lâm giật chọn chúng đại hoang tinh vẫn kỹ năng này là cầm c h ú cùng nguyên tố khác hệ cầm c h ú cường độ hoàn toàn chịu nguyên tố hạt đặc tính cùng pháp sư bản nhân tinh thần lực mạnh y ế u ảnh hưởng khác biệt cái này cầm c h ú cường độ hoàn toàn thể hiện tại lực h ú t lĩnh vực đối vật thể thực hiện trọng lực bội số cầm c h ú cấp chính là chín trăm chín mươi chín lần mà ảnh hưởng đại hoang tinh vẫn cái này cầm c h ú tổng thể cường độ nhân tố đương nhiên còn có viên này sắp rơi xuống tại lam tinh mặt ngoài thiên thạch đến cùng lớn bao nhiêu quá lớn lấy lâm giật trước mắt đối lực hốt điều khiển trình cũng có thể đang bay vào à l may tinh đại khí về s u u liền liệt giải băng dẫn đến thể, lâm ự c chí một cái cầm chú cùng thả cái pháo lép đều không có khác nhau, cũng là khả năng phát sinh. Cũng giảm không năng đi nhiều. sinh. thả khả Thậm một may bớt phát đều nhau, pháo lép là l giật hôm nay chọn lựa đến viên này tiểu hành tinh không lớn không nhỏ vừa vặn đang ở tại trước mắt hắn có thể dẫn dắt cực hạn khu trong phòng lại lớn một chút đều c h ả h không xuống tại lâm giật điều khiển dưới rất nhanh viên này tiểu hành tinh liền bắt đầu thoát ly nó nguyên bản quỹ đạo dần dần hướng phía lam tinh phía dưới rơi xuống mà đi lâm giật mở mắt ra thợ phao một cái điểm rơi hắn đã cho tốt tăng thêm hiện tại thần tiêu chủ hạm khoảng cách thú chiều cũng không tính xa những cái k i a thú chiều hoàn toàn ở hắn lực hút lĩnh vực phạm vi bên trong tại lực hút cộng mình cái trạng thái này ảnh hưởng dưới thuộc về bọn chúng tai h h o a ngập đầu lập tức liền muốn tới cùng lôi thần chi nộ cần chia vào thần uy mới có thể sử dụng đi ra như thế đại hoang tinh vẫn sử dụng điều kiện kỳ thật cũng là có chút hà khắc đầu tiên lĩnh vực phạm vi bên trong nhất định phải có mục tiêu cho lâm giật dẫn dắt mới được tiếp theo toàn bộ cấm chú sử dụng phương thức cùng tác dụng thời gian có chút dài dù sao thiên thạch rơi xuống cũng không thể nào là một nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình tất cả t í c h xúc năng lượng chuẩn bị đã hoàn thành Trường quan, phải trăng nã pháo. Nã pháo theo quan chỉ huy kia ra lệnh một tiếng toàn bộ thần tiêu đều rất nhỏ lắc lư một cái sau đó lâm giật liền thấy k i a chủ pháo h ọ c pháo vậy mà tại nguyên bản trên cơ sở lần nữa mở rộng một vòng cùng lúc đó họ pháo bên trong phun ra ánh sáng trói mắt tuyến sau một khắc lâm giật chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch quang thậm chí nhường hắn mắt mở không ra cùng lúc đó một đạo đủ có mấy ngàn mét phẩm chất đáng sợ laser năng lượng pháo thòng thần tiêu chủ pháo h ọ c pháo bắn ra Ngoi anh, bún. Rất thần tiêu chủ pháo danh kích xuống điểm trung tâm khu vực tất cả thú t r i ề u trong nháy mắt liền bị bốc hơi hầu như không còn hải cốt không còn mà cách điểm trung tâm xa một chút thú t r i ề u cũng bị kinh khủng bạo tạc dư ba ép thành m ộ t mịn xa hơn chút nữa bị sung kích sóng lan đến gần váy vật thể nội ngũ tạng lục phủ cũng đều bị chấn át xuất huyết bên trong mà chết cái này một pháo x u ố n g d ư ớ i tối thiểu có mấy chục ngàn ma thú bị tiêu diệt lâm giật n g h e được từng đợt tiếng hoan hô có toàn bộ thần tiêu đám học sinh phát ra tới càng có toàn bộ thần tiêu đám học sinh phát ra tới thần tiêu nã pháo kinh thiên động đ i ệ tất cả mọi người kích động và phần trong lòng cảm thấy thật sâu tự hào mà xuống một giây bọn hắn liền biết cái gì gọi là một sóng gió giật rồn trên mặt đất bay lên mây hình ấm còn không có tăng lên không trung liền bỗng nhiên bị một đoàn càng thêm hừng ư hực càng thêm trói mắt cự hình h ỏ a cầu hoàn toàn tách ra bao phủ tại nam cương phía trên và năm không r a tỉ mỉ mây đen giờ phút này bị viên này từ trên trời dáng xuống to lớn hỏa lưu tinh sẽ mở một vòng lỗ thủng to lớn bầu trời tựa như là lọt một cái hang lớn đồng dạng thiên thạch ông trời của ta có một khỏa thiên thạch muốn n ệ n xuống tới thiên thạch điểm rơi giống như chính là thú triều phương hướng chơi phù hộ ta đại hạ、a. quá tốt rồi bọn này xuất sinh muốn bị thiên thu tất cả tướng sĩ nghe lệnh tạm thời rút lui tránh né thiên thạch va chạm vô số đến đây xử lý trận này thú t r i ề u nguy cơ đại hạ những c u â n nhân vừa mừng vừa sợ bọn hắn không nghĩ tới ngay cả lao tiên h tựa hồ cũng đứng tại bọn hắn bên này thần tiêu thuyền to lớn trong phòng chỉ huy vô số người phản ứng cũng là giống nhau tính toán thiên thạch điểm rơi nhanh chúng ta có thể hay không bị tác động đến báo cáo siêu não máy tính đã mô phỏng ra viên này thiên thạch điểm rơi ngay tại thú chiều chính trung tâm làm sao lại trùng hợp như vậy kia đối với chúng ta ảnh hưởng đâu viên này thiên thạch đương lượng rất lớn sau khi đụng sóng x u n g kích có thể sẽ nhường thân hạm xuất hiện đại lượng sốc này vậy thì mở ra phòng chấn động biện pháp để p h ò n g vắn nhất toàn hạm tấm chắn năng lượng cũng mở ra à? vâng tương đạo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt nam cung lăng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lâm giật một cái tiểu học đệ cái này thiên thạch không phải là ngươi triệu hoàn tới à? hắn là biết lâm giật trước đó tại tam chuyển sau khi hoàn thành đạt được trọng lực hệ kỹ năng nhưng là triệu hoàn thiên thạch loại kỹ năng này nàng cảm giác đã vượt qua nhân lực hạn mức cao nhất giờ phút này cũng chỉ là trực giác của nữ nhân nói cho nàng viên này thiên thạch khả năng cùng với nàng bên người thanh niên này có quan hệ lâm giật giang tay ra làm sao lại thế là trùng hợp a nam cung lăng cái này tiểu học đệ thật sự là sẽ không nói láo người người cái này đáp lại còn kém đem việc này chính là ta làm mấy chữ viết lên mặt nhưng phạm là người bình thường nhìn thấy dạng này một màn nhiều ít đều sẽ toát ra khiếp sợ tâm tình a lâm giật hiện tại bình tĩnh tới nhìn có chút giả nam cung lăng thu hồi nhìn về phía lâm giật ánh mắt lấy mắt thường quan trắc một cái cự hình thiên thạch va chạm làm tình đây chính là rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy việc cảnh nàng có thể không muốn bỏ qua nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là viên này thiên thạch lập tức liền muốn rơi đập tại thú triều trung ương dẫn phát kinh thiên động địa đại va chạm lúc một đạo dị tượng xuất hiện lần nữa bầu trời đ ỗ n g nhiên tối sầm xuống toàn bộ nam cương trên không mây đen đều bị một cỗ không hiểu vĩ lực quét sạch sành xanh sau đó mặt trời ẩn nấp tung tích đầy trời sao xuất hiện tại trên trời cao thoáng qua ở giữa từ ban ngày hóa thành đêm tối sau đó chỉ thấy trên bầu trời sao trời không ngừng du động một cái hoàn toàn do đầy trời sao trời tạo thành cự thần tri thủ thình lình xuất hiện tất cả mọi người sợ ngây người trong đó cũng bao quát lâm giật là vạn hiệu trưởng lao nhân gia ông ta xuất thủ nam cung lăng kinh hô một tiếng nhường lâm giật hoàn toàn rung động thần tiêu học phủ hiệu trưởng đương nhiệm dù cho lâm giật không có cùng hắn đã gặp mặt nhưng là tại thần tiêu sinh hoạt trong khoảng thời gian này hắn cũng đã được nghe nói vị hiệu trưởng này chuyển thuyết đại hạ hai mươi b ố vị chiến thần bên trong thứ m ộ ư ơ i bảy vị bước vào như thế cảnh giới đỉnh cao nhất người phong hảo sơn hà chiến thần chương một trăm sáu mươi b ố cựu châu là bãi thiên tinh là tử chiến thần ra tay chương một trăm sáu mươi b ố cựu châu là bãi thiên tinh là tử chiến thần ra tay tại không có tiến vào thần tiêu trước đó lâm giật vẫn cho là lam tinh chức nghiệp giả đ n h p h o n g hẳn là chiến thần cấp đồng thời vẫn cho là chiến thần cấp liền mang ý nghĩa chức nghiệp giả cựu truyền nhưng là về sau lâm giật mới biết được cựu truyền là cựu truyền chiến thần là chiến thần chức nghiệp giả cựu truyền về sau nhiều nhất chỉ có thể nói là chiến thần quân dự bị khoảng cách chân chính chiến thần cảnh giới còn có không biết bao nhiêu khoảng cách cho nên lâm giật đối với chiến thần cấp chiến lược tưởng tượng vẫn luôn là mơ hồ cho tới giờ khắc này hắn thấy được đủ để đem ban ngày thay đổi thành đêm tối thủ đoạn càng thấy được ngưng tụ vũ trụ sao trời chi lực dùng cái này tính dẻo thủ đoạn càng thêm thấy được hắn vừa mới triệu hắn đi ra viên kia thiên h ạ c h bị một con kia chạy xuôi sán lạn g tinh hà cự thủ nhẹ nhàng một nhóm liền hoàn toàn chạy hướng cố định quỹ đạo hướng phía trường t h á n g sơn mạch một chỗ khác quốc cảnh bên ngoài rơi đập mà đi lâm giật dùng đến cái này cầm chú giờ phút này đã thoát ly hắn trưởng khống cụ thể điểm rơi sẽ là chỗ đó lâm giật cũng không biết rung dậy rung động không nói gì đây là giờ phút này tất cả chứng kiến một màn này người thể hiện đi ra từ mấu chốt lâm giật càng là cảm giác tệ cả ra đầu trong lòng đã r u n động lại kích động đây chính là chiến thần cấp chiến lực chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm hắn triệu hắn đi ra cầm chú liền phải c h ạ y h ư ớ n g cố định quỹ đạo chỉ có điều vì cái gì hiệu trưởng hắn muốn như vậy làm đâu lâm dật có chút không rõ nhưng là sau đó hắn đã cảm thấy mình cả nghị quá rồi đi phỏng đoán một vị chân chính chiến thần tâm tư vậy vẫn là không cần thiết tới cấp bậc kia đã là tùy tâm sử dụng cơ hội không bị bất kỳ cái gọi là quy tắc trói buộc đi mọi người ở đây bị cái này đủ để dung chuyển trời đất uy lực c h ấ n n h i ế p lúc chỉ thấy kêu tinh không chi hạ cự thủ lấy nhất giản dị tự nhiên công kích kết thúc trận này khả năng quét ngang toàn bộ n ă n cường nhường đại hạ thương vong thảm trọng trăm vạn cấp thú triều ba cự thủ hóa thành một cái to lớn bàn tay đột nhiên vỗ xuống k cái cái h sau đó cây i kia, kia ngón n đ tay trong lòng đất quấy một phen một cái tản da đen nhánh tinh hồng sắc chạch tinh thể bị cự thủ ngón tay đem ra nhẹ nhàng ném đi quăng về phía thần tiêu chỗ phương vị lâm giật thấy rõ đây là tại thu về cái này hà n g n g u y ê n phó bản cuối cùng tiêu cự thủ lại đưa ngón tay giữa ra cùng ngón cái nắm trường t h á n sơn mạch nam bắc hai đoạn t hướng ở giữa một chen trước đây bị thú triều lao ra khe trong khoảnh khắc bị bổ khuyết tiện thể lấy toàn bộ trường t h á n sơn mạch cũng lấy vô số mắt người thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng c ấ t cao mấy hơi về sau lam tinh mới đỉnh cao nhất ra đời một đạo chân chính n g o i trời hoàn toàn vắt ngang tại đại hạ nam cương biên cảnh cùng cả di quốc quốc cảnh phía trên sau đó ngàn năm v à năm chỉ sợ không còn có thú triều không có cả di quốc người có thể xuyên qua đầu này thế giới nóc nhà giống như quốc cảnh tuyến mà có đầu này mới tinh trường thán sân mạch đại hạ cái này một bên địa lý khí hậu khả năng cũng bởi vì này xảy ra cải biến không còn rét lạnh như thế hoang vu những cái kia đóng tại đầu này nghèo nàn đường biên giới bên trên trường thành quân nhóm rốt cuộc không cần qua gian nan như thế hết t h ả đều đã làm xong kia cự thủ chậm d i i hóa thành điểm đ i ể m tinh quang tiêu tán không còn trên bầu trời che đậy liệt dương đêm tối màn sân khấu cũng bị để lộ mặt trời một lần nữa dâng lên chiếu hướng kia hở ra vượt qua vạn mắt Thật giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra đồng dạng kết thúc mọi thứ đều kết thúc mấy phút đồng hồ trước thân tiêu phòng hiệu t r ư ở n g trên bàn công tác một con mèo trắng ngay tại liếm lắp nóng vớt cho mình vớt lông mà trước bàn đặt vào một chương bàn t r à một bộ bàn cờ bàn cờ hai đầu giờ phút này có hai người ngay tại đánh cờ lam nhược y g ư ớ tay phải luồn vào hộp cờ bên trong kẹp ra một cái trắng loãng như ngọc quân cờ rơi vào bàn cờ góc tây nam giờ phút này toàn bộ trên bàn cờ tây nam khu vực hắc bạch nhị tử chi trích khắp nơi lẫn nhau rào sát đủ thấy tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt ngồi tại lam nhược hy đối diện là một vị lao giả dâu tóc bạc trắng lao giả nhìn thấy lam nhược hy bạch từ rơi chỗ m ỹ mắt run bông lúc đ í c h dường như một bước này vừa vận hạ tại hắn khó chịu nhất vị trí bên trên kế tiếp lao giả lâm vào giải khảo thí. lam nhược hy cũng không nóng nảy tay phải chống đỡ ở trên c ằ m tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện hiện một tiêu nghiền ngẫm nàng nhan nhạt mở miệng nói hiệu trưởng đại nhân lần này tân sinh đặc chiêu khảo hạch có chút quá khó khăn a hàng nguyên phó bản p h u trào trăm vạn cấp thú triều cùng cả di quốc bên kia thế lực hoàn toàn cũng không phải là những n à y các đại học phủ năm thứ hai các học sinh hẳn là tiếp xúc đến đồ vật đâu lao giả nghe vậy hư lệnh một tiếng có lao phu tại ngươi còn sợ xảy ra cái gì đường rẽ phải không lao giả dường như làm xảy ra điều gì quyết định xuất ra một cái hát tử rơi vào góc tây nam nơi nào đó đồng thời nâng người lên hai tay ôm ngực tựa hồ đối với chiêu này phi thường hài lòng hẳn thấy mặc dù mình hắc kỳ mong muốn tại phiến khu vực này cầm xuống quá nhiều ưu thế là không thể nào nhưng là làm cướp sống là không có vấn đề lam nhược hy cười nói như thế nào chỉ có điều ta p h ả i đi ra kỵ binh dường như căn bản không cần lao nhân ra người ra tay liền có thể giải quyết cục diện bây giờ đâu lam nhược hy lần nữa kẹp ra một cái bạch tử không chút do dự điểm vào lão giả mong muốn làm cấp sống điểm vị bên trên một bước này rơi xuống lão giả trong lòng giật mình hắn trước đây coi là cái điểm này vị lam nhược hy t i ì n đến chính là đưa tử nhưng là hiện tại hắn nhìn nhiều mấy bước về sau liền phát hiện cái này một tử thật tự a như trên trời rơi xuống kỳ binh đồng dạng có thể đem hắn bố trí ở chỗ này tất cả hát tử nhổ t ậ n gốc lão giả cong lên eo đưa cổ nhìn xem thế cục lần nữa lâm vào giải khảo thí hiệu trưởng đại nhân ngươi thế cục không ổn a khí càng ngày càng gốc nhiều nhất còn có ba bước ngươi đầu này đại lòng liền bị ta đổ ha ha lam nhược hy nụ cười sán lạ dường như ở trên ván cờ thắng nhà mình hiệu trưởng cũng làm cho nàng t h ậ p phần vui vẻ lão giả nghĩ đến đằng sau trực tiếp bắt đầu vào đầu bước hai lên cuối cùng hắn vươn tay đột nhiên đem lam nhược hy vừa mới rơi xuống viên kia bạch tử đẩy đến bên ngoài bàn cờ không tính không tính ván này không tính không chơi không chơi sau đó lão giả càng l à vừa ư tay đem bàn cờ bên trên tất cả hát tử tất cả đều cầm lên lam nhược hy mắt nhìn giờ phút này bàn cờ trong đôi mắt đẹp toát ra một tia trần kinh nàng vừa mới kia một cái bạch tử mặc dù rơi vào bên ngoài bàn cờ nhưng dường như vị trí này xa so với nàng trước đó lựa chọn địa phương muốn càng thêm mấu chốt cũng càng thêm hạ giận vẫn là hiệu trưởng đại nhân suy nghĩ chu toàn cũng là phải cho những này chọn lương đạo trích một chút trừng trị lão giả đứng người lên trong lời nói cũng mang tới một tia tức giận những này cậu tạp toái l à quá an nhàn ngưng chiến lâu như vậy cho rằng đều có thể c ư ớ i tới ta đại hạ trên đầu đi ỵ đi tiểu ta lần này nếu là chủ động ra tay giết hắn một thành tránh không được lại muốn bị k i a v à i quốc gia nói ta đánh vỡ chiến thần cấp chiến l ự c không can thiệp công ước người mới c h ê u nhập học tiểu từ này rất tốt mới m ư ơ i tám tuổi liên đã nắm giữ cấm chú ma pháp rất có tiền đồ đích thật là hiếm có thiên tài đợi lát nữa nhường hắn đến một chuyến ta gặp hắn một chút thuận tiện tiến hắn một trận tạo hóa chương một trăm sáu mươi năm đây là thiên hai cùng ta đại hạ có quan hệ gì chương một trăm sáu mươi năm đây là thiên hai cùng ta đại hạ có quan hệ gì làm n h ư ợ c hy nghe vậy trên mặt cũng xuất hiện vui mừng đứng người lên đối lao giả c ú i đầu thi lễ một cái vậy ta trước hết thay hắn cảm tạ hiệu trưởng đại nhân để về ngươi đi đi mấy cái kia đến từ trường học khác tham gia nhiệm vụ lần này ngươi nhìn tình huống chọn ưu tú trúng tuyển những sự tình này không cần lại báo đến nơi này của ta ngày mai ta liền đi lao giả ngồi trở lại trên ghế làm việc vứt ve mèo trắng thuận hoạt lông tóc mèo trắng hai mắt nhắm lại đánh cái ngủ gật lam nhược h i gật gật đầu thối lui ra khỏi văn phòng giờ phút này vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách đại hạ nam cương quốc cảnh tuyến một bên khác nơi này là cả di quốc lãnh thổ hai biến kỷ nguyên sau lam tinh đại lục diện tích cùng hải dương diện tích tất cả đều khuyết trương hơn trăm lần ca di quốc đương nhiên cũng ở trong đó chỉ có điều cùng đại hạ khác biệt chính là cả di quốc đi theo quốc thổ diện tích cùng một chỗ khuyết trương còn có nhân khẩu số lượng có trời mới biết cả di quốc người vì cái gì như thế có thể sinh coi như quốc gia công khai tương quan chính sách hạn chế con mới sinh sinh ra nhưng là nhân khẩu số lượng vẫn như c ũ là h ã m không được xe b ộ c phát thức tăng trưởng đi vào 3024 n ă m hiện tại toàn bộ cả di quốc nhân khẩu đã đột phá trăm tỷ số lượng bạo tăng nhân khẩu số lượng nhường cả di quốc trở thành trước mắt toàn bộ làm tinh bên trên nhân khẩu nhiều nhất quốc gia cùng lúc đó quốc thổ diện tích theo không kịp nhân khẩu bành trướng tốc độ dẫn đến cả di quốc từng cái căn cứ khu ở giữa cách xa nhau đều rất gần tiếp giáp đại hạ nam cương tỉnh là cả di quốc đồng bộ quốc thổ nơi này khoảng cách thủ độ không tính xa xôi đồng dạng chi t r í c khắp nơi phân bố trên trăm cái căn cứ thị trong đó toàn bộ cả di quốc đông bộ phồn hoa nhất căn cứ khu tên là la ma diễn kia giờ phút này la ma diễn kia trên đường phố ngựa xe như nước có phương tây trường t h á n sơn mạch cắt trở nam cương cao nguyên hàn khí sợ mặt dẫn đến nơi này khí hậu lâu dài ấm áp ấm ức hôm nay cũng là một cái nhiệt độ không khí tiếp cận bốn mươi độ trời rất nóng dù là thời gian tiếp cận trạm vào tối vẫn là có đại lượng làn da n g ă m đen cả di quốc dân chúng t r ê n trúc tại la ma diễn kia xuyên thành m à qua thánh hà bên trong tắm rửa đương nhiên đầu này thánh hà nước chết đã không thể dùng đáng lo để hình dung trình thể hiện ra ô chọc màu vàng nâu còn có mồ hôi nước tiểu hỗn hợp có sát thối mùi thối khí tức không ngừng chuyển đến nhưng khi dân chúng dường như làm không biết mệnh nóng quá a thế nào cảm giác mặt trời đều nhanh muôn xuống núi bầu trời vẫn là như thế sáng đừng nói nữa tới tới tới uống một ngụm thánh hà chi thủy nên đón cuộc sống mới của chúng ta a giờ phút này thánh hà vị trí tốt nhất bộ phận đã bị một đám cởi bỏ cà di quốc chế thức quân trang cậu thả hán nhóm chiếm đoạt xung quanh dân chúng trở ngại bọn hán d â m uy cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì trong sông hai cái đại hán đang không ngừng bàn luận xôn xao cái gì người nói những người nhận bồn kia đáng tin cậy sao có đáng tin cậy hay không b ọ n hắn đều giúp chúng ta sớm đem đại hạ đám kia ngu xuẩn tất cả đều giết còn đưa chúng ta có thể làm cho giã ngoại quái thú nóng nảy lên độc dược hh ắ tăng thêm bọn hắn cho tình báo của chúng ta cũng là chuẩn xác đại hạ bên kia dưới mặt đất vậy mà thật sự có cái hà nguyên kẽ n ư ớ c lập tức sẽ phun trào huynh đệ buổi tối hôm nay chúng ta thì có thể nhìn thấy đại hạ nam cương tổn thất nặng nghề tin tức phía trên sẽ cho chúng ta một mực ghi lại một công chúng ta rốt cuộc không cần đi thủ đầu kia đáng chết đường biên giới nghe nói cao t ầ n còn định cho ta ban tên ta không còn là phệ xá ta cũng là cái sát đế lợi quá tốt rồi cho chúng ta quang minh sán lạng t cà ly cà ly thánh hà bên trên nguyên bản c h ấ n thủ cà di quốc tới gần đại hạ nam cương đường biên giới cái này một c h i quân đoàn nhao nhao lẫn nhau ăn mừng nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện dường như bên cạnh bọn họ thánh hà nước sông dần dần bốc hơi lên từng đạo khói trắng kia là nhiệt độ nước lên cao bốc hơi đi ra hơi nước nóng quá thật quá nóng ta cảm giác đều có chút nóng đám người giật mình tình huống không đúng sau đó bọn hắn nhìn về phía trên bờ những người kia phát hiện tại kinh khủng liệt nhật thiêu nước hạ bọn hắn đa số đều đã thoát nước thậm chí có người quần áo trên người vậy mà h o a n một cái tự b ư ớ lên không đúng chuyện gì xảy ra coi như thời tiết lại cực đoan cũng không thể lại nóng đến nước này a thiên trên trời trên trời nhiều nhiều một cái mặt trời t h á n h hà nhiệt độ nước càng phát ra nóng hổi rất nhiều người lại cũng chịu không được bò lên bờ chỉ vào bầu trời cả kinh kêu lên nhưng mà một giây sau những người kia liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh chỉ vì bờ sông mặt đất nhiệt độ đã đủ để n ư ớ n g chín bọn hắn không có dạy bảo hộ chân trước đây xì xào bàn tán kia hai cái đại hắn đột nhiên ngầm đầu liền thấy nắng chiều trên trời cùng mặt trời lặn toàn đều biến mất thay vào đó là một quả cháy hương h ự c còn đang không ngừng biến lớn m ớ i mặt trời kia dĩ nhiên không phải mặt trời kia là một quả to lớn hỏa lưu tinh đây là toàn bộ la ma diễn kia căn cứ khu tất cả mọi người xin tiền nhìn thấy cuối cùng một màn hình tượng Vâng, ba. Lâm giật triệu hoán đi ra viên vai vào vỏ lâm hoán thiên hạch, chưa thể đánh trúng trung tâm. Lại rơi tại di quốc đông bộ mệnh mạch bên trên. Thiên hạch vai chạm mặt đất, trong ngáy mắt đánh vào vỏ quả đất bên trong. Thánh hạ nước sông giật ba, bộ ra kia chưa Lại tâm. mạch chạm mặt mắt triệu đi triều rơi tại di tại thể thú đất, đất quốc quả hạch, hạch hạ cà bị san thành bình đ ị a t h ầ n t i ê u lâm g i ậ t đi trước khi đến lam nhược hy phòng làm việc của viện trưởng trên đường hắn vừa mới nhận được tin tức nói viện trưởng tìm hắn có việc tất cả đã đều là nhà trường ăn bài lâm g i ậ t một cách tự nhiên cho rằng là vị viện trưởng này đoán chừng lại có vật gì tốt muốn thưởng chính mình vui vẻ tiến về l ê n k e n điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái lâm g i ậ t lấy ra xem xét là nam cung lăng cho hắn gửi tới tin tức ra tin tức lớn người biết người làm r a viên kia thiên thạch cuối cùng nện tới chỗ nào sao vấn đề này nhường lâm dật khe g i ậ mình a không phải bị thần tiêu hiệu trưởng một bàn tay đánh bay sao khẳng định không biết rõ rớt xuống cái nào xó xỉnh đi rớt xuống cái nào người cũng không soát video ngắn không nhìn x ã giao trang web sao người tự mình xem đi ta liền không sợ ba lờ tóm lại ta dễ chịu lâm g i ậ t vạch đi nam cung lăng tin nhắn hắn cũng tò mò tia thiên thạch cuối cùng nện vào cái nào lâm g i ậ t mở ra thật lâu đều không có mở ra khăn quàng cổ cái này bình đài bởi vì trước đây lâm g i ậ t nhìn qua quá nhiều xe bước gặp quá nhiều hôi thối đồ vật cho nên cũng sớm đã không thế nào soát nhưng là không thể không nói một khi đã xảy ra chuyện gì cái này bình đại phản ứng là nhanh nhất mở ra khăn q u à n cổ Quả chuyên gia t dự đoán lần này thiên thạch thiên thai đối cả di quốc tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế sợ đạt trăm tỷ cấp bậc mất đi đồng bộ lớn nhất nông nghiệp thành thị cung cấp cả nước nhiều ít người đem bất ăn thiên thạch thai sau cả di quốc quan ngoại giao tổ chức buổi họp báo sẽ lên mạnh mẽ khiến trách cũng tuyên bố đại hạ mới là lần này la ma diễn ngày đó hàng thiên thạch kẻ cầm đầu hung hăng phản kích đại hạ bộ ngoại giao đáp lại ngầm máu p h ư n c người hầu nôn luật ngữ